Yên tĩnh, yên tĩnh. Lữ Nguyên mông sắc mặt tái xanh, dựa theo hoàng triều thiết luật, hình không thượng quan thân, nói cách khác không thể đối với Lữ Dương cha tấn phạt. Hoàng triều các đại hình bộ nha môn nắm giữ hoàng triều cao nhất hình phạt quyền lực, thế nhưng cũng không thể cho chịu tội tại người viên chức giả dụng hình, huống chi là không đáng nhắc tới tộc phạt. Nếu là cái nào thị tộc dòng họ có can đảm xúc phạm này một cái thiết luật, như vậy không ra ba ngày, hoàng triều hình bộ quan sai sẽ phóng ngựa mà đến, phê bộ cái kia có can đảm coi trời bằng vùng ra hỏa, thần tiên cũng cứu không được. Xem ra này đều là một hồi hiểu lầm, nếu hoàng triều có hình không thượng quan thân thiết luật Tộc phạt liền miễn, tất cả mọi người tản đi tản đi, lập tức liền muốn bắt đầu tế tổ đại điện, này tất cả sự vụ mau nhanh sắp xếp thỏa đáng, các đại trưởng lão, đại gia mau mau đi giám sát một thoáng. Lữ Nguyên Mông sắc mặt biến thành màu đen địa vội vã sắp xếp lên. Tộc trưởng, liên quan với ta hai cha con ở trong từ đường xem lễ bái tổ sự, ngươi phải hay không muốn đồng ý? Lữ Dương nhìn phía Lữ Khai Thái, khắp khuôn mặt là nụ cười đã ý. Lữ Nguyên Mông đè xuống đáy lòng không vui, bỏ ra mấy phần giả cười, tự nhiên đồng ý, bổ tộc trưởng làm sao có khả năng không đồng ý đây, liền để hình đường trưởng lão cùng nhau an bài xong rồi cũng được, bản trưởng lão hội vì là hai vị sắp xếp một cái khá cao vị trí. Hình đương trưởng lão rất biết là người, vội vã biết thời biết thế. Lữ Khai Thái tinh thần phấn chấn, hắn nhìn thấy Lữ Nguyên Mông một tấm không thể làm gì xuống mặt, trong lòng sảng khoái cực kỳ, phảng phất những năm này bất ức đều theo một hơi cho hô lên, cảm giác toàn thân khoan khoái khoái, phảng phất mỗi một cái lỗ chân lông đều ở hoan sướng. Lữ Dương bị miễn tộc phạt, tộc nhân tản ra, người làm môn nên bày ra tế phẩm còn phải mau nhanh sắp xếp, bằng không liền muốn làm lỡ một lúc tế tổ đại điện canh giờ. Những tia cái dòng họ chính cái giá đệ, hoàn toàn đối với Lữ Dương vừa hận vừa sợ. Bởi vì có viên chức giả, trong tộc pháp luật đã hạn chế không được, là lấy viên chức giả thường thường siêu nhiên với dòng họ tộc quy bên trên, thậm chí xuất hiện viên chức giả đồng thời đảm nhiệm một cái dòng họ tộc trưởng tình huống. Lữ Khai Thái cười ha ha, theo Lữ Dương đi ra đại viện, Lữ Dương thị cũng cười ha hà chào đón, vừa nãy Lữ Dương trên người mặc chính cựu phẩm quan bảo đại hiện uy phong tình cảnh các nàng cũng nhìn thấy, thực sự là cũng có vinh yên. Con trai của ta, người tộc trưởng kia người một nhà đầy bụng ý nghi xấu, cái kia tứ công tử trước mắt này dự định là hưởng công chịu đựng, không biết lần này chúng ta phải hay không quá mức rồi. Lữ Dương Thị kéo qua Lữ Dương Tay, không được che chở, vô cùng lo lắng, chỉ lo Lữ Nguyên Mông toàn gia cho chính mình làm khó dễ, giờ âm mưu quỷ kế, Tiên tâm đi, ta thân có công danh, sư bái đại nho, sau lưng lại có đương triều công chúa làm chỗ dựa, tộc trưởng nếu là nhận biết lợi hại căn hệ, làm sao dám dùng lại phôi, ta cùng cha bất quá là gọt đi hắn một trận thể diện mà thôi, làm sao có khả năng gặp qua. Lữ Dương nở nụ cười, Lữ Dương Thị thì lại thở phào nhẹ nhõm, lần này thể diện, từ nay về sau, Lữ Khâu, Lữ Thị tộc nhân cũng không dám nữa xem thường ta láo Lữ gia, Lữ Khai Thái đúng là nhiều năm khúc mắc mở ra cả người tinh thần không ít. Lữ Dương cũng tràn đầy đồng cảm, hắn thở dài một tiếng, "Mang, chúng ta phụ tử nguyên bản chỉ là muốn gặp trong tộc, thỉnh cầu thông qua ở trong từ đường tế tổ sự, không nghĩ tới sự tình làm lớn, nhắc tới cũng là dòng họ chính chi ương ngạnh quen rồi, bằng không sẽ không có chuyện như vậy." Lữ Khai Thái cười lên, "Dòng họ chính chi là nên cố gắng tước dừng lại, một trận, bằng không vẫn đúng là coi chúng ta là mèo ốm, sẽ không phát huy. Nói tới là, cho đến ngày nay, nhà chúng ta còn sợ ai cả." Lữ Dương gật gù, rất tán thành. "Con con con." Tế tổ đại điện khúc nhạc dạo tiếng chuông vang lên. Vì lẽ đó đã đến từ đường tộc nhân, bất kể là đại nhân tiểu hài, vẫn là nam nhân nữ tử, cũng bắt đầu hướng về hướng từ đường cản. Bởi vì mỗi một lần tế tổ nhân số đều quá nhiều, là lấy nam tử có thể tiến vào đại viện, nữ tử tiểu hài chỉ có thể ở tại ngoài sân quan sát tế tổ đại điện, cái này cũng là không có cách nào sự. Tế tổ đại điện lập tức liền muốn bắt đầu rồi, ta cùng cha muốn đi vào từ đường, ở tổ tông linh vị trước tế bái, nương cùng tỷ tỷ anh rể liền oan nước một thoáng, ở bên ngoài quan sát đi. Lữ Dương an ủi, không có chuyện gì không có chuyện gì, năm nay nhà chúng ta hai người đàn ông có thể tiến vào từ đường cũng đã là thiên đại vinh quang, chúng ta những người này ngay khi bên ngoài nhìn được rồi. Lữ Dương thị nhìn thoáng được, có thể nhìn thấy Lữ Dương phụ tử cùng những kia trong tộc nho giả môn đứng chung một chỗ tế bái tổ tông, đã hài lòng. Chương 85, bài tế. Tế tổ là một cái dòng họ hàng năm to lớn nhất đại sự, lần này đến đây tế tổ Lữ thị tộc nhân tựa hồ so với năm rồi phải nhiều hơn nhiều, phòng trưng vượt quá 3000 người, này nhưng là một cái con số không nhỏ, chí ít toàn bộ từ đường trong đại viện ở ngoài đều đứng đầy người. Đại đa số nam tính tộc nhân đều tới trong đại viện dừng lại, mà nữ tính thì lại chỉ có thể ở ngoài đại viện đứng. Bình thường quy tắc là nam tử có thể tiến vào đại viện, nữ tử nếu như không có đặc thủ, thì lại bình thường không thể vào đại viện, bởi vì nữ tử đều là thủy, tương lai gả đi đi, liền trở thành nước đã đổ ra, trở thành người của người khác, không lên buồn tộc gia phả, là lấy nữ tử địa vị từ trước đến giờ không cao. Tiếng chuông gõ quá mười hưởng, hết thảy lữ thị tộc nhân đều tìm tới vị trí của mình. Ở hết thảy tộc nhân sùng kính trong ánh mắt, đầu tiên tiến vào từ đường chính là 326 người, những người này có một nửa là bổn tộc nho sinh. Cũng chính là trên người chịu công danh có đạo nghiệp cùng hoàng triều thánh đạo học tịch người đọc sách. Dựa theo quy củ, nho sinh trên người chịu công danh có thể tiến vào từ đường xem lễ bái tổ, đồng thời mỗi một cái nho sinh cũng có thể mang một người tiến vào. Lữ Dương theo trong tộc nho giả cùng tiến vào từ đường, hắn phát hiện không ít nho giả đều sẽ mang con trai của chính mình hoặc là tôn tử tiến vào từ đường. Có mấy cái càng kỳ hoa, mang chính là tôn nữ, phỏng chừng cái kia mấy cái mang tôn nữ tình huống là nhà bọn họ chỉ có tôn nữ, không có tôn tử. Lữ Dương tình huống tương đối ý thấy, không phải mang nhi tử, tôn tử, mà là mang phụ thân tiến vào từ đường. Lữ Dương tuổi quá nhỏ, cũng có trách, vẫn không có nhi tử, tôn tử, không mang theo cha mình còn mang ai. Nói chung danh ngạch này nhất định không thể lãng phí. Từ đường diện tích dù sao có hạn, chứa được này hơn 300 người đã tương đương chặt chẽ, đợi được tất cả mọi người chỉnh tề dừng lại, Lữ Dương phụ tử phát hiện bọn họ vừa vặn đứng ở chiều đỉnh thiên bên trong vị trí, hơi hơi ngẩng đầu quan sát, liền có thể nhìn thấy từ đường công chính 9 tầng tổ tông bài vị, từng cái từng cái bài vị ngay ngắn có thứ tự đứng ở 9 tầng ham trên đài. Bài vị lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu cái, mỗi một bài vị đều giống nhau, chất gỗ, hồng tấc chữ vàng, bài vị biên giới có vân vân. Lữ Khai Thái nhìn tổ tông bài vị, trong mối cảm xúc nỗi nang. Mà Lữ Dương chỉ là nhìn trầm trầm tầng cao nhất hưng đại, mặt trên chỉ cung lẻ loi một vị bài vị. Bài vị không phải chất gỗ, mà là dùng một khối màu xanh ấm ngọc điêu khắc thành, dân thư Lữ tổ Chủng hoa chi thần vị. Đây là ân khư hoàng triều mở hướng thái tổ chi thần vị, Lữ trùng hoa danh tự này vẫn như cũ văng rội, hắn chính là năm đó từ trên trời giáng lâm thiên nhân, khai sáng ân khư hoàng triều sau khi phá không phi thăng mà đi. Cái này cũng là Lữ Khâu Lữ thị bộ tộc công nhận lão tổ. Lao tổ phía dưới tầng thứ hai hầm đài là ân khư hoàng triều các đời đế vương, trong đó thứ năm bài vị chính là một đời nữ hoàng lữ Phượng phi chi thần vị. Chính đánh giá tổ tông bài vị thời điểm, lữ dương thần thức khẽ động, tựa hồ cảm giác được một cái ác ý ý nghĩ, bất giác quay đầu hướng về bên cạnh nhìn lại, nhất thời phát hiện lữ kiếm anh cùng lữ huyền dung hai người chính tàn bạo mà nhìn mình chằm chằm. Do họ chính cái giá đệ ngang ngược ngông cùng quen rồi, mới gọt đi một thoáng bọn họ bộ mặt cũng đã được không được. Lữ dương tâm trạng sảng khoái, nứt miệng lộ ra một cái gian nhân thực hiện được ý cười, dọa được đối phương nghiến răng nghiến lợi, quả muốn nào lên một chiêu kiếm ở lữ dương trên người đâm trên mười mấy cái hố máu. lữ dương hiện tại nơi nào sẽ lưu ý những này cùng mình cùng thế hệ vai hệ. ở lữ dương xem ra bọn họ đều là vô dụng đồ vật, không đáng giá chính mình ngọc lòng. hiện tại liền lữ thị bộ tộc tộc trưởng cũng không dám ở ở bề ngoài làm khó dễ chính mình. này mấy cái vô dụng đồ vật còn có thể làm sao? đơn giản chính là nghiến răng nghiến lợi địa ở sau lưng chửi bới vài tiếng thôi. lúc này người làm tới từng cái cho tất cả mọi người phân phát ba nén nhang, xếp hạng đằng trước người bắt đầu chính thức dân hương. quá thời gian nửa nén hương, lúc này mới đến viên lữ dương. Lữ Dương nắm ba nén nhang đi tới một vị đại lư dương trước, ở một bên đại nến đỏ trên nhan lửa, sau đó thành tâm tôn thờ ba bái sau khi tướng hương hỏa cung phụng ở lư dương trên. Một chốc cái kia Lữ Dương thần thức đột nhiên hơi chấn động một cái, đột nhiên mở ra, trước mắt từ đường trên lượn lờ hương hỏa tựa hồ đang trong tìp tắc dừng lại, thanh sắc hiếu xúc bốn cảm phản phất biến mất rồi, toàn bộ thế giới yên tĩnh lại. Đây là một cái rất quỷ dị tình hình, thế nhưng Lữ Dương không chút kinh hoàng, bởi vì đây là thần thức cảm xúc cảnh tượng, cùng dùng mắt thường cảm nhận được tình cảnh tuyệt nhiên không giống, thần thức cảm nhận được thường thường cũng là chân thực thậm chí so với nhìn bằng mắt thường đến càng có thể công bố bản chất. Lữ Dương xem đến để hắn khiếp sợ một cái cảnh tượng, cảnh tượng này làm đến như thế không kinh ý, lập tức đang ở trước mắt thể hiện rồi. Các loại khí ở từ đường trên ngưng tụ thành hùng vĩ một mẫu, phản phất lọc che, tỏa ra cẩm tú sáng lạn linh quang, chí thượng mà xuống, bao phủ xuống, hết thảy chính ở vào từ đường bên trong người đều sẽ bị mắt thường phạm thai không nhìn thấy linh quang soi sáng của rửa. Tổ tông che chở. Lữ Dương náo hải đột nhiên tránh qua một ý nghĩ như vậy, lời này không sai rồi, những người bình thường này không nhìn thấy linh quang sát thực đang làm dịu mỗi người mà những này linh quang khởi nguồn, nhưng là tất cả mọi người tôn thờ một chú chú hương hỏa. Lữ Dương đột nhiên có một loại hiểu ra, tử tôn cung phụng tổ tiên, tổ tiên thì lại sẽ phụng dưỡng, che chở tử tôn, như vậy tuần hoàn, sinh sôi liên tục. Để Lữ Dương giật mình chính là thượng tầng thần vị tất cả đều có màu vàng linh quang lượn lờ, đặc biệt Lữ Tổ cùng Nữ Hoàng Lữ Phượng Phi thần vị kim quang trói mắt, số mệnh lượn lờ, Tựa Hồ chính đang phun ra nuốt vào hương hỏa, một luồng khổng lồ thần linh ý chí từ trên xuống dưới, uy thế hạ xuống, khiến người ta cảm thấy một loại nào đó to lớn uy nghiêm. Tựa Hồ quá mấy cái canh giờ vừa tựa hồ chỉ là một sát na, thần thức nhìn thấy cảnh tượng biến mất rồi, trong từ đường thanh sắc hiu súc bốn cảm khôi phục như cũ, lữ dương quay đầu nhìn về phía phía sau phụ thân, phát hiện đối phương cũng không dị dạng. lữ dương trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm hóa ra là chính mình lo sợ không đâu, tình cảnh vừa nãy nếu không là người trong cuộc, người khác làm sao sẽ cảm nhận được đây? dương nhi, ngươi không sao chứ? lữ khai thái thấp giọng nói, hắn nhìn thấy lữ dương sắc mặt không đúng lắm, không biết có cái gì không thích hợp. lữ dương cười, tự dễu địa lắc đầu một cái. lữ khai thái vô vô nhi từ vai, sai thân mà qua ở lư hương trước điểm hương dân hương một loạt động tác hạ xuống lữ khai thái đã khẽ run trong từ đường hương hỏa tràn ngập khắp nơi là lượn lờ mây khói toàn bộ trong từ đường ai cũng không nói lời nào bằng thêm một luồng trang nghiêm thần thánh bầu không khí lữ khai thái kích động không tên nay vẫn là hắn lần thứ nhất ở tế tổ đại điện thời điểm dân hương khoảng cách gần như vậy cảm thụ đại điện trên chưa từng có long trọng bầu không khí năm rồi tế tổ thời điểm đều là đứng hàng trong từ đường buồn tộc nho giả môn lên trước song hương quá tốt hơn một chút thời điểm đợi được những này có thân phận địa vị buồn tộc người sau khi đi ra mới sẽ đến phiên bọn họ những này thân phận địa vị hạ thấp người bình thường tiến vào từ đường dân hương. Làm sao tưởng tượng nổi năm nay bởi vì nhi tử quan hệ, hắn cũng có thể đang ở từ đường khoảng cách gần như vậy xem lễ bái tổ, này ở trước đây đều là hắn không dám đòi hỏi sự tình. Dung dậy tướng ba nén nhang xuyên đến tràn đầy hương hỏa cổ lão đại lưu hương bên trong, mặc cho cái kia lượn lờ hương hỏa hun đến hắn hai mắt kích thích rơi lệ, Lữ Khai Thái cũng liều mạng. Tù Tùng Nghiên lặng dân hương dòng người trở về chỗ cũ, sau đó nhìn tộc nhân từng cái từng cái tiến lên cung hương, mãi đến tận trong từ đường hơn 300 già trẻ lớn bé tất cả đều cùng xong hương hỏa. Toàn bộ từ đường rơi vào nghiêm túc bên trong. Tế tổ đại điển cái thứ nhất quá trình dâng hương kết thúc, thứ hai quá trình là đọc tế văn, Lữ Nguyên Mông tự mình đọc trậm tế văn, thanh âm giản mua từ từ đường bên trong truyền tới ngoài đại viện, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Trong đại viện ở ngoài Lữ thị tộc nhân nghiêm túc cung kính. Toàn thể tộc nhân dâng hương, cho lão tổ tông cung phụng tế phẩm, lão tổ tông xin hưởng dụng. Tế văn nghiệm xong, Lữ Nguyên Mông cao giọng hô to. Các tộc nhân cũng đều biểu hiện nghiêm túc, cùng hướng về từ đường trên lít nhã lít nhít bài vị hô to, lão tổ tông xin hưởng dụng. Kết quả là, các tộc nhân dồn dập bắt đầu dâng hương trong đại viện ở ngoài đều không ngoại lệ trong đại viện có mấy cái cao bằng nửa người đại lương hương mặt trên cắm đầy hương hỏa ngoài đại viện không ít người cũng đều tướng hương hỏa cắm ở chân tường đối tới rất nhanh địa hương hỏa lượn lờ toàn bộ từ đường mịt mờ lượn lờ bao phủ ở nồng đậm hương hỏa bên trong trong đại viện chín tầng tế đàn cũng đều hương hỏa dày đặc nâng lên một chút lại nâng lên một chút tam sinh hoa quả tươi ngũ cốc vàng ngọc đồ vật chờ chút tế phẩm tràn đầy bày ra hết thảy lưu thị tộc nhân đều cùng tế bái tổ tiên trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều cảm giác được tế tổ thần thánh Đây là một cái thần mà Thánh Chi sự tình, đồng thời cũng là hết thể tộc nhân kiêu ngạo vị trí. Bởi vì Lữ Thị bộ tộc tổ tiên đã từng dừng sức ở phía này thổ địa phía trên, huy hoàng nhất thời. Hiện tại, hắn hậu nhân phải làm nhớ lại hẳn là hăng hái. Tế tổ đại điển vẫn kéo dài hơn một canh giờ, hương hỏa lên một lượt vài luân, đợi đến sau giờ ngọ, chính thức tế tổ đại điển mới kết thúc. Các tộc nhân xem như là giải quyết xong năm nay tâm nguyện. Ra ở khá xa tộc nhân bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về, hy vọng có thể trước lúc trời tối chạy về nhà bên trong. Lữ Dương phụ tử từ, từ trong từ đường đi ra đầu tiên là ở trong đại viện lên mấy nén hương, lúc này mới đi tới quản sự án trước đại. Ai u, hiền chất đến rồi, mau mau mời ngồi, không biết nhưng là phải mời về tổ tông muôn hưởng dụng quá tế phẩm, mang phúc về nhà. Quản sự cười ha ha, đối với lữ dương phụ tử thái độ đã đại biến, tựa hồ hận không thể tiến lên ôm lữ dương bắt đuổi. Dương nhi, những kia tế phẩm phải hay không muốn tất cả đều mời về. Lữ khai thái do hỏi. Như vậy đi, trước kia tam sinh, thì quả muốn mời về, này có thể đều là phúc khí, còn cái kia đồ vỡ. Lữ dương liếc mắt nhìn trong tộc quản sự phát hiện hắn chính mỏi mắt chờ mong địa đang nhìn mình, đang chờ lữ dương quyết định. quản sự không tự chủ nuốt một thoáng ngủ nước, nghĩ thầm lữ dương nếu như có thể lòng từ bi tướng một hai dạng thứ tốt lưu lại, như vậy trưởng quản từ đường dòng họ chính chi liền kiếm một rồi. ha ha, cái kia một đôi đủ ngạch vàng dòng liền lưu lại đi, coi như là quên cho từ đường tu sửa chi phí, còn ngự cung một đấu đông hải đại chân châu, một đôi ngọc bích, còn có một đôi người bảo thượng phẩm thanh ngọc như ý đều muốn mời về, những thứ đó cũng có thể dùng văn khí tẩy luyện, tu luyện thành pháp khí. quản sự một trận thất vọng, bất quá hắn cũng sớm có dự liệu. Lữ Dương ở từ đường trước cường thế đủ để chứng minh vấn đề, hắn là sẽ không tướng thứ tốt lưu lại, cho dòng họ chính chi tham ô. Còn có cái tuyết bản, phong hoa tuyết nguyện tập, đây. Quản sự vội vã hỏi do, vậy cũng là một quyển dùng sâu sắc khí viết sách học, nếu là để dùng cho học sinh khai sáng, có trợ giúp tiểu học tử ngưng tụ tâm quang, ngưng tụ sâu sắc khí. Mặc dù là không cho tiểu học tử dùng, cũng có thể cho đi vào thánh đạo cánh cửa học sinh dùng, có thể ung dung tích lũy một phần sâu sắc khí. Vật này đặt ở mặt lang phụ thư phòng bên trong, phòng trường cũng phải bán tốt nhất chút bạc để cho trong tập rồi. Lữ Dương nít miệng cười, phỏng trừng trong tộc người muốn quyển sách này có khối người, nhưng chắc chắn sẽ không là cái kia mấy tướng hắn hận đến nha Dương Dương chính cái giá đệ. Chương 86 âm lưu vậy cũng tốt, có thể lưu lại hai thứ đồ này cũng là thật. Tổ Tư đã bảy 8 năm không có tu sửa quá, phỏng trừng lại chủ hai năm bạc, nên đại đại tu sửa một lần rồi. Quản sự vây tay gọi tới người làm, dặn dò tướng Lữ Dương một nhà tế phẩm mời về. Chỉ chốc lát tam sinh thì quả, còn có mấy thứ đáng giá đồ vật đều lấy trở về nâng ở hai cái đại thác buồn bên trong. Trong đó, một đấu Đông Hải Đại Trân Châu đã ít đi mấy viên, nguyên bản một to bằng cái đấu Trân Châu là thịnh ở một cái lưu ly li trong tô, tràn đầy một bát, nhưng là hiện tại rõ ràng ít đi chút. Lữ Khai Thái sắc mặt nhất thời khó coi lên, cái kia quản sự tựa hồ cũng phát hiện không đúng, gương mặt nhất thời đỏ chót, biểu hiện hết sức khó xử, phải biết ở dưới tay của hắn, dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy, làm sao không làm hắn cam tức. Ngự cung Đông Hải Đại Trân Châu, cái kia đều là từ Đại Đông Hải nơi sâu xa săn giết hải bạo chiếm được, chỉ có hình dạng, màu sắc, thể chất đạt đến tiêu chuẩn, mới có thể đi vào cống cho hoàng đế vì lẽ đó ngự cung Đông Hải đại Trần châu phẩm chất là cao nhất ở hoàng cung ở ngoài một viên giá trị bách kim hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được số tiền lớn khó cầu đồ chơi này có thể dùng văn khí cọ rửa tế luyện lại như tẩy kiếm như thế có thể mang chi tế luyện thành pháp khí hoặc chiếu sáng hoặc định phong hoặc kích thủy hỏa hoặc phong thân hoặc dưỡng thần hiệu quả đều tương đối tốt thọ Dương công chúa nói là trùng tứ vậy thì thực sự là trùng tứ không mang theo tí xíu keo kiệt Hiên chất phải làm sao mới ổn đây ngón này người phía dưới thực sự là đáng ghét ngày hôm nay là ngày gì Dĩ nhiên hành cái kia trộm gà bắt chó việc, hiền chất xin yên tâm, ta nhất định sẽ tra ra là tên nào làm ra, nhất định đệ chỉnh các trưởng lão." Tướng hắn tỏa ra ba năm, mạnh mẽ trọng trách. "Không cần động can qua, tốc thúc, việc này nghe ta, không cần đi tìm là ai nắm, này chân châu không giống hắn vận, cầm cũng là cầm đi, này một đấu chân châu bất quá là đi tới mấy viên, không ảnh hưởng toàn cục, nếu là tích cực, trái lại viên náo lòng người bàng hoàng, nói thế nào đều là trong tộc người, cũng coi như là chỗ béo bở không cho người ngoài đi." Lữ Dương vung vung tay, hắn tự nhiên biết nhân vô hoàng nhân, này thế nhân đều là tiểu nhân hiếm có đại công vô tư phẩm đức cao thượng. Nếu là có, vậy thì có trở thành thánh nhân tiềm chất, cái này cũng là thánh nhân tại sao ít như vậy nguyên nhân. Chính mình này một đấu chân châu thả ra ngoài, lúc trở lại còn có thể có hơn nữa, vậy thì đã là tổ tông phù hộ, cũng không hy vọng xa vời cái gì. Lữ Khai Thái sắc mặt hòa hóa lại, hắn nguyên bản là cực kỳ đau lòng, thế nhưng nghe xong lời của con, cũng lý giải. Quản sự liên tục xin lỗi, Hướng Lữ Dương không lưng ấp cái đại lễ, một là bồi tội, hai là kính phục. Tướng đồ vật đều thu cẩn thận, do họ người làm môn lưu loát tướng tế phẩm mời ra đại viện, đặt lên xe ngựa. Lữ Dương Thị đám người cũng không biết những này về vặn, cười tiến lên đón. Con trai của ta ở trong Từ Đường một bên cảm giác kiểu gì? Lữ Dương Thị hưng phấn nói rằng, cũng không tệ lắm, đặc biệt dân hương thời điểm nhiều như vậy tổ tông bài vị bên người còn có rất nhiều buồn tộc nho sinh, kha kha tổ tiên cùng người thời nay này cảm khái vẫn đúng là đại đây. Nếu là bình thường quan hệ đến Từ Đường thắp hương, phòng trường không có bầu không khí như thế này. Lữ Dương cười, thưa trong Từ Đường tình huống nói đơn giản một lần. Lữ Dương đại tỷ, anh rể còn có muội muội Lữ Kiêm gia tất cả đều trận to hai mắt, không ngừng hâm mộ phải hay không phải đi về. Lữ Dương quay đầu nhìn về phía phụ thân Lữ Khai Thái, người sau quay đầu liếc mắt nhìn từ đường, phất tay, về đi. Ngày hôm nay tới tổ đã đủ phong quang, từ nay về sau, ta lão Lữ gia ở Lữ Khâu cũng coi như là nổi danh nhân vật rồi. Cái Tiết thành, liền không trì hoãn, về đi. Lữ Dương thị mau mau lên xe ngựa thùng xe, dặn dò con gái con rể tướng đồ vật đều thu thập xong, sau đó hướng về tá điện dặn dò một tiếng, đánh mã dọc theo đường nhỏ chậm rãi xử dưỡi thanh nguyên cương. tổ Tư mặt bên, Lữ Kiếm Anh, Lữ Huyền Dung nhìn Lữ Dương một nhóm dần dần đi xa khắp khuôn mặt là hoán độc vẻ mặt, ngũ muội, ngươi đúng là nói chuyện à? Cái kia tặc tử trước tiên phá hủy kiếm của ta, lại làm tổn thương ngươi từ ca, mạnh mẽ gọt đi nhà chúng ta bộ mặt, ngươi có muốn hay không theo ta đồng thời động thủ? Tam ca, cái kia tặc tử nhưng là có viên chức, hơn nữa ta nghe nói hắn còn có đương triều công chúa làm chỗ dựa, chúng ta dựa vào cái gì cùng hắn đấu? Ngươi không nhìn thấy ngày hôm nay cha đều không nói lời nào sao? Lữ Huyền dung các mày, hừ hừ, ngũ muội, nguyên lai like ngươi cũng là người nhát gan quỷ, sợ này sợ cái kia, ngươi cũng không mở mắt ra coi chừng một chút chúng ta chính chi ngày hôm nay xem như là mất mặt ném đến nhà, đáng trách đại ca cách xa ở Trạch Châu, thế tổ cũng không trở về nữa, bằng không cái kia tặc tử an dám làm nhục như thế chúng ta. Lữ Kiếm anh một mặt che lấp, mỗi một câu nói đều nghiến răng nghiến lợi, phản phất Lữ Dương gây cho hắn chính là dốc hết tam giang chi thủy cũng không cách nào cọ dựa xỉ nhục. Không phải tiểu muội nhát gan, thực sự là cha đều không đắc tội được. Lữ Huyền Dung lắc đầu một cái. Hừ, hắn bất quá là một cái nho nhỏ học sinh, nhập Thánh đạo cánh cửa bất quá mấy tháng, có thể lớn bao nhiêu năng lực? Chúng ta tối hôm nay liền động thủ, sau đó một cái đại hòa này đêm đen phong cao thiên cũng không ai biết nơi nào đến giặc cướp mưu tài hại mệnh giết người cướp của lữ luyện dung lắc đầu một cái tam ca nơi này nhưng là từ đường tổ tông môn có thể đều nhìn đây dù sao đều là bổn tộc người không đến nỗi nào đến trình độ như thế này lữ luyện dung xoay người rời đi nàng thực sự là quá thất vọng rồi mặt trên mấy cái ca ca đều là như vậy bản lĩnh cũng lớn thế nhưng tâm địa một cái so với một cái tàn nhẫn nếu là tướng dáng vẽ quyết tâm này dùng về việc tu hành chỉ sợ sớm đã có thành tựu cũng không đến nỗi hôm nay bị một cái tu nhập thư viện mấy tháng tộc nhân nhục nhã phi tiện nhân kia, tự cho là thanh cao, một ngày nào đó ta đem ngươi lấy, lại bán vào kia viện đi. Lữ kiếm anh hận hận nhìn Lữ Huyền Dung bóng lưng, gắt một cái nước bọn. Lữ Huyền Dung xem thường ánh mắt của hắn để hắn tức giận không thôi, chính mình muội muội dĩ nhiên không giúp đỡ chính mình, hơn nữa còn dùng loại kia khẩu khí giáo hơn chính mình, thực sự là trời lạnh rồi, một chút quy củ cũng không có. Nếu là mình một ngày kia đắc thế, nhất định phải mạnh mẽ trừng trị nàng không thể. Chờ tới một hồi, Lữ kiếm anh nói, nhị thúc, như ngươi sở liệu, cái kia tiện nha đầu không đồng ý. Lữ kiếm anh phía sau bên góc tường trên, Lữ Thiên Hùng một mặt lánh khốc địa đi ra. Chất Nhi, ta đã sớm nói, nha đầu kia sẽ không tán thành, không ngờ rằng ngươi còn không hết hy vọng, như thế nào? Hiện tại chịu phúc đi, nha đầu kia cùng ngươi liền không phải người cùng một con đường, không duyên cứ làm cho nàng biết rồi chúng ta kế hoạch. Lữ Kiếm Anh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn suy nghĩ một chút, hạ quyết tâm, nhị thuốc, việc này không nên chậm trễ, việc này nhất định phải ở đêm nay hành động, chỉ khủng ngày càng rắc rối. Chất Nhi yên tâm, cái kia tặc tử bất quá là tu đến ba đạo quái lạ kiếm khí, kha kha, có thể lớn bao nhiêu năng lực? Ta xin nhưng là phía trước Đại Vân Sơn sơn trại Đại Khấu một cái hất sát đồ thể đao giết người như dâm giác, đừng nói là tu luyện sâu sắc khí, chính là tu luyện cẩm tú khí học cho nhỏ, cũng không phải là đối thủ. như vậy cũng tốt. lữ kiếm anh gật cù, lúc này mới yên lòng lại, chính hắn cùng lữ dương một cái đạo nghiệp, chỉ là lữ dương kiếm khí còn mạnh hơn hắn rất nhiều, theo lý thuyết không nên như vậy. nơi này một bên khắp nơi lộ ra huyền diệu, lữ kiếm anh cân nhắc đường này, cùng nhị thuốc lữ thiên hùng vừa thương lượng, xác định là đối phương nắm giữ gê gớm ngưng kiếm khí pháp môn. đây là cỡ nào ghe gớm pháp môn, ngăn ngắn thời gian, lữ dương cô động kiếm khí dĩ nhiên mạnh hơn hắn muốn biết mình nhưng là ngưng tụ đến mấy năm kiếm khí nếu như có thể tướng pháp môn này đoạt lại còn sầu cái gì lữ kiếm anh sát ý sôi trào, kéo lữ thiên hùng tiến một bước tỉ mỉ thương lượng lên lại nói lữ dương một nhóm ở trên lữ tập cùng dưới lữ tập trên đường chậm rãi tiến lên lữ dương phụ tử vẫn như cũ cưới cao đầu đại mã lữ dương thị cùng lữ kiếm gia thì lại ngồi ở xe ngựa trong đồn xe lữ bèo tấm vợ chồng thì lại từ trong xe ngựa đi ra ngồi vào trên xe bò bởi vì trong xe ngựa quá mức chen chúc lữ dương thị cùng lữ kiếm gia cũng không muốn xuống xe ngựa này một chiếc xe ngựa là lữ dương từ mặt lang phủ mua mang về sau này đều là nàng tòa giá xe ngựa này hào hoa phú quý xa xa so với cưỡi ngựa cưỡi lửa, tòa xe bỏ muôn khí thế nhiều lắm ở xã này dưới địa phương có như thế một chiếc xe ngựa xuất hành vậy thì là thân phận và địa vị tượng trưng người không liên quan còn tòa không lên lữ dương cũng biết mình mẫu thân cái kia một điểm lòng dạ có thôn phụ nóng trong gia đình giàu có bệnh trung, hiện tại chính mình cũng coi như là gia đình giàu có hộ tịch cũng đổi thành sĩ tịch cũng không tiếp tục là hàn môn nhà nghèo lại càng không là cửa nhỏ nhà nghèo xuống dốc trong nhà ra cái trên người chịu công danh giả đã là lót nhang chúng chi trong nhà còn ra viên chức giả, đây chính là đại khuôn hoàng triều quan. mặc dù là cái nho nhỏ cửu phẩm quan cấp dịu, nhưng dù gì cũng là quan. ở này lữ khâu huyện nắm giữ bực này quan chức nhân gia phòng trường mấy không ra mười hộ. ha ha, xe ngựa này thật tốt à, ngồi thoải mái. tuy rằng vẫn là không sánh được con lửa. thế nhưng khí thế lớn, nhà chúng ta sau này liền không phải những tia tiểu môn tiểu hộ. ta cùng hắn cha sau này cũng nên chuyển biến chuyển biến, tranh thủ làm cái có phái đoàn người. lữ dương thị cười ha ha, nàng kéo màn cửa sổ ra, hướng lữ dương phụ tử nhìn sang. nương yên tâm. Sau này ở này lữ khâu trên mặt đất cũng sẽ không bao giờ có người cho chúng ta khí được, đó là tộc trưởng cũng không được. Tuy rằng hắn ở trong tộc có thể làm mưa làm gió, thế nhưng còn không quản được đại khung hoàng triều con trước. Lữ bèo tấm từ nhỏ cũng biết trong nhà bị trong tộc đệ lên, vẫn rất bất cứ. Hiện tại được rồi, rốt cục mạnh mẽ xả được cơn giận. Nàng ở ngoài đại viện tuy rằng xem không quá rõ ràng, thế nhưng người khác nói chuyện, nàng liền rõ ràng đệ đệ của mình cỡ nào lợi hại, dĩ nhiên ở từ đường kiếp trước sinh gọn đi tộc trưởng ra mặt mũi, làm cho đối phương còn không dám thế nào. Nhị đệ, ngươi hiện tại trở thành chúng ta trụ cột. Sau này cha cùng nương sẽ phải hưởng đại phúc, tam muội cũng là, sinh cái thật canh giờ, dĩ nhiên thác đến nhị đại phúc cũng bắt đầu đọc sách tập lễ, tu hành thánh đạo. Tam muội sang năm đầu xuân cũng phải tiến vào thư viện chứ. Lữ bèo tấm rất âm mộ, nàng mới lập gia đình bất quá mấy năm, trong nhà liền phát sinh biến hóa lớn như vậy, từ nay về sau nàng ở phu gia nhưng là không ai dám kinh thường. Đại tỷ yên tâm, điện hạ ban thưởng nhị ca rất nhiều bạc cùng tơ lụa, nhị ca lại ra vài tấu chương về thể tiểu thuyết, hiện tại đã ở đại khuông các đại châu phủ bán điên rồi, nhà chúng ta sau này chính là vạn kim nhà, chờ thêm mấy ngày trở lại mang chút bạc dòng trở lại, cũng thật cho ta cái kia tiểu chất nhi cháu gái nhiều thêm chút áo cơm. Lữ Kiêm gia không chịu nổi đại tỷ tố khổ, liền vội vàng nói, nếu trong nhà giàu có, tự nhiên cũng khó nhìn đại tỷ ở phu người sử dụng tuổi gạo giàu diêm phát sầu. Hiện tại lão Lữ gia đã nằm ở không vì là tuổi gạo giàu diêm phát sầu cấp độ, chỉ là thọ Dương công chúa trùng ban xuống đến đồ vật, liền đầy đủ người một nhà cả đời ăn mặc chi phí bất tận. Húng chi hiện tại Lữ Dương lại mở ra tài nguyên, ba ao thảo đến, vừa bắt đầu Lữ Kiêm gia cũng vì chính mình nhị ca kiếm tiền bản lĩnh sợ hết hồn, hiện tại còn kinh lắm. Không chắc một ngày kia lão lữ gia sẽ rời vào mặt lang phủ những kia xa hoa trang viên cũng không lạ kỳ. Chương 87, sát phạt trên. Ha ha, tam muội, chính trở ngươi lời này đây. Ta nghe nói nhị đệ sổ sách đều là do ngươi cùng hoàng gia một người tên là đạo vận tiểu nương tử quảng. Lữ Bèo tấm mừng rỡ, nàng tối ngày hôm qua cũng đã nghĩ kỹ, thế nào cũng phải ở nhị đệ cùng tam muội trên người khu ra mấy chục hai bạc dòng đến, cũng xong trở về cho con trai của bọn họ cùng con gái cải thiện sinh hoạt. Nhị ca bạc cùng đồ vật đều đặt ở hoàng nho sư trong bà khố. Vì lẽ đó hoàng gia tiểu nương tử cũng ở giám thị, thế nhưng tất cả vẫn là nhị ca định đoạn. Lữ Kiêm gia quay đầu nhìn về phía Lữ Dương. Nhà đầu này, thực sự là thực thành đây, cũng không biết đau lòng, ngươi muốn đem ngươi nhị ca bạc tặng cho đại tỷ sao? Lữ Dương thị cười lên. Không được sao? Lữ Kiêm gia nghi hoặc mà vọng nhìn về phía Lữ Dương. Đều là người một nhà, tự nhiên có thể. Lữ Dương đáp ứng rồi, đại tỷ Lữ bèo tấm tâm tư nàng nơi nào sẽ không hiểu. Không cần nàng dặn dò, Lữ Dương cũng đã vì là Lữ bèo tấm một nhà chuẩn bị kỹ càng bạc, tổng cộng là 100 lạng bạc, đây là đệ nhất bút. Hắn cũng biết đại tỷ từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy bạc, phòng trừng đối phương cũng là nghị năm cái 20, 32 cho dù cảm ơn trời đất. "Nhuận Nhi hắn nương, này không hay lắm chứ? Nhị đại bạc đều là chính hắn kiếm đến, chúng ta cũng không có công lao, tốt như vậy nắm." Vương Hồng vội vã vung, vung tay, kéo chính mình người vợ ống tay áo. Nhị đệ đồng ý cho liền thành, "Ngươi liền không cần nhiều rông, giải, ngươi cũng không muốn vừa nghĩ, chúng ta nhị đệ hiện tại là có viên trước người, hắn có thể nhìn chất nhi cháu gái bị khổ hay sao?" Lữ bèo tấm cười ha ha. Lữ Khai Thái lắc đầu một cái, "Được rồi, đại đầu." Đây là ta hiểu được, Dương Nhi cầm về bạc cũng đều có ngươi một phần, về phu gia trước đó ta sẽ được lấy từ ngươi. Cảm tạ cha. Lữ Bèo tấm mặt mày hớn hở, lần này về nhà tế tổ còn thực là không tồi, sau này cũng có thể dựa vào nhà mẹ đẻ. Vương Hồng cũng liền vội hỏi tặng, hắn hai ngày nay về người vợ ra có thể coi là là mở rộng tầm mắt, đầu tiên là lữ Dương thừa dịp xe ngựa từ mặt Lang Phủ trở về, tiếp theo chính là mở ra một cái đại dương gỗ, bên trong ngoại trừ quan bảo ở ngoài, còn có bán hoang bạc, qua lại đến người con mắt đau đớn. Hắn xã này dưới nông dân từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy bạc. Mặc dù là trong thôn một bên kiến thức rộng nhất trưởng thôn, phòng Trừng cũng chưa từng thấy nhiều như vậy bạc, dòng dã nửa cái đại dương gỗ, cái này cần là bao nhiêu thỏi? Mãi cho đến tế tổ bắt đầu, nhị đệ quá độ uy phong, ở từ đường trước náo loạn một hồi phong ba, mạnh mẽ gọt đi dòng họ chính chi mặt mũi, này ở tại bọn hắn thôn, nhưng là khó có thể tưởng tượng sự tình, đủ thấy người vợ nhị đệ đã trở thành cỡ nào ghê có người. Đoàn người hoan vui mừng hỷ về đến nhà, tướng mời về tam sinh tế phẩm nấu ăn, ở trong viện xếp đặt ba chắc thực rượu, người tá quê nhà đến đây ăn cơm, toàn bộ buổi chiều hoan vui mừng hỷ nhiệt nhiệt náo náo mai cho đến màn đêm buông xuống, tiến hội mới tàn đi. Mọi người tựa hồ cũng uống cao, ra ra đóng cửa sớm một chút đóng cửa lên giường nghỉ ngơi. Những kia cái đại lao già cũng không hầu hạ nữ nhân bên cạnh, trực tiếp ngã đầu liền thụy. Những kia cô gái hận đến thối mạ vài câu, mê đầu nghỉ ngơi. càng sâu lộ trùng, liền cầu đều nằm út sắp ngủ gật, thụy dương vào sông, một mảnh yên tĩnh đú ám. Lữ Dương ở trong phòng ngồi xếp bằng, tôn thần minh tư, này đã là hắn mỗi ngày tất làm bài tập, dùng để thay thế giấc ngủ, hiệu quả càng hơn với giấc ngủ. Lữ Dương thần đình hoàn toàn sáng rực, sâu sắc khí dường như một đoàn bạch dương chiếu lên biển ý thức sáng lên tảng lớn không gian, vô số do sâu sắc khí ngưng tụ mà thành văn tự sâu chỗi lên, hình thành từng chương từng chương thơ văn, hoặc tiểu thanh tân, hoặc cổ điển, hoặc bằng bạc, không có chỗ nào mà không phải là sâu sắc kéo dài, ngưng tụ không tan. Đây chính là sâu sắc văn tự, từng cái từng cái muốn so với tầm thường sâu sắc khí cô động gấp trăm lần, mỗi một chữ đều tỏa ra linh quang, càng tăng thêm thánh đạo tu hành huyền bí. Bây giờ bị tâm quang dọi sáng biển ý thức lĩnh vực lại mở rộng một phần, phàm là là bị tâm quang soi sáng địa phương, đều là thần thức đến địa phương cũng là thần thức không chỗ nào không quan sát địa phương, đây chính là minh chân ý. Phạm là là như vậy biển ý thức không gian đều là sáng sủa, mà tâm quang soi sáng không tới địa phương gần u ám, viễn thì lại sâu thẳm một mảnh, sâu không lường được. đó là thần thức đến không được địa phương, mặc dù là thần thức mạnh mẽ kéo dài qua khứ, không cần thiết một hồi sẽ bị vô biên dậy đặc u ám nhân chim, là lấy lựu dương đối với biển ý thức sâu thẳm địa phương đều là lòng mang một tia sợ hãi, đối với quang minh soi sáng địa phương càng thêm coi như chân bảo. nếu là biển ý thức quang minh như vậy kế tục mở rộng xuống, tin tưởng sớm muộn có một ngày toàn bộ biển ý thức đều phải bị chiếu khắp, đến lúc đó hào quang phá tan thần đỉnh, phá tan thân thể phạm thể hạn chế, cùng thiên địa thánh đức chi tính hợp nhất, liền có thể đạt đến khó có thể tưởng tượng đạo nghiệp. Quan chiếu thần đỉnh, thần thức tự sinh, lưỡng dương thần thức thoáng động, tướng thần thức kéo dài mở rộng, quan chiếu cái khác sáu đại khiếu huyễn. phía dưới cung ngũ phủ, tinh phủ, một mảnh sâu thẳm, từng sợi nguyên khí từ bên trong sinh ra, bước lên nhập mệnh phủ, làm chủ khí phủ. khí phủ khí lại tản vào nhân thân toàn thân, trở thành sức mạnh của thân thể. đây chính là khí lực, khí lực quan thấu toàn thân thế nhưng vẫn cứ có nhiều chỗ là khí lực không vạn đã đến, thí dụ như thiên đình bách hối, khí trong phủ nguyên khí hướng lên trên bút lên, quá âm phủ, khí động thì lại người có thể phát ra tiếng, khí theo khí huyết, quán tấu người thủ, khí nhập thần đỉnh, văn khí diễn sinh, lữ dương cảm giác nằm ở đỉnh môn bên trên thiên đình đại khiếu vẫn vô cùng thần bí, mọi chi không được, quán triệt không ra, mặc dù là thần thức quan chiếu, chỉ nhìn thấy đó là một mảnh thanh mở mịt bầu trời, lại như là bầu trời giống như vậy, chỉ là suốt ngày thanh minh, bầu trời ở giữa địa phương, mơ hồ có hào quang phóng hạ xuống, so với bốn phía muốn sáng sủa. Lữ Dương đã từng nghiên cứu qua, cảm giác đó là một đạo bích trướng, nhân thân cùng thiên địa bích trướng, Nếu như có thể xuyên qua đi ra ngoài, thiên địa này cùng người tướng trồng sen một thể, lại không ngăn cách. Chỉ là người làm như vậy, hoặc là ở thánh đạo trên co thành cửu, hoặc là đột nhiên phát điên, điên mà chết. Đây chính là tẩu hỏa nhập ma. Trong điện tịch có bao nhiêu ghi chép? ở Lữ Dương xem ra, cái kia bích trướng tức là một đạo cửa lớn, một khi mở ra, hỏa phúc khó liệu, hoặc là bị thiên địa nguyên mông thần uy một lần đánh bảo, thần thức ý niệm thậm chí linh hồn đều hỗn loạn tung lên, trở thành thần trí không rõ người điên hoặc là thần thức ý niệm thậm chí linh hồn bị thiên địa vai một lần đánh giết triệt để giấu tắt ẩn giật tinh thần quy về thiên địa thân thể thì lại chết đi một nát. quan chiếu hai đỉnh ngũ phủ thấy rõ thân thể sự thảo diệu vận chuyển trong cơ thể chi huyền cơ đây là lữ dương tối mê mọi sự tình hai đỉnh ngũ phủ lại như là bảy cái tuyệt thế mỹ nhân làm sao quan sát cùng thăm dò cũng giải không đủ cư lữ dương biết không tu võ đạo thánh đạo đệ tử bình thường chỉ chiếu ngược trở lên khí phủ âm phủ thần đỉnh cùng thiên đỉnh bách hối còn ngược một thoáng mệnh phủ tinh phủ cùng ngũ phủ đơn giản liền quên quá khứ thậm chí có người chỉ chăm chú khí phủ cùng thân đỉnh. Nay một đỉnh một phủ mới là tu hành bản nguyên vị trí, âm phủ cùng thiên đỉnh, chỉ hơi hơi trăm non mà thôi. Trừ phi là chuyên tu nhạc nghệ giả, mới sẽ chăm chú với âm phủ, tướng âm phủ tu đến thông huyền ảo diệu. Đông Dương, khí phủ truyền đến khẽ chấn động, phảng phất có một con hung thú chiếm giữ ở khí trong phủ, trong chớp mắt chằn trọc trở mình, giật mình tỉnh lại. Cảm giác được này cỗ chấn động, Lữ Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thần thức thâm nhập khí phủ, trong lúc đó sâu xa tham thẳm mạc mạc một vùng không gian, một đoàn đoàn màu muôn vẻ nguyên khí đang lưu động chạy trốn. Đây là một mảnh tức giận Hải Dương, trong đó lấy ba loại nguyên khí nhất là hùng vĩ, một là màu đen thủy nguyên khí, tầng tầng, vô biên vô hạn, khí hải bên trong đâu đâu cũng có loại này hắc khí, có hắc khí dĩ nhiên ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành từng đạo từng đạo ác liệt vô cùng hoàng tiếp kiếm khí, ở trong đó lắng động xuống. Còn có một loại màu thương bạch, đây là kim hoàng tiếp kiếm khí, cuối cùng một loại, sâm màu xanh, là một hoàng tiếp kiếm khí. Đây là lữ Dương tu luyện tam hoàng tiếp kiếm khí, bây giờ đã ở khí trong phủ lắng Khí hải một cái u ám góc, một đoàn hắc thủy nguyên khí ngưng tụ thành một đoàn trong đó mơ hồ ngồi một cái hình người linh thể toàn thân đen kịt tỏa ra quần cuộn màu đen thủy nguyên sắc khí cái này linh hồn đã hoàn toàn luyện thành hình thể hư thực không kẽ hở ứng tiền bối là người sao lữ dương thần thức hóa thành âm thanh truyền vào khí cho phủ là ta linh thể mở miệng âm thanh xuyên thấu lữ dương thần thức thẳng tới thần đỉnh nguyên lai tiền bối đã vượt qua suy yếu kỳ nhưng tụ trở thành hắc sát huyền linh thể thật đáng mừng lữ dương trong lòng cao hứng lúc trước chính mình thu rồi ứng xả làm hộ pháp có thể nói là liêu thiên chí tính nếu không là có thiên thời địa lợi nhân hòa Phàm nhân không thể để một con ứng xà làm hộ pháp, phải biết thiên địa linh loại, đặc biệt ứng xà như vậy thượng cổ linh chủng, đều có chính mình ngạo khí, nơi nào sẽ cam tâm bị nho nhỏ phàm nhân điều động? Nói thế nào ứng xà cũng là lão tổ tông cấp bậc tồn tại, số tuổi thọ đã hơn 1.000 năm, tự nhiên không lọt mắt chỉ có 16 tuổi tuổi trần thế thiếu niên. Thế nhưng Long Du nước cạn, luôn luôn ở Đại Đông Sơn bản xà cốc xương vương xương bá ứng xà cũng có hay không ngại khiến người ta điều động thời điểm. Nghĩ đến đây, hắn liền không cam tâm, may là chỉ là hộ pháp, hơn nữa thời gian cũng không dài, nháy mắt mấy cái liền quá. Lão tổ ta trước đó là tu vi gì? Hơn 1000 năm đại yêu, nguyên bản liền muốn trở thành nhân tiên, luyện lại thiên địa cương sát, từ đây coi trời bằng vùng, thế nhưng hiện tại, thân thể hủy diệt sạch, không thể không tản đi yêu đan cô độc linh thể, thực lực này rơi mất một chỗ, khôi phục không tới 2 phần 10, này làm sao thật đáng mừng. Ứng Xà tức giận hừ. Lữ Dương ngạc nhiên, phẫn nộ nói, ứng tiền bối, này đã là trong bất hạnh rất may, hơn nữa tiền bối người tiền chi kiếp cũng chưa hề hoàn toàn thất bại, hồn thể không phải vượt qua kiếp số sao? Ứng Xà trở nên trầm mặc, hiển nhiên Lữ Dương lợi này là thật tỉnh, một lát, Ứng Xà mới nói nói tới cũng đúng, đúng là trong bất hạnh rất may, lao tổ ta từ hôm nay trở đi cũng không oán trời oán địa, càng sẽ không oán ngươi người này. nói đến không có người, lúc đó lao tổ ta liền bị thiên phạt nổ đến biến thành cho bụi, nơi nào còn có thể trốn ở này khí trong phủ khí thể tu dưỡng. tiền bối có thể như vậy rộng rãi, cũng là chuyện may mắn. sau này tiền bối cứ việc an tâm chính là, văn bối nếu là vô sự, tất nhiên sẽ không làm phiền tiền bối. đợi đến nước định kỳ hạn qua đi, chỉ có thể tuân thủ lời hứa còn tiền bối một cái thân thể tự do, mà lại để ta lưỡng tưởng an vô sự, đến nơi đến trốn, thành tựu một đoạn kỳ duyên lữ dương ngôn ngữ khẩn thiết, đương nhiên cũng không phải cầu khẩn nhiều lần, mà là đúng mực. hừ hừ, nói cái gì tưởng an vô sự, đều là phí lời. lão tổ ta có thể không quan tâm đây là kỳ duyên vẫn là nghiệp duyên. nói chung ngươi trước mắt thì có một chuyến sát kiếp, bằng ngươi năng lực chỉ sợ không chịu đựng được được. kha kha, còn không là để lão tổ ta ra tay bãi bình, này còn không là làm phiền bản lão tổ. ứng xà trong lời nói lộ ra sâu sắc xem thường cùng khó chịu. cái gì? ta có sát kiếp tập lên đầu. người tu vi thấp kém, thần thức quá yếu, làm sao có thể biết <cười> rõ? ngươi lại cẩn thận cảm thụ, bên ngoài năm giảm sát khí ngút trời, lầm lầm sát cơ sông thẳng bên này mà đến, không cần nói này không phải chủ người đến. ứng xả trầm giọng nói, đây cử một cuốn sách, thôi mệnh, một cái bộ lạc nhỏ đi ra thiếu niên, vì là tìm kiếm đường xá, mà bị cuốn vào này tối sầm lại dũng hung cơ, quỷ quyệt nguyên biến đại thời đại. chương 88, sát phạt, hạ. lữ dương lập tức nhắm mắt lại, vận chuyển thần thức toàn lực ra bên ngoài thấy rõ, mấy hơi thở qua đi, hắn đột nhiên mở hai con mắt, ác liệt ánh sáng từ trong mắt lộ ra, nhiên ngăn ngắn mấy hơi thở, lữ dương đã cảm nhận được trong bóng tối mơ hồ lộ ra đến một luồng sát ý nay cố sát ý bởi vì khoảng cách còn xa, vì lẽ đó chính mình không thể chú ý, may mà là bị ứng xạ phát hiện ra, bằng không liền nguy hiểm rồi. Lữ Dương cười gần vài tiếng, trong lòng ngực dĩ nhiên lửa giận hừng hực, phảng phất phẫn nộ hỏa diễm muốn xông ra lồng ngực, xông thẳng lên đầu lâu. Có người thẳng đến nơi này, sát ý bay vút. không cần nghĩ cũng rõ ràng, trung quanh đây cũng không có bất kỳ có thể làm cho người mơ ước nhân ra, trừ mình ra ra. Cái kia sát ý lao thẳng tới bên này, định là muốn đối phó chính mình, tâm tư như vậy ác độc, ngoại trừ dòng họ chính chi na mấy người ở ngoài. Lữ Dương không nghĩ ra chính mình một nhà còn đã từng cùng người nào kết quả oán. Thủy Dương bờ sông, mây đen già nguyệt, thiên mạch trên ba thước hất mã đánh tới chốc ngoáng, liệt mã bên trên là ba tên hất ý che mặt kẻ xấu, trong đó một vị thân cao tám thước, tóc rối tung, một tay nắm dây cường, một tay để một thanh hậu bối đại hắc đao, lượn lờ từng tia từng dòng hát sát khí. Người này chính là phụ cận đại vân sơn sơn trại đại khấu, nhân dương hất phong đồ tay quản không rời, trong tay hắn cái kia một thanh đại đao, có cái vang dội tên gọi là sát đồ tể đao, có người nói người này từng ở trạch châu làm ra vụ án lớn. Dùng chôi này đao tàn sát quá thật bốn, 500 người, vài cái làng một đường chó gà không tha. Đi vào bắt hắn Nha Sai cũng bị sát quang, sau đó Triều Đình tức giận, phái cao thủ hạ xuống, này đại khấu nhưng còn xa độn mấy ngàn giảm, từ đây mai danh nhận tích, không ai từng nghĩ tới này kẻ ác dĩ nhiên ẩn thân ở Lư Khâu huyện Đại Vân Sơn bên trong, làm lên Sơn Đại Vương. Đại khấu mặt sau hai kỵ, hai người đầu đội cao quan, bên hông mang theo quân tử kiếm, hiển nhiên là thánh đạo bên trong người, loại trang phục này thực tại để hắn khó chịu, ta nói hai vị, các ngươi mang theo quân tử kiếm, đỉnh đầu cao quan, chỉ lo người khác nhận ra. Kha ha, quản không rời, chú cháu chúng ta nhưng là thanh toán bạc, một hồi chúng ta chỉ để ý ở một bên nhìn, sẽ không động thủ, đối phương chỉ là một cái tu luyện sâu sắc khí mấy tháng tiểu tử, tin tưởng ngươi vừa đối mặt liền có thể giết chết, yêu cầu của ta rất đơn giản, gia đình kia, chó gà không tha, cuối cùng lại thả một cây thuốc, thiêu sạch sành sanh, còn tới tay tiền hàng, ta chỉ cần một đôi như ý cùng ngừng kiếm, khí bí tịch, còn lại đều có thể quy ngươi. Lữ thiên hùng cười lạnh. Ha ha, dễ bản dễ bản, các ngươi là lữ khâu nhất luôn cựu đỉnh người, tin tưởng sẽ không lừa gạt cho ta, tốt lắm một hồi liền xem thủ đoạn của ta, chỉ để ý giáo sư tình làm được sạch sành sanh, không để lại một điểm hậu hoạn. Quản Không rời nói, trong lòng nhưng là cười gần, này một phiếu hắn cũng không dự định để mặt sau hai người kia chia sẻ, đến thời điểm một đao tướng hai người kia cũng giết, độc chiếm hết thảy tiền hàng, thần không biết quỷ không hay, mặc dù là có người biết được, cái kia Lữ thị bộ tộc cũng không dám lộ ra, vàng không chính là đầy trời đại họa. Sắp đến rồi, thì ở phía trước, cái kia một hộ tiểu viện chính là Lữ Kiếm Anh đột nhiên nói, ngón tay phía trước. Quản Không rời nhìn tới, trong bóng đêm mơ hồ nhìn thấy phía trước có một gia đình, một cái tiểu viện Ba bốn gian phòng, lân cận trong vòng trăm thức cũng không nhân ra. Các cặc, nguyên lai like chính là phía trước nhà này. Được, rồi, coi như bọn họ xui xẻo rồi. Kim dạng Nguyên hát phong cao, chính là một cái giết người dạng. Tối nay qua đi, lại nhiều một việc thảm án diệt môn. Này Lữ Khâu huyện mặt đất, chỉ sợ muốn thần hồn nát thần tính rồi, quản không rời làm càn mà cười. Lữ Thiên Hùng cùng Lữ Kiếm Anh hai người thì lại trầm mặc không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đại Khái cũng có một loại mèo khóc chuột thương cảm. Dù sao cũng là buồn tổ người. Tối nay qua đi, tất cả ân đều sẽ tan thành mấy khói cũng sẽ không bao giờ có người nhớ tới Lữ Khai Thái tặc tử một nhà. Lữ Thiên hùng khẽ cắn răng, đột nhiên cười to lên, âm thanh phấn khởi, hiển nhiên là rơi xuống một loại nào đó quyết tâm, tối nay liền muốn tướng một gia đình giết hết giết tuyệt, chó gà không tha. Đột nhiên, phía trước thiên mạch một bên trong bụi cỏ, đột nhiên thoát ra một vệt bóng đen, bóng đen này nhanh như quỷ mị, vô thanh vô tức, trong mấy mắt, định ở giữa lộ, chặn lại rồi ba kỵ đường đi. Liệt Mã bay nhanh bất thình lình bị kinh hãi, đột nhiên hí, Liệt Mã khẩn cấp dừng lại, đầu ngựa giương lên, móng trước thật cao vung lên, trên lưng ba người lập tức kinh hãi, chăm chú kéo lấy dây cương. Không để cho mình từ trên lưng ngựa phiên hạ xuống. Là người là quỷ? Quản không rời, Lữ Thiên Hùng, Lữ Kiếm anh trong miệng một lời hét lớn, đặc biệt là quản không rời, hai mắt híp thành một cái khe, vùng bên trong ác liệt ánh mắt bắn mạnh đi ra, sắc cơ lạnh lẽo. Trong tay hắn hát sát đồ tề đao, từng đạo từng đạo dường như mực tàu như thế đao sắt bốn phía tỏa ra, lại như là một thành có linh tính ma nhận, chính đang khẽ chấn động, vô cùng quỷ dị. Các các các. Vài con dạ nha bay lên, bầu trời mây đen quá thứ, trong tàn lộ ra, đại địa bên trên có một ít ánh sáng, thiên mạch phía trước Một cái quỷ dị bóng người vô thanh vô tức, liền như thế cô đơn kết lập, đứng ở thiên mạch trung đường, phảng phất một con quỷ mị. Ánh trăng trên chết chiếu xuống, không thấy rõ người dáng dấp, chỉ nhìn thấy đối phương tựa hồ là người thiếu niên, cầm trong tay một thanh kiếm sắc, hai tay hơi thủy, kiếm khí trên chết chỉ vào mặt đất, một người một chiêu kiếm, hai đạo nguy ảnh, kéo đến vô giải. Ba thất kinh mã, rộng mở dừng lại, dần dần yên tĩnh lại. Quản không rời cũng nhìn thấy cái bóng dưới đất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức lạnh lùng nói, "Bàng Hữu, ngươi là cái nào điệu trên đường, hãy xưng tên ra. Ha ha ha ha. Lữ Dương gầm ý cười to, âm thanh lạnh lẽo đến đáng sợ, lộ ra lấm lấm sát ý. Quản không rời, không nên cho hắn phí lời, dám phá hỏng chúng ta đại sự, mặc kệ là cái nào điều trên đường, giết hết nợ. Lữ Kiếm Anh đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn nhìn ra rồi, đứng ở phía trước bóng người có chút quen thuộc, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có tỉnh táo lại. Giết! Người muốn giết ta, cái kia liền có bị giết giác ngộ, không có gì để nói nhiều. Lữ Dương lạnh lùng phun ra một hơi thở, dưới chân đột nhiên phát lực, người đã lao thẳng tới tới, thân hình dường như một con đại ung, hầu như là cùng thời khắc đó. Lữ Dương trong cơ thể đột nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng, thanh âm này rất nhẹ, hầu như không nghe được, chỉ là trong nháy mắt, Lữ Dương trên người liền tuôn ra ra bài sơn đảo hải hắc sát huyền linh khí, hướng về ba con ngựa khỏe cuồn cuộn trên. Này không phải Lữ Dương tự thân sức mạnh, mà là trong cơ thể hắn hộ pháp ứng xà sức mạnh. Này một con đại yêu linh hồn đã tu thành nhật tiền, ở Lữ Dương trong cơ thể nuôi tốt hơn một chút tiên, đem chính mình tu luyện yêu đan tản ra, tu thành hắc sát huyền linh thể, linh hồn thần thức cùng sát khí đã kết hợp với nhau, khôi phục thời điểm toàn thịnh hai phần 10 sức mạnh. Này 2 phần 10 sức mạnh thật không đơn giản. Có tới 500 năm sát khí tích lũy, sát khí chi chất phát, xa xa vượt qua người tưởng tượng, một khi tỏa ra, nồng nặng hắc sát huyền linh, khí che kín bầu trời, như quần cuộn sóng to sóng lớn, che ngập bầu trời áp bức lại đây. Như bẻ cánh khô, người ngăn cản tan tác tơi bởi. Không được, tại sao lại như vậy, này chỉ ít là địa cảnh mấy trăm năm mới có tu vi. Quản không rời thay đổi sắc mặt, này địa sát khí của quận, chí ít là mấy trăm năm địa sát khí tích lũy, so với mình cô động sát khí khổng lồ mười mấy lần, chuyện này làm sao có thể không để hắn kinh hãi gần chết. Người tu võ đạo, đầu tiên là ngưng khí huyết, bốn nguyên đan Nguyên Đan viên mãn, là vì là võ đạo người cảnh. Nhân cảnh sau khi mới bắt đầu luyện địa sát khí cùng sao bắt đầu khí, trải qua địa sát sao bắt đầu tôi thể, có thể phi thiên độ địa, là vì là địa cảnh. Đây chính là ân khư hoàng triều võ đạo tu hành quá trình, hiện tại Lữ Dương tản mát ra quần quần địa sát khí, chính là hát sát huyền linh khí, một loại vô cùng thuần túy thủy nguyên sát khí, cứng cỏi, nồng nặng, lạnh giá, bá đạo, cũng không phải hắn hắc sát lệ khí có thể chống lại. A Lữ thị hai tặc tử làm hại ta. Quản Không rời không cam lòng địa điên cuồng hét lên một tiếng, múa đao nhìn về phía hắc sát huyền linh khí thế nhưng vẹn vẹn là trong nấy mắt, chính hắn liền bị bài sơn đào hải hắc khí nuốt hết. không đơn thuần là quản không rời, ba kỵ hết mức bao trùm nhấn chìm, lại như là đê đập trước người, đê đập đổ nát, quần cuộn nước sông lao xuống, người lập tức đắm chìm. đây chính là ứng xả sức mạnh. lữ dương cảm giác miệng khô lưỡi khô, mạnh mẽ nuốt một thoáng ngụm nước, kinh dị trong lòng một cách tự nhiên biểu lộ ở trên mặt. hào hào hào. hắc sát huyền linh sát khí giống như là thủy triều, bổ một cái mà qua, sau đó tản vào thiên địa, lấy một loại nào đó kỳ diệu phương thức, không hề có một tiếng động vô hình thu lại về lữ dương trong cơ thể. lữ dương trước mặt còn không rời cùng dưới trướng liệt mã đã chỉ còn dư lại chọc lốc hải cốt, hơn nữa hải cốt tựa hồ trải qua mấy chục năm mưa xối xả của trùng đã ngàn kho mét khổng, gió vừa thổi hải cốt tăng mỡ, rơi xuống đất hóa thành một chồng bột mịn. Lữ Thiên Hùng thúc cháu hai người lại không sự, thế nhưng dưới trướng hai con liệt mã đã trống rỗng rồi bị sát khí một chốc cái kia xuyên thấu, xuyên không mang đi hết thể khí huyết cùng thân thể nước, tương tự chỉ còn dư lại hai chiếc mã cốt đã bị sát khí ăn mòn đến không được dạng. Và ảnh, hai người trong nháy mắt ngã sấp xuống trên đất, đem hai phó mã cốt đều ép trở thành bùn phấn. May mắn chính là hai người dĩ nhiên không có được một điểm thường, Nguyên Lai ứng xả không chế hết thể hắc sát huyền linh khí từ bên cạnh hai người xuyên qua, cố ý không có muốn hai người mạn nhỏ. Tình cảnh quá dị, làm cho hai thúc cháu tê cả da đầu, bọn họ trợn to hai mắt, vẻ mặt lại như là nhìn thấy ác quỷ giống như vậy, muốn thê thảm điệu tiêu to. Thế nhưng bởi vì quá mức kinh hãi, cho tới toàn thân run rẩy, chỉ có thể phát sinh khàn khàn địa phá âm, phảng phất âm phủ đã bị đâm phá, ngũ âm tan vỡ. Thực sự là đêm đen phong cao giết người dạ Lữ Dương âm thanh băng lãnh như địa ngục sứ giả, hắn dược rơi xuống đất trên đứng ở Lữ Thiên Hùng cùng Lữ Kiếm Anh trước mặt, tay cầm kiếm khí, nhắm thẳng vào hai người. là ngươi. Lữ Thiên Hùng cùng Lữ Kiếm Anh lúc này mới thấy rõ Lữ Dương mặt, nhất thời kinh hãi, hút vào ngụm khí lạnh, trong cổ họng gù ngục mấy lần, phun ra khàn khàn âm thiết. lúc này Lữ Dương quá khủng bố, trên người vẫn như cũ lượn lờ này từng tia từng dòng hắc khí, lại như là một vị ma thần, khí thế khổng lồ ép tới hai người run rẩy không ớt. đáng thương hai người kia lúc trước còn ngây thơ muốn diệt Lữ Dương một nhà cả nhà, không nghĩ tới Lữ Dương ở trên đường sẽ chờ, một lần chặn lại, không nói hai lời, đột nhiên vỗ giết ba mã một người. Lữ Kiếm Anh sắc mặt ngơ ngác, hắn lúc này mới phát hiện, tất cả tất cả tính toán ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt đều trở thành chuyện cười. Tộc đệ, đừng có giết ta, đừng có giết ta a, ta là tộc trưởng con trai, một ngày không có ở riêng, ta vẫn là chính, cái giá đệ, ngươi không thể giết một cái chính chi, tuyệt không có thể. Lữ Kiếm Anh đột nhiên ôm lấy Lữ Dương bắt đùi, hắn đã đến liền kiếm cũng để bất động trình độ, bởi vì tim mật đều đứt, lại không mảy may động thủ dũng cảm. Hắn hiện tại chỉ có thể vô liêm sỉ khóc giống, tiêu diên cùng cầu xin tha thứ. Không thể sao? Lữ Dương cười gằn, anh kiếm lói lên. Lữ Kiếm Anh cái cổ xuất hiện một vòng vết kiếm, tốt đẹp đầu lâu đột nhiên cùng xích huyết trúng lên, thổi phu một tiếng lăn xuống trên đất, đôi mắt kia trợn thật lớn, chết không nhắm mắt. Phu phù. Lữ Kiếm Anh không đầu thân thể lúc này mới chậm rãi té lăn trên đất. Tác tử. Thật tác độc. Lữ Thiên Hùng rốt cục bị khốc liệt sát phạt cho chấn kinh, rồi hơi thở của cái chết để hắn không thở nổi, trong mắt hắn hung quang lên, muốn không thèm đến sỉu cùng Lữ Dương bính mặn giả. Tàn nhẫn. Quá buồn cười. Tốt thúc. Ngươi là đang nói chính ngươi chứ? Lữ Dương dưới chân phát lực, người đột nhiên nổi lên, kiếm khí tấn như nhanh như tia chớp một điểm. Lữ Thiên Hùng mi tâm nhất thời bị đâm một điểm đỏ sớm, người trận to hai mắt, người chậm rãi nha xuống, lộ ra hoán độc không cam lòng vẻ mặt. Đáng thương Lữ Thiên Hùng, chỉ có gia đầu, chỉ là lục nghệ không tinh học cho nhỏ, tuy tu luyện có ngũ sắc cẩm tu khí, thế nhưng không mạnh, hắn lúc còn trẻ ăn uống chơi gái đánh cược, mọi thứ tinh thông, mười phần công tử bột, chính là trẻ trung không nỗ lực lão đại đồ bi thường, tuy rằng ở cùng quan trước đó tu thành sâu sắc khí, thế nhưng cùng quan sau khi lập gia đình, mười mấy năm qua, chỉ miễn cưỡng lên cấp một tầng, luyện được cẩm tu khí. Đáng tiếc, vẹn vẹn tu luyện ra cẩm tu khí Sạ Nghệ đã sớm hoang phế, này Sạ Nghệ bên trong năm kỹ thuật, bất kể là kiếm, cùng, phiến, thức, cầm, hắn đã sớm không sửa chữa, trên người quải quân tử kiếm, thuần túy chính là trang sức, mười mấy năm không nhúc nhích qua kiếm, nơi nào ngăn cản được Lữ Dương thân thủ cùng Tam Hoàng Kiếp kiếm khí. Hơn nữa đối phương đã mất dũng cảm, phản ứng trì độn, toàn thân kế hở, Lữ Dương một chiêu kiếm điểm ra, ở giữa mi tâm, Tam Hoàng Kiếp kiếm khí một sát na xuyên thủng đối phương đầu, đó là thánh nhân đích thân tới, cũng không cứu sống được. ống tay đảo vung lên, quân quân sát huyền linh khí tuôn ra, hai cỗ thi thể nhất thời hóa thành một miệng rơi xuống trên đất ba trôi đồng thời cũng bị sát khí ăn mòn tất cả đều phá nát những này lang tâm hạng người hôm nay rốt cục tự tay nhận chi lữ dương ngẩng đầu nhìn núi ám bầu trời đột nhiên há mồm một đạo vô hình sát khí ngưng tụ mà thành lệnh khắc từ âm bên trong phụ xúc động tản mắt ra hình thành một đạo sóng âm xông thẳng lên bầu trời ầm ầm ầm lệnh khắc nổ tung hình thành địa sát thật lôi trên cao không đột nhiên đánh tới từng trận lôi minh sát theo đó sát khí nhanh chóng tản ra khuấy lên vô biên phong vân khí tượng không cần thiết một hồi cuốn phong gào thét, gió nổi mây vẩn đùng đùng đùng đùng Đầu mưa lớn điểm từ trên trời giáng xuống, phạm vi mấy dặm dưới nổi lên dàn rủa đại vũ. Nước mưa đánh vào trên đất, nước chảy hội tụ, chảy vào thủy dương hà, toàn bộ thiên mạch trên hoàng nghe đều dưới, đạo bằng cỏ dại sạch xanh xanh, lại không có bất luận cái gì giết người vết tích. Chương 89, đáp lại. Tiền Bối dĩ nhiên hiểu được hô mưa gọi gió phương pháp. Lữ Dương vô cùng kinh ngạc, thân thức lan truyền âm thanh tiến vào khí phủ. Chỉ là hô mưa gọi gió thuật có gì khó khăn, đừng quên lão tổ bản thể chính là tu hành hơn 1000 năm ứng xả chuyên tu hắc thủy huyền nguyên, hô mưa gọi gió chỉ là thủ đoạn nhỏ nếu để cho ta vượt qua lôi kiếp, tu thành nhân tiên cùng địa tiên, mặc dù là rời sông lấp biển cũng là bình thường. ứng xà lệnh lùng đáp lại, tiền bối đã không còn thân thể, hẳn là rất khó tinh tiến đạo nghiệp chứ. lữ dương hỏi do, hắn cũng không biết mất thân thể hồn phách là làm sao tu luyện, phỏng chừng sẽ rất không dễ dàng. dù sao có thân thể, nguyên khí mới có thể hấp thụ, lấy thân thể vì là vật dẫn, nguyên khí vận hành, như vậy mới phải tu hành. tầm thường biện pháp là tu luyện không đi lên rồi. ứng xà thở dài một tiếng, không tiếp tục nói nữa. lữ dương cũng biết đối phương tâm tình không tốt lắm, không tiếp tục nói nữa. Đỡ phải làm tức giận cái này tính khí không tốt lắm pháp hộ. Trong khoảnh khắc, rống tố đột nhiên đỉnh, dù sao cũng là ứng xả triển khai mưa xuống phép thuật, phạm vi có hạn, lượng mưa tuy rằng lớn, thế nhưng thời gian không lâu, lại như là ngày mùa hè bên trong đột nhiên đến đại trận vũ. Trên lữ tập, lữ thị nhà cũ bên trong, một cái phòng trúc đang vẫn sáng, lữ Huyền Dung ở trong khuê phòng không ngừng đi dạo, một bên tiếp thân tỷ nữ thanh tức không chút nào dám quấy rầy, chỉ lo phạm vào kiêng kỵ. Thanh tức từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình tiểu nương tử buồn bực như vậy bất an, chưa từng có. Cũng không biết gặp gỡ việc khó gì, nàng thực sự không hiểu ở này trên lữ tập thậm chí là này lữ khâu trên mặt đất còn có người nào cùng sự có thể làm mình tiểu nương tử buồn bực như vậy bất an dưới lữ tập bên kia xét đánh lữ huyền dung đột nhiên đứng lại quay đầu lại hướng về thanh tức không đầu không đuôi địa hỏi một câu đúng tiểu nương tử bên kia là xét đánh tựa hồ còn trời mưa chỉ là phạm vi rất nhỏ bên này một chút nước mưa cũng không có đáng tiếc từ giữa hè nhập thu tới nay lữ khâu trên mặt đất liền hiện ra hạ tường nghe nói thủy dương hà 300 dặm hạ du nước sông đã sớm khô cạn bên kia đồng ruộng đã nước ngũ gốc đều muốn làm hạn chết rồi Dông dài, ta chính là hỏi ngươi một câu, trở về là tốt rồi, làm sao còn nhiều lời như vậy?" Lữ Huyền Dung hừ lạnh một tiếng, sợ đến thanh tước vội vã câm miệng. Lữ Huyền Dung đi tới phía trước cửa sổ, tướng cửa sổ mở ra, phóng tầm mắt tới bầu trời, chỉ thấy dưới lữ tập phương hướng, bầu trời một mảnh u ám, còn chưa kịp tản đi dông tố mây đen bên trong còn có thể nhìn thấy vài sợi ánh sáng. Bên kia cũng thật là có vũ, hơn nữa đã ngừng. Lữ Huyền Dung trầm mặc một hồi, quay đầu nói, "Ngươi lập tức đốt đèn lồng chạy đi coi trộm một chút, nhìn tứ ca về có tới không." "Tiểu tử, trên đường này đen thủi, Tiểu tỷ sợ cực kỳ, có thể hay không sáng mai lại đi à? Lại nói, tứ công tử đã sớm mơ ước tiểu tỷ. Vào lúc này quá khứ, nếu để cho hắn bắt được, tiểu tỷ coi như là đập đầu chết. Phỏng trừng cũng không giữ được thanh bạch. Thanh tước vội vã quỳ xuống, một mặt kinh hoàng. Ngươi, lữ huyền rung rỡ khóc dở cười, cả giận nói, ta lại cho ngươi đi hỏi thăm một chút tứ ca trở lại chưa? Không phải cho ngươi đi cầu dẫn hắn, ngươi thiếu thông minh phải hay không? Nhất định phải xông đến ta tứ ca trên giường, coi như là ngươi muốn làm như thế. phòng chừng giấu ở tứ ca trong phòng, cái kia mấy người phụ nhân cũng không đồng ý. Hả, chết. Tốt lắm, tiểu tỳ này liền đi hỏi thăm một chút. Thanh tước đến bận bịu ra ngoài, đánh một cái đèn lồng. Đầu tiên là tìm lữ kiếm anh trong viện gia sinh nô hai trứng, hỏi thăm một phen, lúc này mới thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về phục mệnh. Cái gì? Nói như vậy tứ ca tế tổ qua đi liền vẫn chưa có trở về. Lữ huyện dung ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chăm thanh tước lần thứ hai xác nhận. Tiểu nương tử, không có sai, ta hỏi chính là tứ công tử trong viện hai trứng. Gia hỏa này ngày hôm nay một ngày đều ở trong viện làm việc, tứ công tử về không trở về, hắn một muốn thanh. Thanh tước khẳng định nói, cái kia hỏng rồi hắn vẫn đúng là làm thịt. Lữ Huyền Dung trên mặt thần sắc phức tạp, có lo lắng, có hối hận, còn có hoang mang. Tiểu Nương Tử, ngươi đây là làm sao? Phải hay không tứ công tử lại đang bên ngoài làm chuyện xấu xa gì? Đi thôi, đi với ta trà ta sân. Lữ Huyền Dung thở dài một tiếng. Thanh Tước sợ hết hồn, vội vàng nói, Tiểu Nương Tử, cái này canh giờ tộc trưởng lão gia nhất định là nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại đi đi. Nói nhảm gì đó, cho ngươi đi liền đi, nhanh đi thắp đèn lồng. Lữ Huyền Dung bước nhanh đi ra khuê phòng, Thanh Tước vội vã nói ra đèn lồng theo thật sát. Tộc trưởng đại viện. Lữ Huyền Dung lặng lặng chờ đợi, thanh thước nhấc theo đèn lồng trong lòng vẫn buồn trồn, cũng không biết chính mình tiểu nương tử có chuyện khẩn cấp gì, tại sao vào lúc này muốn tới quấy rối tộc trưởng lão gia nghỉ ngơi, nàng nhưng là nghe nói, ngày hôm nay tế tổ trở về, tộc trưởng lão gia nổi trận lôi đình, đánh nát vài cái tướng quân bình, bọn hạ nhân hoàn toàn nơm nớp lo sợ. Một hồi lâu, một cái trung niên phụ nhân đẩy cửa đi ra, nàng liếc mắt nhìn Lữ Huyền Dung, lộ ra từ cười, ngũ nhi, cha ngươi để ngươi đi vào đáp lời đây." Làm phiền mâu thân rồi. Lữ Huyền Dung không dám thất lễ, vội vã tiến vào trong phòng. Chỉ thấy Lữ Nguyên Mông đã khoác y từ phòng ngủ đi ra, ngồi ở trong sảnh trên ghế dùng trà điểm. Hừm, Ngũ Nhi đến rồi, ngồi đi." Lữ Nguyên Mông ra hiệu. "Cha, Ngũ Nhi lần này lại đây là có việc trọng yếu báo cáo cho cha nghe." Lữ Huyền Dung cũng không phí lời, nói thẳng ý đồ đến. "Là chuyện gì, cần muộn như vậy lại đây một chuyến?" Lữ Nguyên Mông nở nụ cười. "Cha, ngươi là không biết, ngày hôm nay tứ ca tới tìm ta, muốn ta." Lữ Huyền Dung tướng sự tình nói một lần, cuối cùng lại bổ sung, tựa hồ nhị thúc cũng có tham dự. Lữ Nguyên Mông càng nghe sắc mặt liền càng ngày càng khó coi lên. Bọn họ đây là muốn làm gì? Cái này nghịch tử, tức chết ta, trở về xem ta không đánh gây chân chó của hắn." Lữ Nguyên Mông giận dữ, Dĩ Nhiên vô bàn đứng dậy, hắn hai con mắt lửa giận hừng hực, không ngừng ở trong phòng đi tới đi lui, hiển nhiên là có chút hối loạn. Chuyện này quá to lớn, con trai của chính mình dĩ nhiên nhưu đồ này muốn đi diệt buồn tộc một người ra cả nhà, nếu là sự tình bại lộ, còn đến mức nào? "Cha, không thể lợi thêm, chúng ta nhanh làm quyết đoán, hiện tại cái này canh giờ, cũng không biết tứ ca tình huống như thế nào, phải hay không đã làm." Nếu là con nói chưa kịp làm. Như vậy còn có ngăn cản khả năng. Lữ Huyền rung vội vã khuyên nhủ. Đúng đúng đúng. Xem ta cấp bị hồ đồ rồi, cái này nghịch tử cũng không suy nghĩ một chút, cái kia Lữ Dương có thể có quan chức tại người, phía sau lại có Nho sư cùng Đường Triệu Công chúa làm chỗ dựa, sao có thể nói chết thì chết. Lữ Nguyên Mông tức giận. Quát, mặc dù là đem người giết chết, phía sau hắn hai tòa chỗ dựa sao lại giảng hòa? Sớm muộn muốn tra được chúng ta trên đầu, đến thời điểm chính là giết quan tạo phản sự tình, tịch thu tài sản và giết cả nhà đều không quá phận. La la la, cha nói đều đúng, vẫn là mau chóng phái người đem tứ ca cho tìm trở về. Không thể chậm trễ nữa rồi. Lữ Huyền Dung sắc mặt trắng bệnh, hắn bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn đúng là liền dường như Lữ Nguyên Mông nói như thế, mặc dù là giết người cả nhà, làm được sạch sẽ, thế nhưng cái kia đại nho cùng công chúa điện hạ sao lại không tra? Tất cả mọi người không phải người ngu, chỉ cần làm theo ngày hôm nay tế tổ đại điện manh mối, trong lòng liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đến thời điểm còn sợ sẽ không xét nhà hạ ục. Lữ Nguyên Mông dù sao cũng là trải qua đại sự người, vội vã gọi tới hai vị quản gia, bí mật dặn dò sự tình, hai vị quản gia mặt tối sầm lại vội vội vàng vàng đi tới, không cần thiết một hồi. Hơn hai mươi kỵ chia làm ba chi, ở trong màn đêm chạy đi trên lữ thập một nhánh hướng lữ dương ra chạy đi, một nhánh hướng dưới lữ thập còn có một nhánh rất quỷ dị, dĩ nhiên hướng đại vân sơn sơn chạy đi. Lữ nguyên mông tựa hồ cả người về vải, hắn nhìn một chút ngoài cửa dày đặc bóng đêm, thở dài một tiếng, lúc này mới phát tay, ngụ nhi, việc này trước tiên như vậy đi, ngươi đi về nghỉ, việc này cha sẽ nhìn làm. Phải. Lữ huyền dung muốn nói lại thôi, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi một chữ, chỉ ấp cái lễ, lui ra phòng khách. Tiểu Đương tử, thế nào rồi? Tộc trưởng lao ra không có cỡ trách ngài chứ? thanh tước nhấc theo đèn lồng chào đón. "Đi thôi, màn đêm thăm thẳm, nên đi về nghỉ rồi." Lữ Huyền Dung phảng phất thở phào nhẹ nhõm, giữa hai lông mày không có nhiều như vậy ưu sầu, hai chủ tớ liền như thế đi ra tộc trưởng đại viện. Lữ Nguyên Mông một mặt che lấp địa đi vào thư phòng, hắn đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài bóng đêm, trên mặt từ từ trở nên dữ tợn lên, "Nhị đệ, quản không, rời, các ngươi thực sự là thật đây, dĩ nhiên muốn làm chuyện như vậy, muốn cho ta Lữ Khâu, Lữ thị bộ tộc mang đến đầy trời đại họa, ta Lữ Nguyên Mông làm sao cho phép ngươi chờ?" Lại nói trong màn đêm, Đại Vân Sơn trên phỉ trại ánh sáng đỏ như máu ngục trời. Cái kia một đạo nhân mã tiến vào trại bên trong, gặp người liền liền giết. Toàn trại trên dưới chó gà không tha. Cuối cùng một cây đuốc hạ xuống, ánh lửa ngục trời. Từ nay về sau, Đại Vân Sơn bên trong lại không phỉ trại. Khác một đạo nhân mã tiến vào dưới lưu tập, tại hạ lưu tập quay một vòng, không có phát hiện tứ công tử lưu kiếm anh. Quản gia thét to một tiếng, dẫn đội ngũ chạy tới lữ khai thái gia. Ngay khi lữ khai thái tiểu viện trước, dây đặc dưới bóng đêm, 10 kỵ đang lặng lặng đứng xứng xứng. Một lúc lâu, phía sau lại tới nữa rồi thắm kỵ, hai quản gia đụng vào đầu, thương lượng nói. Không đúng rồi, này Lữ Khai Thái đang yên đang lành, cũng không bất kỳ khắc thường gì, chẳng lẽ tứ công tử cùng nhị gia vẫn không có đối thủ? Phòng chứng vẫn không có đối thủ, bằng không không phải lần này mô dạng, như vậy là tốt rồi, bằng không vẫn đúng là không biết như thế nào cùng tộc trưởng Bàn giao. Quản gia gật gù, ở ngay gần cây liễu trong rừng dưới Mã Hữu Tức, nhìn chằm chằm Lữ Khai Thái ra, chỉ lo tứ công tử Lữ Kiếm Anh đột nhiên nô ra, làm ra không thể cứu vãn đại sự. Vẫn đợi mấy cái canh giờ, trời sắp sáng thời điểm, mùi ống da liền không nhị được, nói rằng mọi người còn phải lại nhìn chăm chú một lúc đợi được hưởng đông sẽ rời đi, cần phải bảo đảm nhà này người không muốn xảy ra sự, còn có nếu là phát hiện tứ công tử hành tung, lập tức tướng hắn mời về đi, ta hãy đi về trước hướng về tộc trưởng báo cáo tình huống. Quản gia xoay người lên ngựa, đánh mã liền đi. Ánh Bình Minh thời điểm, người đã tiến vào trên lữ tập, tuy rằng mệt mỏi, thế nhưng hắn không dám nghỉ ngơi, trực tiếp tiến vào tộc trưởng đại viện, hướng về Lữ Nguyên Mông báo cáo nổi lên tình huống. Một lúc lâu, Lữ Nguyên Mông nhíu mày, phất tay một cái, để quản gia tối lui. Lữ Huyền dung một đêm chưa cho mắt, đẩy một đôi mắt gấu trúc đi vào, nhìn thấy một đêm không ngủ Lữ Nguyên Mông. "Vội vã đi lên." Cẩn thận nói, "Cha, sự tình thế nào rồi? Tứ ca trở về rồi sao?" Lữ Nguyên Mông lắc đầu một cái, "Lữ Khai Thái gia chẳng có chuyện gì, bất quá ngươi Tứ ca mất tích, ngươi nhị thúc nơi đó ta cũng dặn dò người quá khứ xem qua, hắn cũng mất tích, không chỉ có như vậy, Đại Vân Sơn Sơn trại phỉ khấu đại đường gia cũng cùng mất tích rồi." Lữ Huyền Dung sắc mặt khẽ thay đổi, hai con mắt ánh sáng le lói, nửa ngày, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, "Cha, việc này không đúng rồi, nhị thúc cùng Tứ ca còn không có động thủ đây, kiên quyết sẽ không mất tích, trừ phi là bọn họ đã động thủ." chỉ là chớ có nói bậy tắm đạo. Lữ Nguyên Mông xanh mặt cũng không ngồi yên được nữa, trước hắn suy nghĩ lung tung thời điểm cũng đột nhiên không hiểu ra sao mà bước lên ý niệm như vậy, không nghĩ tới con gái của mình cũng có như vậy suy đoán. Tìm cho ta phái người đi tìm, sống thì thấy người, chết phải thấy thi thể, ta liền không tin ba cái người sống sờ sờ, có thể bỗng dưng bước hơi rồi hay sao? Lữ Nguyên Mông khẽ cắn răng, nghĩ đến Lữ Khai Thái gia có thể ẩn giấu đi chính mình không nhân bất biết, vô thanh vô tức giết mình em ruột, nhi tử cùng với một tên khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mặt phỉ cấu, không khỏi lưng phát lạnh. Chương 90, đại hạ. Tiền bối, cái kia Lữ Nguyên Mông sẽ không liền như thế nhận đi." Lữ Dương hỏi dò. "Không tiếp thu còn có thể làm sao? Ba người kia đồng thời mất tích, có thể không liên quan chúng ta chuyện gì, việc này ai cũng không nhìn thấy chí ít bất luận người nào điều tra không ra manh mối có thể tra. Trừ phi là xin Thánh đạo tông sư triển khai phù kê thuật, hay là có thể thấy rõ đến một, hai, nhưng là Lữ Nguyên Mông dám làm như thế sao?" Lữ Dương gật cụ, yên tâm cười nói, nói tới là, hắn lữ ra giang, cấu kết phỉ khấu, ý đồ giết quang, liền này một cái hắn liền không dám lộ ra, nếu là truyền đi Bọn họ chính chi một nhà liền triệt để xong, nói không chắc sẽ bị xét nhà lưu vong. Sáng sớm hôm sau, huyện nha xe ngựa từ đạo bàng trải qua, ở ngoài sân dừng lại. là nơi này sao? trong xe ngựa chuyển đến hỏi dò. là đại lao ra, cái kia lữ đại nhân ra chính là chỗ này. phu xe đáp lại, tốt lắm, đi gọi muội đi. huyện lệnh vương hồng trí từ thùng xe ngựa trung hạ đến, phu xe liền vội vàng tiến lên gọi cửa. lữ dương thị chính đang làm thì khô, nghe được gọi cửa, vội vã tới đẩy ra cổng tre. lữ dương thị đầu tiên là nhìn thấy một nhà phó dáng rất hạ nhân phía sau hắn rõ ràng là ăn mặc sâm màu xanh quan bảo huyện lệnh đại nhân trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút huyện lệnh đại lao ra nguyên lai thực sự là huyện lệnh đại lao ra lữ dương thị lẩm bẩm một câu lúc này mới ý thức được thực sự là huyện lệnh đại nhân đến nhà bái phỏng hoàng đến liền muốn dưới bái cái kia huyện lệnh làm sao có thể làm cho lữ dương thị quỳ xuống đến ống tay áo vung lên một luồng màu thương bạch hạo nhiên chính khí tuôn ra tướng lữ dương thị vững vàng nâng đỡ nghĩ đến người đó là lữ đại nhân chi mẫu dương thị vương hồng chí cười nói dân phụ chính là đại lao ra nhưng là tới gặp con trai của ta Lữ Dương thị vội hỏi, "Chính là, nghe nói ngày hôm qua Lữ thị bộ tộc tế tổ đại điện, Lữ đại nhân thân mang quan bảo, bản quan sai người hỏi thăm một phen, thế mới biết hiểu Lữ đại nhân bây giờ là Thọ Dương điện trợ chiếu, là trước đây đến bái phòng thăm hỏi." Đại lão gia mời đến, mời đến. Lữ Dương thị liền vội vàng đem Vương Hồng Chí dẫn đến trong viện, ở trong viện bệ đá trước hơi tọa, nói rằng, "Đại lão gia, trong nhà đơn sơ, bất kỳ có thể khoản đái đại lão gia. Không bằng ngay khi này trong viện, ta hoán con trai của ta đến đây." "Không sao, không sao, ngươi đi đi." Vương Hồng Chí cũng bất giác thất lễ này một cái sân cũng là như vậy, trong phòng phòng trường khá là ưu ám đơn sơ, đi vào trái lại bất tiện, không bằng ngay khi trong viện, tự tại sạch sẽ. Con trai của ta, huyện lệnh đại lao ra đến đây bái phòng rồi. Lữ Dương thị cao hơn eo, tiến vào trong phòng, Lữ Dương cười vang, từ trong phòng đi ra, cũng không đợi huyện lệnh đứng dậy, tự mình tự tiến lên chào. Vương Hồng Chí không dám thất lễ, đáp lễ cười nói, hôm qua trạng vạn vô cùng mới biết Lữ đại nhân hóa ra là Thọ Dương điện chờ chiếu, ha ha, thực sự là vui mừng không thôi, là lấy hôm nay đến đây bài phòng, nếu là có đường một chỗ, kính xin bao dung. Vương đại nhân nói gì vậy? Ngay là này một huyện nơi quan phụ mẫu, có thể chiết tiết đến đây, đã là ái dân như tử cử chỉ, Lữ Dương có tài cả ứng gì, có thể đến đại nhân ưu ái. Lữ Dương cười, Lữ đại nhân không cần quá khiêm tốn, Thọ Dương điện chờ chiếu chính là có thể thông thiên chức quan, nghĩ đến ngày sau Lữ đại nhân tiền đồ vô lượng, ta Lữ Khâu chỉ dưới, có thể ra đại nhân như vậy một vị thiếu niên anh tài, ta cái này khi huỷ lệnh cũng có vinh yên. Một vị thất phẩm huyện lệnh, một vị cựu phẩm chờ chiếu, tự thoải lên, trong lúc nhất thời trò chuyện với nhau thật vui. Mọi người chúng ta đến, huyện lệnh Đại Lao gia ở đây ngoài sân truyền đến tiếng hô, sát theo đó liền truyền đến tốt hơn một chút thôn dân tiếng ồn ảu. Lữ Dương cùng Vương Hồng Chí hiếu kỳ, quay đầu nhìn về ngoài sân, cách ly ba mơ hồ có thể ngoài sân đến rồi không ít thôn dân, những thôn dân này Lữ Dương chưa từng gặp, cũng không biết là từ đâu tới đây. các ngươi là cái nào thôn, làm sao ở cửa nhà ta ở ngoài ồn ảu? Lữ Dương thị đã mở ra cửa việt tiêu. Đại muội tử tính xin thứ tội, chúng ta là tìm đến huyện lệnh Đại Lao gia. các thôn dân tố cáo kể tội, cũng không tiếp tục để ý Lữ Dương thị, trực tiếp tràn vào sân, nhìn thấy huyện lệnh Đại Lao gia, tiến lên túi người liền bái nga đầu liền khai huyện lệnh đại lao ra chúng ta là thủy dương hà hạ du đại vương trang tiểu cung trang tiểu nhị Chân thôn Đồng dân chỉ vì thiên hạ địa bên trong hoa màu đều muốn chết hát các hương thân không có cách nào chỉ có hướng về quan phủ tình nguyện hy vọng huyện lệnh đại lao ra có thể hướng thiên cầu mưa vì là cứu ta trở nông hộ với thủy hỏa đúng đây đúng đấy câu huyện lệnh đại lao ra lòng tư bi cứu cứu ta trở đi các thôn dân chiếm đầy sân chỗ mai phục dập đầu một mảnh điện kịch có ít nhất hơn trăm thôn dân hồ đồ thực sự là hồ đồ vương hồng chí giận không nhịn nổi gương mặt tinh lực dâng lên làm cho sắc mặt đỏ chót, thiên hạn chính là thiên hai, bọn ngươi hẳn là tu thủy lợi, dẫn nước xuống dưới, đây mới là đường ngay, cầu mưa chính là bảng môn tà đạo, há lại là ta thánh đạo quan chức gây nên. Đại lao ra, bây giờ hạn tình quá mức, thủy dương hà hạ du nhánh sông rất nhiều, bây giờ cũng đã khô cạn, nơi nào còn có thủy có thể dẫn. Xin đại lao ra minh giám a." Một lao thôn dân nói, một mặt dập đầu, làm cho cái chán đều ho ra máu nữa. Chuyện này, Vương Hồng chi không khỏi không nói gì. Hạ du nước sông khô cạn hắn là biết đến, chỉ là đây là thiên hai, hắn có thể có biện pháp gì? Trừ phi có thể thỉnh cầu thư viện đại nho môn hành cái kia mưa xuống phương pháp hoặc có thể cứu tế một hai chỉ là cái kia đại nho nhưng là thật xin bọn họ một lòng nghiên cứu thánh đạo nơi nào sẽ hàng năm đều thế người cầu mưa nếu là hàng năm đều cầu vũ vậy còn không đến làm phiền tử các nông dân từ xưa tới nay đều là nhìn bầu trời ăn cơm hắn cái này huyện lệnh nhiều nhất chính là dẫn người tu tu đường sông cùng thủy cử đợi được khô hạn thời điểm có thể dẫn nước sông tới, thế nhưng hiện tại liền đường sông đều khô cạn này đã không phải hắn có khả năng vì là đại lao ra cứu cứu ta chờ đi lại tha đến mấy ngày Hoa màu đều chết rồi, đến thời điểm chúng ta đều sẽ không còn thu hoạch, này có thể để chúng ta sống thế nào a? Các thôn dân lại là một mảnh khóc thét. Lữ Dương thị ở bên cạnh thở dài nói, thực sự là đáng thương. Nhà ta cũng có một chút ruộng nước, may mà những tia ruộng nước tới gần nơi này bờ sông. Hiện tại một đoạn này nước sông cũng thiếu rất nhiều. Bây giờ xem ra Hạ Du đều không thủy, này không phải muốn đòi mà sao? Huyện lệnh Vương Hồng Chí trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói, chư vị huyện dân, kỳ thực bản quan cũng không phải là không thương cảm các ngươi, mà là bản quan cũng không có cách nào nói thiệt cho các ngươi biết đi. Ngay khi 10 ngày trước đó, bản quan cũng đã đem mưa xuống Thỉnh, cầu phát đến Bạch Long Đàm thư viện, Thỉnh cầu thư viện Đại Nho hành mưa xuống tuần, giảm bất buồn huyện Hà Tỉnh, làm sao đến nay thư viện vẫn không có bất kỳ phê chỉ thị, có thể làm gì? Huyện lệnh đại lão ra, chúng ta nghe nói nơi này đêm qua rơi xuống một hồi mưa xối xả. Đó là không phải thư viện Đại Nho đã ở mưa xuống, tại sao không có để Vũ Hàng tại Hạ Du? Chính là chính là, này không phải muốn chúng ta không có cách nào hoặc sao? Nhìn các thôn dân cãi nhau, huyện lệnh Vương Hồng Chí không lý do một trận tức giận, hắn đột nhiên vô bàn đứng dậy, quát lên: chớ có ăn nói linh tinh, cẩn thận bản quan đem bọn ngươi hết thể nắm lên đến, lấy tụ chúng gây sự, đầu độc dân tâm loạn sự. phía dưới thôn dân nhất thời sợ đến âm thanh tiểu hạ xuống, hiện nhiên bị huyện lệnh uy nghiêm cho làm cho khiếp sợ. Vương Hồng Chí biết, chuyện này chỉ có thể dọa một lúc, đợi được những này điêu dân không nhìn thấy hy vọng thời điểm, sẽ lòng người bàng hoàng, loạn như rồn rỡ. đối với này, hắn chỉ có thể cực lực động viên. nếu là sinh ra loạn sự, cấp trên truy cứu hạ xuống, vậy thì là đại sự, ảnh hưởng tiền đồ của mình. Lữ gia tiểu tử, ngươi mau ra diện giải vây, lão tổ hiểu được bố vũ chỉ phải nghĩ biện pháp giúp Lão Tổ tu một tòa Hà Thần Miếu liền thành. Lữ Dương đang ngồi, ứng xả âm thanh truyền vào thần đình. ở thần đình bên trong nổ vang, chấn động đến mức Lữ Dương linh thức nổ vang không đỡ, trên tay chả không khỏi tung đi ra. Tiền bối, ngươi muốn tu một tòa Hà Thần Miếu, ta không có nghe lầm chớ. Lữ Dương vô cùng kinh ngạc, tướng tiếng lòng truyền vào khí phủ. không sai, ngươi không phải hỏi Lão Tổ ta sau này làm sao tu hành sao? Lão Tổ nghĩ tới, mất đi thân thể, lên cấp nhưng khó, chỉ có lấy Hương hỏa nguyện lực phụ tá, nhưng tụ địa sát sao bắt đầu, cân đối âm dương mới có thể điên đạo cản nguyên tạo hóa. Tu thành một cái cùng thân thể máu thịt như thế có thể vận chuyển tiên địa chư nguyên thần linh thân thể, như vậy mới có hy vọng cố gắng tiến lên một bước. Ứng Sa nói, trong lời nói lộ ra từng tia một mừng rỡ cùng vô biên tự tin. Lữ Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, thân thể là độ thế pháp bảo, mất thân thể, nguyên lai còn có phương pháp như vậy có thể bổ cứu, này nguyên lý cũng đơn giản, chính là dùng vạn dân lực lượng nghĩ biện pháp một lần nữa cho mình tạo một cái có thể vận chuyển nguyên khí thân thể, vừa vận hương hỏa nguyện lực có như vậy diệu dụng. Tiên bối, này đại khung hoàng triều hương hỏa 9 phần 10 đều bị các đời thánh nhân đạo nghiệp nho giả cho chia cắt nơi nào còn có ngoại đạo chia cắt chỗ trống, Lữ Dương thầm nghĩ, tiểu tử, ngươi cũng nói là 9 phần 10 không phải còn có vừa thành một thành để cho bảng môn ngoại đạo sao? Chỉ cần không phải phủ thành cùng thị trấn, ở nho sư môn không quản được ở nông thôn, là có thể lập gia miếu, cái này ngươi nên hiểu đi. Lữ Dương gật gù, ứng xả nói xác thực thực là thật tình, đại khung hoàng triều Hoàng vắng, ngoại trừ phủ thành thị trấn ở ngoài, rất nhiều ở nông thôn địa phương đều xây dựng có một ít gia miếu, nhiều nhất chính là hà thần miếu cùng thổ Điệu miếu. Này hai loại miếu thờ đều vì miếu nhỏ một là quản dòng sông, một là quản thổ địa. ở đại khung cái này độc tôn thánh đạo hoàng triều, này hai loại thần miếu tín đồ có hạn, không ra thể thống gì, từ khai quốc đến nay đã bị lần nữa chen ép cùng diệt trừ gần trăm năm qua, như vậy dã miếu đã không giấy lên được sóng gió gì, vì lẽ đó đại khung hoàng triều đối với hắn tồn tại mở một con mắt nhắm một con mắt, xem thường đi quảng. ứng xa lựa chọn dùng phương thức như thế mượn hương hỏa thu hành, cũng là không thể làm gì cử chỉ, ai bảo hắn bất hạnh mất thân thể đây? thuật ý linh hồn là không cách nào ngưng tụ quá đa nguyên tức giận, cần được là thể chất đặc biệt mới có thể, thí dụ như nói thân thể máu thịt hoặc là hương hỏa luyện thành thần linh thân thể. Được rồi, ta biết rồi." Lữ Dương đồng ý, hắn quay đầu nhìn về phía làm khó dễ Huệ lệnh, khuyên nhủ, "Vương đại nhân, ngươi xem hiện tại lòng người di động, tiếp tục như vậy nhất định phải có chuyện. Thư viện chưa hề trả lời, bản quan cũng không thể làm gì a." Vương Hồng Chí làm sao không biết, hắn cũng là không còn biện pháp, dù cho hắn có một cái biện pháp, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Lữ Dương trong lòng hơi động, nói, "Như vậy gì, vãng nếu là thư viện không trả lời, người phía dưới là làm thế nào?" Nhưng là khiến người ta tế tự Hà thần, hướng về Hà thần cầu mưa khẩn cầu phổ hàng cam lâm là có chuyện như vậy. bất quá đây chính là bảng môn tà đạo. ta thánh đạo bên trong người tránh chi e sợ cho không kịp. nào dám đi dính liễu. vương hồng chí sắc mặt tái xanh. vì sao không tham ngộ cùng? chẳng lẽ còn có cái gì so với nông dân thu hoạch quan trọng hơn sao? lữ dương vô cùng kinh ngạc. lữ đại nhân còn trẻ, không biết rõ đạo lý trong đó. bất quá ta có thể nói cho ngươi. nhân ngôn đáng sợ, nhân ngôn đáng sợ à? này miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt, người một cái miệng, một cái thiệt, vậy thì là bút sắt châu phê, có thể đoạn người tiền đồ. vương hồng chí thở dài một tiếng chương 91, cầu mưa, trên 91 chương, thì ra là như vậy. Lữ Dương gật gù, thở dài một tiếng, hắn đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nói trắng ra, vậy thì là Vương Hồng Chí bo bo giữ mình, không muốn ra mặt trước canh. Còn có một chuyện thỉnh giáo, mặt trên đối với dùng bảng môn tà đạo phương pháp cầu mưa có phản ứng gì sao? Lữ Dương lần thứ hai hỏi, không thượng không sướng. Vương Hồng Chí nhàn nhạt nói, tựa hồ đối với Lữ Dương vấn đề khá là bất ngờ. Lữ Dương thở phào nhẹ nhõm, nếu là không thượng không sướng, vậy mình liền triệt để rõ ràng. Mặt trên quan chức đối với chuyện như vậy chỉ là tùy theo, coi như là không nhìn thấy. Không bằng như vậy đi, đại nhân mà lại lại đem cầu mưa thỉnh cầu phát hướng về thư viện, dục phê chỉ thị, đồng thời hạ quan đồng ý đứng ra, khi đến du cầu mưa, làm sao cũng muốn làm cái tư thái đi ra, nếu thư viện đại nho hạ xuống, ngay lập tức sẽ có thể thuận lợi mưa xuống, nếu là không được, vì động viên xúc động tôn dân, hạ quan cũng không kịp nhớ dùng chút bảng môn tà đạo, việc này do hạ quan đứng ra, thành thật sẽ không liên lụy đến trên người đại nhân. Chuyện này, chuyện này làm sao được, điều này làm cho bản quan làm sao có thể an. Vương Hồng Chí trong lòng tự nhiên là mừng rỡ, đây chính là vì chính mình giải quyết khó khăn, nhưng là vừa chịu trách nhiệm phá hoại danh tiếng phiêu lưu à, phải biết thánh đạo bên trong người, không nói yêu tiên tinh quái, không nói chuyện bảng môn tà đạo, đặc biệt quan trước, càng muốn làm đại biểu, nếu là phạm vào, không truyền ra ngoài cũng còn tốt, nếu là truyền đi, bị hư hỏng thanh danh, cái được không đủ bù đắp cái mất. Không sao, đại nhân là bổn huyện quan phụ mẫu, quan thanh lớn lao, xác thực không thích hợp ra mặt, vậy hãy để cho hạ quan đứng ra được rồi. Hạ quan là Thọ Dương điện chờ chiếu, chính trừ hồi hương tế tổ thời khác, cũng không sợ có cái gì gánh vác. Lữ Dương vung, vung tay cười. "Vậy làm phiền, cái này tình bạn quan ghi nhớ rồi." Vương Hồng Chí cảm kích không tên, hắn lại quay đầu nhìn vẫn cứ cầu mãi Bắc Tính, trong lòng thở dài. Nguyên bản hắn là nghĩ đi một chuyến trên Lữ Tập bái phỏng Lữ thị bộ tộc tộc trưởng, để bọn họ đứng ra, ngầm làm chút bảng môn tà đạo mưa xuống thuật giải quyết một thoáng hạ tình, không nghĩ tới tiện đường bái phỏng Lữ Dương thời điểm, Lữ Dương dĩ nhiên mở miệng nói giúp đỡ giải quyết chuyện này, thực sự là không có ý gây rối Liêu Thành Ấm. Nếu là chuyện này có thể giải quyết, đó là tốt nhất. "Lữ đại nhân, việc này ngươi có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Vương Hồng Chí tướng Lữ Dương kéo đến một bên, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, hiển nhiên việc này là muốn hỏi rõ ràng một ít mới tốt. Đại nhân xin giải sầu, đường quên học sinh lão sư, nhưng là một vị đại nho, nếu là không có một điểm thủ đoạn, cũng không dám đồng ý. Thu Chi đêm qua nơi này còn rơi xuống một hồi mưa to. Lữ Dương ý tứ sâu xa địa cười. Rất tốt, rất tốt. Vương Hồng Chí đại hỉ, rốt cục kiên tâm. Hắn quay đầu đối với Thỉnh Cầu thôn dân dương giọng cười nói, mọi người cũng nghe được đi, vị này Lữ đại người đã đáp ứng vì ngươi chờ cầu mưa, đại gia mà lại rộng lượng, có vị này Lữ đại nhân ở nhất định có thể để cho ngươi chờ tâm tưởng sự thành. Các thôn dân quỳ trên mặt đất, tất cả đều ngửa đầu nhìn Lữ Dương, lộ ra không quá tin tưởng vẻ mặt, ở trong mắt bọn họ, Lữ Dương còn là một thiếu niên, chưa cùng quan, có thể có bản lãnh gì cổ mưa. Bất quá nếu hiện thái gia đánh tam đoan, mọi người cũng không tiện chống đối. Vị này tiểu đại nhân, không biết ngài là cái gì quan nhi. Thôn dân bên trong, một cái tuổi lên 70 lão giả ngửa đầu hỏi. Không dám, vị lão giả này, chư vị hương thân, còn trước hết mời lên, ha ha, không dối gạt chứ vị, bản quan là Thọ Dương điện chờ chiếu chính là đương triều thọ dương công chúa bên người quan nhi chính cựu phẩm hàm nơi này đó là bản quan gia nếu bản quan đã đáp ứng đứng ra đại gia mà lại an tâm chính là nếu là cầu không được vũ đoàn người sau này nửa năm cũng có thể đến nhà ta ăn uống ngủ nghỉ bản quan không một câu oán hận nếu lời này đều nói đến đây cái mức huyện lệnh vương hồng trí lệnh mi dựng đứng quát lên các ngươi những này điều dần, làm sao như vậy không biết phân biệt mới vừa rồi còn cầu bản quan đại diện cho các ngươi đến hiện tại bản quan có chủ ý các ngươi cũng không phải y ý, ý hừ hừ ngươi chờ đều nghe rõ lữ đại nhân tuổi tuy thành Thế nhưng sư tử đại nho, bản lĩnh không nhỏ, nhất định lấy kỳ đến Cam Lâm, các ngươi đều an tâm chính là. Được được được, nếu huyện lệnh đại lao gia nói như vậy, chúng ta sẽ tin, chỉ cầu vị này Lữ đại nhân có thể thông cảm chúng ta chi gian khổ, cầu đến Cam Lâm, bằng không chúng ta nửa cuối năm sẽ không có chỗ rửa rồi. Yên tâm yên tâm. Lữ Dương ấp lễ. Lục tục, các thôn dân đứng dậy. Lữ Dương thị trong lòng lo lắng, hắn kéo qua Lữ Dương, nhỏ giọng nói, con trai của ta, ngươi thực sự là gan to bằng trời, làm sao đáp đáp lại, này cầu mưa không phải việc nhỏ, nếu như có thể rưới đến vũ đến vậy liền thôi nếu là dưới không được vũ đến, những thôn dân kia còn không đem người cho xé ra. Nương yên tâm đó là việc này ta chắc chắn. Lữ Dương vỗ vỗ Lữ Dương thị thoáng mập mặt tay. Được rồi, được rồi, con trai của ta hiện tại đã lớn hơn rồi, bản lĩnh cũng dải, ngươi đã co nắm chặt, vậy thì làm đi. Bất quá ngươi cũng không thể quá mức cậy mạnh, thực sự không được. Ngươi đi cầu Hoàng Nho sư đi, hắn là đại nho, lại ra có thể mưa xuống. Lữ đại nhân, ngài lúc nào có thể khởi hành? Lão giả cùng các thôn dân thương lượng qua sau, vội vã chào đón, trong mắt tràn ngập tươi ao, không lại giống như trước đó như thế tuyệt vọng. Được rồi, ta cũng biết đại gia trong lòng lo lắng, như vậy đi, lập tức liền có thể khởi hành, mà lại tha cho ta thu thập vài món y vật. Lữ Dương cũng là sấm rền gió của người, nếu đáp ứng rồi, vậy thì lập tức hành động. Thu thập vài món y vật, lúc này mới cưới lên mã, cùng huyện lệnh phất tay sau khi từ biệt, hộ tống một đám thôn dân càng đi càng xa. Thủy Dương hạ hạ du như làm chi nhánh, nước sông tới phạm vi mấy trăm bên trong màu mỡ thổ địa, thế nhưng những ngày gần đây tới nay, nước sông rất là giảm thiểu, thậm chí có địa phương đã khô cạn, lúc này mới gấp đến độ các nông dân tìm huyện lệnh hướng về cầu mưa. Màn đêm buông xuống, Lữ Dương đến khô hạn khá là nghiêm trọng đại vương trang, thôn trang này có hơn 300 gia đình, gia gia trồng lúa nước, bây giờ hạt thóc mọc không phải rất tốt, nguyên bản cái này thời tiết đã bắt đầu thành tục, thế nhưng bởi vì khô hạn duyên cớ, thời điểm chín có chút lùi lại, hơn nữa mọc ra hạt ngũ cốc đều rất nhỏ, lại quá 10 ngày nửa tháng, miễn cưỡng có thể thu hoạch, nhưng chắc chắn sẽ không được mùa. Các nông dân sốt ruột chính là bây giờ khuyết thủy đến lợi hại, trong ruộng cũng đã đã dạn nước, nếu là không thủy, lập tức liền muốn thành lúa nước nhất định phải chết khát không thể. Lo lắng à Lữ Dương đến tiểu thôn trang, trưởng thôn đầu lĩnh, toàn thôn thôn dân đều ra nguyên tiếp Đồng thời đã giết lợn làm thịt dê, so với năm rồi còn náo nhiệt. Sáng sớm hôm sau, Lữ Dương bắt đầu dò xét tiểu vương trang bốn phía, phát hiện nhà cái cũng đã ố vàng, phòng chứng rất sắp duyên, tình huống so với tưởng tượng nghiêm trọng. Lữ đại nhân, như thế nào, có thể hay không cầu mưa? Trưởng thôn cùng thôn dân đi theo Lữ Dương phía sau, già trẻ lớn bé hơn ngàn người, đứng ở khu cạn bờ sông chờ Lữ Dương lên tiếng. Phản phất Lữ Dương lên tiếng, bọn họ liền hoạt, Lữ Dương không lên tiếng, bọn họ sẽ chết, tình hình này có chút nghiêm trọng. Không thể đợi thêm thư viện những kia đại nho mặc dù là đại nho môn vào lúc này hưởng ứng trong khoảng thời gian ngắn cũng cứu không được phạm vi thật bảy 800 trăm hạ hạt tỉnh tiền bối ngươi có nắm chắc không lữ dương thần thức hóa thành âm thanh truyền vào khí phủ ta nói lữ gia tiểu tử ngươi đều đã hỏi mấy lần lão tổ ta đã nói qua có thể hành ngươi liền không nên lề mề ứng xả căm tức lên lữ dương gật gù hít một hơi thật sâu quay về thôn dân cất giọng nói được rồi ngay khi này bỏ sông lập tức chuẩn bị tế đàn lôi lên một tòa hoàng nghe hà thần tam sinh lục xúc thì quả rau dưa tiền giấy hương đến như thế cũng không thể khuyết các thôn dân vừa nghe tất cả đều hoan hô lên trưởng thôn càng là liên tục quát lên mau mau nhanh những tiêu cái dẫn theo thiết sạn thôn tráng lập tức dựa theo lữ đại người dặn dò động lên lữ đại nhân để làm sao làm liền làm sao làm không cần nhiều thoại mấy chục thôn tráng bắt đầu ở bờ sông sạn lên hoàng nghe miên cương chất lên thành đống đúc cái đơn giản không thấy rõ mặt mày thô ráp tượng thần cũng ở trước tượng thần ăn một cái lư hương đơn giản một cái giã miếu cho rủ tu lên người trong thôn bất luận già trẻ đàn ông vẫn là thôn phụ cùng tiểu nha đầu đều sẽ ra bên trong đồ vật lấy ra tập trung ở giã miếu trước cung tam sinh lục xúc. Hương hỏa tiền giấy, như thế không thiếu. Trong khoảng thời gian ngắn, hương hỏa lượn lờ, kỳ cáo thanh liền thành một vùng. Hương hỏa nguyện lực mơ hồ hội tụ đến hơn một nghìn thôn dân chú ý hoàng nghe hạ thần tương trên. ở phàm nhân không nhìn thấy lĩnh vực, một chút màu nhũ bạch hương hỏa cùng nguyện lực hội tụ lại đây. ở tượng thần trên hình thành lượn lờ bất diệt linh quang, tuy rằng còn rất mỏng manh, thế nhưng cuối cùng cũng coi như là có công hiệu. Lữ Dương cầm trong tay một thanh ngọc bích như ý, ba bái chín khấu, viết văn tế thiên, sau đó tế hạ thần, hết thể trình tự hạ xuống, đầy đủ phí đi một canh giờ, lễ nghi chỉnh tự đúng là làm đủ được rồi tiền bối bắt đầu bố vũ đi phía dưới liền xem tiền bối bản lĩnh rồi lữ dương thẩm nghĩ Khà khà, lữ gia tiểu tử ngươi liền yên tâm hãy cho xem muốn nói hô mưa gọi gió thuật, coi đời này ngoại trừ thượng cổ chân long liền chúc ta ứng xà một loại sở chứng nhất nói thế nào lao tổ ta cũng là thượng cổ chân long chi chúc hô mưa gọi gió chính là thiên phú thần thông tức chính là có thể trưởng không các loại địa sát khí đại nho cũng không thể cùng lao tổ so với ứng xà kiêu ngạo nói lữ dương liền cảm giác khí phụ chấn động khí bên trong phụ dư khí lan lội lan ra toàn thân Từ 840 triệu lỗ chân lông lộ ra, trong nháy mắt hoa thành từng vòng phàm thai nhìn bằng mắt thường không gặp sát khí hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Lữ Dương lại như là một khối đá lớn, rơi đến mặt đất này một cái hồ lớn bên trong, nhất thời tạm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Này gợn sóng chính là hát sát huyền linh khí, bởi vì quá mức mỏng manh, vì lẽ đó phàm nhân không cảm giác được bản chất, thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ cảm giác được gió to bỗng dưng mà lên, lập tức từ tượng thần phụ cận quát hướng về bốn phương tám hướng. Gió nổi lên rồi, ha ha, gió nổi lên rồi, chúng ta có cứu? Các thôn dân và táo tung bay tóc cũng bị gió to thổi bay đến, cảm giác băng lạnh leo lương, vô cùng sảng khoái. Này không phải Lữ Dương bản thân đạo nghiệp tu vi, mà là ứng xả bản lĩnh. Mấy ngày nay, Lữ Dương đã có thể cảm thấy đến ứng xả lợi hại, tuy rằng chỉ nhìn thấy một hai phân bản lĩnh, thế nhưng đủ khiến Lữ Dương kiếp sợ, lấy Lữ Dương phỏng chừng, hiện tại ứng xả hẳn là có thể cùng đại nho so với. Cũng không biết ở lôi kiếp trước đó toàn thịnh kỳ, nay ứng xả là cỡ nào lợi hại, phỏng chừng là tông sư cũng không thể hàng phục tồn tại đi, hay là chỉ có thánh nhân mới có thể hàng phục. Chương 92, cầu mưa, hạ. Gió nổi lên rồi nói do cầu mưa có mặt mày, ở hết thảy chờ đợi thôn dân trong mắt, Lữ Dương thật là có bản lĩnh, cũng không phải là lừa gạt người. Lữ Dương đạo nghiệp bé nhỏ, còn không có cách nào tự mình hô mưa gọi gió, hạ xuống cam lâm. Bất quá ta đã mời tới Hà Thần Chi Linh cầu tụ mây khói, bố vũ hàng trạch. Lữ Dương cười hướng mọi người ấp lễ. Những kia cái thôn dân dọa đến vội vã hành bái lễ. Lữ Dương cười, tất cả mọi người lên. Lữ Dương thân là người địa phương, đương nhiên phải vì là Hương Lân làm vài việc này tạ liền miễn. Nếu Hà Thần Chi Linh đã mời tới, liền xem nó làm sao hô mưa gọi gió. Bất quá lại nói ngược lại một hồi nếu như có thể hàng đến vũ đến giải cứu này một phương hạ tỉnh lớn như vậy hỏa nhi có thể nhất định phải cho này hà thần miếu sửa chữa một phen tưởng tượng thần cũng dùng đất nạp lên trong ngày thường ngày lễ ngày tết đều muốn cung phụng không thể thất lễ như vậy mới có thể khiến phù hộ này một phương khí hậu mộng mỡ mưa thuận gió hòa không dám thất lễ tuyệt đối không dám thất lễ lữ đại nhân xin yên tâm được rồi nếu là giữ được mưa thuận gió hòa chúng ta đều thành tâm cung phụng trưởng thôn đại biểu thôn dân nói lời thề son sắt lữ dương gật gù nên dặn dò đã dặn dò chỉ cần hàng đến tam lâm không sợ những thôn dân này không sửa chữa hà thần miếu, không lo bọn họ không cho hà thần tương tái tạo nê tương. lữ dương ngẩng đầu nhìn trời, thần thức thỏa thích triển khai, quan sát thiên địa chư tức giận biến hóa. hắc sát huyền linh khí không hổ là ứng xả tu luyện địa sát diệu khí, tựa hồ có thể trưởng khống lấy đại địa bên trong quỷ thủy tinh hoa, cấp tốc hội tụ đại địa thâm tầng của nước, điều động đến bầu trời, tạo mây tụ khí, hình thành mênh mông quần cuộn mây khói. trong lúc nhất thời gió nổi mây vẩn, thiên địa biến sắc, vừa mới vẫn là cuối thu khô giáo, sau một khắc đã là cuồn phong gạo thét, bầu trời tối om om mây đen la lụn. lữ dương đứng ở tế đàn trước đăng cao một tiếng quát lớn, vô hình lệnh khác lập tức sông lên mây xanh, giang giác một tiếng, trên trời mây đen bên trong lôi đỉnh văn vọng, mãi đến tận ba cái hưởng lôi quá sau, hào hào hào. Đại vũ giản ruột hạ xuống, hơn một nghìn thôn dân hoan hô lên, tất cả mọi người đều mở rộng ra hai tay, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, tùy ý giản ruột đại vũ đánh vào trên mặt cùng trên người, mãi đến tận trở thành nước súng. Lữ đại nhân, thật cảm ơn, ngại nhưng là đã cứu chúng ta mệnh, cứu người nhà của chúng ta, không biết chúng ta những này tiểu dân làm sao báo đáp ngài ân tình. trưởng thôn chào đón, vội vã cho lữ dương quỳ xuống, nâng đỡ trưởng thôn tay. Không để cho rời bái, Lữ Dương ánh mắt lấp loé, hiển nhiên đối với cái vấn đề này, hắn cũng làm muốn rất lâu, Lữ Dương nắm chặt trưởng thôn tay, chân thành nói: "Lão thôn trưởng, bản quan không cầu lợi, tên đúng là có sở cầu, nếu thật sự muốn cảm tạ, đúng là còn có một chuyện mọi người có thể giúp được việc khó khăn." Lữ Dương ở trưởng thôn bên tai nhỏ giọng nói rồi vài câu, lão thôn trưởng gật đầu liên tục, giọng mở cười nói: "Lữ đại nhân hãy yên tâm, việc này đối với chúng ta những này tiểu dân tới nói bất quá dễ như ăn cháo, lão hủ nhất định đem chuyện này làm tốt rồi." "Vậy thì cảm ơn rồi." Lữ Dương cười quay đầu nhìn về phía Hà thần Tự Thần. Tựa hồ là tượng thần trên hương hỏa đã ngưng tụ đến một cái trình độ, theo dân chúng chân tâm cảm tạ cùng ủng hộ, lực dương khí phủ chấn động, một điểm màu đen mang thanh linh hồn ấn ký lao ra, rơi vào tượng thần bên trong, Hà thần như đột nhiên bùng nổ ra một đoàn màu nhũ bạch trong suốt hào quang, vô cùng sáng sủa nhu hỏa. Ha ha ha ha, Lữ gia tiểu tử, nhìn thấy không, này tượng thần đã đứng lên, có thể chịu đựng vạn dân hương hỏa, chỉ cần này thủy dương bờ sông đứng lên một số cái Hà thần miếu, lao tổ ta ngưng tụ đầy đủ 10000 đạo thành kính hương hỏa, là có thể bắt đầu ngưng tụ thần linh thân thể đợi được thần linh thân thể tu thành là có thể cùng thân thể máu thịt như thế nắm giữ trưởng thành lên cấp to lớn tiềm lực đến lúc đó mất thân thể hạn chế cũng lại hạn chế không được lão tổ ha ha sung sướng ông trời trung quy có lưu lại một chút hy vọng sống không có đoạn tuyệt hết thể lối thoát ha ha rốt cục cũng làm cho lão tổ ta sông ra một cái con đường lên trời đến ứng xà ở lữ dương khí trong phủ cười lớn hiện nhiên là thật cao hứng cũng là không thể kìm được nó không cao hứng hiện tại tình huống này lại như là hắn thu được một lần tân sinh lữ dương cũng biết tự thân đã đánh tới ứng xạ linh hồn ấn ký sau đó phạm là là ở đây tế tự hắn, hương hỏa nguyện lực đều sẽ bị tượng thần thu thập lên, để ứng xả thu được. lữ dương thân là ứng xả hội chủ, cũng có thể sẽ phân đến mấy phần hương hỏa nguyện lực. ngay khi lữ dương trong lòng cao hứng thời điểm, trên bầu trời lại có từng tia từng dòng khí công đức hội tụ lại đây, dáng lâm đến lữ dương trên người, đầu tiên là rửa mặt một lần thân thể, sau đó làm chủ thần đỉnh. lữ dương sớm đã có kinh nghiệm, hắn vẫn rất chú ý công đức tức giận biến hóa, hầu như là trong nháy mắt liền phát hiện công đức tức giận hội tụ tình huống. lần này công đức tức giận lượng ít đi rất nhiều, hầu như sẽ không bị phát hiện. Giúp đỡ lập một cái thần linh, che chở một phương khí hậu, cũng mới đạt được một chút khí công đức. Ngày này đạo cũng thật là keo kiệt vô cùng, thậm chí này công đức còn không sánh được phát minh khúc viên lê một phần mười. Nếu không là Lữ Dương đặc biệt chú ý, thân thức vẫn tập trung tinh thần quan sát, bằng không còn phát hiện không được. Bất quá lần này Lữ Dương rốt cục phát hiện công đức tức giận một cái đặc tính, vậy thì là thuần hóa sâu sắc khí. Không có sai, Lữ Dương cảm giác chính là như vậy. Theo tu luyện Tam Hoàng Kiếp Kiếm khí, Lữ Dương phát hiện Tam Hoàng Kiếp Kiếm khí uy lực ở chỗ kiếm khí thuần túy tính. Kiếm khí càng là thuần thúy, kiếm khí chất lượng sẽ có tăng lên cực lớn. Như vậy càng sẽ tiếp cận kiếm khí bản chất, huyền diệu trình độ thì lại sẽ tăng lên trên diện rộng, thể hiện ra các loại khó mà tin nổi. Thí dụ như nói kiếm khí ngưng tụ độ, kiếm khí càng là thuần túy, mới sẽ càng ngưng tụ. Nếu là tạm chất quá nhiều, thì lại ngưng tụ không tới cực hạn. Này lại như là một cái kim thép cùng tây tâm, tính chất không thể giống nhau. Còn có kiếm khí vi diệu không chế, kiếm khí càng là thuần túy, càng dễ dàng cùng thần thức hợp nhất, cũng càng dễ dàng không chế, hầu như có thể trong một ý nghĩ, như ý biến hóa, trong đó diệu dụng quả thực không thể giải thích. Tùy theo chính mình thu được công đức khí càng nhiều sâu sắc khí càng ngày càng thuần túy, tu luyện tam hoàng kiếp kiếm khí uy lực càng sâu. Kiếm khí nếu là không thuần túy, vận chuyển trong lúc đó tất nhiên rất nhiều trở ngại. Thuần túy hay không, kiếm khí linh tính rất khác nhau. Lữ Dương có thể lấy tam hoàng kiếp kiếm khí thất bại lữ kiếm anh một nguyên kiếm khí, cái kia cũng là bởi vì thuần túy tính cao rất nhiều, kiếm khí tính dai cùng cường độ đều vượt xa đối phương. Tuy rằng kiếm khí lượng hoặc có không bằng, vẫn như cũ có thể như bẻ cánh khô, dường như kim thép xuyên thấu gỗ mục giống như vậy, phá hủy đối phương kiếm khí. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, hội tụ tới được công đức khí dần dần giảm thiểu, cuối cùng xu hướng với ổn định mãi đến tận Lữ Dương phát hiện không được, bất quá Lữ Dương cũng không lo lắng hội tụ đến tự thân khí công đức sẽ đoạn tuyệt, bởi vì bình thường khí công đức ra thân phương thức đều là cực kỳ hòa hoãn, dường như nguồn suối giống như vậy, quần quân không dứt chỉ là lượng cực nhỏ, phát hiện không được. Nếu là từ trường kỳ đến xem, khí công đức lượng đều là tăng cường, còn tương đương khả quan, đây chính là tu hành chỗ tốt, nhất cử nhất động đều có công đức. Xá một bát cơm, phát cái từ bi độ người cực khổ cũng có công đức, hoặc là một ngày ba tỉnh tự thân càng có công hơn nước tự thân đạo nghiệp tăng lên cũng còn có khí công đức. Thậm chí Lữ Dương bị trao tặng chức quan, đều có khí công đức ra thần, chỉ là phát hiện không được. Thế nhưng trưởng kỳ hạ xuống, tích lũy khí công đức liền nhiều, tự nhiên sẽ được huệ không nhỏ. Các cặc, Lữ gia tiểu tử, ngươi trong trước mắt sâu sắc khí tích lũy tăng cường không nhỏ, hơn nữa sâu sắc khí tựa hồ bị cản thuật chuyện gì thế này? Ứng xà thanh âm hương phấn động nhiên rồi dừng, thay vào đó chính là vô cùng kinh ngạc. Đây là khí công đức, phàm là vì là vùng thế giới này làm ra công hiến, từ nơi sâu xa sẽ có khí số gia thần, này khí số có thể bất chi bất giác ảnh hưởng tu vi và đạo nghiệp. Lữ Dương cũng không giấu Tướng công đức chi nói một lần, cuối cùng lại nói, tiền bối di vãng diệt nghiệp quá nặng, là lấy nhiễm quá nhiều nghiệp lực, vì lẽ đó đưa tới lôi kiếp uy lực quá nhiều, kiên quyết là không có sinh lý, nhưng là do ta chia sẻ sau khi tiền bối mới có thể ở hẳn phải chết trong lôi kiếp may mắn còn sống sót, cái này cũng là duy nhất một chút hy vọng sống. Ứng xà trầm mặc một hồi, tựa hồ là ngầm thừa nhận lữ dương lời giải thích, không khỏi thở dài một tiếng. Thiên địa tự có thiên tâm, nguyên lai ngày này tâm là dụng công đức cùng nghiệp lực đến ngăn được thiên hạ của sinh lão tổ ta nếu là sớm một chút biết đạo lý này tất nhiên sẽ thiếu tạo một ít sát nghiệt, nói không chắc hiện tại vào lúc này đã thuận lợi hóa người, tội gì vẫn còn ở nơi này khổ tâm kinh doanh. Tiền bối, hiện tại cũng không muộn. Lữ Dương cười. Lúc này ba cái thôn dân xông tới, khẩn cầu, Lữ đại nhân, chúng ta là hạ du chăm rậm ở ngoài tiểu nhị chân cùng tiểu hoại trang, ngài nhanh đi chúng ta trang tử xem một chút đi, chúng ta cũng phải Lữ đại nhân lòng từ bi cầu mưa. Ba cái thôn dân hung hăng đập đầu, mãi đến tận cái chán đều khái ra máu, thế nhưng này ba cái thôn dân hồn nhiên không thèm để ý, rất nhiều Lữ Dương không đáp ứng, bọn họ liền khái từ tư thế. Đông Hương Lên lên, ta đã ứng rồi. Lữ Dương nâng dậy ba người. Đa tạ lữ đại nhân, tiểu dân đám người nhất định để chúng ta thôn người cho ngài chế vạn dân tán. Ba cái thôn dân hưng phấn cực kỳ. Nguyên lai ba người này nhìn Lữ Dương cầu mưa sau khi, cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đã có tâm tư, dù như thế nào cũng phải xin Lữ Dương đến bọn họ trang tử trên cầu mưa, giải quyết phạm vi mấy trăm dặm hạn tỉnh. Lữ Dương một bộ cầu mưa kỹ năng làm ra đến, cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen, vì mau mau đạt được mấy không gian chỗ tốt, Lữ Dương triệu đến đại vương trang trưởng thôn, nói, bạn quan lập tức liền muốn khi đến đi. Này một cơn mưa, phòng trừng có thể giải quyết phạm vi hơn trăm dặm hạ tỉnh, xuống chút nữa liền còn rất khô hạn, vì lẽ đó còn muốn cầu mưa mấy lần. Chuyện này làm sao được, bây giờ sắp trời cũng không còn sớm, Lữ đại nhân làm sao có thể đi, vẫn là tối nay ở đại vương trang nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai lại đi cũng không mượn. Trưởng thôn cùng thôn dân làm sao có thể làm cho Lữ Dương đi, bọn họ vẫn không có giết lợn làm thịt dê khao Lữ Dương cái này đại ân nhân. Vẫn là chính sự quan trọng hơn, quay đầu lại lúc trở lại lại đi ngang qua đại vương trang được rồi. Lữ Dương từ biệt đại vương trương mách tính. Dặn dò trưởng thôn nhất định phải sửa chữa Hà thần miếu, ngày lễ ngày Tết tế bái, đặc biệt hiện tại một đoạn này khô hạn tháng này, càng là muốn hương hỏa không ngừng mới được. Các hương thân liên tục đáp ứng, nói liên tục không dám vi phạm. Lữ Dương lúc này mới yên tâm, theo ba cái thôn dân suốt đêm đi xuống Du tiểu nhị thôn cùng tiểu hoại trang đi, bởi vì có ngựa, hơn nửa ngày liền đến Hạ Du, quả nhiên bên này vẫn như cũ khô hạn, ứng xả bố vụ phạm vì còn chưa đạt tới bên này. Lữ Dương đến, phạm vi Trăm Bảy, 8 cái thôn trang thôn dân đều tới rồi, ở bờ sông đồng dạng lập một vị giản dị Hà thần tượng, đại bái tam sinh, hương hỏa tế tự. Trong lúc nhất thời hương hỏa lửa lờ, vượt quá 3.700 các thôn thôn dân cộng đồng tế tự làm lễ. Ứng xạ vui mừng khôn xiết, lại một lần nữa đại hiển thiên phú thần thông, lần này, chơi một món lớn, bầu trời phong vân biến sắc, sấm vang chớp giật, dàn ruồi đại vũ rơi xuống hơn nửa ngày, mãi đến tận trạng bạc đến, nước sông đã tăng vọt, vô số đồng ruộng đạt được rồi rào nước mưa, hạn tình đạt được triệt để giảm bớt, phòng trừ có thể chống được ngũ gốc thành thủ. Các thôn dân cũng thực sự, suốt đêm chuẩn bị hoàng ngói, sáng sớm ngày thứ hai liền bắt đầu sửa chữa hà thần miếu, phụ cận tám cái làng, mỗi cái làng đều tu một cái hà thần miếu. Nay hà thần miếu không lớn, lại như là thổ địa miếu, bình thường chỉ có chiều cao hơn một người, diện tích bất quá 3, 4 mét vuông, một ngày liền có thể sửa tốt, sửa tốt sau khi cũng không có việc gì luôn có thôn phụ đến đây thắp hương ước nguyện. Hà thần miếu không chỉ trở thành cầu mưa địa phương, hoàn thành các thôn dân tiêu thai giải nạn, ước nguyện lễ tạ thần địa phương. Lữ Dương liên tiếp chạy mấy ngày, chỉ để tướng lữ Khâu huyện hạn tỉnh giải quyết đi, ở thủy Dương dòng sông ngược hơn 40 cái thôn trang sửa chữa hà thần miếu nhỏ, bởi vì kiêng dè thánh nhân đạo miếu, vì lẽ đó mỗi một cái miếu đều tu đến mức rất tiểu, diện tích chỉ có mấy cái bình phương. Chủ yếu ưu thế là phân bố rộng rãi, thuận tiện thôn dân thắp hương tế bái. Chương 93, Vũ cáo. Cha đến thế nào rồi? Lữ Nguyên Mông đặt chén trà xuống, gương mặt âm trầm lại, hai con mắt bắn ra hoán hận ánh sáng tập trung trước người hai vị quản gia, dường như muốn phê người. Hai quản gia cùng nhau run lập cập, một quản gia cẩn thận nói, lao ra, vẫn không có tra được tứ công tử cùng với nhị gia tung tích, thật giống bọn họ biến mất không còn tăm hơi, cái kia quản không rời cũng như thế, đều là cũng trong lúc đó mất tích. Đoạn thời gian đó chính là dưới lữ tập dưới mưa suối xả thời điểm có người nói tứ công tử cùng nhị gia hẳn là vào lúc ấy ra tay, chỉ là phụ cận không có bất kỳ người chứng kiến. lữ nguyên mông sắc mặt do nội chuyển thành đổi tang, trong mắt lóe ra bi thường, nửa ngày trong mắt hắn hung quang lại nổi lên, tránh qua một tia hung tàn địa thần quang, nói như vậy, các ngươi cũng cho rằng bọn họ đã bị lữ nguyên mông làm cái cắt cổ thủ thế. hai vị quản gia run cầm cập một thoáng, cùng nhau nói, tiểu nhân nhỏ bé không dám như vậy suy đoán, hy vọng còn có những khác khả năng đi. bất quá nhị gia cùng tứ công tử đã mất tích chừng mấy ngày, chỉ sợ là quản gia muôn không dám nói ra lành ít giữ nhiều bố chữ chỉ lo chọc giận Lữ Nguyên Mông. Thôi thôi, các ngươi kế tục tìm, đặc biệt cái kia tặc tử gia, khiến người ta cho ta tỉ mỉ nhìn chằm chằm, có tình huống thế nào bất cứ lúc nào báo cáo. Lữ Nguyên Mông sắc mặt có chút tiểu tụy, hiển nhiên là mấy ngày đều không có nghỉ ngơi tốt. Cũng là, chính mình em ruột cùng nhi tử không biết tung tích, phòng trường là khiến người ta diệt khẩu quan thi, hiện tại không rõ sống chết, dưới tình huống như vậy, hắn làm sao có khả năng ngủ được giấc? Mấy ngày nay hắn suy đi nghĩ lại, càng ngày càng cảm thấy Lữ Dương gia có chính mình không biết cao thủ đang bảo vệ. Mỗi khi nghĩ tới đây, hắn liền bản năng cảm thấy đau lòng này đó là có tận dần mình. Những năm này, hắn không ít sỉ nhục lữ khai thái vợ chồng. Đặc biệt ở tổ học trên, hắn trong bóng tối đổ thêm dầu vào lửa, không cho lữ khai thái con trai trên tổ học, ý đổ tướng lữ khai thái một nhà đánh vào mũ chữ hoàn cảnh. Thật ra một cái năm đó ác khí. Hiện tại được rồi, đối phương đã có cùng mình không qua được tư bản, không còn là mặc cho chính mình nào nát buồn. Lao ra, hiện tại là cái cơ hội. Một quản gia tiến lên một bước, cẩn thận nói. Hả? lữ nguyên mông hơi sững sở, dương mắt nói, nói một chút. Cái tên lữ dương mấy ngày nay chính đang thủy dương hà hạ du cầu mưa nghe nói các thôn dân lập ra miếu, cầu mưa đều rất thành công. Quản gia trâm trư nói, cũng không chỉ ra mấu chốt trong đó. lập ra miếu, cầu mưa, ngươi là nói muốn lên báo huệ lệnh. Lữ nguyên mông nhiễu những mày, trong lòng suy tư, nếu là chỉ cần lập ra miếu cầu mưa cũng không phải là chuyện ghê vấn gì, mặc dù là đang báo huệ lệnh, cũng bất quá là chất vấn vài câu, hay là còn có thể tổn chút danh vọng. Đôi này, chuyện này đối với có thể hành mưa xuống thuật đại nho tới nói có đại ảnh hưởng, thế nhưng đối với lữ dương như thế một cái đạo nghiệp thấp kém, ở thư viện một một đám lớn học sinh tới nói, đã kích không tới đối phương lao ra nghe nói đây là lữ dương chủ động hướng về huyện lệnh đại nhân ôm đùm tới được sự tình vì lẽ đó đăng báo huyện lệnh tất nhiên không thể thực hiện được hơn nữa lữ dương sau lưng có thọ dương công chúa cháo cũng không động đậy hắn ngài cũng biết này lập dã miêu cầu mưa sự tình ở ở nông thôn chẳng lạ lùng gì đối với các nơi huyện nha tới nói đều làm mở một con mắt nhắm một con mắt sự tình sẽ không ca ngợi cũng sẽ không cố ý đi đả kích thế nhưng chúng ta còn có một con đường vậy thì là trực tiếp thống đến thư viện cao tầng đi thẳng thắn hoặc là không làm vu hắn cái không thánh mà từ tội danh ta liền không tin thư viện sẽ không tức giận không thánh mà tử. Lữ Nguyên Mông ngạc nhiên, cái này mũ tựa hồ chụp đến quá tàn nhẫn a, quốc gia đại sự, vì là tự cùng nùng, hoàng triều không lễ đối với tế tự việc có nghiêm ngặt điều luật. Đầu tiên một cái chính là, người sống không phải thánh công tử. Nói cách khác trên đời người, không có tu đến thánh nhân đạo nghiệp, liền không được lập như, không được kiến tử, không được tế tự. Ai một khi vi phạm này giống nhau điều, tất nhiên là đao phủ ra thân, hồn phách chém chết kết cục, chưa từng ngoại lệ. Như vậy tội lỗi quá to lớn, thư viện tế tự giam cũng không phải ngồi không, tất nhiên sẽ nhìn rõ mọi việc, chỉ sợ đến thời điểm vẫn là chế không được đối phương tội. Chúng ta này vu cáo chi tội trái lại là phiền phước." Lữ Nguyên Mông lo lắng, "Tộc trưởng, chúng ta không cần ra mặt, trong thư viện sóng lớn mãnh liệt, ám đâu không, dứt, cái kia Lữ Dương sau lưng chính là Hoàng nho sư, ta nghe nói Hoàng nho sư ở trong thư viện có không ít đối thủ một mất một còn, chỉ cần lộ ra một điểm phong thanh, tất nhiên có người dùng chuyện này làm mưu đồ lớn, làm sao cũng có thể đạt kích một đàm lớn, chúng ta không đếm xỉa đến, có thể bình yên vô sự." Lữ Nguyên Mông con ngươi tránh qua một tia hung tàn vẻ, sắc mặt hiện ra hiện ra vẻ dữ tợn, "Vô đủ, thôi, đừng nói lao phu quá độc ác, không nhớ cùng tộc tình nếu cái kia tặc tử không làm người tử, ta cũng là không thèm đến sửa, chính là vô độc bất trợ phu, thiên hạ thủ vi cường. Lữ Nguyên Mông ở quản gia bên thai dặn do vài câu, quản gia gật gù, xoay người đến các phòng, thả bay một con bù câu, chỉ nửa canh giờ, mặt lang phủ thì có người cầm bù câu, cởi xuống bù câu tiểu trên vớt tờ giấy, liền các loại lén lút hoạt động lặng yên triển khai. Bạch Long Đàm thư viện tế Tự giam, viện giam vương đạo cản tay cầm một viên hất tử, trong mày, đang cùng Diệp Túc ở trắng đen bàn cờ trên giết nhau, bàn cờ trên, hất tử một con rồng lớn bị chém thành hai đoạn, đầu đôi đều ở sắp chết giấy rùa. Tình huống này để Vương Đạo Càn cao mày, trong lòng thực là không cam lòng, mới vừa rồi còn là tốt đẹp tình thế, một cái không chú ý, liền để đối phương đánh lén đất thủ, cả bàn cờ thế cục nhất thời xoay chuyển. Thôi thôi, một con trai thất sắc, mãn bàn đều thua à, thực sự là không cam lòng, trở lại một ván. Vương Đạo Càn nói. Ha ha, viện giám đại nhân, lúc nào đó liệu mình bồi quân tử. Diệp Túc cười ha ha. Rất tốt, vậy thì đến đây đi, xem Vương mỗi lần này làm sao giết ngươi. Vương Đạo Càn thay đổi xu hướng suy tàn, không khỏi hăng hái, bắt đầu tấn tử. Lúc này, Tế tự giam chấp sự vương lễ đi vào, hướng về hai vị hồng nho ấp lễ sau khi, cẩn thận báo cáo viện giam đại nhân, giám sát giam vừa phái người đưa tới một phần thể lệ, nói là phía dưới có người không thánh mà tử. Hả? vương đạo can lạc từ động tác nhất thời dừng lại, hắn xoay đầu lại, tao mày nói, ngươi xác định không phải lời nói đùa. Một bên diệp túc cũng là khẽ to mày, không thánh mà tử. Đây chính là đại sự, chuyện như vậy đã mấy chục năm đều chưa từng xảy ra, ở hoàng triều xâm nghiêm lễ pháp dưới, có can đảm người làm như vậy không một không có kết quả tốt. Đại nhân, đây là hạ quan làm sao dám nói hưu nói vượng. Người xem đi, đây là thể lệ. Vương Lễ đem một phần thể lệ đưa cho tới. Được rồi, đây là đại sự, chờ bản quan xem thật kỹ vừa nhìn, rốt cuộc là ai lớn mật như thế, có can đảm xúc động lôi chỉ. Vương Đạo Càn tiếp nhận thể lệ, nhìn lên. Vị này viện giám vừa liếc mắt nhìn, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, chuyện này, cái này không thể nào, xúc lôi chỉ dĩ nhiên là Hoàng nho sư đệ tử. Cái gì? Diệp Túc đoạt lấy Vương Đạo Càn trên tay thể lệ, đọc nhanh như gió nhìn lên, xem thôi cười ha ha. Túc minh, cớ gì cười to? Vương Đạo Càn cau mày, dưới cái nhìn của hắn chuyện này chạm đến người và sự việc vô cùng mất cảm. thể lệ bẩm tấu lên báo, nói là Lữ Dương ở Lữ Khâu huyện không thánh mà tử. Lữ Dương tên bây giờ ở mặt Lang Phủ mọi người đều biết, ai cũng biết, đó là được sương tiểu thi thánh thư viện học sinh, tài tình cao tuyệt, chính là hiếm có hạt giống tốt, sao có thể có chuyện đó cùng không thánh mà tử dính liễu quan hệ. Đạo Can Huynh, việc này ngươi cũng phải cẩn thận a. Diệp Túc ý tứ sâu xa nói một câu. Hả, kính xin Túc Huynh chỉ giáo. Tông Hi huynh cái này đệ tử bây giờ thanh danh vang, rồi cũng không biết xúc động bao nhiêu người lợi ích, ha ha, Đạo Can Huynh hẳn phải biết. Lữ Dương đã vì là Thọ Dương Công chúa sử dụng, nghe nói ở tại hồi Hương Tế tổ chức đó đã ban cho viên chức, chính là chính cựu phẩm Thọ Dương Điện trở chiếu. Người như vậy, làm sao sẽ không thánh mà tử? Diệp Túc Long mày dự đứng, lãnh đạo nói. Hừm, lẽ nào đây là có người muốn nhờ vào đó đã kích điện hạ? Vương Đạo Càn vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức hơi sợ hết hồn. Việc này đã dính đến Hoàng tử Hoàng nữ, này có thể không được. Sơ ý một chút, tất nhiên là thai vạ tới cá trong chậu kết cục. Nghĩ tới đây, Vương Đạo Càn mồ hôi lạnh liền xuống đến đến rồi, tay run cầm cập một thoáng cảm giác này một chỉ thể lệ nặng tựa và cân hơn nữa phòng tay vô cùng công chúa điện hạ vừa đến ta bạch long đàm thư viện tu hành cái này mấu chốt người nào gan to như vậy muốn hại ta vương đạo càng tâm niệm chuyển động càng nghĩ càng không đúng hắn cảm giác được một luồng âm như khí tức rất nhiều bị người đùa bỡn cảm giác một luồng lửa giận vô danh từ mãnh liệt dâng lên cũng lại ép không được này hay là không phải nhằm vào âm như của chính mình thế nhưng bảo vệ không cho phép đó là nhằm vào hoàng Tông hi thậm chí là nhằm vào thọ dương công chúa âm như ai biết được chính mình chức trách vị trí đã bị cuốn vào nếu là một cái xử lý không tốt Tất nhiên, có phiền phải lớn. Vương Đạo Càn cũng biết việc này phải cẩn thận cẩn thận nữa, dù sao cũng là quan hệ đến chuyện của công chúa, không qua loa được. Vương Lễ, nay thể lệ là giám sát giam người nào đang báo, hắn có ý đồ gì sao? Vương Đạo Càn ngẩng đầu, nhìn phía Vương Lễ, chính hắn một trong tộc hậu bối là cái có thể bồi dưỡng người, vô cùng tin tùy, chuyện này đại khái có thể để cho hắn đi làm. Đại nhân, tin tức không biết là từ đâu tới đây, bất quá tạ thể lệ nhưng là giám sát giam Tống Ngọc Thành, hắn nhưng là Hoàng Tông hy Nho sư đối đầu. Biết rồi. Vương Đạo Càn vung vung tay, trầm ngâm một lát, lập tức dặn dò như vậy đi, ta sẽ lấy thư viện dành nghĩa lập tức triệu hồi Lữ Dương, để hắn tự biện. Ngươi thì lại tự mình dẫn người đi một chuyến Lữ Khâu, thực địa kiểm tra một thoáng này không thánh mà từ chân tự tính. Nếu là thật, thu hồi chứng cứ. Nếu là giả, tận lực tìm được tự Dương lên phong ba đầu nguồn. Đi thôi. Vương lễ vội vã gấp lễ lùi ra. Vương đạo càng triệu đến tế tự giam chấp sự, phát ra cái thư viện chiếu kiến, chiếu kiến đối tượng là thư viện đình khoa tử ban học sinh Lữ Dương. Cái kia chấp sự rất nhanh dẫn chiếu kiến cũng chạy đi Lữ Khâu huyện. Chấp sự phi thân sông lên giữa không trung. Kéo thật dài một đạo độn quang hướng về Lữ Khâu huyện đi tới, mặt Lăng Nha phủ dưới 6 huyện, thuộc về Lữ Khâu gần nhất, bất quá mấy chục giặm địa, không cần thiết hai khắc trung liền đã tới Lữ Khâu huyện nha. Cái kia huyện lệnh Vương Hồng Chí nhìn thấy chiếu khiến, sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi, sau đó chỉ có thể ngoan ngoãn phái người mang theo chấp sự đi vào tìm kiếm Lữ Dương. Lại nói Lữ Dương mới vừa từ Thủy Dương Hà Hạ Du các đại thôn trang trở về, vẫn chưa đi nghỉ, Bạch Long Đàm thư viện tế tự giam chấp sự rồi cùng vài tên nha sai liền đã tìm tới gia tộc. Lữ Dương tiếp nhận chiếu khiến, nhìn một lần, không khỏi thở dài một tiếng, cũng không thu dọn đồ đạc trực tiếp tới mã, theo chấp sự chạy về thư viện, hắn muốn tiếp thu tự biện, chờ đợi thẩm tra. Không thánh mà tử. Không biết là ai nghĩ ra được ý đồ xấu, dám như thế vu cáo. Dù là Lữ Dương đối với tham dự cầu mưa có ảnh hưởng không tốt đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng vẫn cứ bị cái này đẩy trời vu cáo chấn động phải đầu nổ vang, đáy lòng lạnh lẽo. Chương 94, tự biện. Nghiêm túc trầm trọng bầu không khí mơ hồ bao phủ Bạch Long Đàm thư viện tế tự giam, đây là một tòa ba tầng cao cung điện, giam ở ngoài đứng tốt hơn một chút Vũ Lâm thị vệ, cùng với phủ nha phủ bình cùng thư viện chi tuần tra. Vũ Lâm thị vệ là Thọ Dương công chúa mang đến, Phủ binh là Mạt Lăng phủ Phủ doãn từ Thiên An, mà tuần tra là do thư viện tú sinh đảm nhiệm, dựa theo năm rồi quy củ, hàng năm đều sẽ ở thư viện tú sinh bên trong nhận lệnh 30 đến 40 người đảm nhiệm, nhiệm kỳ đa số một năm, hiệp trợ phụ trách thư viện an toàn cũng duy trì thư viện trật tự. Hiện tại ra lớn như vậy một chuyện, không đơn thuần là thư viện viện chủ cùng các đại viện giam, Mạt Lăng phủ doãn cùng Thọ Dương công chúa đều bị đã kinh động. Không thánh mà tử, đây chính là đại sự, do không thể coi thường. Dựa theo trình tự, chuyện này muốn do thư viện tế tự giam cùng phủ doãn đồng thời thẩm lý làm sao dính đến người không chỉ thân có công danh còn có viên trước, vì lẽ đó chỉ có thể triệu hồi tới hỏi thoại đồng thời cho phép người trong cuộc tự biện hình không thượng quan thân lời này không phải là bài biện quan chức đặc quyền ở hoàng triều bên trong vẫn rất có dụng đặc biệt ở phạm tội thời điểm nếu là một giới bình dân đã sớm trực tiếp bắt trở về mà không phải triệu hồi lữ dương đứng ở tế tự giam trước trong lòng vô hỉ vô bi ở bên người chấp sự cùng đi đi vào toàn bộ trong đại điện người không coi là nhiều chỉ có hơn 10 người lữ dương nhìn thấy lão sư của mình hoàng tông hi cùng với thọ dương công chúa trong nấy mắt trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, còn những người khác ngoại trừ hồng nho diệp túc viện chủ tào đạo nguyên ở ngoài lữ dương cũng không nhận ra mấy cái, thậm chí lữ dương không nhận ra mặt lăng phủ phủ doãn từ thiên an khởi bẩm công chúa điện hạ phủ doãn đại nhân viện chủ đại nhân cùng với các vị viện giam thọ dương điện chờ chiếu đinh khoa tử ban học sinh lữ dương đã mang tới, xin chư vị đại nhân bảo cho biết được ngươi lui ra tế tự giam viện giam vương đạo cản nói vung một thoáng tay cái chấp sự vội vã lui sang một bên hắn đã nhìn ra rồi chủ trì tự biện chính là tế tự giam viện giam vương đạo cản Đây là hắn chức trách vị trí, còn những người khác nhưng là bản tính. Lữ Dương gặp chư vị đại nhân, Lữ Dương hít một hơi, hướng tất cả mọi người ấp một cái lễ. Ừm. Vương đạo Càn Giác Cù, nhìn ngồi ở khoảng trường, trái phải ngồi cao trên thọ dương công chúa, viện chủ cùng với phụ doãn, phát hiện ba người này đều không có cái gì biểu thị, lúc này mới quay đầu nhìn kỹ Lữ Dương, nghiêm túc nói, Lữ cho Chiếu, ngày hôm nay ngươi đến đây chính là vì hướng về ngươi hỏi dò cầu mưa một chuyện, ngươi có thể tướng cầu mưa trước sau trải qua tỉ mỉ phân trần một lần, không cần có bất kỳ dấu giếm gì. Lữ Dương gật cù tướng sự tình tỉ mỉ nói một lần mọi người sau khi nghe xong vương đạo càn nói nói như vậy cả kiện chuyện đã xảy ra có huyện lệnh vương hồng Chí cùng với thủy dương hà hạ du thôn dân có thể làm chứng phải lữ dương ấp lễ chư vị còn có vấn đề gì không vương đạo càn quay đầu nhìn trung quanh bản viện giam có vấn đề phải làm diện hỏi giò. một cái lệnh lùng âm thanh truyền đến một cái trung niên hồng nho đứng lên lệnh lùng nhìn lữ dương hóa ra là giám sát giam viện giam tống ngọc thành được rồi có vấn đề gì ngươi hỏi dò đi vương đạo càn gật đầu phê chuẩn lữ dương nhìn kỹ tống ngọc thành Trong lòng cười gần, Nghị thầm chính là người trước mắt này gây sự với chính mình, chính mình một tiểu nhân vật, không thể đắc tội quá hắn, viện giam địa vị không thấp, chỉ đứng sau viện chủ, người nào có thể sai khiến hắn. Nếu không là sai khiến, vậy chính là có ý vì đó, phòng chừng không phải vì đà kích lao sư của mình Hoàng Tông Hy, chính là vì thăm dò thọ dương công chúa. Lữ Dương nghĩ, trong lòng càng tỉnh táo lại, kế trước mắt, chỉ có bình tĩnh bình tĩnh đối xử mà thôi, không nên làm hắn nghĩ, chỉ cần ổn định, quay đầu lại nhất định sẽ có cái công đạo. Hoàng Tông Hy không nói lời nào, đây là tránh hiểm nghi. Lữ cho chiếu. Thủy Dương Hà Hạ Du khâu Hạ, nhưng là ngươi tự mình ký vũ. Tống Ngọc Thành nghiêm túc hỏi. Đúng, Bách Tinh Chính đang gặp tai họa, nếu là lại tha một hai nhật, phần lớn hoa màu tướng khó giữ được. Lữ Dương Thân là thánh đạo đệ tử, làm sao nhận tâm nhìn dân chúng chịu thay? Vì vậy giao phó Lữ Khâu hiện lệnh một mặt hướng về thư viện lần thứ hai trình mưa xuống tình cầu, một mặt thì lại đi tới hạ khu, chỉ vì tình huống khẩn cấp, lại không chờ được đến thư viện phái đại nho đến đây mưa xuống, học sinh không thể làm gì khác hơn là tự mình cầu mưa. May là học sinh không có nhục sứ mệnh, đều cầu đến rồi vũ, giảm bớt hạ tình, cứu lại hạ khu thôn dân hoa màu Lữ Dương trầm rãi mà nói, Hừ, hoàn toàn là nói bậy. Tống Ngọc Thành hư lạnh một tiếng, lông mày dựng thẳng lên, quát lên, ngươi để Hương dân lập tử, thắp hương tế bái, đây là không thánh mà tử. Ngươi đây là xúc phạm đại không thiết luật, như vậy tội ác tày trời, chỉ cần chém là quyết. Thọ Dương công chúa và Hoàng Nho sư đám người khẽ to mày, những người khác cũng là rồn rập liếc mắt. Hiện nhiên đối với Tống Ngọc Thành tức giận có ngờ vực. Ha ha, Lữ Dương cười lên, Tống viện giám, tuy rằng quan tự hai tống khẩu, thế nhưng cũng không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ngươi cho rằng ai âm thanh đại ai nói liền đúng không? Ngươi, ngươi, ngươi còn dám ngụy biện, tội thêm một bập. Tống Ngọc Thành giận dữ. Ha ha, hạ quan đạo nghiệp thấp kém, làm sao sẽ cái kia mưa xuống thuật? Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là dùng thổ biện pháp, để các thôn dân ở bờ sông dùng hoàng đất nặn lên hà thần như hướng về hà thần cầu mưa. Nếu không như vậy, làm sao cầu được vũ đến? Cho tới Tống Viện Giang nói không thánh mà tử, không có chuyện này. Ngụy biện, ngụy biện, đã có người đưa ngươi hành vi truyền tới ta giám sát. giam, ngươi còn dám chống chế? Tống Ngọc Thành nghiến răng nghiến lợi. Xin hỏi Tống Viễn Giang, người kia là ai? có thể hay không để cho hắn đi ra cùng ta đối chất." Lữ Dương nợ nụ cười. "Người kia bất tiện đi ra, e sợ cho sau đó gặp phải làm khó dễ." Tống Ngọc Thành vung lên ống tay áo, chuyện đương nhiên nói. "Ha ha, tùy tiện tới một người A-miêu A-cẩu, chỉ trích một vị hoàng triều quan chức không thánh mà tử, lớn như vậy mũ nếu dám trụ, cũng không dám đi ra thừa nhận, trốn trốn tránh tránh, này không phải trột dạ là cái gì, ta hiện tại liền muốn truy cứu hắn vô căn cứ, vu cáo hoàng triều quan chức chi tội." Lữ Dương cười to. Tống Ngọc Thành sắc mặt tái xanh, kha kha cười gằn, "Cũng được." Xem ra lữ trở chiếu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi. Vạch trần ngươi không thánh mà tử chính là ngươi bổn tộc chính chi. Trải qua ta giám sát giang nghiêm mật điều tra, rốt cục tra được không ít manh mối. Tất cả tin tức nguyên chính là ngươi lữ thị bộ tộc tộc trưởng đại viện bay ra ngoài một con bồ câu đưa thư. Chúng ta hiện tại đã mã cho tới cái kia một tờ giấy. Hừ hừ, lữ thị tộc nhân tiết lộ ra ngoài tin tức, còn có thể giả bộ sao? Tất cả mọi người liền sắc khẽ biến, lo lắng giả càng là nhũ mày Tống viện giang, ngươi chỉ bằng cái này xác định ra quan không thánh mà tử. Ha ha ha ha thực sự là quá buồn cười, không thánh mà từ chứng cứ ngươi không đi tìm, trái lại dùng một cái phong lưu mã bất tương cùng bằng chứng phụ đến làm chứng hạ quan tội, thiệt tòi ngươi vẫn là giám sát giam viện giam đại nhân, ta xem ngươi đây là muốn trọn tròn mắt nói xấu một vị hoàng triều quan chức ca. ngươi, tống ngọc thành không những không giận mà còn cười, hắn đệ xuống trong lòng lửa giận, nói, bản viện giam tự nhiên rõ ràng đạo lý này, vì lẽ đó đã khiến người ta đến lữ khâu điều tra đi tới, tin tưởng không lâu sẽ có thực chứng. tống ngọc thành, ngươi đây là ý gì? vương đạo càn đột nhiên đứng lên đến, cả giận nói. Ta Bạch Long Đàm thư viện tế tự giam nắm giữ giám thị Hoang Châu tất cả tế tự công việc, phàm là là cùng tế tự có quan hệ, đều là ta tế tự giam phạm vi quản hạt, này điều tra không thánh mà từ sự tình, là ta tế tự giam chức trách, lúc nào đến phiên các ngươi giám sát giam đến quản, này không phải là các ngươi có thể nhúng tay sự tình. Tống Ngọc Thành hồ hắc đạo, giám sát Hoang Châu không hợp pháp việc cũng là ta giám sát giam việc nằm trong phận sự, vì phòng ngừa kẻ tình nghi hủy diệt tội chứng, bản viện giam đương nhiên phải sớm làm điều tra. Cái này cũng là phối hợp tế tự giam điều tra. Ừ, không cần các ngươi giám sát giam điều tra ta tế tự phương diện công việc. Ta tế tự giam có nhân thủ của mình, các ngươi điều tra Ta tế tự giam không tin được, cũng không dám tin. Ai biết các ngươi có hay không cố ý làm giả? Bản thân chỉ tin tưởng bản giam chấp sự điều tra cùng thủ chứng. Hừ hừ, cho dù các ngươi dám sát giam đem ra bằng chứng, vậy cũng không thể làm, không thể tin, không thể chứng. Vương đạo cản tại chỗ tức giận, nghiêm khắc trách cứ. Tống Ngọc Thành sắc mặt biến thành màu đỏ tím, hiển nhiên trước mặt mọi người bị Vương đạo cản như vậy quá lớn, đã làm mất đi mặt mũi. Vương viện giam đại nhân, nói vậy tế tự giam chấp sự đã đi điều tra đi, nếu là khả năng, xin cho hạ quan cuối cùng thuần khiết. Hạ quan vì là dân trở lệnh, vì là hạ thần lập giã từ sự tỉnh hạ quan đồng ý tiếp thu trừng phạt, thế nhưng đối với một số bụng dạ khó lường nói xấu hạ quan không thánh mà từ người không thể tha thứ. Lữ dương hướng về vương đạo càn chỉnh trọng ấp lễ. Không cần như vậy, bây giờ ở ở nông thôn, vì cầu mưa hoặc là ước nguyện, lập giã từ sự tỉnh lũ cấm không ngừng, mặt trên sớm đã có sách lược, vì lẽ đó ở một ít đại thư viện thành lập tế tự giam giám thị những việc này, chủ yếu chính là giám sát cùng quản lý, cũng không phải một mực tiêu diệt chén ép khiến đều ca sôi trào vì lẽ đó lưu chờ chiếu vì là dân cầu mưa mà đứng ra từ chuyện này cũng không phải thiên đại sự việc này dùng sau lại bản không muộn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là chờ bản giam vương lễ chấp sự trở về đến thời điểm tất cả liền biết rồi vương đạo càn phất tay một cái hiện nhiên lập giá từ sự tình không phải trọng điểm đến rồi viện chủ tào đạo nguyên đột nhiên nói một câu ha ha vương lễ chấp sự trở về rồi vương đạo càn nở nụ cười ba vị nho sư từ giữa bầu trời bay xuống hạ xuống cầm đầu chính là vương lễ ba người sửa sang lại uy quan sau đó đi vào tế tự giam trên cung điện Vương lễ nhìn mọi người một chút, mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh về phía trước vài bước, khom lưng ấp lễ. Vương lễ hộ tống liêu may mắn không làm đủ bệnh, đã đến Lữ Khâu huyện điều tra đến sự tình bắt đầu chưa? Hả, người mà lại tinh tế tương lai. Vương Đạo càng cười. Vương lễ không dám thất lễ, tướng điều tra cầu mưa cùng tu dạ từ sự tình nói một lần, cuối cùng trên tay hắn chí biết thức cơ cơ, một đoàn màu thương bạch hạo nhiên chính khí tuôn ra, khí thể bên trong bao quanh một cái hoàng nghe nung tượng một như, này tượng một như đầu rồng thân người, chính là Hà Thần như. Hạ quan đã đem các thôn dân lập Hà Thần tương mang về, trải qua thăm viếng vở sông lập mấy cái hà thần như đều là dáng rất này. Vương lễ tay vỗ một cái, hà thần như vỡ vụn ra, biến thành một nắm cắt vàng, một điểm u ám linh quang từ đất vàng trung phi đi ra, bị hắn một cái trộn vào trong tay, dùng hạo nhiên chính khí gói lại. Xin mời viện giam đại nhân coi, đây là hà thần linh hồn ấn ký. Tin tưởng lữ trở chiếu phải hay không không thánh mà tử, có thể vừa xem hiểu ngay. Vương lễ tướng hà thần linh hồn ấn ký đưa lên. Vương đạo càn xem thôi, hướng khoảng trường, trái phải tất cả mọi người đều nhìn một chút. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa điểm gần đầu gia hiệu cũng đã nhìn ra này linh hồn ấn ký bản chất, cái kia tuyệt không là lữ dương dấu ấn. bình thường cái này linh hồn ấn ký chân chính chủ nhân là yêu linh, hoặc là đã chết đi phạm nhân linh hồn, giả thân giả quỷ, lừa dối ngu dân, trộm lấy hương hỏa cùng cung phụng, lấy đời này tổn hoặc là tu hành. bất quá này đều không phải đại sự gì, ở đại khung hoàng triều bên mông quần quần thánh đạo đạo thống đấu đá dưới, hết thảy yêu ma quỷ quái tất cả đều là ga đất chó sành, không đáng nhất tới. thậm chí tế tự giam đều xem thường tại mọi thời khắc tiêu hao công phu phá hủy những kia gia tử, bởi vì thường thường phá hủy sau khi lại có ngu dân đứng lên như vậy nhiều lần đồ háo tế tự giam nhân lực tài nguyên được rồi tất cả mọi người nhìn thấy này ra từ linh hồn ấn ký vì sao này cùng lữ chờ chiếu xả không lên quan hệ vì lẽ đó nói xấu lữ chờ chiếu không thánh mà từ chính là có người bụng dạ khó lường vương đạo Cần nói quay đầu nhìn về phía giám sát giam viện giam tống ngọc thành tống ngọc thành xanh mặt không thể không gật đầu thừa nhận được rồi xem ra đây là một hồi hiểu lầm cái kia lữ thị bộ tộc tộc trưởng thực sự là đáng ghét giám sát như vậy âm mưu mặt lang phủ doán, ta điện bên trong chờ chiếu bị người nói xấu việc này ngươi nhất định phải cho ta cái bằng hàng Ngươi nói đi, việc này phải làm sao? Thọ Dương Công chúa đến lúc này mới mở miệng nói chuyện. Này vừa mở miệng chính là hướng về mặt Lang phủ Doãn Hương binh vân tội. Từ Thiên An suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói: Điện hạ, cái kia Lữ thị bộ tộc thế cư Lữ Khâu chính là một cái đại thị tộc, Lữ thị An thì lại Lữ Khâu ăn, vì phòng ngừa viên náo lòng người bàng hoàng, cái kia Lữ thị tộc trưởng vẫn không thể quá mức trừng phạt, để tránh khỏi lòng người rung động. Như vậy đi, không bỏ tù, chỉ lột bỏ tán đại phu từ cựu phẩm viễn trước, quát lớn một phen, gian đe làm sao? Cũng được, cứ làm như thế đi. Còn có. Cái kia mấy cái quảng gia, hạ mục đi, là nên cố gắng kinh sợ một thoáng, bằng không còn tưởng là ta hoàng gia không có uy nghiêm, ai cũng dám đụng chạm. Thọ Dương công chúa hừ lạnh, một tiếng, cũng mặc kệ Lữ Dương cùng một đám vệ giam, nên ngang rời đi, một hồi trò khơi hải, liền như thế kết thúc. Tống Ngọc Thành sắc mặt tái xanh, trong lòng cảm thán, Hoàng Tông Hy cùng Thọ Dương công chúa chính là hai cây ở thư viện thế lực đã thành, quả thực khó có thể lay động mảy may. Chương 95, đứng thành hàng. Thứ hai, cầu vé mời. Cảm tạ. 4. Tống Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi mặt Lang phủ Doãn từ Thiên An đi tới, vô vua Lữ Dương vai cười nói, Lữ Trờ Chiếu, ngươi rất tốt, có thể cấp bách tính vị trí cấp. Qua khen, phủ Doãn đại nhân. Lữ Dương vội vã ấp lễ. Phủ Doãn quay đầu đối với Vương đạo càn tình cầu, Vương viện giam, tuy rằng Lữ Trờ Chiếu lập giả từ cầu mưa không phù hợp quý củ, thế nhưng cái kia bản ý cùng lòng dạ hương dân tâm nhưng là có thể cổ không thể thiết, bạn quan đồng ý vì là Lữ Trờ Chiếu cầu xin tha, người xem phải hay không có thể đối với Lữ Trờ Chiếu mở ra một con đường, không nên xử phạt. Nếu phủ Doãn đại nhân cầu tình, tốt lắm lập giả tử cầu mưa chuyện này ta tế tự giam có thể tử khinh xử phạt như vậy đi liền phạt ở tế tự giam sau 30 lần đại khung tế tự pháp lễ cũng làm tế tự giam một tháng tập dịch như vậy có thể đi vương đạo càn cười nói cảm ơn viện giam đại nhân cảm ơn phủ doãn đại nhân lữ dương vui mừng không nghĩ tới vương đạo thiêm tốt như vậy nói chuyện nguyên bản lập giả tử cầu mưa chuyện này nếu là bình thường có thể mở một con mắt nhắm một con mắt hôn quá khứ thế nhưng hiện tại bởi vì không thánh mà từ chuyện này xả đi ra thì có nhất định ảnh hưởng được chút xử phạt miễn quá đã rất tốt thuần dương hiện tại biết thế đạo hiểm đã đi, sau này cũng không nên lại lỗ mãng, không đáng giá. Hoàng Tông Hi cùng Diệp Túc đi tới. Vâng, đệ tử biết được rồi. Lữ Dương cũng không bướng mình, trong lòng kỳ thực là không hối hận làm chuyện như vậy, mặc dù là không có ứng xả thỉnh cầu, hắn nếu là lại một lần nữa lựa chọn, cũng vẫn như cũ sẽ cầu mưa. Chính mình hiện tại lợi ích còn rất xa thấp hơn, hơn hương lần những thôn dân kia lợi ích, như thế làm đáng giá. Lữ Trương chiếu, đây là đại vương trang trưởng thôn Thiên Đinh Vật Chúc, thác ta mang về đưa cho ngươi. Ha ha, thực sự là tiện sát chúng ta. Vương lễ cũng đi tới đưa tới một cái dùng vải vóc gói lại hình sợi dài vật, Lữ Dương vô cùng kinh ngạc, tướng vải vóc mở ra chỉ thấy một cái phổ thông quan giấy tân chế, mặt quạt trên vẫn không có đồ trên tầng dầu chế thành ô giấy dầu, như thế một cái chưa hoàn thành cây dù, mặt trên che kín từng cái từng cái màu màu dấu tay, phản phất là vô số người ở phía trên đồng ý như thế. trong ngay mắt, trong đại điện tất cả mọi người đều giật mình ngóng nhìn lại đây, ánh mắt tất cả đều rơi xuống này một cái vạn dân tán trên, hay là ở trong mắt người bình thường, nay một cái tán bất quá là thường thường không có gì lạ mặt trên từng cái từng cái dấu tay màu máu cũng không có bất kỳ kỳ dị địa phương, chỉ là dấu tay có chút nhiều, mấy ngàn hoặc là hơn vạn, làm cho cả đem tán hoàn toàn đỏ đậm, chỉ đến thế mà thôi. Thế nhưng ở thánh đạo bên trong trong mắt người, cảnh tượng có thể hoàn toàn khác nhau. Chói mắt, sáng lạ, không gì sánh kịp. Khí tức bên trong mang theo rừng rực vui mừng, Tôn Kính cùng cảm tạ chờ chút tình cảm ý niệm, những này tình cảm ý niệm tất cả đều hội tụ lên, hộ tống mặt trên khí huyết cùng tỏa ra hỗn hợp, tiến tới thăng hoa giá hạo nhân dân tâm chính khí. Lữ Dương cũng đại kinh hãi, ở hắn thị giác bên trong một đoàn màu đỏ thâm hạo nhiên chính khí từ trong tay cây rủ tản mắt ra chính khí bốn nét tràn ngập toàn bộ đại điện màu đỏ thâm hạo nhiên chính khí bên trong từng sợi từng sợi màu vàng lưu quang ở cây rủ thượng lưu chảy cắm rễ với cái tia từng cái từng cái giấu tay màu máu vạn dân tán nhưng tụ vạn dân chi nguyện nắm giữ sức mạnh khó mà tin nổi có thể chính tâm khí thúc văn khí lữ dương trận mắt ngoe nguẩy một đoạn này thoại là ở thánh đạo trong điện tịch ghi chép lữ dương cầu mưa thời điểm bất quá là đột nhiên nghĩ đến vạn dân tán thứ này thuận miệng dặn dò đại vương trang trưởng thôn một câu Không nghĩ tới người trưởng thôn kia đối với Lữ Dương chăm chú cực kỳ, hắn để thôn dân đều ở trên dù đồng ý, hơn nữa đều là trực tiếp cắn phá đầu ngón tay theo, để giấu tay phương thức, nương tụ chính là tất cả mọi người cảm kích cùng sùng kính tình. Không đơn thuần là Đại Vương Trang, Đại Vương Trang tính cả già trẻ phụ nữ trẻ em mới hơn một người, này trên dù có ít nhất hơn vạn dấu tay một máu, phỏng chừng là Thủy Dương hà hạ dù gặp tai họa vô số thôn trang, hơn vạn sinh dân đều tham dự vào, ở này trên dù cắn đầu ngón tay theo, để giấu tay, lấy biểu đạt bọn họ đối với Lữ Dương cái này cầu mưa dạ cảm kích tôn kính cùng tình yêu trường thôn thực sự là hết chức trách rồi. Lữ Dương trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt hóa chặt vạn dân tán. Vào lúc này, hắn mới rõ ràng cái gì là vạn dân niềm tin cùng tâm lực. Đây là một luồng bàng bạc sức mạnh vĩ đại. Một khi ngưng tụ lại đến, tướng khó mà tin nổi. Thánh đạo bên trong người trụ cột nhất chính là tu thân cùng tu tâm. Trong đó tu thân là ngoại tại, tu tâm nhưng là bên trong. Ngoại tại tu hành chính là vì tu hành bên trong. Cho nên nói, tu tâm mới là thánh đạo bên trong người căn bản nhất. Một người tâm lực đến cùng là có hạn, nơi nào cùng được với vạn dân hội tụ tâm lực? Nay một cái vạn dân tán liền ngưng tụ vạn dân tâm lực trong nháy mắt đem tế tự giam bên trong tất cả mọi người đều chấn động rồi cái cố này khí thực sự là hạo nhiên sáng lạ không phải cá nhân tâm lực có thể so với cũng thật là bảo bối đây lữ dương liền vội vàng đem vạn dân tán dùng vải vóc xây lên đến chỉ lo đưa tới mơ ước hoàng tông hi cảm thấy bất ngờ cùng kích động cười nói thuần dương này vạn dân tán cũng thực không tồi đã tốt hơn một chút năm không có thấy vật này đối với ngươi tôi nói quý giá cực kỳ vừa vặn có thể dùng với tu nghiệp đệ tử biết được nói đến cũng thật là trùng hợp nguyên bản đệ tử cũng không có hy vọng có thể có được như vậy vạn dân tán, không nghĩ tới này tán cũng thật là ngưng tụ vạn dân tâm lực và khí vận. Lữ Dương cảm thấy bất ngờ, hắn cũng là lần thứ nhất thực sự được gặp vạn dân tán. Đối với thứ này hắn trước đây là không có bất kỳ khái niệm, thế nhưng từ khi bước vào thánh đạo cánh cửa, tiến hành đạo nghiệp tu hành, trí tuệ bị từ từ khai phá, thần thức tăng lên dữ dội đồng thời, cảm ứng cũng chia ở ngoài nhạy cảm, có thể dễ dàng quan sát đến phàm nhân nhìn bằng mắt thường không gặp độ vật. Bao quát mấy người văn khí, lòng dạ còn có thiên địa núi sông linh khí, số mệnh chờ chút đều có thể thấy rõ. Chuyện ngày hôm nay xem như là quá khứ, đi theo ta đi." Hoàng Tông Hi mang theo Lữ Dương gia tế tự giam trở về hoàng gia biệt viện. Lữ Dương Yên lặng theo ở phía sau, cũng không nói lời nào, hắn cảm giác Hoàng Tông Hi muốn tự nói với mình một chuyện. Ở trong thư phòng ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Tông Hi lúc này mới cẩn thận nói rằng, "Nói vậy trải qua chuyện ngày hôm nay, ngươi đã nhìn ra rồi, trong thư viện cũng có phái Phân chia, vị kia giám sát giam viện giam Tống Ngọc thành cùng ta luôn luôn không hợp, nói đến là lão sư liên lụy người, để ngươi cuốn vào chuyện ngày hôm nay đến." Không thể nào Chuyện ngày hôm nay chính là đệ tử ở tế tổ thời điểm gây ra, không liên quan lão sư sự tình. Lữ Dương liền vội vàng nói, Hoàng Tông hi vung vung tay, ngươi ở trong tộc tế tổ sự tình ta đã biết rồi, cái kia bất quá là việc nhỏ, nguyên bản cũng không cái gì, đoạn không đến nỗi náo nháo thành ngày hôm nay như vậy, này hay là bởi vì lão sư phái này cùng Tống Ngọc thành cái kia một phái mâu thuẫn mới đưa sự tình mở rộng, ngươi là người bị hại. Lão sư là thuộc về cái nào một phái, Tống viện giam lại là cái nào một phái? Lữ Dương hiếu kỳ, hắn hiện tại bức thiết muốn biết trong đó căn nguyên bằng không ngày sau nói không chừng mơ mơ hồ hồ liền dẫm tuyến chạm vào lôi ha ha được rồi ngày hôm nay sẽ nói cho ngươi biết cũng làm cho ngươi rõ ràng miễn cho hai mắt bôi đen ngày sau thiệt tỏi lớn hoàng tông hi trầm ngâm một hồi tựa hồ muốn sơ lý một thoáng dòng suy nghĩ mới nói cái tên giám sát giam tống ngọc thành chính là nhị hoàng tử một phái nhị hoàng tử từ nhỏ thông tuệ hơn người thánh đạo trên trình độ cũng là rất nhiều hoàng tử bên trong tốt nhất danh vọng vẫn vượt xa thái tử điện hạ người hay là còn không biết hiện nay thái tử điện hạ là hoàng đế trưởng tử tính cách trung hậu nhân hơi có một điểm nuốt nhược Như vậy tính cách nếu là đặt ở bình thường, tương lai cũng là cái không sai thủ thành chi chủ, thế nhưng hiện tại, hoàng triều Nam Bắc, thậm chí Đại Đông Hải ở ngoài, đều có cường thế Man di quật khởi, thế vô cùng hung mãnh, mơ hồ đã uy hiếp đến hoàng triều tồn tại, hơn nữa Thánh Thượng cũng có quét bình Nam Phương, đối kháng phương Bắc, ngăn chặn Đông Hải muỗi. Cái chư hầu đảo quốc ý tứ, muốn quét bình Nam Phương. Lữ Dương Mỹ mắt đột nhiên nhảy một cái, cái gọi là phía Nam, chính là Trạch Châu cùng Hoàng Châu lấy nam rộng lớn nơi, diện tích quả đại, có nửa cái hoàng triều bản đồ lớn như vậy, trước đây tất cả đều là ân khư hoàng triều lãnh thổ. Hiện tại trên lý thuyết vẫn là Đại không, đương nhiên, vẻn vẹn là trên lý thuyết, trên thực tế nơi đó tất cả đều là vùng đất hỗn loạn, là Đại Khung Hoàng triều hành chính quản hạt không tới địa phương, cho nên mới được gọi là Nam Man nơi. Nơi đó thế lực lớn nhất chính là mỗi cái thế lực tạo thành đại thành hoặc là sơ trại, mỗi người bọn họ phân chia thế lực, tú năm tụ ba tung hoành năng rộng, hình thành vi diệu thế lực cách cục, bình thường lẫn nhau thảo phạt, hỗn loạn không thể tả, không giống Đại Khung chín cái Đại Châu khu hành chính, chính lệnh thống nhất, sinh dân nghỉ ngơi lấy sức đã hơn 400 năm, tuyệt chiến loạn nỗi khổ, thái bình nhiều năm. Lữ Dương đột nhiên nghĩ đến Thọ Dương công chúa, hắn lúc trước vẫn kỳ quái tại sao hoàng đế sẽ phái hoàng gia con cháu đi ra bên ngoài Đại Châu thư viện đến vào học, ở Thần Châu vào học không phải càng tốt hơn. Thần Châu là hoàng triều hành chính châu vị trí, văn nhân tập trung, vật hoa thiên bảo, hoàng triều xếp hạng thập đại thư viện, cùng với hoàng gia thành lập quá thư viện đều tập trung ở Thần Châu, không có lý do gì để con em hoàng thất bỏ gần cầu xa. Bất quá hiện tại vừa nghĩ, Lữ Dương mới mơ hồ có chút rõ ràng, đại khái là hoàng đế có ý định hướng dẫn phía nam, là lấy phái ra người của mình, thu nạp Trạch Châu cùng Hoang Châu làm người. Lão sư Trạch Châu thư viện đông đảo, phải hay không cũng có hoàng tử bị phái đến Trạch Châu. Lữ Dương hỏi dò, không sai, Trạch Châu bên kia thư viện đông đảo, thế nhưng không một có thể cùng chúng ta Bạch Long đàm thư viện so với, bên kia thư viện có hai vị hoàng tử ở tiến tu, cùng Thọ Dương công chúa điện hạ tình hình gần như đều là vừa phái hạ xuống. Hoàng Tông hy điểm điểm, phi thường vui mừng, hắn cảm giác Lữ Dương đã rõ ràng trong đó có thiếu, không có sai, những hoàng tử này hoàng nữ hạ xuống, không chỉ là chỉ cần tiến tu đơn giản như vậy, còn có thăm dò hai châu thế lực, thu nạp lòng người ý đồ ở chính giữa một bên. Nếu là không có cái này ý đồ, hoàng đế nơi nào sẽ đem bọn họ tử nữ sắp xếp đến như thế địa phương xa. Có chút xa xa, Tống viện giam phòng chừng là không quá xem trọng thái tử điện hạ, vì lẽ đó ngã về nhị hoàng tử phía bên kia, bởi vì người tinh tường đều biết, nhị hoàng tử bất kể là phương diện nào, đều muốn vượt xa thái tử điện hạ, đối với hoàng đế sủi ái, nhị hoàng tử cũng phải vượt qua thái tử, nhưng đáng tiếc, vậy hạ đối với thái tử vẫn là quá mức nghiêm khắc cùng hà khắc rồi, cho tới khiến người ta có không tốt ảo giác. Lữ Dương tự hội rõ ràng, này có chút đoạt ý tứ, bất quá khi kim hoàng đế tuổi xuân đang độ, Phòng trừng trong vòng 20 năm sẽ không na xuống, đặt cược quá sớm, có cái này cần phải sao? Chúng ta là cái nào một phái? Lữ Dương hỏi thăm, cái này cũng là một cái vấn đề rất trọng yếu, không làm rõ được, tiền đồ đáng lo, phải biết này đều là trái phải rõ ràng vấn đề, nếu là ngay cả mình đứng ở cái nào một bên đều không rõ ràng, vậy thì thật bi hay. Chương 96, Tâm ma. Phong vấn đẩy, thứ hai, vẫn như cũ cầu vẽ mời cùng thu gom, vị nào thư hữu không có thu gom xin thu gom một thoáng, cảm tạng. 3. Chúng ta Chúng ta cái nào một phái đều không phải? Hoàng Tông Hy lắc đầu một cái, nếu là Miễn Cương muốn đưa về cái nào một phái, chúng ta là đế đảng. Hoàng Tông Hy cười, hiển nhiên hắn cũng vì chính mình cứng nhắc địa quan tên cảm thấy vui mừng. Lữ Dương gật gù, cái gọi là đế đảng, chính là trung dung phái, bất tiên bất ỷ bây giờ hoàng đế tuổi xuân đang độ, làm một cái đế đảng mới là nhìn xa trông rộng cử chỉ. Nếu là đế đảng, tại sao Tống Ngọc Thành muốn tìm chúng ta phiền phức? Lữ Dương hỏi. Ha ha, hắn là nhị hoàng tử một phái, ngươi nói là cái gì? Hoàng Tông Hy khỏe miệng hơi vung lên. Hay là vì kinh sợ lại hay là hắn cho rằng Lão sư đã nương nhờ vào Thọ Dương Công chúa Điện hạ, Lữ Dương cẩn thận từng ly từng tí một nói, một mặt quan sát Hoàng Tông Hi vẻ mặt, hừm, Công chúa Điện hạ cũng là đế đảng, rất được Hoàng đế yêu thích, tương lai thậm chí có thể phong vương, cái kia nhị hoàng tử có sự kiêng dè cũng là nhân chi thường tình, bất quá chúng ta chính là chúng ta, ta Hoàng Tông Hi là cùng Thư viện lợi ích là một thể, cũng sẽ theo Thư viện viện chủ cùng tuyệt đại đa số viện giám như thế, duy trì trung lập, an tâm làm cái đế đảng, không sẽ vì chỉ là cái nào hoàng tử dao động, thậm chí Thư viện muốn trước sau rời xa chính trị vòng xoáy, sẽ không để cho chỉ là cái nào hoàng tử trưởng khống, điểm này ngươi cũng phải trong lòng hiểu rõ, bởi vì này xưa nay chính là thư viện sinh tồn căn bản, vì lẽ đó thư viện xưa nay không đi chạm đến đoạn sự tình, càng sẽ không nỗ lực đi tham dự. đệ tử kia đã là công chúa điện hạ cho chiếu, này có tính hay không? Không sao, công chúa điện hạ là không có khả năng leo lên đại bảo, nàng chỉ có thời khắc dự vào hoàng đế, cho nên nàng là cái trung thực đế đẳng, trừ phi tương lai tình thế phát sinh biến hóa lớn, đến thời điểm không cần nói là chúng ta, phòng chừng tất cả mọi người đều sẽ su cắt tị hùng có lựa chọn, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng hiện tại nên thế nào liền thế nào đệ tử rõ ràng đa tạ lao sư chỉ điểm lữ dương chỉ cảm thấy rộng rãi sáng sủa thư viện có thể ở hoàng triều các đời các đời bên trong sừng sững bất động đó là bởi vì cẩn thủ tự thân lập trường duyên cớ là lấy bất kể là hoàng đế nào thượng vị cũng không có tổn với tự thân như vậy cũng tốt đi thôi rất tu hành coi đời này chỉ có đạo nghiệp mới là lập thân gốc dễ cái khác đều là hư huyễn. hoàng tông hi phất tay một cái lữ dương lui ra ngoài trở lại thuần dương cư suy nghĩ một chút viết phong thư khiến người ta đưa tới lữ khâu huyện ra bên trong Dặn cha mẹ, chính mình không có chuyện gì, hiện nay đã ở Thuần Dương cư, cũng dặn dò Lữ Kiêm gia trở về thư viện. Như vậy, Lữ Dương lúc này mới an tâm xuống. Lấy ra vạn dân tán, nhìn một chút, xoa một hồi, trong lòng thực tại cảm thán. Lữ gia tiểu tử, lão tổ ta thật vất vả lập 18 tòa hà thần như, không đến 2 ngày, đã bị phá hủy năm tòa, cái kia tế tự giam thứ hôn trướng thực sự là ác bá như thế. Ứng xà âm thanh bỗng nhiên truyền vào thần đình. Lữ Dương hơi chấn động một thoáng, bất đắc dĩ nói, ứng tiền ngôi, ngươi đã biết đủ đi, đơn giản không có bị toàn bộ phá hủy này đã là vận hạnh, phải biết quyển sách viện tế tự giam quyền lực rất lớn, phùng hoang mệnh giám thị hoang châu hết thể tế tự công việc, trừ ra thánh nhân thái miếu, hết thể giã miếu đều ở tại phạm vi quản hạt, nguyên bản giã miếu cũng là muốn hết mức diệt trừ, bọn họ tự nhiên là thấy một tòa đạo một tòa. thôi, hắn có thể phá hủy, lão tổ ta cũng có thể làm cho các thôn dân lại tu, bọn họ tổng không đến nỗi có cái kia thời gian rảnh rỗi, ba ngày hai con đến ở nông thôn rõ sẽ đi. ứng xa đại thán, hiện nhiên đã làm tốt cùng tế tự giam làm trưởng kỳ đấu tranh chuẩn bị. ha ha, cái này tiền bố yên tâm. Tế tự giam người cũng không có nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi, bọn họ cũng phải ăn cơm, cũng phải tu hành, vì lẽ đó hoàn toàn không có cần thiết phòng quá khẩn, chỉ là tiền bối muốn đem nắm một cái độ, không nên tu quá nhiều hà thần miếu, nếu là gây nên tế tự giam chú ý, tất nhiên sẽ đưa tới toàn diện phá hủy, đến thời điểm cũng không còn cách nào hưởng thụ hương hỏa rồi. Ứng xà trầm mặt một lát, không thể không đối mặt hiện thực, lão tổ ta biết rồi, ở hoàng triều chỉ dưới chính là phiền thức nếu là ở nam man nơi, quả đông của người nào lớn ai chính là đạo lý, muốn lập tượng thần tiếp thu hương hỏa, phải phát triển thế lực súc dưỡng nhân khẩu hoặc là cướp đoạt nhân khẩu, không cần nghĩ, cái kia không phải thánh đạo gây nên. Lữ Dương gật đầu, cho nên nói thánh đạo bên trong người chính là cổ hủ, ngụ không thể nói. Ứng Xà cười gằn, đi cái gì đạo, dĩ nhiên là phải có một loại nào đó kiên trì, không thể làm trái với bản tâm. Ứng Tiền Bối không phải thánh đạo bên trong người, thế nhưng cũng là yêu tiên chi chúc, cũng có chính mình một ít kiên trì chứ. Ứng Xà trở nên cho mặc, hiện nhiên hắn cũng là có kiên trì đồ vật. Lữ Dương cũng mặc kệ hắn, ngồi xếp bằng xuống thôi thuốc sâu sắc khí màu nhũ bạch sâu sắc khí từ trên tay trào ra bao quanh vạn dân tán nhất đầy toàn bộ thư phòng vạn dân tinh lực cùng lòng dạ đều bị áp chế lại đùng đùng đùng thân thức khẽ động sâu sắc khí lập tức áp xúc chỉ tán làm sao có thể chịu đựng lập tức nổ tung ra hóa thành một đồng bùn mịn thế nhưng trên dù vạn dân tinh lực cùng lòng dạ đều bị hút ra đi ra bao vây ở sâu sắc khí bên trong tán thân thức khẽ chấn động vạn dân tinh lực cùng lòng dạ đều bị đánh tan mở ở sâu sắc khí bên trong ra thành tối nhỏ bé nguyên khí cùng tinh thần ý niệm đó là vạn dân ý niệm trong đó không thiếu từng sợi từng sợi Từng đạo từng đạo tinh khí màu vàng nóng thần, đó là vạn dân tinh lực cùng lòng dạng ngưng tụ tới trình độ nhất định thăng hoa đi ra đồ vật, cũng là tính tình cương trực một loại, chỉ có điều nó không phải sản sinh với thiên địa núi sông, mà là sản sinh với lê dân muôn dân, là cố. Gọi là muôn dân khí. Thiên địa nhân tam tải, chính là thế gian tam nguyên. Tính tình cương trực chính là bởi vậy tam nguyên sinh ra, thiên địa có thể sinh ra tính tình cương trực, lê dân muôn dân cũng có thể sinh ra tính tình cương trực, không thể bình thường hơn được. Thu thân thức hơi động. Hết thể sâu sắc khí bao quát bị sâu sắc khí bao vây hết thể nguyên khí cùng tinh thần ý niệm tất cả đều từ đỉnh đầu thiên đỉnh chui vào, ở thiên đỉnh bách hối trung chuyển tiểu chuyển, tiến một bước dung hợp, sau đó trực dưới thần đỉnh, rót vào sâu sắc trùng sáng. Ngoay ngoảnh. Sâu sắc trùng sáng kịch liệt lan lột, trong nháy mắt lớn mạnh mấy chục lần, ánh sáng cũng mức độ lớn tăng cường, dọi sáng lĩnh vực mở rộng gấp 10 lần, sâu sắc trùng sáng bốn phía thánh đạo văn chương thật nhanh xoay tròn. Tâm ma. Lữ Dương đột nhiên chấn động, thân thể run, trong phút chốc sắc mặt trở nên trắng sảm cực kỳ từng viên một mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ trên chán lướt xuống, hiện nhiên là gặp phải vật gì đáng sợ. ở lữ dương trong thần thức, bốn phía tất cả đã biến mất, không còn là thuần dương cư thư phòng, mà là một cái xa lạ ảo cảnh. thần thức xúc, lữ dương chỉ cảm thấy khủng bố đói bụng kéo tới, đồng thời bốn phía đều là trước tiên phun phun đồ ăn, sơn chân hải vị, rượu ngon quỷ thương. thật là lợi hại tâm ma, chính mình làm sao lại đột nhiên đói bụng đến phải lợi hại như vậy, phản phất ba năm năm năm chưa bao giờ ăn no, tại mọi thời khắc đều dễ ở đói bụng dẫn đến tử vong tuyến trên, không tiếp bái vỏ cây. dịch từ mà thượng Lữ Dương vẫn còn tồn tại một tia lý trí, khổ sở chống cự hết sức đói bụng, không biết qua bao lâu, Lữ Dương không hề bị lay động, bốn phía hào tưởng dần dần biến mất, cảm giác đói bụng cũng dần dần rời đi. Còn chưa chờ thở ra một hơi, một loại khác ảo ảnh đã kéo tới, bốn phía xuất hiện vô số tiền tài cùng chân bảo, mà chính mình nhưng xiêm y lam lũ, nhanh nhẹn một cái ăn mày, người không có đồng nào, trong lòng hận không thể nhau tới, tướng hết thể tiền tài cùng chân bảo đều ôm vào lòng, ý nghĩ thế này càng ngày càng mãnh liệt, phản phất từng làn từng làn cùng chiều, không ngừng nhấn chìm lại đây, cắn nuốt chính mình chỉ có một điểm lý trí muốn em chính mình biến thành tham lam cùng tiền tài nô lệ biết rõ đây là hư huyễn thế nhưng tham lam tiền tài ý nghĩa cũng đang không ngừng lớn mạnh trong lòng hãy cùng miêu chào tự lòng ngứa ngay khó nhịn mỗi một phút mỗi một giây đều cảm giác sống một ngày bằng một năm lữ dương cuối cùng vẫn là không hề bị lay động đối với tiền tài dục vọng cũng biến mất ảo tưởng biến mất dần dần một cái khác dục vọng lại từ trong lòng dâng lên bốn phía ảo tưởng lại biến bên người có thêm một bộ chu tử quan bảo hoàng đế triệu kiến dưới chỉ tứ quan lữ dương trong lòng dâng lên càng ngày càng khổng lồ dục vọng hận không thể đoạt lấy bên người quan bảo mà vào Với trong triều đình cùng cả triều chu tử đồng liệt, thượng thụ vô biên tôn vinh Thân như thế nào, cùng tháng xạ hàn giang, chống vắng u tuyệt, vô dục vô cầu. Lữ Dương khổ sở chống lại phóng to trăm lần, ngàn lần dục vọng mê hoặc, cuối cùng vẫn là không hề bị lay động, ảo tưởng cũng dần dần biến mất. Ngay khi Lữ Dương cho rằng sống quá tâm ma thời điểm, phía sau truyền đến một tiếng xa xôi thở dài, Lữ Dương phát hiện mình trở lại ấn nguyệt bên hồ, cái kia hồ tiên dĩ nhiên hóa thành khuynh thành tuyệt đại nữ tử, xiêm y che đậy, quấn quanh tới, không ngừng ở thân thể mình trên vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Lữ Dương cả người run rẩy, không chút nào dám núp đích, một luồng dục vọng phóng lên trời, này cuốn lấy đến nữ tử không phải người khác, chính là cái kia ấn nguyệt hồ hồ tiên. Lúc trước cùng mình từng có một buổi chi duyên, bây giờ lại hóa thành tâm ma của mình. đến đây dây dưa, lữ dương cơ hồ đem nắm không được, hai con mắt đỏ đậm, muốn mất lý trí, hận không thể tướng đối phương nào tới, tùy ý gây nên. lữ dương lúc này vẻ mặt quái lạ, khi thì say sưa cực kỳ, khi thì vui mừng không tên, khi thì hiển lộ vẻ dữ tợn, chống cự phi phàm, tựa hồ chính đang chịu được một loại nào đó dục vọng dày vò, chính làm vẻ mặt tâm linh gian nan nhất lựa chọn. một hồi lâu. Lữ Dương sắc mặt dần dần kiên định, trong miệng nói mớ, muôn vàn dục vọng đều là ngắn ngủi, cái nào cho đến cao đạo nghiệp, có thể hưởng trưởng sinh tiêu dao, nhìn ra vô cực tự tại. Nay phảng phất nói mớ, trước mắt đánh tan hết thể tâm ma dục vọng, chỉ có tồn lưu lại này một cái chủ yếu nhất tâm niệm, toàn bộ thần đỉnh tâm quang tỏa ra ánh sáng chói lọi, cái khác dục vọng bị tâm quang một chiếu, liền tan thành mây khói, biến mất rồi. Lữ Dương lúc này mới triệt để phục hồi tinh thần lại, nhớ tới vừa nãy các loại, chính mình giống như ma giống như vậy, cơ hồ đem nắm không được một lòng tu luyện chí cao đạo nghiệp bản tâm, rơi vào vô biên dục vọng. Hóa ra là thực Tài, quan sát tứ đại tâm ma, này tâm ma tất nhiên nguyên bản liền dấu ở trong lòng chính mình, theo thần thức lớn mạnh mà lớn mạnh, trong ngày thường không hiện ra. Thế nhưng hiện tại chính mình muốn luyện hóa muôn dân khí, lúc này mới bị muôn dân khí bên trong vạn dân các loại dục vọng cho gợi ra đi ra, dường như đập lớn bỡ đê, dục vọng biển gầm núi lở giống như vậy, muốn phôi ta chính tâm, chỉ là những kia dục vọng, nơi nào cùng được với trí cao đạo nghiệp cái này theo đuổi. Một niệm đến đây, Lữ Dương không khỏi mồ hôi lạnh tràn trề, nói thầm một tiếng may mắn, đồng thời cũng rõ ràng chính tâm hàm nghĩa chân chính, cái gọi là chính tâm cũng không phải là hoàn toàn là chính nghĩa, cũng không trọn vẹn là thiên lý, mà là chính mình tin tưởng niềm tin, cũng kiên trì cùng nhận định nói, lòng người dục vọng, thiên thiên vạn vạn, có tà, có thiên, còn có chính niệm, muốn tu hành, tối kỵ trần trừ, chỉ cần tướng hết thảy bất công, tà áp dục vọng đều chấn áp, chém chết, chỉ để lại một cái đối lập quang minh chính đại, trở thành kiên quyết không rời kiên trì. lựa chọn thánh đạo tu luyện, bởi vì thánh đạo tu luyện, ý vị này tiếp thu thánh đạo chính nghiệm, đây chính là chính tâm. nếu là không cẩn thận, lựa chọn thực, tài, quan, sắc bên trong bất luận một loại nào, sẽ trầm luân trong đó không thể tự thoát ra được, như vậy ý chí thì sẽ bị một chút ăn mòn, sau này đều sẽ trở thành tâm ma nô lệ, ở trên thực tế biểu hiện là hoặc tham thực, hoặc tham tài, hoặc tham quyền luyến quan, hoặc tham sắc, khó có thể tự hạn chế. Rất nhiều tu hành sâu sắc khí học sinh đều bị ở tâm ma quấy rầy trên, mê rượu háo sắc, tham quyền mưu tài, dùng tâm tư như thế, làm sao có thể truyền tâm tu nghiệp? Thậm chí bị tâm ma độc hại thâm giả, tâm tính vật mẹo, điên cuồng táo bạo, biến thành kẻ ác hoặc người điên. Đơn giản, Lữ Dương lấy cứng cỏi ý chí vượt qua tâm ma quấy rầy. Chương 97, lập tâm hai tầng. Lữ Dương bình yên khắc phục tâm ma, tâm linh thuần túy, tâm quang thông suốt qua minh, tràn vào muôn dân khí bị tâm quang một chiếu, tạp niệm đều bị hóa đi, chỉ để lại thuần túy nhất một đoàn. Này một đoàn khí không phải chuyện nhỏ, kim quang sáng lạn, chính là thuần túy nhất thần thức, lại như cao đẳng nhất hương hỏa, tỏa ra màu vàng tường quang, không phải vạn ngàn tin chúng thành kính kỳ nguyện không thể được. Ầm, nay một đoàn màu vàng khí hòa vào sâu sắc trùng sáng, lập tức khiến cho sâu sắc trùng sáng nổ tung, khổng lồ sâu sắc khí trung ương nhất là ngưng tụ địa phương, tâm quang dĩ nhiên thăng hoa xác, thành hình một vòng cẩm tú sáng lạn trùng sáng, quang chất trong suốt. Dường như lưu ly giật thải lưu quang, bên ngoài sâu sắc khí bị tâm quang một thôn, dường như cá voi thôn thủy, hết thảy sâu sắc khí toàn bộ bị nuốt vào tâm quang, bao quát vẫn vẩn quanh phía bên ngoài Thánh đạo văn trường cùng chữ viết, cũng đều bị một mạch nuốt lấy, chỉ còn dư lại một vòng tâm quang, phát sinh cẩm tú sáng lạn ánh sáng, thần đình bị rọi sáng lĩnh vực lại bỗng nhiên mở rộng vài lần. Tâm quang chấn động, đột nhiên hướng ra phía ngoài phun một cái, đã không phải phun ra màu nhũ bạch sâu sắc khí, mà là phun ra sáng lạn cẩm tú khí, này khí sắc màu rực rỡ, hiện ba màu, màu đen, màu xanh, màu trắng này ba loại màu gốc lại đan vào lẫn nhau thẩm thấu, hình thành càng nhiều quá độ sắc, làm cho cẩm tú khí sáng lạ lên. So với chỉ một sâu sắc khí càng thêm phong phú linh động, hào quang cũng càng thêm sáng sủa. Những tiên nguyên bản do sâu sắc khí ngưng tụ văn tự tất cả đều lộ sắc, hình thành cẩm tú văn tự, từng cái từng cái văn tự tạo thành từng chương từng chương thơ văn. Lữ Dương nhất thời cảm giác thần trí của mình tăng vọt mấy lần có thừa, văn khí chất cùng lượng càng là phát sinh biến hóa long trời lở đất, đã không thể giống nhau. Lữ Dương cũng chỉ một đống, hất thanh bạch ba đạo kiếm khí từ trên tay bắn nhanh đi ra, dài đến ba thước, giống như một thanh khí kiếm. Ba màu rõ ràng, ánh sáng sáng lạ. Nếu là lấy trước, sâu sắc khí không thể như thế ngưng tụ. Hiện tại cẩm tú khí càng ngưng tụ, cường nhận, bá đạo, thậm chí điều khiển như ý, tất cả đều ở chính mình trong một ý nghĩ. Đây chính là lập tâm đạo nghiệp tầng thứ hai. Quả nhiên so với tầng thứ nhất mạnh mẽ không ít. Lữ Dương cảm khái, hắn hiện tại đã biết rõ vạn dân tán lợi hại, đó là một loại vô hình sức mạnh to lớn, là muôn dân lực lượng. Hơn nữa thường ngày chính mình tích lũy đã đầy đủ, cầu mưa thời điểm lại đạt được không ít công đức, cái kia sâu sắc khí đã thuần hậu cực kỳ. Cơ sở này một khi nắm giữ, cơ duyên một đến thí dụ như nói luyện muôn dân khí, khắc phục tâm ma, muôn dân khí bị luyện hóa, tâm quang thông suốt, tỏa ra ánh sáng chói lọi, một sát na lượng biến thúc đẩy biến chết. sâu sắc khí đều bị thôi hóa thành sán lạng cẩm tú khí, sở dĩ hình thành hắc thanh bạch làm chủ ba màu cẩm tú khí là bởi vì lữ dương tu luyện tam hoàng tiếp kiếm khí đã đem nắm chặt rồi thủy nguyên một nguyên mị kim đặc tính, lúc này mới đang lộ sắc nháy mắt, hết mức hóa ra này ba màu cẩm tú khí, ai nha sư minh đã tu thành cẩm tú khí, hoa ngất ngất đứng ở lữ dương ngoài thư phòng, nhìn lữ dương trên tay bắn ra đến kiếm khí. Kiếm Tiết khí ba màu không, giả. Quan trọng hơn chính là kiếm khí chất lượng tăng lên rất nhiều. Kiếm khí bên trong có thể thấy được cẩm văn, hiện nhiên đã là cẩm tú khí, sáng lạn sáng sủa, cùng sâu sắc khí biến thành kiếm khí không thể giống nhau. Nguyên lai like lữ dương ở lên cấp thời điểm, bình thường tu luyện mà thành tam hoàng kiếp kiếm khí cũng bị nuốt vào tâm quang, phun ra thì đã hết mức chuyển hóa thành cẩm tú cấp kiếm khí. Kiếm khí bên trong mơ hồ đựng cẩm tú sáng lạn văn tự. Đây là nhị phẩm kiếm khí, nội hàm cẩm văn, nếu là lên cấp tam phẩm, nhất định phải là bao hàm kết thiên địa linh văn, đó là một loại huyền diệu thông linh thánh đạo văn tự có thể tự mình lên cấp, hoàn toàn cùng tuyển văn, cẩm văn không thể giống nhau. là lấy nhị phẩm kiếm khí cùng tam phẩm kiếm khí chính là một cái vô cùng trọng yếu danh giới, hai người trên lệnh chỉ có thể dùng hồng câu để hình dung. lữ dương thần thức hơi động, tam hoàng kiếp kiếm khí thu vào trong cơ thể, bàn ngấp trong ngũ tạng lục phủ bên trong, lấy kiếm khí tản mát ra khí tức thay nén ngũ tạng lục phủ, hóa ra là ướt tớt, ha ha, ta đã may mắn tu thành cẩm tu khí, tiến vào lập tâm đạo nghiệp tầng thứ hai. lữ dương cười, làm sao sẽ nhanh như thế, sư minh bái sư mới 2 tháng, hoang ướt có chút giải ra hiện nhiên bị chấn động rồi, nàng theo cha của mình từ 4 tuổi liền bắt đầu tu hành, hàng năm khổ tu, qua nhiều năm như thế, bây giờ bất quá là lập tâm đạo nghiệp tầng thứ ba, miễn cưỡng tu luyện giá hạo nhiên chính khí. chính mình lúc trước từ tầng thứ nhất lên cấp tầng thứ hai bỏ ra một năm lẹ một tháng, này đã là trung thượng phong thái, hiện tại lữ dương vẹn vẹn mấy tháng, này tiến cảnh coi là thật là kinh thế hai tụ. dựa theo như vậy tiến cảnh, lữ dương rất nhiều khả năng ở một năm nửa năm bên trong tu ra hạo nhiên chính khí, trở thành tu sinh, đạt đến nàng cùng tỷ tỷ hoàng đạo vận như thế đạo nghiệp. xem ra cha thật sự thu rồi một cái đệ tử giỏi. Hoàng Tất lẩm bẩm, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, xoay người chạy ra thuần Dương cư, một mặt kêu lên, đây là đại sự, muốn lập tức nói cho cha. Lữ Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, người sư muội này cũng thật là nhảy ra hỏa bát, hơi thắng với muội muội của mình Lữ Kiếm gia. Một hồi lâu, Hoàng Tất chạy về đến, "Đệ, sư huynh, cha cho ngươi đi gặp." "Biết rồi." Lữ Dương đã mặc thật y quan, bắt một thoáng bên hông kiếm khí, giơ tay dùng tay làm dấu mời, Hoàng Tất mặt mày hớn hở địa đi ra Dương cư. Lữ Dương đi tới Hoàng Tông Hy thư phòng, thấy lão sư đã chính nguy khâm tọa chờ đợi mình hắn liền vội vàng tiến lên ấp lễ, ha ha, thuần dương đến rồi, nhanh ngồi xuống nói chuyện. hoàng tông hi cười, không che giấu nổi trên mặt sắc mặt vui mừng. tạ lão sư. lữ dương ngồi xuống, nói, lão sư hoán đệ tử đến đây có dặn dò gì? cũng thật là lên cấp lập tâm đạo nghiệp tầng thứ hai, ha ha, được. hoàng tông hi đánh giá lữ dương một phen, nhìn thấy ấn đường bên trên mơ hồ có một luồng cẩm tú hoa huệ lộ ra, biết đây là tu thành cẩm tú tức giận quan ngoại giao, lần này xác nhận không thể nghi ngờ. may mắn thôi. lữ dương tự nhiên cũng rất phấn chấn, liên tục nói, đệ tử nguyên bản cũng không nghĩ tới cái kia vạn dân tán sẽ có như vậy công hiệu, trực tiếp tướng đệ tử sâu sắc khí thôi hóa vì là cẩm tú khí, thực tại đệ đệ tử lấy làm kinh hãi. Hoàng Tông Hi vung vung tay, cái kia vạn dân tán quả thật có chút diệu dụng, thế nhưng vẫn không có thần kỳ đến có thể trợ người lên cấp đạo nghiệp trình độ. Lần này lên cấp, chỉ có thể nói là ngươi ở mọi phương diện tích lũy đã đầy đủ, đặc biệt về mặt tâm linh, nhất định phải chém tới tâm ma, chính tâm khí, đây mới là cô động cẩm tú tức giận căn nguyên. Lữ Dương kinh ngạc, chém tâm ma lực trình, nói vậy ngươi đã cảm nhận được chứ? Hoàng Tông Hi cười, sát thực như vậy, tâm ma đột nhiên bạo phát nhiễu loạn đệ tử bản tâm thời điểm đệ tử cũng sợ hết hồn thật vất vả không bị mê hoặc lập tu hành chi tâm tâm ma mới tự đi nguyên lai like này lên cấp quan khiếu ở chỗ chém tâm ma chính tâm khí lữ dương gật gù lúc này mới chợt hiểu ra nguyên bản sư phụ cũng là muốn cố gắng cùng ngươi nói một chút tâm ma sự thế nhưng không ngờ rằng ngươi sẽ nhanh như thế lên cấp may mà ngươi có thể dựa vào tâm lực của chính mình bình yên vượt qua có thể thấy được ngươi tâm chính ý kiên chỉ là lên cấp quá sắp rồi chỉ sợ ngươi ở đình chính quy vẫn không có học đủ lục nghệ chứ vẫn không có bất quá này không có quan hệ đệ tử cũng sớm đã mua rất nhiều thư, đã sớm dự học. Hừm, như vậy cũng thật, dựa theo thư viện quy củ, ngươi đã có thể thăng lên bính khoa, như vậy đi, đinh khoa ngươi liền không nên đi tới, ngươi trực tiếp đi tuần giám thị hướng về viện giám xin, hắn sẽ an bài ngươi đến bính chính quy. Phải. Trung quy là lên cấp quá sắp rồi, lục nghệ cơ sở đánh cho cũng không bền chắc, như vậy tiến vào bính khoa, tất nhiên sẽ có một ít vất vả, như vậy đi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày giờ tuất tới nơi này, ta sẽ vì ngươi truyền thụ lục nghệ, trợ ngươi đặt vững căn cơ. Tạ lão sư. Lữ Dương mừng rỡ, những ngày gần đây Rốt cục đợi được Hoàng tông hi khảo sát kết thúc, lập tức liền có thể đạt được mở tiêu chuẩn cao nhất cơ hội. Ha ha, tuy rằng ngắn ngắn mấy tháng liền từ lập tâm tầng thứ nhất lên cấp đến tầng thứ hai, thế nhưng tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn, vừa đến ngươi cơ sở bạc nhược, tu thành sâu sắc khí tuổi cũng thiên lớn không ít, vì lẽ đó cũng rất, Đạo ẩn so với các ngươi ở đạo nghiệp trên còn có khá lớn chênh lệch, càng không cần phải nói đại khung, Cựu Châu thiên tài đông đảo, cư sư phụ biết, tuổi ở 10 tuổi chẵn, liền đã lên cấp cẩm tú đạo nghiệp không phải số ít, thậm chí 9 tuổi gia hảo, niên chính khí, 16 tuổi đã trở thành đại nho. 25 tuổi bên trong, có hy vọng trở thành tông sư, như vậy ngút trời tư chết, nhưng là người có thể so sánh đến. Lữ Dương trợn mắt ngất ngụm. Hắn bây giờ đối với thánh đạo đã không lại tỉnh tỉnh mê mê, thánh ngạo bên trong mỗi một tầng đạo nghiệp, mỗi một lần lên cấp đều không phải chuyện dễ dàng, thí dụ như nói bọn họ Lư thị bộ tộc này, một đời tộc trưởng mấy cái nhi tử, 12, 13 tuổi liền bước vào lập tâm tầng thứ nhất, thế nhưng tốt hơn một chút năm qua đi, mười mấy hai mươi mấy tuổi, còn ở đệ nhất đệ nhị trùng ngồi hồi, vẫn cứ vô vọng ngừng tụ hạo nhiên chính khí, có thể thấy được này đạo nghiệp càng cao tu luyện càng khó chính mình căn bản không có cái kia đắc ý tiền vốn a, 16 tuổi mới bước vào thánh đạo ngưỡng cửa, tu ra sâu sắc khí, bản thân tuổi cũng đã cực lớn, nếu thật sự là tài năng ngất trời, vì sao không phải ở 6, 7 tuổi liền một tiếng hót lên làm kinh người, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hiện tại mặc dù là tu ra cẩm tu khí, ở 16 tuổi cái tuổi này, cũng là mẫn với mọi người trình độ, nào dám tự kiêu. Một niệm đến đây, Lữ Dương bất đắc dĩ cười nói, lão sư giao vốn phải là, Lữ Dương không dám mơ tưởng xa vời tự cao tự đại, hiện nay tu hành, duy nhất bộ một cái vết chân, vững chắc tiến lên mà thôi. Hừ ngươi có thể có như vậy quyết tâm là tốt rồi." Hoàng Tông Hi cảm thấy vui mừng, hắn lo lắng nhất chính là Lữ Dương vượt qua tâm ma kiếp di chứng về sau, căn cứ kinh nghiệm, rất nhiều người vừa bắt đầu chẳng có chuyện gì, thế nhưng bản tâm đã bị tâm ma thẩm đấu, nhiễu loạn bản tâm, người như vậy, nhất định ở đạo nghiệp trên đi không xa. Bất quá Hoàng Tông Hi tạm thời còn chưa phát hiện Lữ Dương tâm tính có cái gì không thích hợp, ấn đường trên để lộ ra đến cẩm tú ánh sáng cũng trong suốt yên dịu, không phải đi rồi tà đạo, tâm bất chính dáng vẻ, tâm chính là tốt rồi, Hoàng Tông Hi sợ nhất Lữ Dương tâm thuật bất chính, hắn còn không dám thả lòng cảnh giác. Dù sao Lữ Dương tài tình cao, là hắn mấy năm qua thu trong các đệ tử tốt nhất, vì lẽ đó hắn mới dặn dò Lữ Dương mỗi ngày buổi tối phải có 2 giờ tiếp thu hắn thụ nghiệp, vương chắc cảnh giới, tu tập thánh đạo lục nghệ. Chương 98, Thụ nghệ, trên. Một đội mặt lang phủ phủ binh cùng một đội Lữ Khâu huyện nha huyện binh võ trang đầy đủ, hung tận xông vào Lữ thị dòng họ đại viện, hai đến những kia người làm cùng hết thể Lữ thị tộc nhân hoảng sợ chập chờn. Thật nửa ngày, nắp mặt lang phủ phủ doãn quan đấn một chỉ công văn rơi xuống Lữ Nguyên Mông trên tay, Lữ Nguyên Mông sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy, ngửa mặt lên trời hô to một tiếng phun ra một ngụm máu đến cả người hề vải trên đất công văn dính đầy lữ nguyên mông phun ra ngoài máu tươi nhìn thấy mà giật mình tại sao lại như vậy lão phu đây là làm cái gì nghiệt càng sẽ bị ma quỷ ám ảnh làm tức giận thư viện làm tức giận phủ doãn đại nhân làm tức giận thọ dương công chúa lữ nguyên mông biết vậy chẳng làm a không có chuyện gì dĩ nhiên nghe xong quảng ra lấy không thánh mà từ mũ loạn chụp đến lữ dương trên đầu hiện tại được rồi bị người cha ra đầu mối chính mình từ cựu phẩm tán đại phu hư chức quan hàm càng bị trích đi chân chính là muộn tiết khó giữ được nguyên bản bất kỳ quan viên nào nhận lệnh Lên chức đều là có lại bộ trưởng quản, thế nhưng chỉ có có một loại quan ngoại lệ, vậy thì là từ cựu phẩm tán đại phu. Đây là một loại hư chức quan hàm, chỉ cần có tiền, có tiếng vọng, dân chúng địa phương vượt quá một ngàn hộ liên danh tiếng cử là có thể mua được. Là do vị trí châu phủ phủ doán phái phát hư quan, không vào hoàng triều chính thống chức quan. Vì lẽ đó, này tán đại phu do phủ doãn thừa nhận, cũng có thể do phủ doãn cấp đoạt. Hết thể mang đi. Phủ binh thủ linh hét lớn một tiếng, như hổ như sói phủ binh cùng nhau tiến lên. Tướng hai tên quản gia cẩm lên công xỉa cùng bông tàu trực tiếp tha ra lữ ra nhà cũ áp lên xe chở tù, mặc cho bọn họ làm sao la lên, đều không làm nên chuyện gì. Nhìn hai đội các binh sĩ nên ngang rời đi, Lữ Nguyên mông vùng vùng tay, hoán quá Lữ Huyền Dung, sợ hai nói, "Ngũ Nhi, lần này tai họa không phải chuyện nhỏ, làm không cẩn thận chúng ta sẽ phải cửa nát nhà tan, kế trước mắt, ngươi mau nhanh tướng 500 mẫu ruộng tốt khế ước cho Lữ Khai Thái ra đưa đi, nhất định phải tự mình đưa đến trên tay hắn." "Nhưng là cha, vậy cũng là 500 mẫu ruộng tốt." Lữ Huyền Dung chần chờ, "500 mẫu ruộng tốt, cái này cần là bao lớn địa, một năm có thể sản bao nhiêu lương thực, liền như thế ném đi?" Quá không cam lòng tâm, không nên phí lời, lập tức đi. Ngươi muốn tức chết ta đúng hay không? Lữ Nguyên mông hét lớn một tiếng. Biết rồi, ngũ nhi này liền tự mình đi làm. Lữ Huyễn Dung vừa kinh vừa sợ, đừng nói là Phụ Doãn, chính là huyện lệnh uy thế cũng không phải chính mình có thể làm tức giận. Hiện tại cái này tình hình rõ ràng là chính mình làm tức giận Bạch Long Đàm thư viện, Phụ Doãn cùng với Thọ Dương công chúa điện hạ, cho nên bọn họ hái được cha mình từ cựu phẩm tán đại phu viên chức, cầm hết thể quản gia hạ ngục vẫn tội. Này đầy trời đại họa nói đến là đến, dường như thiên binh phúc xảo bên dưới không song chứng. Cái kia Lữ Dương làm sao sẽ thế lớn đến trình độ như thế này? Lữ Huyền Dung dùng mình một cái, cả người đều lương thấu, bất quá 500 mẫu ruộng tốt, đầy đủ để hắn ra xem ở cùng tộc phần trên không lại làm khó dễ chứ. Lữ Huyền Dung lĩnh hai cái bên người gã sai vặt, mang theo 500 mẫu ruộng tốt khế ước đưa đi cho Lữ Khai Thái ra không để cập tới. Lữ Dương đương nhiên sẽ không biết chuyện này, hắn hiện tại ở Thuần Dương cư thanh thản ổn định nghỉ ngơi, lần này hắn là bị Vương Lễ Từ Lữ Khâu huyện khẩn cấp triệu hồi đến, sắp tới liền đến tế tự giam tiếp thu hỏi dò, không thánh mà từ sự tình mới có thể làm sáng tỏ. Ở vấn đề này không có ai có thể làm ngụy chứng vu cáo nội lữ Dương chỉ vì lữ Dương lão sư là hoàng Tông hi là một vị đại nho mà tự thân càng là có chính cựu phẩm viên chức hơn nữa đến thọ Dương công chúa coi trọng chỉ bằng này vài điểm ở mặt Lang phủ căn bản sẽ không người bàn đến ạ cũng lữ Dương sự tình đến thực địa một cha tự nhiên cháy nhà ra mặt chuột lữ Dương căn bản chính là trải qua một hồi vô vọng phong ba chặt vạn thời điểm lữ khai thái dẫn lữ Kiêm ra đi tới hoàng gia biệt viện chỉ vì lữ khai thái thực tại căng thẳng lữ Dương phạm sự tình là lấy lữ Dương chân trước mới vừa đi không lâu hắn liền dàn xếp trong nhà. Mang tới Lữ Kiêm gia hướng về thư viện tới rồi. Phát hiện Lữ Dương không có chuyện gì, Lữ Khai Thái lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tướng Lữ Kiêm gia đưa đến bệnh viện, hắn cũng không dừng lại, xoay người trở về Lữ Câu huyện, chỉ vì Lữ Dương thị không biết tình huống, phòng trường còn ở sốt ruột. Lữ Dương không quên nổi, thu thập một chút bạc rỗng, chỉ làm cho trà của mình trở lại. Bóng đêm giáng lâm, Lữ Dương ăn cơm tối xong, ở trong thư phòng nhìn một quyển mới mua tông sư thuật, phát hiện canh giờ lập tức liền muốn đến giờ tuất, cái gọi là giờ tuất chính là 7 giờ tối đến 9 giờ 2 giờ. Lữ Dương đúng hạn đến Hoàng Tông Hy thư phòng bắt đầu mở tiêu chuẩn cao nhất tu hành lục nghệ, hắn phát hiện trong tư phòng ngoại trừ lão sư ở ngoài còn có sư tỷ cùng sư muội hai người lữ dương hơi kinh ngạc ha ha không có gì hay kỳ quái trong ngày thường sư phụ cũng phải truyền dạy cho người sư tỷ sư muội tu nghiệp từ hôm nay trở đi thuần dương liền thêm đi vào sư phụ cùng nhau dạy dỗ lữ dương giờ mới hiểu được từ hôm nay trở đi hắn liền muốn cùng đạo huấn sư tỷ cùng ngất tất sư muội cùng mở tiêu chuẩn cao nhất có chuyên môn lão sư dạy dỗ đương nhiên phải so với ở thư viện tiếp thu cơ tập thể thức truyền thụ mạnh hơn nhiều sư tỷ sư muội sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, lữ dương ấp lễ, khách khí rồi, hoàng đạo ẩn mỉm cười gật gù, hoàng ất ất thì lại ngửa đầu tuyên bố, sư huynh, ngươi yên tâm đi, sau này về việc tu hành có cái gì không hiểu cứ hỏi ta, ất ất tuổi tuy rằng nhỏ hơn ngươi một ít, thế nhưng đạo nghiệp cao hơn ngươi, phàm là là hạo nhiên chính khí bên dưới tu nghiệp vấn đề, ất ất tất cả đều rõ rõ ràng ràng, ha ha, vậy trước tiên cảm ơn ất ất sư muội chỉ điểm rồi, lữ dương mỉm cười lại thi lễ, biểu thị trọng cảm tạ. hoàng thỏa mãn qua đi, lữ dương lúc này mới quay đầu nhìn về phía hoàng thông Hy Ngồi trước đi." Hoàng Tông Hy chỉ tay hai nữ bên người một cái cây tử đằng bồ đoàn, ra hiệu Lữ Dương ngồi xuống. "Cảm ơn lão sư." Lữ Dương an tọa hạ xuống. "Thu nghiệp khi tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, vì lẽ đó ở thụ nghiệp trước đó sư phụ muốn tìm hiểu một chút người tu nghiệp tình huống. Ngươi trước đem Cẩm Tú Văn Chương thả ra đi." Hoàng Tông Hy nghiêm túc nói. "Phải." Lữ Dương vung tay lên, kéo dài bạc bạc Cẩm Tú khí tuân ra, hàm chứa từng chương từng chương thơ văn, trôi nổi ở trong thư phòng, văn tự không còn là màu nhũ bạch, mà là sáng là vẻ, một mảnh Cẩm Tú Đây là Lữ Dương từ tu hành tới nay tích lũy thơ văn có mấy chục thiên, từng cái từng cái cẩm tú văn tự tỏa ra cẩm tú linh quang, này quang thiên về hất thanh bạch ba màu, cũng có trung gian sắc chiếu sáng cả thư phòng, trong nháy mắt liền đem thư phòng mấy cái giá cắm nến quang minh đều che xuống. Bởi vì văn khí thuần quý, tạp chất ít, vì lẽ đó linh quang trong suốt, phản phất lưu ly bình thường trong suốt rõ ràng. Nếu là không thuần văn khí, quang hẳn là vẫn đủ, tuyệt không là hiện tại bộ dáng này. Mấy tháng có thể có như vậy tích lũy đã rất hiếm có rồi. Hoàng đạo Hồn nhìn hết thảy cẩm tú thơ văn, hơi kinh ngạc. Ngụy Thẩm Lữ Dương này cẩm tú khí vẫn tính khả quan, là vô cùng thuần khiết ba màu khí, so với người khác hôn tạp không thể tả cẩm tú khí muốn thuần túy rất nhiều, điểm này thủ khó được. Hoàng đạo ẩn thậm chí không hiểu Lữ Dương là dùng phương pháp gì ngưng tụ như vậy thuần túy văn khí, có vẻ như phổ thông người tu hành không có cách nào tướng bước đầu tích lũy văn khí tăng lên tới như thế thuần túy trình độ. Có thể rồi. Hoàng Tông Hi gật cù, đối với Lữ Dương vừa tướng sâu sắc khí thăng hoa đến cẩm tú khí, hết sức hài lòng, cẩm tú tức giận nhiều ít không trọng yếu, trọng yếu chính là phẩm chất thuần túy tính, rất hiển nhiên Lữ Dương ngưng tụ cẩm tú khí vô cùng thuần túy đây đối với sau này lên cấp đạo nghiệp có lợi ích to lớn. Lữ Dương thu hồi văn khí, treo ở mọi người trên đầu cầm tú khí từng cái liễm nhập Lữ Dương đỉnh môn, trở lại thần đỉnh. Sàng nghệ bên trong, ngươi nhưng là chuyên tu kiếm thuật. Hoàng Tông Hi lần thứ hai hỏi dò. Hừm, đệ tử nghĩ tới, Sàng nghệ bên trong hiện nay vẫn là chăm chú kiếm thuật được rồi. Cũng được, chăm chú một cái tài nghệ chưa chắc đã không phải là một cái thật ý nghĩ. Bất quá năm khí thuật, chỉ tu như thế không khỏi bất công. Như vậy đi, ngươi có thể chăm chú kiếm thuật, thế nhưng cái khác cũng phải hoàn thành cơ sở trải qua, liền không bắt buộc ngươi tình tiến đến rồi. Phải, Lữ Dương cũng không từ chối, nhìn dáng dấp Hoàng Tông Hi đối với chính mình nghệ đã kinh có toàn diện cân nhắc, loại này cân nhắc, muốn so với chính mình cân nhắc càng thêm toàn diện, chắc chắn sẽ không hại chính mình. Tướng kiếm khí đem ra ta xem, Lữ Dương liền vội vàng đem bên người cổ kiếm đưa lên, Hoàng Tông Hi cầm kiếm nhìn kỹ, gật đầu nói, vẫn được, đây là ngươi dùng tự thân văn khí tẩy luyện, mỗi một tấc kiếm thể đều sẽ in dấu lên ngươi tinh khí thần, tiến thêm một bước nữa, có thể người kiếm cảm, do đó thông dòng ngự kiếm, nếu là ngươi có thể tu luyện ra hạo nhiên chính khí, lấy hạo nhiên chính khí tẩy kiếm thậm chí có thể làm cho kiếm sản sinh kiếm tâm, do đó thông linh. đang muốn lao sư giáo dục. Lữ Dương Tâm Hỷ, hắn nhưng là đã sớm nghe nói thánh đạo bên trong người đối với năm khí thuật đặc biệt là lòng say, đặc biệt kiếm thuật, tu tập rộng rãi nhất, chính là thánh đạo bên trong người trừ ma vệ đạo, hộ thân phá kiếp nhất quán tài nệ. Hoàng Tông Hi trả về cổ kiếm, nói, này kiếm tựa hồ vẫn không có tên. Hiện nay khi hoán làm Tam Nguyên kiếm. Lữ Dương suy tư một hồi, đáp, kiếm như tên, haha, ngươi tu luyện kiếm khí phân biệt là thủy nguyên, Mùa nguyên, mỹ kim, nếu như có thể lại tu tề hỏa nguyên cùng thổ nguyên đúng là có thể luyện thành năm hoàng kiếm khí nghĩ đến ngươi là nghe qua năm hoàng nói mới có ý định như vậy tu đi lữ dương xưng là năm hoàng nói là từ ân khư hoàng triều chuyển xuống khá có đạo lý riêng của nó bất quá ta thánh đạo bên trong người tu chính là hạo nhiên chính khí bên trong đất trời phạm là là năm hoàng chi trước vẫn là cái khác chư khí đều đối xử bình đẳng bao quát cũng xúc, chưa bao giờ bại xích, lại như thiên địa chư khí hôn nhiên vạn vật sinh nhiên lữ dương gật gù trong lòng kỳ thực cũng không chọn vẹn tán thành bất quá hắn cũng sẽ không đần độn đức đi theo hoàng tông hy làm trái lại đây là tối không sáng suốt Rất hiển nhiên thế nhân đối với ngũ hành bản chất lý giải còn không quá sâu, đối với ngũ hành lý luận vẫn không có đạt đến nên có độ cao, lão sư của mình Hoàng Tông Hy cũng là như thế. Bởi vì hắn tu không phải thuần túy năm hoàng nguyên khí, mà là tu các loại địa sắc khí, cho nên đối với không phải tự thân lĩnh vực đồ vật hiệu do không rõ ràng. Trên thực tế, một loại học thuyết hương khởi cùng suy sụp đều là bạn theo thời gian trôi đi, trải qua vô số người cùng vô số thời gian kiểm nghiệm sau khi mới có thể bị thế nhân nhận thức. Hiện tại đại khuôn Hoàng Triều người đọc sách đều lấy sao bắt đầu cùng địa sát quy thuận nạp tất cả trong trời đất nguyên khí, thế nhưng Lữ Dương nhưng là biết, Tướng Thiên Cang địa sát tiến thêm một bước nữa phân giải, tinh luyện, quy nạp, ngũ hành bản chất mới sẽ hiển lộ ra. Ngũ hành nguyên khí kỳ thực cần chứa diệu đạo, có thể tương sinh tương khắc, thậm chí có thể diễn biến Thiên Cang địa sát bất luận một loại nào nguyên khí, chân thực địa quản lý thiên địa chư nguyên. Thánh đạo ngạo bên trong người tu khí, chúng chính là 72 địa loại sát khí cùng 36 loại thiên cơ khí, không biết, chỉ cần tu hành năm loại nguyên khí, trên căn bản là có thể không cần lặp lại tu địa sát cùng sao bắt đầu, bởi vì ngũ hành có thể diễn hóa nguyên chương 99, âm phủ. Hiểu rõ xong Lữ Dương tu nghiệp tình huống, Hoàng Tông Hi đã đối với Lữ Dương có một cái khá là rõ ràng nhận thức, cũng biết mình sau này muốn làm sao cho Lữ Dương giảng bài. Ngày hôm nay nguyên bản là phải cho Đạo ẩn cùngất tất truyền thụ nhạc nghệ, bất quá thuần dương ở, liền tạm thời nghe một chút đi, có cái gì không hiểu quay đầu lại lại hướng về Đạo ẩn thỉnh giáo. Hoàng Tông Hi bắt đầu truyền thụ nhạc nghệ, nói không phải cơ sở nhạc lý, mà là nhạc bên trong trọng yếu nhất âm phủ. Âm phủ đó là hầu luân vị trí, nơi này có một cái đại thiếu viện, bao quát toàn bộ hầu, thánh đạo bên trong người coi là âm phủ. Trưởng quản người phát ra tiếng, thổ khí cùng âm tiết. Trải qua các đời tu giả thâm nhập tu hành hiểu rõ, âm phủ tương đương huyền diệu. Thánh đạo lục nghệ lễ nhạc sạ ngự thư sổ, này nhạc là rất trọng yếu một cái tạo thành bộ phận. Ở khai sáng thánh đạo tiền lệ thánh chết bên trong, lấy 9 thánh công cao vĩ đại, trong đó vị thánh nhân thứ 7 là Sở Thiên hồng, người tôn vì là nhạc thánh, hắn sáng chế chế thất huyền cầm được gọi là Sở cầm. Hắn đi lại, hồng nhạc chính là 9 thánh kinh điển một trong, trong đó mở đầu liền luận thuật âm phủ, có thể thấy được này âm phủ ở thánh đạo bên trong trong mắt người là cỡ nào trọng yếu. Thuần Dương Người âm phủ đã mở, nói một chút hiện tại là tình cảnh gì. Hoàng Tông Hi nói, ơi, Lữ Dương là người, vội vàng nói, đệ tử âm phủ sơ khai, nguyên mông bị mở, có thể ẩn nấp tinh khí, cũng có thể ẩn nấp thần, bất quá cũng không bằng thần đỉnh hòa khí phủ làm đến thuần thúy, đến nay cũng không biết hình dạng. Hoàng Tông Hi gật cù, cười nói, đây chỉ là sơ khai, cũng không hề bị luyện quá, ngươi xem một chút thiết hầu hình dạng, chúng ta thiết hầu là cái gì hình dạng, âm phủ đó là cái gì hình dạng. Đã ẩn ngươi lại nói nói, người âm phủ hiện tại là cái gì tình hình? Con gái âm phủ sớm mở hiện tại đã trùng tu năm tầng âm luân xong xuôi, có thể tùy ý phát sinh cung thương giác trường vũ ngũ âm, ngũ âm đang lan có thể làm hưởng nhạc. Hoàng đạo ẩn bẩm báo xong xuôi, liếc mắt nhìn Lữ Dương, cảnh này khiến Lữ Dương có chút mà miệng. Tuy rằng thư công đường giảng quá đơn giản nhạc lý, thế nhưng liên quan với âm phủ, sao không phải tu luyện sâu sắc khí học sinh có thể học được? Âm trong phủ có âm luân, hình như ít hầu, có tiết có khiếu, chấn động mà âm phát. Vì lẽ đó tu luyện âm phủ, đầu tiên liền muốn luyện lại năm đại âm luân. Hoàng Tông Hi nói rằng: Lão sư, vì sao phải luyện lại? Âm phủ không phải trời sinh liền tồn tại năm đại âm luân sao? Lữ Dương vô cùng kinh ngạc, thượng cổ man hoang thời gian, tiên dân thể phách hùng tráng, cao có thể đạt tới triệu 6, không giống với hiện tại. Trải qua trung cổ sau đó, nhân loại thân thể huyết thống càng ngày càng hỗn tạp, hùng tráng thể phách trở nên suy nhược, bộ phận cũng từ từ lột xác, có thậm chí thoái hóa, tiên dân phát ra tiếng, có thể thanh chấn động ngàn dặm thậm chí có thể bẻ gãy cây cỏ. Thế nhưng hiện tại người bình thường cao rộng hô to, coi như là tướng nhất hầu hô ra cũng không có như vậy uy thế, có thể thấy được này âm phủ thoái hóa đến lợi hại, vì lẽ đó nếu muốn tỏa ra khó mà tin nổi chi thần thông diệu dụng chỉ cần một lần nữa luyện quá lấy tỏa sáng thượng cổ uy năng hoàng tông hi tướng lại tu luyện từ đầu năm tầng âm luân yếu quyết nói một lần lại nói voi lớn âm luân cùng đại hi âm luân tu luyện yếu quyết hai người này âm luân là vì là hoàng đạo hận cùng hoàng ất thất giảng lữ dương tiện thể nghe qua đến đây lữ dương mới biết âm phủ lão diệu thực không thấp hơn khí phủ thân đình chờ khiếu huyệt người dân thời thượng cổ thân cao trượng sáu lữ dương toàn quá hẳn là 2 mét năm mấy đây chính là rất cao lớn có thể thấy được tiên dân tố chất thân thể là làm sao tuyệt vời được rồi các ngươi trước tiên tu luyện một hồi đi xem trước một chút các ngươi lĩnh nội yếu quyết mấy phần chân lý hoàng tông hi phất tay háo ngồi xuống hoàng đại hửn cùng hoàng ngất ngất vội vã ngồi xếp bằng đang ngồi nhắm mắt quan chi âm phủ vận chuyển văn khí làm chủ âm phủ ở nam đại âm luân trên dưới luyện lại hai cái thần bí âm luân ngũ âm luân bên trên có một cái âm luân thô to dày nặng nếu là lấy vi mô góc độ xem cái này âm luân lại như là thật lớn phi thường thô ráp có thể phát sinh lớn lao nổ vang âm thanh dường như trung cổ thậm chí dường như lôi âm người bình thường đã chấn động không được cái này âm luân không phát ra được voi lớn thanh âm đây chính là voi lớn âm luân nơi này nói voi lớn, không phải đại bộ tượng, mà là chỉ tất cả sự vật bản nguyên. Ngũ âm luân dưới, lại có một cái âm luân, mơ hồ mở mịt, lấy thần thức có thể bắt lấy, phàm nhân đã nhận biết không tới cái này âm luân tồn tại. Cái này âm luân có thể phát sinh vượt qua cực hạn âm vừa âm thanh, có bao nhiêu diệu dụng, gọi là không một tiếng động. Hoàng đạo huyền thiên phú chắc tuyệt, lúc này mới tu luyện một hồi, nàng đột nhiên mở mắt ra, ngó miệng ra, phun ra một cái lôi âm, thanh âm này không lắm vang, dội thế nhưng là chấn động đến mức toàn bộ đường cư bỗng nhiên núc nhích một chút, lữ dương cũng bị kinh sợ đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm hoàng đạo ẩn miệng nhỏ, hắn thực sự là không tưởng tượng ra được, như thế một tầm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, phun ra một cái âm tiết đến, lại có thể lay động không khí cùng đại địa, phảng phất xúc động một hồi tiểu chấn động. Ha ha, rất tốt, xem ra đạo ẩn ở âm phụ tu hành trời cao phú cực cao, đã bước đầu tu thành voi lớn âm luân, tiếp tục cố gắng đi. Này âm luân cùng đại hi âm luân đều là đại đạo âm luân, có thể phát thiên địa thanh âm, như tu luyện đạt tới hoàn thiện, há mồm liền có thể lệnh thiên địa hiệu triệu quỷ thần. Hoàng tông hi cảm thấy vui mừng, không khỏi cao giọng cười to. Đại tỷ cũng đã có thể. Tại sao ất ất vẫn không có tiến triển? Hoa ất ất thì lại một mặt u rũ, nàng vô cùng không cam lòng địa một lần nữa nhắm mắt lại, tu luyện cái kia hai tầng âm luân. Lữ Dương đã gần như không nói gì, ở thư hương thế gia chịu đến chân chính hun đúc hai tỷ muội trước mặt, hắn cảm giác được chân chân thực thực trên lệnh, làm sao cũng không thể thua quá khó coi rồi. Lữ Dương vội vã nhắm mắt, thần thức chìm vào âm phủ, tỉ mỉ cảm xúc âm trong phủ huyền bí, theo thần thức ở âm trong phủ không ngừng thăm dò, âm phủ hình mạo dần dần tặng lại đi ra. Lữ Dương quả nhiên phát hiện vài trọng âm luân, có tiết có khổng, kết cấu coi là thật là huyền diệu cực kỳ, chỉ là đáng tiếc. Cái kia âm luân cũng là huyết nục ra chi chúc, tương đương mềm mại yếu đuối, ở thần thức xem ra, mỗi một tấc máu thịt đều có rất lớn khe hở cùng nếp nhăn, hầu như có thể dùng ngàn kho bách không để hình dung, đây chính là tỉ mỉ tình huống hạ nhân thân huyết nục tình huống. Rất hiển nhiên, Lữ Dương thân thể tuy rằng trải qua thoát thai hóa cốt, thế nhưng rất nhiều nhỏ bé thâm tầng huyết nục, da cũng không hề bị tùy hoa quá. Thân thể tuy rằng nhỏ bé phức tạp, thế nhưng cũng không hoàn mỹ. Lữ Dương cũng biết, mặc dù là thân thể bên trong song xoắn ốc di chuyển vật chất sắp xếp, cũng có bao nhiêu thiếu hụt, viên còn lâu mới được xưng là hoàn mỹ hắn cũng không hy vọng tu hành có thể chữa trị những này chỉ là hy vọng có thể từ vị mô trên cường hóa thể chất là có thể cung thương giác trưng vu ngũ âm ứng đối ngũ hành không bằng hay dùng cẩm tú khí tam nguyên thuộc tính từng cái đối ứng tẩy luyện lữ dương thần thức vận động không ngừng tướng ba màu cẩm tú khí từ thần đỉnh bên trong điều động đi ra lấy ba màu cẩm tú khí dường như tẩy kiếm bình thường tẩy luyện ba cái âm luân cẩm tú khí cuốn quanh trên năm tầng âm luân ở văn khí tẩy luyện một lần qua đi lữ dương liền phát hiện đầu mối tầng thứ nhất âm luân tựa hồ khá là sự hòa hợp màu đen cẩm tú khí lữ dương lúc này mới xác định đây là ngũ âm luân bên trong vũ luân đối ứng ngũ hành chi thủy, tầng thứ 3 âm luân sự hòa hợp màu xanh cẩm tú khí, đối ứng ngũ hành chi mộc, vì là giác luân tầng thứ 4 âm luân sự hòa hợp màu trắng cẩm tú khí, đối ứng ngũ hành chi kim, vì là thư luân. Còn có hai tầng âm luân, cung luân cùng trung luân, tạm thời chỉ dùng mỏng manh cẩm tú khí khơi thông luật nhũng, khiến cho cường nhận một ít. Theo thuần túy ba màu cẩm tú khí tẩy luyện, trong đó ba cái âm luân dần dần thay đổi màu sắc, hiện hiện ra nhàn nhạt màu đen, màu xanh cùng màu trắng. Một lúc lâu, Lữ Dương mở mắt ra, tiết hầu nhúc nhích, trong đó ngũ âm luân khẽ chấn động, Lữ Dương cảm giác một hơi dấu ở âm trong phủ không được cung, dung, lúc này không nhịn được gầm nhẹ một tiếng ba đạo sóng âm lấy mắt trần có thể thấy sóng gợn từ trong miệng phun ra đạo thứ nhất sóng âm réo dắt cực kỳ dường như kim khanh đạo thứ hai hô mà trường phảng phất va một tiếng đạo thứ ba hùng hồn rừng rừng ba đạo sóng âm đan xen vào nhau hình thành hùng hùng tiếng hoàng tông Hy trước cán thư trên một cái trúc chế ống đựng bút đống nhiên nổ tung hóa thành phá nát trúc kia hoàng tông Hy không những không giận mà còn lấy làm mừng cười to không sai đã lĩnh ngộ yếu quyết đó là muốn như vậy tu luyện người này ba đạo sóng âm hiện nay cũng chỉ có thể hủy một hủy ống đựng bút muốn hủy hoại kim khi e sợ còn không được. Lữ Dương đã hơi kinh ngạc, người bình thường âm luân chưa mở, tuy rằng cũng có thể lấy ngũ âm nói chuyện, thế nhưng tuyệt không có đủ loại âm vực thần thông. Hiện tại Lữ Dương mới lấy văn khí luyện lại ngũ âm luân, ngay lập tức sẽ cho thấy nho nhỏ ý lực, có thể nói là một cái thật bắt đầu. Chỉ cần ngày sau có thể dường như tẩy kiếm như thế tại mọi thời khắc tu luyện âm phủ, tự nhiên có thể phát huy ra huyền diệu bá đạo âm vực thần thông. Chúc mừng sư đệ lĩnh ngộ tu luyện âm phủ phương pháp rồi. Hoàng đạo hận cười nói, nay có gì đặc biệt? Tu luyện âm phủ ngũ âm luân dễ dàng, thế nhưng muốn tu luyện viên mãn làm hầm nhạc khó, luyện lại voi lớn âm luân cùng đại hi âm luân càng khó. Hoàng ất ất nô nô miệng nhỏ, đối với nàng tới nói, Lữ Dương có thể lĩnh ngộ tu luyện ngũ âm luân quan khiếu sắc thực không phải chuyện gì lớn lao. ất ất nói đúng lắm, Thuần Dương, ngươi hiện tại nếu đã lĩnh ngộ tu luyện ngũ âm luân quan khiếu, vậy thì không cần quá suất ruột, tu luyện trọng yếu từng bước từng bước đến. Ngươi nếu là có ý định tu luyện nhạc nghệ, vẫn là suy nghĩ một chút chọn một nhạc khí phối hợp tốt hơn. Hoàng Tông Hi kiến nghị, Lữ Dương nhiễu nhiễu mày, hắn thực tại không biết muốn chọn cái gì nhạc khí, ở thư viện, đại đa số nho sinh ngoại trừ giấy và bút mực ở ngoài. Bình thường đều có sạ nghệ nam khí, mặc dù là không tinh thông, vẫn là cần hơi biết. Nam khí là thánh đạo bên trong người phòng thân dụng cụ, bình thường dù như thế nào đều muốn dẫn trên một cái hai cái. Bình thường trang phạm nhi, thời khắc mấu chốt còn có thể ngăn địch thoát thân. Lữ Dương cho tới bây giờ chỉ đeo kiếm khí, còn lại dụng cụ như là truy nguyên cung, trí biết thước, sở cầm, phong nhã phiến thì lại vẫn không có, tự nhiên cũng sẽ không dẫn theo. Sư huynh, nếu không vẫn là tập sở cầm đi, đây là đại đa số người đều tuyển dụng cụ. Hoàng tớt kiến nghị. Lữ Dương vừa nghe, đầu có chút lớn mình đã muốn chuyên tu kiếm khí, còn nhạc, phỏng trừng cũng là hơi biết hiểu rõ là được, phân không ra quá nhiều tinh lực đi học, vì lẽ đó muốn học sở cầm, chỉ là chỉ pháp liền không dễ dàng. nếu là thời gian sung túc, muốn tinh thông cũng được, chỉ là chính mình thời gian cùng tinh lực đều có hạn, nếu là mỗi một dạng đều muốn tinh thông, phỏng trừng đến cuối cùng, mỗi một dạng cũng không thể tinh thông. dùng địch cùng tiêu cũng được, này hai loại khá là đơn giản. hoàng đạo ẩn nhìn ra lữ dương lo lắng, không khỏi để cử cười nói. hoàng tông hi gật gù, ống tay áo vung lên, trên vách tường một cái màu nâu nhạt chút tiêu phi lên, rơi xuống lữ dương trên tay không câu nệ lấy cái gì nhạt khí, thích hợp ngươi mới là tốt nhất. này trúc tiêu ngươi trước tiên dùng đi, chờ lúc nào cảm thấy không thích hợp, ở đội thích hợp bản thân. đa tạ lão sư. lữ dương cầm trúc tiêu, dựng thẳng đặt ở trên môi, chấn động âm phủ, từng làn từng làn sóng âm lập tức từ tiêu khổng trên tàn mắt ra, sóng âm kia không giống tầm thường thanh âm, mà là ẩn chứa vượt qua phàm tục âm vực lực lượng, chuyển chuyển tiêu âm. một khúc, lương trúc, thản nhiên mà lên. chân 100 trăm, phú kê, trên, án thư trên da cấm đến ánh lửa bị vô hình tiêu âm phất quá, lập tức bị đánh diệt. một tờ giấy trắng bị tiêu âm phất quá phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng vang, tựa hồ bị một luồng lực vô hình vỗ. Hoàng Tông Hi cùng hắn hai vị con gái và Táo phiêu phiêu, toàn bộ bên trong thư phòng hơi nổi lên quỷ dị phong, tựa hồ không khí đã bị vô hình tiêu âm thúc đẩy, chính đang từng làn từng làn gạt ra. Nguyệt Quang xuyên qua cửa sổ, phóng đi vào, làm cho thư phòng một mảnh hào quang màu xanh, du dương tiếng tiêu luyện chuyển em hai, lấy đừng cư làm trung tâm, lan truyền đến bốn phương tám hướng. Tiêu âm tựa hồ có một loại nào đó không tên sức mạnh, xuyên thấu tính và giảng buộc tính cực cường, xa xa truyền tới bảy, tám dặm có hơn, vẫn như cũng không dứt bên hai. Vú em Nô thị nguyên bản chính đang chuồng ngựa cho con ngựa cho ăn, nghe tiêu âm, nàng không tự chủ được dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía thư phòng phương hướng, lộ ra say xưa biểu hiện, đạo ẩn tiểu nương tử cũng thật là tài tình đều dai, này từ khúc thật là dễ nghe. Vú em Nô thị thả tay xuống bên trong cỏ khô, ngồi ở chuồng ngựa trước một tấm tiểu ghế gỗ trên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lắc đầu, trong miệng theo làn điệu hừ hừ lên, không nói ra được mê say, này một thủ từ khúc, tự dưng làm nổi lên nàng hồi ức, nhớ tới một chút quá khứ người và sự việc. Một lúc lâu, từ khúc xa xôi ngừng, dư vị nhớ lương, bất tuyệt như lũ. Hoàng Tông Hi một nhà ba người vô cùng kinh ngạc, Hoàng đạo vấn hỏi: "Sư đệ, người dĩ nhiên sẽ tiêu. Thường ngày lúc ở nhà, học quá một ít, chỉ là hơi biết." Lữ Dương cười, "Hắn thường ngày thổi thời điểm, âm phụ chưa mở, nơi nào có hiện tại này một luồng không tên sức mạnh." Thương Luân vì là kim tính, âm thanh réo rắt, có sát phạt chi thuộc tính, một khi sử dụng tới, có thể mặc kim xé vải, vô cùng ác liệt. Giác Luân vì là một tính, hô mà trường. Vũ Luân vì là kỹ năng bơi, trầm mà tế, vì là ngũ tạng sửa phát âm. Ba loại âm sắc đang dệt, có rất nhiều biến hóa, có thể xé vải nổ mục cũng có thể âm trầm mà tiềm tiêu tán thành vô hình một khúc hạ xuống lữ dương liền tìm thấy trong đó mấy phần huyền diệu từ khúc tiên dị thật sự rất êm thay hoàng ngất tớt tiêu lên gọi lương trúc cố sự này đã khan phát ra sinh như cầu không hóa điệp song song đi lương trúc này một quyển tiểu thuyết nàng xem qua hoàng đạo ẩn than nhẹ một tiếng cảm giác này từ khúc cùng cố sự có thể nói tuyệt phối như vậy từ khúc hẳn là nhạc bên trong đại gia dốc hết tâm huyết mới có thể phổ đi ra làm sao đến lữ dương nơi này liền như vậy dễ dàng thổi đi ra cơ chứ lữ dương ở thổi này một thủ từ khúc thời điểm biểu hiện chi chăm chú, tựa hồ có rất nhiều khiến người ta hồi ức cố sự. Hoàng đạo ẩn thực sự không biết, lấy lữ dương từng trải, tại sao có thể có loại kia biểu hiện, cái kia tựa hồ là trải qua nhân thế tang thương người mới sẽ có biểu hiện. Hoàng tông hi hai con mắt kỳ quang lấp lóe, hắn ở nhạc nghệ trên cũng có nhất định trình độ, tự nhiên rõ ràng này một khúc lương trúc thực là khó cầu từ khúc, nếu thật sự là lữ dương làm, chỉ có thể nói rõ chính hắn một đệ tử ở nhạc nghệ trên thiên phú cũng là cực cao, ít nhất phải vượt qua chính hắn một hai cái con gái rất nhiều. Được rồi, không nghĩ tới hôm nay giảng bài canh giờ đã qua, hôm nay trước hết như vậy. Ngày mai lại tiếp tục đi. Hoàng Tông Hi vung phất ống tay áo, phải tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi. Hoàng Tông Hi thu dọn án thư, quay đầu liền nhìn thấy con gái của mình Hoàng Đạo ẩn đã đi trở về thư phòng. Làm sao, còn có chuyện gì sao? Hoàng Tông Hi khẽ to mày. Phụ thân, ngươi cảm thấy thuần Dương sư đệ thế nào đây? Hoàng Đạo ẩn chờ một hồi, nói thẳng hỏi dò. Ngươi cũng ngồi đi. Hoàng Tông Hi hơi nhìn kỹ con gái một chút, ngồi xuống. Phải. Hoàng Đạo ẩn ngồi xuống, tiên tĩnh, cũng không nói lời nào, chỉ chờ cha của mình mở miệng. Ngươi sư đệ thực có thiên bẩm tài năng, vi phụ có thể thu được đệ tử như vậy chỉ có thể nói là có thể gặp không thể cầu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thuần dương thành tiểu tương lai muốn xa xa cao hơn vi phụ, nói thật với ngươi đi, kể từ ngày đó hắn bảy bộ thành thơ, vi phụ cũng đã hạ quyết tâm, khi toàn lực bồi dưỡng hắn, trải qua mấy ngày nay, hắn cũng không có để vi phụ thất vọng, từ hôm nay trở đi, vi phụ thì sẽ tướng một thân sở học hết mức truyền thụ, ngươi cùng ngất tất cũng phải tử. Bên hiếu trợ, ở sinh hoạt trên cũng phải nhiều quan tâm, để hắn không có cái khác sổ lo, có thể chuyên tâm tu nghiệp. Hoàng Tông hi lời nói ý vị sâu xa, Con gái biết rồi. Hoàng đạo vẩn cắn cắn môi, trong lòng thở dài một tiếng, chỉ lo cha mình lại nói chút nghiêm khắc, vội vàng nói: Ta quan thuần dương sư đệ vừa nãy tình hình rõ ràng là âm phủ đã mở, cũng chỉ có như vậy mới có thể lập tức tìm thấy luyện lại năm đại âm luân bí quyết. Ngươi nhìn ra không sai, hắn Kỳ thực không chỉ là thần đình đã, thậm chí ngay cả thiên đình bách hối chi huyệt, khí phủ, mệnh phủ, tinh phủ, u phủ cũng đã mở ra. Hoàng Tông hi nhẹ giọng nói: Cái gì? Làm sao sẽ có chuyện như vậy? Hoàng đạo vẩn lấy làm kinh hãi. Thánh đạo bên trong người tu hành bình thường là thiên đình bách hối cùng thần đình hai người này đại huyệt là người đọc sách căn bản, có thể nạp khí ẩn thân, văn khí tích lũy cũng nhiều ỷ lại với này hai đại huyệt. cho tới khí phủ, thánh đạo bên trong người có một ít người đã mở, mấy người thì lại chưa mở, này đều không phải đại sự, với tu hành văn khí không ngại. thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đọc sách liền mệnh phủ, tinh phủ, cùng ngũ phủ cũng đã mở ra, này hay là chỉ có ân khư hoàng triều hoàng thất quý tộc tu luyện thiên nhân võ đạo bí học mới có thể mở khải. thánh đạo bên trong người đương nhiên cũng có thể mở ra những này bí kíp, bất quá bình thường đều là hờn Các bậc tông sư nho giả mới hội phí kính tướng những này bí khiếu từng cái quán thông mở ra, khiến người ta có thể trì hoãn thân thể giải yếu, kéo dài tự thân số tuổi thọ. Một khi quán thông khí phủ phía dưới mệnh phủ, tinh phủ cùng ngũ phủ, cũng thấm nhuần này tam đại bí khiếu huyền bí, cũng là nắm giữ rồi nhân thân giải yếu cùng mục nát huyền bí, có thể phản lao hoàn đồng, hoặc là nghịch chuyển sinh tử, tướng thánh tâm vĩnh trú thân thể, cuối cùng đạt đến hà ng phi thăng cấp độ. Phụ thân cũng chưa hề mở ra ưu phủ chứ? Hoàng đạo vận hỏi. Mở ra mệnh phủ, tinh phủ đã không dễ, muốn mở ra càng ngũ huyền bí ẩn phủ nói nghe thì dễ. Này mấy cái phù khiếu phương pháp tu luyện từ lúc Ân Khư hoàng triều bị phá hủy thời điểm đã thất truyền, hiện tại hay là còn có những pháp môn này, nhưng đều là bí mật bất truyền, hay là vi phụ chỉ có đến cảnh giới tông sư, mới có thể dựa vào tự thân lực lượng tìm kiếm đến âm phủ vị trí, mở ra huyền bí. Mở ra những này phù khiếu, đối với sự tu hành có ích lợi gì? Đối với lưu sư đệ tới nói, có thể hay không ở thánh đạo tu hành trên làm ít mà hiệu quả nhiều? Hoàng đạo vẫn lại nói. Hoàng Tông Hi lắc đầu một cái, chỗ tốt là có, nhưng chắc chắn sẽ không so với ngươi tưởng tượng lớn, nhiều nhất bất quá là cường thân kiện thể, tinh lực dồi dào. Mỗi ngày thai Ngén tích lũy văn khí so với người bình thường nhiều hơn chút thôi. Ở phương diện này, Ta Thánh Đạo bên trong có rất nhiều thủ đoạn hoàn toàn bù đắp phương diện này không đủ. thí dụ như dùng Thánh Đạo khí luyện chế mặc điều, này đã đầy đủ để nho sinh môn bảo đảm tích lũy đầy đủ văn khí, không có văn khí thiếu thốn nói chuyện. Ta Thánh Đạo bên trong người duy nhất khan hiếm chỉ có thân thức. Hoàng Tông Hi dùng ngón tay chỉ đầu của chính mình. này một phen giải thích đã phi thường sáng tỏ. Thánh Đạo tu hành, tu chính là lòng dạ, lòng đang trước, khí ở phía sau. Thánh đạo bên trong người xưa nay chỉ có tâm tính không đủ thần thức không tráng câu chuyện, chưa bao giờ có văn khí không đủ lời giải thích. Hoàng đạo vẫn suy nghĩ một chút, thở dài, mặc dù là như vậy, thế nhưng không thể trưởng khống mệnh phụ, tinh phủ cùng ngũ phủ, tuổi thọ liền không thể kéo dài, nếu là không có càng dài hơn hơn những kiểu số tuổi thọ, này tu nghiệp làm sao có thể đột phá tông sư, thẳng tới thánh nhân. Hoàng tông hi trầm mặc không nói, một hồi lâu, hắn cũng lắc đầu thở dài, hơn 400 năm trước, ân khư hoàng triều tan vỡ, khiến thiên nhân bí điện mất, thái đạo thánh nhân có thể bỏ qua một bên thiên nhân võ đạo, mở ra thánh đạo đã đúng là không dễ. Phụ thân nói không sai, nhưng là thánh đạo đối với tâm tính của người ta yêu cầu quá mức hà khắc, lại không có thiên nhân võ đạo như vậy có thể thoát thai hoán cốt bí thuật, càng không thiên nhân võ đạo bình thường tầng tầng địa rèn luyện thân thể, trưởng không mệnh nguyên, tăng trưởng số tuổi thọ. Liên nay một cửa ải, hơn 400 năm đến cản chết rồi bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nháo giả, cho tới để bọn họ chết giả, hoài báo không được mở rộng. Ý của ngươi là thuần dương sẽ có biện pháp. Hoàng tông hi lông mày hơi nhảy một cái, hiện nhiên đối với nữ nhi mình lời muốn nói có một chút dự kiến. Phụ thân nói không sai, sư đệ là nữ thị bên trong người, hơn nữa có thiên bẩm tài năng. Chút thời gian trước hắn nghiên cứu một thuật, gọi là đan đạo, cái kia luyện ra linh đan nói vậy phụ thân xem qua, có ý kiến đến gì? Hoàng đạo chuẩn nhàn nhạt nhìn cha của mình một chút, Hoàng Tông Hi cao mày, chính hắn một con gái nhưng khác giống như vậy, thế nhưng nếu là luận đến tu ở ngoài tuệ bên trong, thận trọng như ở trước mắt, quan sát tỉ mỉ, nhìn xa hiểu rộng, coi như là chính mình, cũng phải đại tán. Nếu con gái nói như vậy, quá nửa là có căn cứ. Nghĩ nơi này, Hoàng Tông Hi đứng lên, không ngừng đi qua đi lại, trầm tư, đến cuối cùng, hắn cũng có chút bình tĩnh không được. Tuy nói đan đạo cướp đoạt ngoại vật, để bản thân sử dụng này làm trái với thánh nhân chi đạo vì làm mà không tranh giáo hóa, thế nhưng cũng quản không được. người chi đạo thuần không đủ mà phụng có thừa. nếu là người, cho dù tướng thánh nhân chi đạo nói toàn đại tiên, cũng bước bất quá bậc cửa này đi. ở người vẫn không có thành tựu thánh nhân đạo nghiệp trước đó. ăn, mặc, ở, đi lại, mặc quần áo ăn cơm, người người tương hại, lẫn nhau đầu đá, bên nào không phải phụng có thừa chi đạo. đã như vậy, nhiều hơn nữa một cái đan đạo có thể làm sao? hoàng tông hi trong đầu quay đi quay lại trăm ngàn lần, cuối cùng cắn răng một cái, giơ tay vung một thoáng ống tay áo. Án thư cái trước thủy ống trúc đột nhiên du lên, bên trong chín cái quẻ bói bay ra, từng cái dựng thẳng lên, trôi nổi ở Hoàng Tông Hi hai cha con trong lúc đó bị một luồng hạo nhiên trinh khí bao quanh, Hoàng Đạo ẩn vội vã phối hợp giấy lên ba nén nhang, hai người thành tâm lễ bái một phen. Hoàng Tông Hi duỗi ra hai tay, chân mải trùng trì, không ngừng đung đưa hai tay, phảng phất chính đang trọng gẹo số mệnh, bao vây quẻ bói hạo nhiên trinh khí dần dần hóa thành từng kia từng dòng nguyên khí đất trời, tỏa ra mở ra, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Một hồi lâu, tứ phương tự dưng hội tụ lên từng kia từng dòng vô hình diệu khí, hiện huyền hoàn sắc lượn lơ ở chín cái quẻ bói trên, cái kia quẻ bói không ngừng lơ lửng giữa trời bơi lội, phảng phất có linh trí của mình chịu đến bên trong đất trời trong cõi u minh chìm nổi giảm và tăng số mệnh ảnh hưởng, chúng nó cũng ở chìm nổi cùng giảm và tăng. Hoàng Tông Hi cao mày nhìn một hồi, lắc đầu một cái, vi phụ đạo nghiệp không cao, đối với thuật số chi đạo thực sự nắm chặt không sâu, không nhìn ra đầu mối. Ân, còn cần một cái lời dẫn, đúng rồi, có thể có cái kia linh an, lập tức thủ một hạt đến. phải. Hoàng đạo vội vã chạy vào đi khuê phòng mang tới một cái bình ngọc, ngã một hạt thánh đạo trúc cơ đang đi ra đưa cho cha của mình. Chương 101, phù kê, hạ. Hoàng Tông Hi tiếp nhận linh đan, liếc mắt nhìn, nói, lúc trước xem ra vẫn không cảm giác được, hiện tại càng nghĩ càng là cảm thấy linh đan này chi đạo không phải chuyện nhỏ, nó nhưng là triệt triệt để để địa bù đắp ta thánh đạo bên trong người không tu mệnh nguyên ngắn bản, có loại này đan đạo, hoặc là có thể luyện một ít kéo dài tuổi thọ linh đan, ta thánh đạo liền cũng không còn bất kỳ khuyết điểm, hoàn toàn có thể một bước lên trời, phát dương quang đại, thậm chí có thể. Hoàng Tông Hi nghĩ đến nếu để cho đại nho, hồng nho, tông sư kéo dài tuổi thọ Như vậy đều sẽ có bao nhiêu thánh nhân sinh ra. Đến thời điểm phía thế giới này, còn có cái gì có thể ngăn cản thánh đạo công đại? Một niệm đến đây, Hoàng Tông Hy hai tay đều run rẩy lên, thật vất vả mới đè xuống trong lòng phân chấn. "Phụ thân, thiên địa sâu xa thăm thảm khí thế muốn rối loạn, ngươi còn không phủ cây sao?" Hoàng đạo ẩn nhìn thấy chín cái quẻ bói lượn lờ thiên địa khí cơ suy giảm, không khỏi lo lắng. Hoàng Tông Hy vội vã đè xuống khóe động tâm tình, hai tay chậm rãi múa, mana số mệnh, trong miệng nói lẩm bẩm, "Kỳ sinh các đời thánh nhân linh vận giáng lâm, hiện ra thiên cơ quy tích." Đừng. Hoàng Tông Hy đưa tay trên thánh đạo trúc cơ đan bộc nát, một luồng màu vàng nóng đan khí lập tức tản ra, Hoàng Tông Hy chỉ tay, đan khí tràn vào chín cái quẻ bói quay chung quanh không gian. Hoàng đạo ẩn nháy mắt một cái không nháy mắt địa nhìn chằm chằm quẻ bói, đây là cha của mình triển khai phù kế thuật, có một cái thành tựu gọi là hư không phù kế thuật, không cần hay, không cần cái khác đạo cụ, chỉ có một luồng khí cùng chín cái quẻ bói. Khí là thiên địa linh vật khí, đầu tiên là dùng tự thân hạo nhiên chính khí câu thông thiên địa, triệu tới đây thiên địa linh vật khí, câu thông thiên địa khí vận, biểu hiện khí số. Quẻ bói nhưng là dùng phương pháp đặc thù luyện chế mặt trên có quái tử, mỗi một cái quái tử đều là dùng thiên địa linh vận khí tẩy luyện quá. Đối với thiên địa khí vận chìm nổi giảm và tăng mẫn cảm nhất, có thể theo số mệnh biến hóa mà biểu hiện hưởng ứng dấu hiệu. màu vàng đan khí tàn ra, bị tức cơ bắt lấy, quẻ bói nhất thời nổi lên biến hóa lớn. trên cát, địa thế, cát tinh, hậu tải, 9 cái quẻ bói sắp xếp ra một cái trận pháp, khí thế lờ lờ, trong đó bốn cái quẻ bói trôi nổi ở trung ương, 5 cái đứng ở ngoại vi, không ngừng lơ lửng. ai nha? phụ thân, đây chính là tốt nhất đại thiềm, hương thịnh dấu hiệu. hoàng đạo trở nên hưng phấn. Hoàng Tông Hy cũng là trong lòng phân chấn, gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Lấy đan khí vì là lời dẫn, câu thông thiên địa khí cơ, có thể dự kiến này đan đạo ngày sau khi đại hành kỳ đạo, quần cuộn đại thế, không cách nào ngăn cản. Hoàng Tông Hy ngồi xuống, sắc mặt có chút trắng bệch, hắn vừa nãy sử dụng hư không phù kê thuật, tiêu hao không ít hạo nhiên chính khí, bất quá cuối cùng cũng coi như để hắn phù kê đến một ít đầu mối. Phụ thân muốn phải làm sao? Hoàng đạo ẩn trần chờ một hồi, cẩn thận từng ly từng tím một hỏi dò. Đây là Thuần Dương đạo, hắn đã ở Lâm Thủy Sơn trang mở kiến đan phòng. Nghĩ đến đã đang nghiên cứu càng thêm vào thừa toa đan thuốc, như vậy cũng được. Bình thường có nhu cầu gì ngươi liền đi hỗ trợ đi. Hoàng Tông Hi phảng phất hạ quyết tâm giống như vậy, hướng trên đầu vân hạ cao quan đẩy một cái, một luồng tinh khiết trong suốt hạo nhiên chính khí tuôn ra, trong hơi thở bao quanh một phần 3,512 tự linh văn. Trang này linh văn thông thiên có hai màu huyền hoàng linh công văn tả, có vẻ cổ điển chuyên nhiên, mỗi một chữ đều bảy đặt thuần túy linh quang, lại như có linh tính, chính đang lấp lóe hô hấp. Hoàng Tông Hi ống tay háo quét qua, hạo nhiên chính khí kể cả linh văn rơi vào trong tay, dĩ nhiên hóa thành to bằng lòng bàn tay một quyển cổ điển sách từng cái từng cái linh văn trồng chết tất cả đều tụ tập cùng một chỗ hoàng đạo ẩn con mắt trừng trực, đây chính là sư tổ duy nhất truyền xuống pháp môn phụ thân đây là phải làm gì hoàng tông hi tuy nhiên khoe khoa nói không sai đây chính là u uh hư thông thiên quyết ngươi sư tổ giang thiên hầu một đời dốc hết tâm huyết làm nội dung hơn nữa là ân khư thỉnh hành thiên nhân võ đạo chỉ vì không phải thánh đạo kinh điển là lấy vẫn không có công khai ngươi cũng biết ngươi sư tổ một đời tận sức với nghiên cứu ân khư thiên nhân võ đạo hắn cả đời này muốn nhất chuyện cần làm chính là tướng thiên nhân võ đạo cùng thánh đạo tiến một bước kết hợp khai sáng một môn cương thân kiện cốt kéo dài tuổi thọ trường liệu mạng mà bị pháp để câu đến hết thệ thánh đạo bên trong người đột phá người thọ đại nạn thương thịnh thánh đạo nhưng đáng tiếc nửa đường chết thiên không che chở làm sao phụ thân đây là muốn truyền cho thuần dương sư đệ hoàng đạo huyền vi lấy làm kinh hãi phải biết đây chính là bọn họ hoàng gia vật quý giá nhất cũng là cha của mình cùng sư tổ giang thiên hầu suốt đời chân truyền nếu là truyền cho lữ dương thì tương đương với đem y bắt truyền đi rồi cha mình dĩ nhiên đã hạ quyết tâm không cần cẩn thận nữa khảo sát một phen sao không cần điểm này vi phụ đã nghĩ tới Ngươi sư đệ hiện tại đi nhưng là một cái tiền nhân chưa bao giờ đi qua con đường này. U hư thông tiên quyết vô cùng thích hợp hắn, mau chóng truyền xuống cũng được, có thể trợ hắn cấp tốc tích lũy lâu dài sử dụng một lần phá tan đạo nghiệp. Hoàng Tông Hi phất tay một cái, dặn dò con gái đi tướng Lữ Dương trở về. Lữ Dương cũng là hiếu kỳ, hắn đang chuẩn bị ngồi xếp bằng trên giường luyện lại ngũ âm luân, không nghĩ tới Hoàng Đạo ẩn đến đây, để hắn đi gặp quá Hoàng Tông Hi. Lão sư có dặn dò gì? Lữ Dương hướng Hoàng Tông Hi hành lễ. Thuần Dương, ta đã nghĩ tới, vật này có thể yên tâm truyền cho ngươi rồi. Hoàng Tông Hi mở ra tay. U hư thông thiên quyết, bay lên, treo ở lữ dương đỉnh đầu. Linh văn, lữ dương vô cùng kinh ngạc, đây là tu luyện hạo nhiên chính khí sau khi mới sẽ ngưng tụ văn tự, nắm giữ linh tính, thông thường mà nói, dùng linh công văn tả đồ vật đều có hảo diệu, thánh đạo sở di kỳ diệu, chính là bởi vì văn khí hào diệu. Này văn khí tại sao hảo diệu? Nguyên nhân chính là văn khí ngưng tụ thánh đạo văn tự. Ở phương diện này, đại khương hoàng triều thánh đạo văn minh đã phát triển ra một cái vô cùng đặc biệt con đường tu hành. Thí dụ như sâu sắc khí có thể viết tuyển văn, cẩm tú khí có thể viết cẩm văn, hạo nhân chính khí viết văn tự càng huyền diệu hơn sơ cấp trở thành linh văn, nếu là tiến một bước, còn có thể ngưng tụ huyền văn, chân văn chờ chút. Mỗi một loại văn tự đẳng cấp đều không giống nhau, càng ngày càng huyền ảo, không phải thánh đạo bên trong người không thể rõ ràng trong đó vô thượng ảo diệu. Lữ Dương vẫn không có đạt đến thông hiệu linh văn đạo nghiệp, thế nhưng cũng biết trước mắt lấy linh công văn tả đồ vật quý giá dị thường. Lão sư của mình đây là phải làm gì? Vừa nãy chuyện gì xảy ra, thúc đẩy lão sư truyền chính mình linh công văn tả đồ vật. Đó là một phần tuyệt thế kỳ công sao? Lữ Dương hơi sững sốt một chút, trong lòng chờ mong. sư đệ, còn không mau tướng, u hư thông thiên quyết thu hồi đến, đây chính là chúng ta sư tổ truyền đến pháp quyết, cha ta cha đây là muốn tướng y bắt truyền cho người à? Hoàng đạo ẩn hét vang, trong mắt tràn đầy nước ao. Cái gì? Lữ Dương cả người chấn động, bị dọa đến không nhẹ. Truyền y bát? Lão sư Hoàng Tông Hy giới trướng không phải chỉ chính mình một cái đệ tử, làm sao sẽ tướng y bắt truyền cho chính mình đây? Lữ Dương kinh ngạc trong lòng, trong lòng ấm vụ vụ, mình mới bái vào Hoàng Tông Hy môn hạ bao lâu nha, cũng đã có thể đến Lão sư truyền y bát rồi. Tạ Lão sư. Lữ Dương kinh hỉ, tuy rằng không biết phát sinh cái gì, thúc đẩy Hoàng Tông Hy truyền chính mình y bát thế nhưng cũng không trở ngại lữ dương vui vẻ tiếp thu truyền y bát vậy cũng là không phải chuyện nhỏ có thể thấy được này đội ở trên đầu linh văn kỳ thư cỡ nào trọng yếu định là hoàng tông hi cùng sư tổ vật quý giá nhất có thể truyền thế kế thừa lữ dương thần thức hơi động lập tức câu thông trên đầu linh văn kỳ thư quả nhiên là nắm giữ linh trí đồ vật đột nhiên trong lúc đó hết thảy linh văn rơi xuống lữ dương trên đầu thoáng qua trong lúc đó chui vào thiên đình bách hối, thẳng vào thần đỉnh não hải một sát na lữ dương liền cảm giác linh văn kỳ thư nhảy vào chính mình thần đỉnh đột nhiên tản ra mở hóa thành một thiên linh văn công pháp Quấn quanh đến cẩm tú trùng sang trên, vây quanh xoay tròn, hiển nhiên đã trở thành chính mình một phần. Hào quang soi sáng, Lữ Dương lập tức điều động thần thức coi linh văn kỳ thư một lần, các loại ý niệm truyền vào tâm linh, Lữ Dương lập tức thu được cao rượu trong đó. Tổng cộng là 3.512 cái linh văn, viết chính là một môn thâm ảo pháp môn, gọi là U Hư Thông Thiên. Đến đây, Lữ Dương mới biết tại sao Hoàng Tông hí hiện tại liền đem này một cái pháp môn truyền cho chính mình, bởi vì quá thích hợp bản thân tu luyện. Cái gọi là U Hư, không phải vật gì khác, chính là nhân thân bên trong ngũ phủ, đó là một cái U Hư Thông Huyền bí khiếu có thể tính mịch hư trí giới. U hư bên trên, phản phất có một cái thông thiên đại đạo, xuyên qua thượng trung hạ đan điền, nối thẳng triệt đỉnh đầu thiên đình bách Hối, cùng thiên địa quán thông, thiên nhân một thể. Cái gọi là ba đan điền, dựa theo thánh đạo bên trong người lời giải thích, là tinh phủ, khí phủ cùng thân đình. Thêm vào cùng chỗ thân thể đường trung trực trên mệnh phủ, âm phủ cùng thiên đình bách Hối, chính là bảy đại thiếu. Này thất khiếu nằm ở nhân thân bên trong trục cùng trên một sợi dây, xuyên qua thân thể cùng ngoại thiên địa, là một cái hàng thật đúng giá thông thiên đại đạo. U hư thông thiên, nói chính là này một cái thông thiên chi đạo. Luyện cũng là này một cái thông thiên chi đạo. Lữ Dương âm thầm liễu lưỡi, chính mình tuy rằng chưa từng thấy cái kia Ân Khư Thần Điện, thế nhưng trước mắt này một môn lũ hư thông thiên, phòng trường không thể so với Ân Khư Thần Điện thua kém chứ. Cảm giác thế nào? Hoàng Tông Hy cười nói. Lão sư, pháp môn này quả thực. Lữ Dương nuốt một thoáng ngụm nước, có chút thoáng như trong ngậu. Quả thực là quá thích hợp ngươi chứ. Hoàng Tông Hy nở nụ cười. Lữ Dương gật gù, đây thực sự là sư tổ sáng pháp quyết. Không sai, tiên sư họ Giang, tục danh Thiên Hầu, là ít có thiên tài. ở hắn 40 tuổi thời điểm đã lên cấp tông sư. 60 tuổi, thời điểm đã tông sư đạo nghiệp tầng thứ ba đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa sẽ thành tiểu thánh nhân đạo nghiệp. Nhưng đáng tiếc tiên không đáng hắn thời gian, tiên sư cũng có dự kiến, vì lẽ đó ở hắn qua đời mấy năm trước, hắn liền sáng tạo ra này một môn lũ hư thông tiên quyết, hành lũ hư thông tiên phương pháp, y đồ nghịch thiên cải mệnh. Vì ta thánh đạo bên trong người mở ra một cái cường ngân kiện thể, kéo dài tuổi thọ trường liệu mạng mà phát môn, nhưng đáng tiếc rồi, ưu phủ quá mức ưu hư huyền diệu, tiên sư nóng lòng cầu thành, cho tới mệnh nguyên ly tán, đột mất. Hoàng tông hy lộ ra vẻ tưởng nhớ, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn không có nói rõ ràng chính là Giang Thiên hầu tử, mệnh nguyên ly tán, người thân thể lập tức suy yếu, tóc trắng bệnh, tinh khí thần đều từ trên người tản mát, mấy hơi thở, người liền nổ chết, hình dung tiểu tụy, vô cùng khốc liệt, quả thực đến mức độ khiến người nghẹn kinh hãi. Vì lẽ đó pháp quyết này, quả thực là cấp độ yêu nghiệt biệt, nghịch thiên phản đạo, phòng trường thánh đạo bên trong người thấy, sẽ không tiếp nhận. Nói như vậy pháp quyết này thật có thông thiên triệt địa khả năng. Lão sư không có tu hành sao? Tự nhiên đang tu luyện, bất quá bằng vào ta tư chất, đến nay chỉ mở ra khí phủ, mệnh phủ cùng tinh phủ, đã có thể khóa lại mệnh nguyên xem như là có thể kéo dài tuổi thọ, muốn chữa mệnh, còn không có cách nào. Hoàng Tông Hy những năm này không dám lướt qua lôi chỉ nửa bước, đi thăm dò cái gì ưu phụ, câu thông thần bí khó lường ưu hư trì giới. Hoàng Tông Hy nhắc nhở Lữ Dương, có thể phá tan Thiên Đình Bách hối, tiếp tiên Địa Chi Khí, hành Thiên Nhân hợp nhất, thế nhưng không nên nỗ lực phá tan ưu phụ, câu thông ưu hư, bởi vì cực kỳ nguy hiểm. đệ tử biết rồi, Tạ Lão sư truyền xuống ưu hư thông Thiên Quyết. Lữ Dương bái tạ, hắn hiện tại đã biết, này một môn pháp quyết, hay là thực sự là thông Thiên Trực Địa, xoay chuyển sinh tử cản khôn khả năng, thế nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì pháp quyết này thượng vô người nghiệp chứng. Sư tổ lúc đó là lấy tông sư đạo nghiệp tuyệt đại thánh đạo lực lượng, đi ngược chiều con đường lên trời, mạnh mẽ mở ra mệnh phủ, tinh phủ cùng u phủ, tìm kiếm u hư chi giới, cho tới mệnh nguyên ly tán, Đột đốn mất. Mà tình huống của mình hoàn toàn khác nhau, dựa theo u hư thông thiên quyết giảng chính mình thông thiên thất khiếu đã mở, cũng không cần đi ngược chiều tu luyện, chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, khi có thể tu thành pháp quyết này, tu đến trường mệnh, một khi trường mệnh, còn sợ tu không được tông sư cùng thánh nhân. U hư thông thiên quyết cũng không hề mở ra thông thiên thất khiếu bí pháp chính mình là dùng chính thống ân khư luyện huyết pháp môn trúc cơ sau khi cường mở ra thất hiếu, pháp môn này hẳn là đã ở cõi đời này tuyệt truyền lão sư truyền chính mình ngũ hư thông tiên quyết phòng trường cũng có bù đắp pháp quyết tâm tư lữ dương tâm tư xoay một cái đã cảm nhận được hoàng tông hi dụ ý nhìn từ điểm này chính mình chính là sư tổ giang thiên hầu cùng lão sư hoàng tông hi tốt nhất truyền nhân y bát người khác còn không có cách nào tướng pháp quyết này phát dương quan đại chỉ có chính mình rất nhiều khả năng lữ dương trong lòng cảm khái hai đời người vẫn là hoàng tông hi ánh mắt và vận may cũng không tệ lại thu rồi chính mình như thế một thiên tài giống như đệ tử Lữ Dương tâm trí chưa từng có đắt đỏ, bởi vì ngày hôm nay thu hoạch so với bất cứ lúc nào đều to lớn. Đầu tiên Hoàng Tông hy giảng bài mở cho hắn khải vỗ một cái đi về nhạc nghệ cửa lớn. Tu luyện ra cẩm tu khí, lấy chi tu luyện âm phủ, như vậy làm căn cơ, tu hành nhạc nghệ có sức mạnh không thể tưởng tượng được, hoàn toàn khác với quân tử kiếm tu hành, về sức mạnh cũng tuyệt không thua với kiếm tu. Hay là chính mình hẳn là nhìn thẳng vào một thoáng này, một môn bị chính mình võ đoán lơn là tài nghệ, dù sao cũng là lục nghệ một trong, đây là một cái đại môn loại, ở đại phân loại trên còn ở kiếm thuật bên trên. Vui sướng xạ đặt ngang hàng lục nghệ một trong, kiếm cùng cầm lại là xạ nghệ bên trong một môn pháp thuật, xem ra chính mình hẳn là ưu tiên tập nhạc mới đúng. Thứ yếu là liên quan với U Hư Thông Thiên Quyết, môn pháp quyết này quả thực làm đến quá đúng lúc. Hắn thất khiếu đã mở ra, vừa không có đến tiếp sau ân khư thần điện pháp môn, bình thường căn bản liền không biết hẳn là làm sao tu luyện, chỉ biết một mực tướng tinh khí thần cất giữ trong đó, không hề có một chút rõ ràng nhận thức. Hiện tại được rồi, có U Hư Thông Thiên Quyết, Lữ Dương đã biết rồi liên quan với thất khiếu đặc điểm, này thất khiếu có thể nhét vào Thông Thiên hệ thống, gọi chung Thông Thiên thất khiếu. Ý tứ là lĩnh ngộ thất khiếu huyền bí, tu vi có thể thông thiên. Tối trên khiếu huyệt chính là Thiên Đình bác Hối, nếu là phá tan, có thể tiếp thiên địa chi khí, cùng thiên địa nhất thể, đây chính là thiên nhân hợp nhất, đại khái sẽ nắm giữ vượt qua phạm nhân thiên địa hạo nhiên lực lượng. Tối dưới khiếu huyệt chính là ưu phủ, nếu là phá tan, có thể câu thông thần bí khó lường u hư, không biết là tình huống thế nào, theo thầy tổ tình huống đến xem, câu thông u hư, cực kỳ nguy hiểm, mặc dù là tổng sư, cũng cựu tử nhất sinh. Cầu thu gom. Cầu vé mời. Chương 102, tấn học, trên. Tấn giám thị trước. Lữ Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn tòa này ba tầng lầu cắt, lầu cắt bốn phía cây cỏ thấp thoáng, tương đương yên tĩnh. Đi theo Lữ Dương phía sau Lữ Kiêm ra Hương Vân nói: Nhị ca, ngày hôm nay qua đi, ngươi chính là học trò nhỏ chứ? Ta nghe nói học trò nhỏ khá là được coi trọng, xa xa không phải những kia Đinh khoa học sinh có thể so với. Lữ Dương không tỏ rõ ý kiến, cười, đó là bởi vì tu sâu sắc khí quá nhiều người, thư viện tài nguyên có hạn, vì lẽ đó không đáng giá như vậy coi trọng. Thế nhưng học trò nhỏ liền không giống, học trò nhỏ lĩnh ngộ cầm tu khí, đạo nghiệp càng tiến vào một tầng, nhân số giảm mạnh vì lẽ đó bọn họ đều là thư viện khuynh lực bồi dưỡng đối tượng các loại việc học tài nguyên tiểu khảo đại khảo nếu so với đinh khoa nặng nghề nặng nghề được ha ha nhị ca nhất định phải nỗ lực tranh cầu khí để những kia con cháu thế gia cũng nhìn một chút chúng ta lão lữ gia cũng có thể ra một vị quát tháo phong vân nhân vật lữ kiêm gia nắm chặt quả đấm nhỏ ha ha biết rồi lữ dương khẽ lắc đầu đỡ bên hông treo lơ lửng tam nguyên kiếm ngẩng đầu mà bước hướng đi tấn giám thị tấn giám thị là kiểm tra thư viện nho sinh thăng cấp địa phương bình thường khá là thanh tĩnh thủ vệ tiểu hoàng môn ngăn cản lữ dương nói vị này học đại, nơi này là tân giám thị, gặp đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng 3 ngày mở ra, đặt đến lên cấp yêu cầu nho sinh có thể đi vào, chưa đạt đến yêu cầu xin đi vòng. cả ca ta là lữ dương, muốn kiểm tra từ đình chính quy lên cấp Bính chính quy tư cách. lữ kim gia dương giọng kêu, lữ dương, cái kia tiểu hoàng môn kinh ngạc liếc mắt nhìn lữ dương, lập tức trở nên nhiệt tình, hóa ra là lữ vinh, thất kính, kiểm tra nho sư đã ở bên trong, ngày hôm nay còn có mấy vị học sinh chính đang kiểm tra, man náo nhiệt. đa tạ rồi. lữ dương gật đầu, mang theo muội muội tiến vào đại điện. Đại điện rất chống chảy, hai bên là từng cái từng cái kiểm tra gian phòng nhỏ, tục sư hắc gian nhà. Đại điện chính diện là một cái tiểu mở rộng gian phòng, hai vị nho sư chính đang vì là nho sinh môn đăng ký họ tên, trong phòng còn có trợ thủ chính đang thu dọn học tịch hồ sơ. Nhị ca, ngươi xem, là Lý Minh Nguyệt huynh đại cùng Quách Thành huynh đại. Lữ Kiêm ra con mắt dễ sử dụng, lập tức liền nhìn thấy chính đang xếp hàng đăng ký hai người. Hai người kia chính là Đinh Khoa Tử ban hai vị cùng trường, Lữ Dương cũng thực tại không nghĩ tới, Lý Minh Nguyệt cùng Bách Thành cũng tu luyện ra cẩm tú khí đã sớm biết bọn họ lên cấp đã là tới cửa một cấp sự tình bây giờ nhìn lại hai người kia cùng chính mình đồng thời lên cấp thực sự là duyên phận à lữ hiền đệ ngươi làm sao đến rồi quách thành nhìn về phía lữ dương lộ ra vẻ kinh ngạc một bên lý minh nguyệt cũng xoay đầu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nàng có thể sẽ không cho là lữ dương đã lên cấp đạo nghiệp ta nói lữ minh nơi này nhưng là tân giám thị nếu không là đến kiểm tra lý minh nguyệt nhìn thấy lữ dương sắc mặt định liệu trước ý cười hơi sững sờ ngược lại khiếp sợ ngươi không phải thật sự đến kiểm tra chứ chính là minh nguyệt hiền đệ chỉ cho phép ngươi đến kiểm tra liền không thịnh hành ta tới sao? Ha ha, rất không đúng dịp. Vi huynh cũng vừa mới vừa tu ra cẩm tú khí, hẳn là có thăng lên bính khoa tư cách rồi. Lữ Dương cười mở ra tay, một đoàn hát thanh bạch ba màu cẩm tú khí chào ra, ba màu rõ ràng, thuần túy như lưu ly. Tuy rằng lượng không nhiều, thế nhưng đã đầy đủ cho thấy chính mình tu ra cẩm tú tức giận sự thực. Cũng thật là ba màu cẩm tú khí, Quách thành giật mình không nhỏ, tuổi tác hắn muốn so với Lữ Dương lớn hơn vài tuổi, đã cùng quan, thật vất vả mới tu ra cẩm tú khí. Trong nhà thực tại sướng đến phát dội rồi, rồi, không nghĩ tới Lữ Dương thiên tài như vậy. Tiến vào thư viện mới bao lâu nha, nhanh như vậy liền vượt qua lập tâm đạo nghiệp tầng thứ nhất, tiến quân tầng thứ hai, thật là khiến người ta cảm thán. Lý Minh Nguyệt cũng là giật mình không nhỏ, hắn nhưng là biết Lữ Dương 16 tuổi mới tu ra sâu sắc khí, sau khi bị Hoàng Nho sư tu làm đệ tử, tiến vào thư viện lúc này mới bao lâu, cũng đã lên cấp đạo nghiệp, điều này cũng quá nhanh một chút, muốn biết mình trước học kỳ cũng đã ở đỉnh chính quy, bỏ ra hơn nửa năm mới tu ra cẩm thủ khí. Ha ha, Minh Nguyệt hiền đệ, Lữ Dương hiền đệ là đại nho đệ tử, bản thân tài tình lại cao, không thể đạo lý kế, được rồi được rồi chúng ta ba vị cùng trường có thể đồng thời thăng cấp bính khoa thực sự là duyên phận quách thành tập hợp tới thần bí nói vi huynh có bên trong tin tức nghe nói bính khoa tử ban bởi vì mùa thu du lịch cả lớp một nửa trở lên trọng thương nghe nói còn người chết hiện tại nhàn rỗi hạ xuống vị trí không ít vì lẽ đó một lúc chúng ta có thể muốn xuất ra bản lãnh thật sự đến để thi giám nhìn một chút chúng ta thực lực nếu là thuận lợi phòng trường đều có thể sắp xếp đến tử ban lữ dương tâm thần khẽ động đã rõ ràng trong đó quá thiếu xem ra chính mình vận may vẫn là có thể trên căn bản thư viện mỗi một khoa tử ban đều là tinh anh nhân tài Mỗi một cái tiến vào từ ban người, nho sư môn đều trải qua suy tính, nắm giữ tiềm lực bình thường đều sẽ sắp xếp ở từ ban. Quách Thành, Quách Thành, đến phiên ngươi rồi. Một tên nho Sinh kêu. Đến rồi. Quách Thành quay đầu nhìn lại, hóa ra là tấn giám thị bên trong phụ trách kiểm tra nho sư chính đang gọi hắn, Quách Thành mừng rỡ, vội vàng hướng Lữ Dương đám người nhỏ giọng nói, đến phiên ta, một lúc hai vị hiền đệ có thể muốn nỗ lực, nói không chắc chúng ta đều có thể tiến vào từ ban. Quách Thành xoay người chạy chậm đến một gian kiểm tra gian phòng nhỏ trước, ở nho sư dẫn dắt đi tiến vào gian phòng nhỏ, Lữ Dương nghi ngờ nói, Minh Nguyệt Hiền đệ, chúng ta cũng là muốn ở trong phòng nhỏ kiểm tra sao? Kiểm tra không minh bạch, không công khai, vạn nhất nho sư môn dối trá làm sao bây giờ? Lý Minh Nguyệt có chút không thể lý giải nhìn Lữ Dương, lại như là xem một con quái vật. Ngươi cho rằng thư viện nho sư đều là người nào? Liên quan đến thư viện tiền đồ tấn học, mỗi một vị nho sư đều là hết sức chăm chú. Lại nói, mỗi một cái tấn học giả đại khái là cái gì đạo nghiệp? Người bên ngoài là rất dễ dàng hiểu rõ, kiên quyết không có đến đạo nghiệp, nhưng không cho tấn học đạo lý, khác nhau chỉ là phân phối lớp có khác biệt thôi. Nói tới cũng là, Lữ Dương gật gù hai người đang nói chuyện, Lý Minh Nguyệt kiểm tra nho sư cũng bắt đầu đều. Lý Minh Nguyệt tiếng một tiếng, chạy chậm tiến lên, tiến vào gian phòng nhỏ. Lữ Dương không nữa chần chờ, liền vội vàng tiến lên báo danh, điền chính là một tấm bảng, xin chính là từ đình khoa lên cấp bánh khoa. Quá một hồi lâu, Quách Thành lòng tràn đầy vui mừng từ nhỏ trong phòng đi ra. Như thế nào, Quách Minh? Lữ Dương nhanh đón. Ha ha, thắc hiền đệ hưng phúc, không có bất cứ vấn đề gì. Vì lần khảo hạch này, ta nhưng là khiến cho bú sữa khí lực, hai vị nho sư không nói hai lời, liền nhận rồi. Quách Thành mặt mày hớn hở, mau nhìn. Minh Nguyệt huynh cũng đi ra, tốc độ thật nhanh, phòng chừng cũng thông qua rồi. Lữ Dương nhìn thấy Lý Minh Nguyệt cũng đi ra, thư đồng của nàng quan nghiễn ở gian phòng nhỏ trước cười ha hạng nên đón. Hai vị huynh trưởng, ta cũng thi quá, lên cấp bính khoa không thành vấn đề, chỉ là không biết có thể không thế tiến vào từ ban. Lý Minh Nguyệt lắc đầu một cái, hiện đệ không có đem hết toàn lực. Quách Thành nghi hoặc, đã đem hết toàn lực, lần này ta cố ý dùng phụ thân ban xuống đến lịch huyết bút, bày ra văn khí không tầm thường, chỉ là ở dụng cụ phương diện, ta chỉ biết thước tu luyện rất có không đủ. Lý Minh Nguyệt từ tay háo lớn bên trong rút ra một cái xanh tươi rực át ngọc thước, này ngọc thước có dài hơn một thước, cũng không biết là cái gì ngọc thạch, toàn thân linh quang lờ lở, mặt trên còn lơ lửng không ít cầm văn. Lữ Dương không có tư cách bình luận, bởi vì hắn không tu trí biết thước, không biết bên trong đạo đạo, hiện nay mới thôi, hắn chỉ tu quân tử kiếm, đương nhiên, lục nghệ bên trong nhạc nghệ cũng tu một ít, nhạc khí không thể nói là có cái gì trình độ, xa xa không lên được nơi thanh nhã. Lữ Dương, Lữ Dương. Đột nhiên âm thanh vang lên, Lữ Dương nhìn lại, một cái tiểu cửa gian phòng, một cái nho sư quay về đại điện đề. Đến rồi. Lữ Dương vội vã đáp ứng một tiếng, hướng quách thành cùng Lý Minh nguyện tấp lễ, sau đó mang theo muội muội Lữ Kiêm giang lên đón. Người chính là Lữ Dương. Tiểu cửa gian phòng nho sư trên dưới đánh giá Lữ Dương, trên mặt lộ ra đông nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, hiển nhiên hắn đã có thể xác nhận đây chính là Lữ Dương, thật trăm. Học sinh chính là Lữ Dương. Lữ Dương không dám thất lễ, vội vã ấp lễ, chính mình quyền sinh quyền sát hiện nay, nhưng là nắm tại vị này nho sư trong tay, vạn nhất hắn có chịu, đem mình phân đến cuối cùng một tốt, vậy coi như gay Cái kia nho sư hiển nhiên hết sức hài lòng Lữ Dương lễ phép, cười nói, Hừng không, có sai rồi, người đó là cái kia bảy bộ thành thơ, lên lầu phú thơ lữ dương, ta đã thấy ngươi. vào đi, nếu là biểu hiện không sai, ta sẽ cân nhắc đưa ngươi sắp xếp đến ngươi muốn đi lớp. vậy thì đa tạ tiên sinh rồi. lữ dương cười to, theo kiểm tra nho sư tiến vào gian phòng nhỏ. lữ kiếm ra vội vàng nói, nhị ca, nhất định phải cố gắng biểu hiện, nếu như có thể tiến vào từ ban, vậy thì lợi hại rồi. yên tâm đi. lữ dương vung vung tay, cửa phòng đóng lại. đây là một gian bảy, tám bình phương gian phòng nhỏ, chỉ có một cái song sát, bạch quang từ bên ngoài tấu hạ xuống. Hoàn cảnh khá là ưu ám. Trong phòng có hai vị nho sư, chuyên môn phụ trách kiểm tra tấn học giả tư cách. Lữ Dương, ngươi nhưng là phải xin từ đinh hình khoa lên cấp bính khoa. Cái kia nho sư dựa theo trình tự nói. "Phải." Lữ Dương không dám thất lễ, vội vã đáp lại. Tốt lắm, dựa theo quy định, kiểm tra chia làm hai cái bộ phận, một là coi văn khí, xác định đạo nghiệp có hay không phù hợp tiêu chuẩn, cái này là trọng yếu nhất, nếu là không đạt tới, xin lập tức bị bắt bỏ, có thể rõ ràng?" "Rõ ràng rồi." "Ừm, coi văn khí là căn bản, thứ hai là coi xạ nghệ, này là hộ thân thủ đoạn." nếu là có cái gì đặc thù hộ thân thủ đoạn cũng có thể triển khai ra, chúng ta sẽ suy xét gia nhập cho điểm bên trong, sắp xếp ngươi tiến vào người tương ứng ban, này một cái quy định cũng biết, biết được rồi, tốt lắm, hiện tại khảo sát bắt đầu, trước đem văn khí thả ra đi. Lữ Dương không dám thất lễ, ngón tay điểm ở chính mình nhấn đường trên, Mi Tâm lập tức có tầng tầng cẩm tú ánh sáng lộ ra, một luồng khổng lồ ba màu cẩm tú khí tuốt ra, hất thanh bạch ba màu, trong đó lơ lửng từng trương từng trương thơ văn, u ám gian phòng nhỏ lập tức tràn ngập ba màu cẩm tú khí cùng vô số thơ văn, u ám cũng bị ánh sáng chiếu khắp làm cho gian phòng nhỏ cẩm tú sáng lạ. Hai vị nho sư ngẩng đầu nhìn thôi, liếc mắt nhìn nhau, gật gù, Tựa hồ cũng khiếp sợ với Lữ Dương Cẩm Tú tức giận thuần túy tí tính, cao như vậy phẩm chất ở bước đầu thăng cấp học trò nhỏ bên trong cũng không thấy nhiều. Có thể, ba màu cẩm tú khí xác nhận, phẩm chất thuần túy, tương đối khá, dựa theo thư viện quy định, ngươi có thể lên cấp bính khoa, hiện tại triển khai sạ nghệ đi, năm khí thuật hoặc là cái khác hộ thân thuật cũng có thể. Hai vị nho sư dứt lời ống tay áo vung lên, một đoàn hạo nhiên chính khí tuôn ra, nâng một cái trí biết thước, ở gian phòng giữa không trung lơ lửng. Này trí biết thước là tam phẩm đẳng cấp, bởi vì mặt trên có vô số ánh sáng màu xanh trong vắt linh văn vờ quanh, có vẻ tương đương thần dị. Hai vị nho sư ý tứ đã rất rõ ràng, đây là gia hiệu Lữ Dương đã kích trí biết thước, lấy so sánh Lữ Dương xạ nghệ trình độ. Chương 103, tấn học, hạ. Xạ nghệ là một loại gọi chung, bởi vì thượng cổ thời điểm, tiên dân môn trước hết là dùng phi mâu cùng cung tên đến sản bán, vì lẽ đó này chế địch thoát thân thủ đoạn liền gọi chung vì là xạ. Này đó là lục nghệ một trong xạ nguyên do. Lễ nhạc xạ ngữ thư sổ, lục nghệ bên trong đại khái chia làm trong ngoài hai bộ phận. Cái gọi là bên trong chính là chỉ cùng đạo nghiệp cùng một nhịp thở nghệ nghiệp, thí dụ như lễ, nhạc, thư mà bắn, ngự, mấy ba cái nghệ nghiệp chính là chế địch thoát thân chi đạo, là bảo vệ tính mạng, tuy rằng tu tập sẽ phân tâm, đối với đạo nghiệp lên cấp thực sự không có trợ giúp, ngược lại sẽ liên lụy đạo nghiệp tu hành, thế nhưng này ba cái nghệ nghiệp không có ai sẽ lơ là, bởi vì tu nghiệp tiền đề là thoát thân, liền mạng nhỏ cũng không thể bảo đảm, còn nói gì lên cấp trí cao đạo nghiệp, này không khác nào nói chuyện viển Đặc biệt ở đại khuông hoàng triều tiền kỳ, phân tranh quá nhiều, rất nhiều nho giả đều chăm chú với xạ nghệ cùng thuật số sinh ra một chút đạo nghiệp thấp mà sát phạt thủ đoạn ác liệt nhân vật tình huống như thế mãi cho đến gần đây một hai bách năm mới đạt được ngăn chặn hiện tại có chút no giả chỉ chăm chú đạo nghiệp xa nghệ cùng thuật số căn bản sẽ không phân tâm đi học hoặc là chỉ hơi biết năm khí thuật một cái nào đó loại giả trang dáng vẻ ngược lại thiên hạ thái bình chín cái đại châu ngoại trừ biên tuy nơi căn bản không cần đi đánh đánh giết giết như lữ dương như vậy xa nghệ năm khí bên trong chỉ tuyển chọn chuyên tu một đạo đã trở thành chủ lưu dù sao một người tinh lực có hạn muốn ở một phương diện khác thu được cao thành cửu chăm chú mới là vương đạo hai vị phụ trách kiểm tra nho sư đây là có ý định muốn khảo sát lữ dương giết địch thoát thân thủ đoạn lữ dương không dám thất lễ nắm cổ kiếm tam nguyên cẩm thú khí thấu nhập trên thân kiếm lập tức hào quang tỏa ra mơ hồ có một luồng ác liệt tam hoàng kiếp kiếm khí lộ ra toàn bộ bên trong căn phòng nhỏ lập tức khí thế lạnh lẽo mơ hồ có lạnh lẽo kiếm ý quét ngang ra phá lữ dương chấn động cổ kiếm vung ra một cái bình thường kiếm thức tam hoàng kiếp kiếm khí lập tức cuồng bạo bắn ra dường như cầu vồng núi tới mặt trời mưa sối xả giống như đánh vào trí biết trên oanh oanh oanh Chí biết thước bùng nổ ra từng làn từng làn cường hãn địa sát cái lồng khí, tam hoàng kiếp kiếm khí đánh vào mặt trên, cái lồng khí bị đâm phá, xì xì xì nổ tung thanh truyền đến, khiến người ta nha toan. Hai vị nho sư lộ ra vẻ kinh ngạc, kiếm khí như thế cường độ thực tại để bọn họ vi lấy làm kinh hãi, phải biết vậy cũng là hạo nhiên chính khí, lại bị cẩm tú khí tu luyện mà thành kiếm khí đâm bạo. Cẩn thận rồi. Một vị khác nho sư hô một tiếng, ống tay háo vung lên, chí biết thước đột nhiên bùng nổ ra tầng tầng linh quang, vô số linh trí phi phạm linh văn hướng ra phía ngoài lan lộn bay lượn, những này linh văn kỳ diệu cực kỳ. Trốn tính tình cường trực ngưng tụ lại đến, từng cái từng cái dường như năm đấm, hành hung hạ xuống. Lại phá. Lữ Dương chấn động kiếm quét ngang, hơn trăm đạo tam hoàng kiếp kiếm khí lại không bảo lưu, toàn bộ thả ra, cùng hành hung hạ xuống linh văn trực tiếp chính diện giao phong. Phốc phốc phốc. Vô số đâm phá âm thanh quái dị truyền đến, linh văn bị kiếm khí đâm phá, Lữ Dương sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng trên người không một thương tổn, chỉ biết thức công kích đã tuyên cáo loại bỏ. Hai vị nho sư cũng không động thủ nữa, mà là nhìn nhau một chút, song song đầu, ở trong tay vợ trên viết đến kiểm tra. Một hồi lâu, một vị nho sư mới nói: Ngươi đây là cái gì kiếm khí, làm sao sẽ như vậy ác liệt bá đạo? Tam Hoàng Kiếp Kiếm khí. Lữ Dương bình tĩnh nói, không thể không nói, đây là chúng ta gặp bén nhọn nhất nhị phẩm kiếm khí một trong. Được rồi, đệ nhị hạng kiểm tra thông qua, chúng ta kiểm tra là dai cái này kiểm tra có thể cho phép ngươi tự do lựa chọn muốn đi vào bất kỳ binh chính quý cấp, bất quá chúng ta kiến nghị ngươi tiến vào tử ban. Một tên nho sư như thế nói, vậy thì tiến vào tử ban đi. Lữ Dương nét miệng mỉm cười lên, nghĩ thầm này kiểm tra vẫn rất chuyên nghiệp, kiểm tra nho sư không có đặc biệt vì khó. Phòng trứng đều theo chiếu trình tự tiến hành kiểm tra. Tốt lắm, vậy thì tiến vào tử ban được rồi, kiểm tra kết thúc, ngươi có thể rời đi rồi." Nho sư mở cửa. Lữ Dương đi ra cửa, Lữ Kiêm gia đã sốt ruột địa chào đón, "Nhị ca, như thế nào, phải hay không thông qua, có thể không thế tiến vào tử ban." "Ha ha, quá, xác định tiến vào bính khoa tử ban, công danh lên cấp học trò nhỏ." "Ai nha, Nhị ca đã là học trò nhỏ." Lữ Kiêm gia phân chấn địa nhảy lên đến, "Từ học sinh lên cấp học trò nhỏ, này công danh trước tiến lên một bước, tuy rằng Lữ Dương hiện tại đã có viên chức, thế nhưng công danh tăng lên Chỗ tốt nhiều, ngày sau Lữ Dương trở thành tú tài thì lại toàn bộ Lữ Khâu huyện tất nhiên truyền tụng. Quách Thành cùng Lý Minh Nguyệt chào đón, phàn đảm, đợi một hồi lâu, mấy người đạt được một trường tấn học thông báo, ba người đều là thăng cấp vào bính khoa tử ban. Ha ha, ta đã nói qua, bây giờ bính khoa tử ban chỗ trống không ít, xem một chút đi, chúng ta kiếm lợi đi, trực tiếp sắp xếp vào tử ban. Quách Thành cười ha ha, nếu không hiện tại liền đi bính khoa tử ban nhịn. Cũng được, cùng đi, từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng là học trò nhỏ rồi. Lý Minh Nguyệt vội vã đáp ứng, nàng nhưng là ngóng trông bính khoa rất lâu đã sớm dốc hết kình trở lên cấp bính chính quy. Ba người từ tấn giám thị đi ra, liền nhìn thấy cố phong cùng du minh hai cái nan huynh nan đệ một mặt lo lắng chờ thư đồng của bọn họ gọi dậy đến. đến rồi đến, đến rồi, công tử, bọn họ đến, đến rồi. cố phong cùng du minh vui mừng, liền vội vàng nên đón. ta nói mấy vị huynh trưởng, nghe được các ngươi dĩ nhiên đến đây tấn giám thị, chúng ta này trong lòng chân tâm cao hứng, nhưng là làm sao hiện tại chính là không cao hứng nổi. lý minh nguyệt biết miệng lộ ra một loạt tiểu bối sĩ, hiển nhiên rất có vài phần đặc ý. hai vị hiền đệ cũng phải nhanh lên cấp mới là. lữ dương cười. Cố Phong cùng Du Minh Tuổi khá là nhỏ, Thiên Tư cũng không tệ lắm. Nếu là nỗ lực, phòng trừng một năm nửa năm cũng có thể lên cấp. Huynh trưởng xin yên tâm, ta cùng Du Minh Hiền đệ cũng không phải ngu ngốc, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ lên cấp. Ta cùng Du Minh Hiền đệ hiện tại chỉ có thể trước tiên chúc mừng ba vị huynh trưởng lên cấp. Bất quá ta nghe nói bính khoa sẽ có mùa thu du lịch cùng mùa xuân du lịch, hiện tại mùa thu du lịch đã kết thúc, đây là các huynh trưởng may mắn. Nghe nói lần này mùa thu du lịch phát sinh một chút bất ngờ, không ít học trò nhỏ ở bên ngoài bị thương, thậm chí càng tạm nghỉ học tu dưỡng. Cố Phong dừng lại thoại đến, tựa hồ có hơi kiến kỵ Thế nhưng Du Minh nhưng không sợ, hắn nói rằng, huynh trưởng cũng phải cẩn thận, học cho nhỏ cùng học sinh đã không giống, thư viện đối với học cho nhỏ, tú sinh nhưng là phải hoa toàn lực bồi dưỡng, vì lẽ đó áp lực sẽ rất lớn, đại khảo, tiểu khảo, thư viện nho sư môn tổ chức xuân thu hai mùa du lịch, còn có các thư viện trong lúc đó tiểu bị, thi đấu, tối làm cho người ta chú ý vẫn là chúng ta Hoang Châu thư viện giới cùng Trạch Châu thư viện. Giới mỗi 2 năm một lần hoang Trạch diễn đàn, những này có thể đều là từng cái từng cái roi, thúc dục hết thể học cho nhỏ. Tú sinh liệu mạng tu hành, một khi lên cấp học cho nhỏ liền mang ý nghĩa không có nhàn nhã ngày thật tốt có thể quá rồi hai vị hiền đệ yên tâm những này ta đã hiểu được không phải là một ít áp lực cùng khiêu chiến sao không có một loại cảm giác ngột ngạt thư viện học sinh làm sao có thể hăng hái dụng công đây vì lẽ đó đứng ở thư viện lập trường chế giảng bọn họ cũng là căn cứ vì là thư viện bồi dưỡng nhân tài mục đích mới sẽ làm một loạt cử động đi ra chúng ta những người đọc sách này cái nào không phải cam tâm tình nguyện vì tiền đồ của mình cùng đạo nghiệp ở tại mọi thời khắc nỗ lực phấn đấu Song vương vừa vận hở phách lữ dương cười không chút phật lòng trái lại vô cùng chờ mong học trò nhỏ thư viện cuộc đời. Nếu là học sinh, bởi vì đạo nghiệp thấp, nhân số cũng nhiều, thư viện coi trọng trình độ có hạn, thế nhưng học trò nhỏ cùng tú sinh ra được không giống nhau, năm lấy học trò nhỏ cùng tú sinh, thư viện liền có thể ra nhân tài, hoàng triều ở thư viện viễn chức chế độ nhưng là ở một mức độ rất lớn cùng bồi dưỡng tú tài có rất lớn liên hệ. Một cái thư viện hàng năm bồi dưỡng được tú tài số lượng, trực tiếp cùng hoàng triều đối với thư viện kiểm tra ngóc nối, đồng thời cũng cùng thư viện danh vọng, xếp hạng, hàng năm chi, miễn thuế mức cùng với các loại phúc lợi móc Hoàng châu hoang vắng, có 12 đại trung thành Phân bố hoang châu mỗi cái yếu địa, phảng phất một chiếc võng, vương vẳng khống chế lại toàn bộ châu. Lúc trước ở lập quốc sơ kỳ, hoàng triều liền lấy lấy đại thành mạng lưới cách cục trưởng khống cựu châu, một ít chiến lược yếu địa, thậm chí không tiết mạnh mẽ di dân, đồn điền tu thành, mỗi một tòa đại thành đều không ngoại lệ đều xây dựng một tòa thư viện, lấy việc chủ, thành lệnh cùng huyện lệnh bổ sung, vương vẳng trưởng khống địa phương. Thí dụ như hoang châu, lấy một cái phủ thành, 12 đại thành làm chủ thể, mỗi thành quanh thân dựa vào 4 đến 6 cái huyện, mỗi huyện lại dưới thiết bảy, tám cái hương, như vậy trưởng khống một cái đại châu. Mặt Lăng phủ vì là phụ thành, là Hoàng Châu trung tâm hành chính, vì lẽ đó Mặt Lăng phủ Bạch Long Đàm thư viện ở quy mô trên là Hoàng Châu đệ nhất đại thư viện, nó cũng không phụ hoàng triều mọi người nhìn, hàng năm vì là Hoàng Châu, vì là hoàng triều bồi dưỡng được mười mấy 20 tên tu tài, vẫn xếp hạng Hoàng Châu 13 đại thư viện đứng đầu. Trạch Châu thân là cựu châu một trong, Banh Trạch phủ Vân Mộng thư viện hàng năm cũng vì hoàng triều bồi dưỡng mười mấy 20 tên tu tài, ở toàn hoàng triều thư viện xếp hạng bên trong vẫn ở vào 20 vị có hơn. Cùng chỗ với hoàng triều Nam Cương, Hầu như mỗi một năm Bạch Long Đàm thư viện cùng Vân Mộng thư viện đều trong bóng tối phân cao thấp, muốn một lần vượt trên núi phương, mấy trăm năm qua, hình thành hô không chịu vừa, lẫn nhau phân cao thấp trạng thái, bất luận người nào cũng không thể ngăn cản loại này trạng thái. Hàng năm đều sẽ bởi vậy gây ra một số mạng người, thậm chí, hoàng triều quan chức lén lút tán thành loại này cạnh tranh, đối với nhất định tử thương mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần thư viện không lên báo, triều đình sẽ không đi quản, để thư viện trong lúc đó tự mình giải quyết, trừ phi nháo đến đại rối loạn. Thư viện bồi dưỡng là tận hết sức lực thế nhưng các đại thư viện trong lúc đó đấu tranh tính cùng độ nguy hiểm cũng là khá lớn đây chính là học trò nhỏ cùng tú sinh trạng thái cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn mặc dù có chút người sợ hãi nhưng đều là số ít người đọc sách bên trong càng không ít máu nóng người bọn họ dũng cảm tiến tới tu hành tiến bộ dũng mãnh mỗi một năm hoàng triều đều sẽ sinh ra vô số bị người chú ý thiên tài tân tú bọn họ lại như là từ từ bay lên minh tinh thu được thế nhân chú ý cùng rất lớn tôn vinh chỉ cần là có lòng tin có theo đuổi người hoàn toàn là ra sức tu hành ý đồ đạt đến càng cao hơn đạo nghiệp Thu được càng mạnh hơn tu vi, thành tựu càng cao hơn danh tiếng, thuật tên lưu sử sách học thuyết. Lữ Dương như vậy, Quách Thành như vậy, Lý Minh Nguyệt cũng như vậy, bọn họ đều là có lòng tin, có hùng tâm lợi, nơi nào tình nguyện quốc quạng, nơi nào sẽ dừng với nước cạn. Làm người ngóng trong oanh oanh liệt liệt sinh hoạt mới là bọn họ theo đuổi. Đi thôi, hai vị hiền đệ, chúng ta này liền đi bính khoa từ ban, ta đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Quách Thành cười vang, mọi người hứng thú đắt đỏ đi ra tấn giám thị, hướng về một mảnh cảng hùng tráng hơn đại điện đi đến. Học cho nhỏ vị trí khu vực cùng học sinh vị trí khu vực kỳ thực không xa cách một cái bá thủy, đây là từ tiêu lượng nước đi ra một cái nhánh sông, bá kiều đứng ở bá thủy bên trên, tuy rằng không có ai bảo vệ, thế nhưng học sinh bình thường đều sẽ không đi qua bá tiểu, bởi vì phía bên kia chính là học trò nhỏ học khu, đến bên kia đi bình thường đều sẽ bị cười nhạo cùng bắt nạt. Chương 104, bính Khoa Bá thủy bên cạnh, một loạt 12 tòa đại điện, mỗi một tòa đều là một cái thư đường, bình thường học trò nhỏ môn ngay khi thư đường bên trong tiếp thu nho sư môn giảng bài, điểm này đúng là cùng bọn học sinh như thế, chỉ là học trò nhỏ việc học rõ ràng nặng nghề rất nhiều hơn nữa phần lớn việc học cũng sẽ không tiếp tục là cơ sở mà là lên cấp thánh đạo lục nghệ lễ nhạc sạng ngữ thư sổ ở bính khoa lễ khóa ngữ khóa rõ ràng giảm thiểu nhạc sạng ngữ thư mấy so với trùng minh hiện ra gia tăng bính khoa thư đường cũng không có đinh khoa bên kia náo nhiệt một là nhân số ít rất nhiều hai là học trò nhỏ tâm trí cũng đã thành thục tính cách cũng biến thành đối lập thận trọng ít đi học sinh phù hoa cùng tính trẻ con bình thường không biết đánh áo. lữ dương đám người đến thời điểm chính là trên bài tập buổi sớm thời gian hết thảy thư đồng đều bị chạy tới đại điện ở ngoài rời xa thư đường bọn họ có tụ ở bờ sông táng gấu, có thậm chí cầm cần câu câu cá, còn có nằm ở trên trạc cây đọc sách, thậm chí có ở ngủ bù, phòng trừng đêm qua là ở một cái nào đó thuyền hoa ở ngoài giữa một đêm, không được ngủ yên, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, chỉ là những kia thư đồng không thể tới gần thư đường sao? Lữ Dương hơi kinh ngạc, không phải là không thể, mà là có hiểu ngầm, thấy đạo bên trong cao thâm tài nghệ bọn họ cũng nghe không hiểu, cùng với biết đánh quấy nhiều chủ tử của bọn hắn tu hành, không bằng thẳng thắn đem bọn họ cản xa một chút, tùy tiện bọn họ làm sao chơi? Quách thành lắc đầu cười, hai vị huynh trưởng mà lại xem. Thư đường bên trong. Lý Minh Nguyệt bỗng nhiên chỉ vào tử ban thư đường nói, trong con ngươi hơi kinh ngạc, lộ ra một tia hiểu ra. Lữ Dương nhìn lại, chỉ thấy tử ban thư đường bên trong có 20, 30 cái án thư, chỉ là để chống năm, sáu cái án thư, cũng không học trò nhỏ đang trâu ngồi trên. Đã sớm nghe nói mùa thu du lịch xảy ra chuyện, không nghĩ quả là có người tạm nghỉ học dưỡng thương rồi. Quách Thành thở dài một tiếng, bất quá như vậy cũng được, chúng ta có thể tiến vào tử ban cũng đều lại thiên thời. Nguyên lai like chúng ta rõ ràng tiến vào tử ban, hay là bởi vì duyên cớ này? Lữ Dương liếc mắt nhìn Quách Thành, Cái kia mùa thu du lịch là chuyện gì xảy ra, bọn họ lần này đi nơi nào? Vì nghiên luyện học cho nhỏ các hạng năng lực, chống chạy tầm mắt, hàng năm xuân thu hai quý, thư viện đều sẽ chuyên môn tổ chức một hồi du lịch hoạt động, nghe nói năm nay mùa thu du lịch, Bính khoa tử ban nho sư dẫn bọn họ đi tới Đông Hải Đại quần đảo, nơi đó giao nhân hung tàn cực kỳ, nghe nói ăn xong mấy cái học đại, cái kia thảm a. Quách Thành cẩn thận từng ly từng tí một thấp giọng nói, hiển nhiên khá là kiêng kỵ bị người nghe được. Lữ Dương gật cụ, trong lòng kinh ngạc, việc này hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được, có thể thấy được chuyện này đã ở trong bóng tối lưu truyền đến mức lớn náo. Thế nhưng người bình thường cũng không dám bình phẩm từ đầu đến chân, hiển nhiên là gia nghiêm lệnh cấm chỉ lan truyền. Lữ Dương gần nhất đọc không ít sách, trong đó có, Tiểu Châu Đồ, cùng Sơn Hải Kinh, Sơn Hải Kinh trên nói Đông Hải Đại quần đảo sản xuất nhiều Nguyệt Minh Châu cùng Đại Trân Châu, thậm chí còn có Giao Châu, chỉ là chỗ đó vô cùng nguy hiểm, có Đông đảo thủy tộc chiếm giữ, đại quần đảo nơi càng sâu, thậm chí đồn đại có không ít yêu tiên tồn tại, có thể cùng nhân loại tông sư chống lại. Được rồi, Tôn Thần Minh Tư khóa kết thúc, cái kia nho sư đi ra rồi. Lý Minh Nguyệt vừa dứt lời, thư đường bên trong đã đi ra một vị nho sư. Chuyện này là cái nữ. Lữ Dương giật nảy cả mình, chỉ vì cái kia Nho sư dĩ nhiên là một vị nữ tử, đại khái chừng 30 tuổi, xuyên một bộ màu trắng tinh thêu kim trang nho y y, trên đầu đái bạch ngọc thanh lư quan, khuôn mặt đoan trang tú lệ, không thi phấn trang điểm, thế nhưng miêu mi có vẻ anh tư hiên ngang, không giận tự uy. Ai nha, này không phải Vương Oanh Nho sư sao, nguyên lai phụ trách tử bàn Nho sư bị rút lui, là Vương Nho sư tiếp nhận tử bàn a. Lý Minh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, nàng dùng tay nhỏ che cái miệng nhỏ của mình, chỉ lo kêu ra tiếng, bởi vì này quá làm cho nàng kinh ngạc muốn nói bạch long đàm trong thư viện còn trẻ nhất nữ đại nho không còn gì khác vị này gọi là vương oanh nho sư nàng có thể nói là thư viện nhân vật nổi tiếng mấy chục năm qua vẫn luôn bị được quan tâm nguyên nhân là nàng là mặt Lăng vương thị bộ tộc nữ tử nàng tinh tài tuyệt diễm bây giờ bất quá chừng 30 tuổi đã là đại nho nhất làm cho người tranh luận chính là vương oanh nho sư vẫn vân anh chưa gả ở đại khung hoàng triều đây chính là không thường thấy sự tình nếu là tiểu nhân vật trong nhà nhất định đã sớm buộc tìm cái nhà chồng gả cho thế nhưng nho sư cũng không phải là bình thường nếu là người trong cuộc không muốn không có ai có thể bức bách. Nghe nói Vương Nho sư từ nhỏ đã từng cùng Diệp Nho sư là kim đồng ngọc nữ, quát tháo chúng ta hoang châu, thanh danh lan xa, nhưng đáng tiếc Diệp Nho sư vâng theo ra bên trong cha mẹ chi mệnh, cưới họ hàng xa một vị biểu muội. Này Vương Nho sư thương tâm gần chết, đã buông lời nói là một đời giá với thánh đạo, không cho với người. Quách Thành tựa Hồ cũng biết vị này Nho sư hảo quang sự tích, nhỏ giọng vì là Lữ Dương giản giải, thực sự là một cái tâm tính cương liệt kỳ nữ tử. Lữ Dương khẽ to mày, trong lòng tuy rằng nổi lòng tôn kính, thế nhưng hoàn toàn thở dài. Như vậy một cô gái lúc đó là thế nào thương tâm gần chết? lúc này mới hô lên giá với thánh đạo, không cho với người lợi thể, thật có thể nói là kinh thế hai tụ, khí phách cùng tăng đảm, thật sự không là bình thường nữ tử có thể có, càng là che lại bao nhiêu tầm thường nam tử. Ngay khi quách thành nhỏ giọng hướng về lữ dương nói thầm người khác hảo quan sự tích thời điểm, cái kia vương vinh vương nho sư tựa hồ trong lòng sinh ra ý nghĩ, nghiêng đầu nhìn lại, một đôi mắt tựa hồ bắn ra một tia ác liệt ánh sáng, hại đến quách thành vội vã ngậm miệng, cười miệng không nứt. các ngươi nhưng là tử bàn tân học cho nhỏ. vương vinh đi tới, một mặt lạnh lùng, một tấm dường như ngưng ngọc trên mặt không gặp bất kỳ hỉ nộ vẻ. tiên sinh. Học sinh Lý Minh Nguyệt, chính là từ ban học cho nhỏ, đây là học sinh tấn học biểu, xin tiên sinh xem qua. Lý Minh Nguyệt vội vã cung cung kính kính đem chính mình tấn học biểu đưa lên, không chút nào dám sĩ diện. Trước mắt Vương Anh nhưng là thư viện đông đảo nữ tính học sinh ngưỡng mộ tầm gương, Lý Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, lữ dương trong nháy mắt liền hiểu được, hóa ra luôn luôn có chút lạnh nhạt thành cao Lý Minh Nguyệt là trước mắt Vương Anh đại nho vén, này không phải là nói, tiến vào từ ban, nhưng là Lý Minh Nguyệt tối chuyện may mắn. Vương Nguyên nhìn lướt qua tấn học biểu, mặt trên có Lý Minh Nguyệt giản lịch, còn có từ đinh khoa tử ban lên cấp bính khoa từ ban tấn học hiến cùng với tấn giám thị đại ấn đúng là bị sắp xếp đến nàng từ ban hai người các ngươi đây chúng ta cũng là xin tiên sinh xem qua lữ dương cùng quách thành liền vội vàng đem tấn học biểu trình lên vương anh nhìn lướt qua tướng ba chương tấn học biểu thu rồi ngươi chính là cái kia bảy bộ thành thơ lữ dương nhân xưng tiểu thi thánh vị kia vương anh đột nhiên ý thức được cái gì vội vã nhìn lữ dương vài lần mở miệng xác nhận không dám học sinh chính là lữ dương tiểu thi thánh tên làm sao dám đảm đường đây là người khác chết sát với học sinh rồi lữ dương vội vã hấp lễ trinh trọng việc ha ha cuối cùng cũng coi như tấn giám thị cho ta làm một chuyện tốt, lão sư của ngươi là Hoàng Tông hy chứ? Vương Anh ngược lại nói, trong con ngươi toát ra nhớ lại vẻ cảm khái. Chính là, thiên sinh nhận ra thầy của ta. Nơi nào nhận không ra, bạn nho sư cùng Hoàng nho sư trước đây là đồng kỳ tú tài tốt nghiệp, cũng là bạn tốt, lão sư của ngươi không có nói về ta. Vương Anh hiếm thấy trên mặt lộ ra một nụ cười. Cái này, Lữ Dương trần chờ, chỉ lo có hiểu lầm gì đó, vội vàng nói, học sinh bái vào lão sư môn hạ không giải, còn không thể ở lão sư trước mặt ngày ngày thụ giáo hối vì lẽ đó lao sư một ít chuyện tạm thời còn chưa kịp nghe được hừ nghĩ đến cũng là vương minh gật gù tiêu tan được rồi từ hôm nay trở đi các ngươi liền tiến vào tử ban đi bản nho sư là bính khoa tử ban đốc giáo họ vương tên một chữ một cái danh tự tự dịch an các ngươi có thể xưng hô ta dịch an tiên sinh đi theo ta đi vương minh mang theo lữ dương ba người tiến vào thư đường thư đường bên trong học trò nhỏ vô cùng kinh ngạc không tự chủ được nhìn về phía mới tới học trò nhỏ có đã bắt đầu sịn xào bàn tán người này ta đã thấy chính là cái kia phong hoa tuyết dạ lữ dương lữ Minh đại không sai, không sai. lúc đó ta ngay khi nhất phẩm trên lầu, tận mắt hắn làm thơ tới, vậy cũng thật là không bình thường. bọn họ là từ đích khoa mới lên cấp tới học trò nhỏ chứ. Lý Minh Nguyệt cùng Quách Thành liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra một tia bất đắc dĩ. Lữ Dương tiếng tâm cũng thật là cao đây, tựa hồ bất kể đi đến nơi nào, đều sẽ có người nhận ra. Vương Anh Nho sư cũng là thôi, mà ngay cả các bạn cùng học cũng là như vậy. bên cạnh mình có Lữ Dương như vậy một vị xuất chúng cùng trường, cũng không biết là nên vinh hạnh vẫn là bi ai, bởi vì chính mình ngày sau nếu là muốn nổi danh. Phòng trường đều sẽ bị Lữ Dương ánh sáng cho che lại một nửa. Vương Anh Tự hồ rất hài lòng bọn học sinh nghị luận, cất giọng nói, đều yên tĩnh, không có sai. Ba vị này từ hôm nay trở đi chính là chúng ta Bính Cò Đi Ban, làm cung trưởng. Sau này thời gian bên trong muốn lẫn nhau học tập, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng có biết? Biết được rồi. Học trò nhỏ môn đáp lời. Hừm, liền như vậy, trước tiên nghỉ ngơi một hồi. Một lúc trên sở cầm quá, Vương Anh dặn dò một tiếng, lập tức sắp xếp Lữ Dương ba người chôn ngồi. Bây giờ từ bàn 30 mươi ngồi, chỗ trống bảy cái. Lữ Dương Huynh đại, ngươi ngồi ở đây đi một nữ tính âm thanh truyền đến, chỉ thấy một người, dơ lên một cái quăn giấy, hướng Lữ Dương vẫy vẫy. Trương Huynh này Lữ Dương này mới nhìn rõ ràng, người này là Cây Cung Thế gia Trương Văn Tinh. Chút thời gian trước ở thư viện Sàng Nghệ Trường luyện tập tại Bắn Cung thời điểm đã từng thấy, nàng còn đưa chính mình một tấm sâu sắc truy nguyên cung. Đi thôi, bây giờ có mấy cái không vị, không cần tiến hành cái khác mua thêm, các người ba người muốn ngồi cái nào vị trí đều thành. Vương Văn cười, xoay người rời đi thư đường, để quách thành cùng Lý Minh Nguyệt mình làm chủ. Lữ Dương đi tới, hướng Trương Văn Tinh cười nói, Trương Minh này Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời này hỏi rất hay sinh kỳ quái. Bản thân nguyên bản chính là bính khoa tử ban học cho nhỏ, đúng là huynh đài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền từ bính khoa lên cấp tới, cũng được, có thể ở chung lớp. Sau này chúng ta chính là cùng trường, có thể muốn thường thường thân cận một chút. Trường Văn Tinh ra hiệu Lữ Dương ngồi ở bên cạnh án thư, cái tia án thư vừa vặn không. Đa tại trường huynh rồi. Lữ Dương trong lòng vui mừng, cũng không lập gì, vui vẻ ngồi xuống. Đây là dựa vào xong một vị trí, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ sân cùng mặt cỏ, viên vọng thậm chí có thể nhìn thấy bá thủy, xa xôi hơn còn có thể nhìn thấy mênh mông khói sóng Nam Minh Hồ trên thực tế thư viện đại đa số quần thể kiến trúc đều tọa lạc ở Bạch Long Lĩnh Nam Lộc cùng Nam Minh Hồ bắc Ngạn trong lúc đó đại thể thư đường đều có thể nhìn thấy xa xa địa thế thấp nhất Nam Minh Hồ đây là một không sai vị trí Lữ Dương ngồi xuống thần thức khẽ động cảm giác được cách mấy cái án thư đang có một ánh mắt rơi xuống trên người chính mình quay đầu nhìn lại là một phiên phiên giai công tử chính là cái kia cùng mình so với Tiễn Tạ An Chi Lữ Dương nét miệng nở nụ cười hóa ra là Tạ Huynh Đài Lữ Dương may gặp không nghĩ tới Tạ Huynh Đài cũng là cùng trường Ha ha, như vậy rất tốt. Có thời gian chúng ta có thể thường thường luận bản tài nghệ rồi. Hiền đệ quá khiêm tốn, như vậy cũng được. vì huynh mấy ngày nay khổ luyện tài ban cung, bây giờ đã tu thành hàng loạt tài ban cung, có nhàn hạ liền đi tỉ thí một chút. Tạ An chi giơ tay bình áp, rất là khách khí. dáng dấp vẫn là rộng lượng như vậy có lễ. Lữ Dương cười cười, đáp lễ. chương 105, luyện cầm. Từ ban thư đường ở ngoài, Lữ Kiêm ra lót bản chân nhỏ, cách cửa sổ, một đôi đen lay lấy tròng mắt trong suốt không ngừng hướng thư đường bên trong nhìn. Học cho nhỏ thật là lợi hại đến thời điểm kiêm gia cũng phải trở thành học trò nhỏ, giống như bọn họ. Thư đường bên trong, mỗi người trước người án thư trên đều bày một tấm tiêu vĩ thất huyền cầm, đây chính là sở cầm, là 9 thánh một trong nhạc thánh sở thiên hồng phát gia minh, trên đời thanh thứ nhất sở cầm là dùng ngô đồng mục làm, bây giờ còn cung phụng ở ngọc kinh thành bách thánh thái miếu. Mơ mịt tiếng đàn từ thư đường bên trong truyền đến, vương anh chính đang đạn một thủ cổ khúc, cách đường, phía dưới học trò nhỏ môn xem xét tỉ mỉ nho sư chỉ pháp và tiếng nhạc thu thả. Vương hiển nhiên đã rất được sở cầm trình độ, từng sợi từng sợi khói sóng tự tiếng nhạc đã có thể tụ thành thực chất từ sở cầm trên tàn mát đi ra, tràn ngập toàn bộ thư đường, từng đạo từng đạo trong suốt sóng gợn ở hết thể học trò nhỏ bên người chạy xuôi qua lại, lữ dương đã chìm đắm ở mang theo yêu thương tiếng đàn bên trong. đây chính là thánh đạo bên trong người tu hành nhạc nghệ tình hình, lấy tu hành âm phụ làm căn bản, âm luân chấn động, lấy khí ngự âm, tướng văn khí cùng tiếng đàn ngưng tụ làm một thể, có thể để cho âm khí phát huy ra tuyệt không thể tả tá tác dụng. được, đại gia tướng này từ khúc biểu diễn một lần, chú ý bí quyết, âm luân vì là tâm, bảy huyền vì là tay chân, người cầm hữu cảm, âm khí hợp nhất, như khiến cánh tay phải, như vậy một niệm thì lại sinh cảm, một niệm thì lại sinh cảnh, Huyền diệu khó mà tin nổi. Vương Anh nói một lần đánh đàn lý lẽ, sau đó để đại gia bắt đầu đánh đàn. Thư nội đường nhất thời truyền đến vô số tiếng đàn, đều là hai mươi mấy tên học trò nhỏ ở gậy hồ cầm diễn đấu. Lữ Dương hai tay văn khí phun trào, rót vào nhập sở cầm bên trong, ở cực kỳ nhỏ bé chất gỗ bên trong, sở cầm rót đầy tam nguyên cầm tú khí, cả trương sở cầm hơi tỏa ra cầm tú ánh sáng. Nguyên lai like những ngày cầm cũng đã dùng văn khí tẩy luyện quá, điều khiển lên đúng là dễ dàng rất nhiều. Lữ Dương cảm giác được sở cầm điện trở ngại không lớn. Hoàn toàn có thể chịu đựng chính mình cầm tú khí, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thân thức hơi chấn định, câu thông sở cầm. Ở bên trong phủ ngũ âm luân khẽ chấn động, diễn sinh ra năm tầng vô hình vật khí, từ âm luân xuất phát, lộ ra âm phủ, quá lục phủ, nhập hai tay, từ đầu ngón tay lộ ra, kích thích dây đàn. Dây đàn trong chớp mắt khẽ chấn động, từng đạo từng đạo từng sợi từng sợi vô hình âm khí tản mắt ra, cấp tốc lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ thư đường, thậm chí bay ra cửa sổ. ầm ầm ầm. Thư đường trên cửa sổ, giấy dán cửa sổ bị vài sợi tiếng đàn cắt rời nổ tung, hải đến lữ kiêm ra vội vã miêu hạ thân tử. Dùng tay che lại miệng nhỏ, sợ hãi không thôi. Ngay khi này giấy cửa sổ vỡ tan sau khi, một cái học trò nhỏ lập tức đại thất tấm lòng, hắn vội vã ngừng tay bên trong chỉ pháp, đỏ cả mặt, cái khác học trò nhỏ thì lại một bên biểu diễn, một bên hướng về hắn cười trên sự đau khổ của người khác điệu nhìn mấy lần. "Tần Tử Càng, tại sao lại là ngươi? Ta nói rồi, đánh đàn thời điểm muốn chăm chú, chăm chú có hiểu hay không? Ngươi người cầm hô cảm không có, âm khí hợp nhất không có. Làm sao luyện vài đạo âm khí đều không khống chế được, ngươi là làm gì ăn?" Vương Vinh cầm trong tay trí biết thước, bất mãn mà gõ hai lần đứng lên đến, đi tới cái kia gọi là tần tử càng học trò nhỏ trước mặt, một phen giáo hấn. cái kia học trò nhỏ vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể ở vương oanh nho sư tự mình quan tâm dưới lại bắt đầu đánh đàn. lần này vẫn không có nắm chặt được, vài sợi âm khí tản mắt ra, chạy đến bên cạnh án thư trên, tướng một cái trúc chế ống đựng bút cho cắt thành hai nửa, còn có hai sợi âm khí, dĩ nhiên hướng về một cái khắc cùng trường đối tóc cắt qua đi. cái kia cùng trường cảm ứng dưới, sầm mặt lại, khinh thường hư lạnh một tiếng, ngón tay một nhóm, vài đạo chính mình phát ra, nguyên bản trôi nổi ở bên người vô cùng nhu hòa âm khí nhất thời nổi lên xì xì vài tiếng đánh diện xâm phạm tới được âm khí giải trừ đối với mình nguy hiếp. nhìn thấy nơi này, Vương Anh đã sắc mặt tái xanh, hắn dùng trí biết tước gõ một cái tần tử càng sau đầu, tức giận nói, mất tập trung, tốt tần tử càng, mỗi lần đều là ngươi, tán học sau đó ngươi lưu lại, tướng đánh đàn chỉ pháp cho ta sao chép 30 lần, lại cho ta tướng này từ khúc phủ tấu 30 lần, lúc nào tấu xong, lúc nào mới có thể rời đi. biết rồi. tần tử càng một mặt bất đắc dĩ, vội vã ấp lễ đáp ứng, chút nào không dám vi phạm. Lữ Dương lâm liệt, thần thức hơi động, âm khí thu lại trở về, chỉ còn dư lại ba sợi ẩn dấu ở tiếng đàn bên trong, trong đó một kia nhàn nhạt màu đen, một kia màu xanh, một kia màu trắng, chỉ ở thất huyền cầm trên không ngừng bơi lội, một lúc sông lên giữa không trùng, cuốn vòng quanh thư đường xà ngang quay một vòng, một lúc lại thu lại trở về, ở bên người múa, linh trí phi phàm. Quách Thành cùng Lý Minh Nguyệt cũng là rất cẩn thận, tiếng đàn từ từ, thế nhưng bọn họ chỉ ở tiếng đàn bên trong giấu giếm vài sợi âm khí, vô cùng chăm chú nắm trong tay, chỉ lo như tần tử càng như thế số mặt. Lữ Dương một bên trương vãn tinh liền lợi hại, tiếng đàn từ từ, hơn trăm đạo sáng âm khí từ sở cầm trên tàn mắt ra, bốn phía không gian tất cả đều che kín âm khí, từng đạo từng đạo âm khí xuyên qua, hình thành một mảnh khí trạng cầm lam. hừm, cũng không tệ lắm. vương anh điểm điểm gật đầu, nghĩ thẩm trương vãn tinh ở nhạc nghệ trên quả thật có chút thiên phú. lữ dương, quách thành, lý minh nguyệt, ba người các ngươi cũng còn có thể, bất quá không cần quá cẩn thận. này khống chế âm tức giận bí quyết ở chỗ vận dụng tuyệt diệu, tổn tử một lòng. phải. lý minh nguyệt đáp một tiếng, chỉ dưới sở cầm lại lan tràn ra vài đạo âm khí, dường như sóng nước cùng bóng roi giống như vậy, ngờ ngợ có thể thấy được. không tuổi không tuổi, mới vừa lên cấp đạo nghiệp, tu luyện cầm tu khí liền có thể có phần này không chế lực, có thể thấy được ngươi thường ngày nhất định dùng qua công, muốn không ngừng cố gắng, thường ngày có thể nhiều luyện tập. này nhạc là thánh đạo lục nghệ một trong, cùng đạo nghiệp cùng một nhịp thở, càng là hộ thân khắc địch thủ đoạn, không thể hoang phí rồi. Vương Anh dạy dỗ. Vâng, đa tạ tiên sinh giáo huấn. Lý Minh Nguyệt vui mừng không nớt. Vương Anh lại nhìn Lữ Dương, Lữ Dương khí định tần nhàn, thủ hạ sở cầm tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng, ba màu âm khí chỉ có ba sợi, vẫn tiềm tàng ở âm luật bên trong, hầu như không thể phát hiện, nếu không phải là mình thần thức nhạy cảm, hầu như không phát hiện được. Dù sao cũng là hoàng tông hi đệ tử, phòng trường không đơn thuần là tài thơ cao tuyệt, này tâm tính cũng là thượng giai, có thể trong thời gian ngắn ngủi từ đinh khoa lên cấp đến bính khoa, đã đủ thấy tư chất. Vương Anh nhìn Lữ Dương vài lần, âm thầm gật đầu, lần này thực sự là thời cơ đến vận chuyện, nếu không là tử ban vừa ở mùa thu du lịch bên trong phát sinh khá là nghiêm trọng sai lầm, chính mình cũng không có cách nào có thể tiếp nhận lớp này cấp. Vừa tiếp nhận bính khoa tử ban, tấn giám thị liền đem Lữ Dương người như vậy đưa đến tử ban đến, xem ra chính mình này một đời đốc giáo muốn ra thành tích phòng trường cũng khó, hy vọng này một đời học trò nhỏ bên trong. Tương lai có thể ra mấy vị tú tài, cứ như vậy trong thư viện còn có ai dám coi khinh chính mình. Vương Anh nhìn một chút lớp này 27 tên học trò nhỏ, chỉ cảm thấy tương đương và mãn, nàng không khỏi ám hạ quyết tâm, nhất định phải tận tâm tận lực tướng này 27 tên học trò nhỏ cố gắng ngồi dưỡng, vì học trò nhỏ môn, cũng vì mình. "Con con con." Thư viện tiếng chuông vang lên 3 lần, đây là bài tập buổi sớm kết thúc âm thanh, thư đường bên trong hỗn loạn tiếng đàn cũng ngừng lại, hết thảy học trò nhỏ đều nhìn phía Vương Anh, đợi được nàng tuyên bố tán học. "Được rồi, được rồi." Ngày hôm nay chuyển thụ sở cầm khóa liền đến nơi này, nếu là vẫn không rõ, có thể đến thư viện tàng thư lâu tra tìm tương ứng thư tịch, nơi đó sẽ có liên quan với sở cầm kỹ xảo sách quý, đó là bên ngoài thư phòng không có sách quý. Ân, cứ như vậy đi, tán học. Vương Văn vung vung tay, tuyên bố tán học, học trò nhỏ môn lúc này mới tốn năm tụm ba đứng dậy, thư đường ở ngoài thư đồng dồn dập đi vào, đều tự tìm trên chủ tử của mình. Án thư trên sở cầm bị từng cái thu hồi, Lữ Kiêm ra chạy chậm đi vào, cầm trong tay một tấm giấy trắng, cười nói, nhị ca, ngươi xem ngươi xem, đây là bính khoa tử bàn chương trình học biểu. Có cái này, chúng ta liền có thể biết lúc nào đến đến chừng rồi. Ta xem một chút. Lữ Dương tiếp nhận chương trình học biểu vừa nhìn, sửng sốt một chút. Làm sao, có cái gì không đúng sao? Lữ Kim ra vô cùng kinh ngạc. Không có cái gì không đúng, chỉ là này chương trình học quá ít, mỗi một chu chỉ trên 2 ngày khóa, một tháng qua, chương trình học còn chưa đủ 10 ngày. Lữ Dương lắc đầu một cái. Này không tốt sao? Người xem này chương trình học biểu, mỗi một cái chương trình học đều là lục nghệ lên cấp khóa, không giống với đinh chính quy, đinh chính quy trên đều là cơ sở khóa bất quá ta nghe cái khác thư đồng nói rồi bính khoa mặc dù là truyền thụ lục nghệ nhưng là thành không là cái gì sự tu hành khen chốt hay là muốn là dựa vào bình thường tích lũy lữ kim gia vội vã cùng lữ dương nói tới bính chính quy thư đồng sự tình nguyên lai like này một cái sáng sớm nàng đã ở bên ngoài nhận thức không ít thư đồng hiểu rõ không ít tình huống lữ minh một hồi có thể có tính toán gì hay không trương Vãn tinh đứng dậy cười không có tính toán gì chủ yếu chính là trở lại ăn cơm sau đó nghỉ ngơi một chút buổi chiều còn có lớp không phải lữ dương nhìn một chút chương trình học biểu buổi chiều khóa là luyện khí khóa cái này khóa là thuộc về lục nghệ bên trong ngự, phàm là làm một đấu một vạn, luyện khí, tu giác, ngự linh đều thuộc về ngự phàm chủ. thí dụ như nói tẩy kiếm, chính là ngự khí phàm chủ, đồng thời cũng thuộc về sạng nghệ phàm chủ, đây là một cái giao nhau tài nghệ, tẩy kiếm là sơ cấp tài nghệ, không tính là cao thâm, đến minh khoa, học được đều là lên cấp tài nghệ, cái này luyện khí khóa ở đình khoa sẽ không có. tốt lắm, buổi chiều thấy đi. trương vãn tinh mang theo thư đồng đi rồi. lữ kim gia nhự nhự mày, nhị ca, này không phải lần trước cho chúng ta sâu sắc truy nguyên cung cái kia cây cung thế gia trường công từ sao? không sai, nàng chính là Từ Ban. Ta xem vị này Trương công tử có chút yêu thích nhị ca nhà. Lữ Kiêm gia nháy mắt, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, nói nhăng gì đó. Lữ Dương khí vui vẻ, nhân gia nhưng là đại thế gia tài nữ, phỏng chứng đã sớm phối có nhân gia. Nhị ca ta ngày hôm nay mới vừa tiến vào lúc này, là muốn tạo mối quan hệ, chớ nói chi nếu như vậy, khiến người ta đường đột. Lữ Dương gõ một cái mội mội đầu nhỏ. Biết rồi. Lữ Kiêm gia chu chu mỏ, khá là hoa nức. Đi rồi. Lữ Dương mang theo Lữ Kiêm gia trở về hoàng gia đường cư. Vũ em nô thị cố ý chuẩn bị một bàn phong phú bàn tiệc, gà vị thiết đáp, mỗi một dạng đều là học bên ngoài tiệm rượu thực đơn làm. Hiếm thấy chính là Hoàng đạo vận tỷ mời thả xuống tu hành, chuyên môn ngồi xuống chúc mừng Lữ Dương ngày hôm nay ngày thứ nhất đi tới Bính khoa thư đường, nhưng đáng tiếc lão sư Hoàng Tông Hy tham bạn đi tới, cũng không ở nhà. Ăn qua bữa trưa, Lữ Dương ở thuần dương ở lại nghỉ ngơi một canh giờ, lên xoạt thạch đầu ký phía trước ba vệ, Lữ Dương tốc độ là cực nhanh, trong lòng tôn niệm, thần thức hơi động, không cần thiết một canh giờ, liền có thể dùng cẩm tú khí xoạt ra vài lần. Tướng thư cạo để xuống án thư trên, Nhìn thời gian đã không còn sớm lúc này mới hoán lữ kim ra đi vào trên dưới ngọ khóa chương 106 đánh cờ dây lần này luyện khí khóa giảng bài chính là thư viện một vị Đức cao vọng trọng luyện khí nho sư dâu mép hoa dâm chuyển hết thể học trò nhỏ 9 cái ngự khí thủ pháp phân biệt là thả Phi đình bằng chấn động đãng chuyển về thu đây là lấy văn khí điều khiển đồ vật mấy cái cơ sở thủ pháp thư đường ngoại viện lạc bên trong 20 mươi mấy tên học trò nhỏ hét, một kiện kiện thánh đạo pháp khí ở bên người bao quanh hoặc là quân tử kiếm hoặc là trí biết thước hoặc là phong nhã phiến, hoặc là truy nguyên cung, hoặc là sở cẩm, không giống học trò nhỏ lựa chọn không giống dụng cụ làm chính mình thánh đạo pháp khí. Lữ Dương lựa chọn chính là ân triều cổ kiếm, tu chính là kiếm thuật. Như cây cung thế gia Trương Văn Tinh sử dụng chính là một tấm ba thạch cẩm tú truy nguyên cung, trải qua nàng cẩm tú khí tẩy luyện, này một cây cung có thể so sánh với năm thạch cung uy lực, uy lực hầu như vọt lên gấp đôi. Lý Minh Nguyệt thì lại tu chính là sở cẩm, nàng có một tấm thuộc về mình cẩm, mỗi ngày đều dùng cẩm tú khí tẩy luyện, có thể phát huy ra không sai uy lực. Cái khác học trò nhỏ cũng đều dựa theo chính mình hứng thú cùng thiên phú từng người lựa chọn thích hợp bản thân pháp khí, chọn một chuyên tu. Bọn họ phát sinh văn khí, trong tay ngắt lấy các loại thủ quyết, khống chế pháp khí cách người mình tung bay, làm các loại động tác, hoặc phi phi đình đỉnh, hoặc chấn động đấm vật, hoặc không ngừng xoay tròn bay nhanh, chém. Lữ Dương bấm một cái thủ quyết chỉ tay, tam nguyên kiếm bay nhanh đi ra ngoài, lập tức tướng một cái cọp gỗ chém thành vài đoạn. Nếu là một người, hiệu quả chính là thật lớn một cái đầu lâu đã bị lột bỏ nhiều lần. Lý Minh Nguyệt sợ cầm y lực tựa hồ khá là quỷ dị, nàng kích thích mấy lần, tiếng đàn cấp thiết mười mấy sợi âm khí dường như lưỡi đao, tướng phủ cần một cái quộc gỗ tức trở thành tiểu côn. Nho sư nhìn hết thể học trò nhỏ biểu hiện, vẫn tính thỏa mãn. Đặc biệt mấy cái vừa lên cấp tới học trò nhỏ, tư chất còn có thể, chỉ là lấy tu vi như thế, phòng chừng ở sau đó đại khảo tiểu khảo bên trong sẽ không đột xuất. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, tán học. Sau khi trở về đại gia phải chăm chỉ luyện tập, này tuyệt không, có đến để bản nho sư thỏa mãn trình độ. Nho sư dạy dỗ, vung vung tay, để học trò nhỏ môn tản đi. Vâng, thiên sinh, học trò nhỏ môn đã sớm nữa gì? mang theo thư đồng lập tức thư đường lữ dương thu hồi kiếm khí hắn hiện tại cảm giác thấy hơi mệt mỏi chính mình cẩm tú khí vẫn là quá yếu dù sao cũng là vừa lên cấp tướng hết thể sâu sắc khí thăng hoa thành cẩm tú khí văn khí lượng trực tiếp ngưng tụ không chỉ gấp 10 lần như thế thứ nhất muốn ngự kiếm liền có vẻ khó khăn hắn hiện tại có thể ngự kiếm dài nhất khoảng cách là ba trượng vượt quá 3 trượng kiếm khí sẽ không khống chế được rơi xuống trên đất càng không cần phải nói nắm giữ bên ngoài ngàn dặm lấy người đầu lâu kiếm tiên bản lĩnh nhị ta thật là lợi hại đây là thuật ngự kiếm chứ lữ kiếm ra chạy chậm tới vỗ tay nhỏ kém xa, lữ dương nơi nào cao hứng lên, hắn lắc đầu một cái, cũng chỉ có cái gì cũng không biết muội muội mới sẽ cảm giác mình lợi hại, không biết mình và quyết thành, lý minh Nguyệt ở bính khoa tử bàn tu vi xem như là lọ đáy. nói đến nói đi vẫn là cẩm tú khí tích lũy không đủ, nhất định phải mau chóng tướng cẩm tú khí tích lũy đi tới, bằng không liền thuật ngự kiếm đều không sử dụng ra được, càng không cần phải nói ngăn địch giết tận. đi thôi, chúng ta trở lại rồi. lữ dương gõ một cái muội muội đầu, trở về đường cư, trải qua đường hẻm, gió thu thổi tới, hai bờ sông rừng đảo cùng ai lâm bà xa. hả Lão sư cùng lục lao tiền bối dĩ nhiên ở trong rừng mai chơi cờ. Lữ Dương vô cùng kinh ngạc, nhìn lữ kim ra một chút, người sau vội vàng nói, ở mấy ngày lục lao tiền bối thường thường lại đây tìm kiếm hoàng nho sư chơi cờ. Vậy chúng ta đi xem một chút. Tiện Đường cùng lục lao tiền bối chào hỏi. Lữ Dương đi vào mai lâm, ở mai lâm nơi sâu xa, một cái dốc rách bên dòng suối nhỏ, hai khối sạch sẽ tảng đá lớn trên, hai vị nho sư chính đang đánh cờ. Ha ha, hóa ra là tiểu hưu đến rồi. Lục Thương vô về hoa dâm chòm dâu cười lên, một đôi mắt trên dưới đánh giá Lữ Dương, Hiển nhiên ở một trong nấy mắt hắn đã rõ ràng lữ dương hiện tại là cái gì đạo nghiệp. Xin chào lục lao tiền bối, gặp lão sư. lữ dương không dám thất lễ, tiến lên ấp lễ. tiểu hữu, thật đáng mừng nha, ta nghe nói ngươi đã lên cấp lập tâm đạo nghiệp tầng thứ hai rồi. lục thương cười. tiền bối liền không nên chế nhạo, lữ dương điểm này đạo hạnh tầm thường, nơi nào có thể vào tiền bối pháp nhãn. lữ dương cười khổ. hừm, đạo nghiệp là thấp điểm, bất quá lấy tiểu hữu tư chất, không ngoài một năm nửa năm, phòng trừng có thể lần thứ hai lên cấp đi, chỉ cần có thể lên cấp đến lập tâm đạo nghiệp tầng thứ ba, đó mới là thánh đạo tu hành danh giới đến lúc đó mới sẽ thực sự tiếp xúc đến thánh đạo tu hành chân lý. Trở thành tú sinh nói nghe thì dễ, đệ tử hiện tại cũng đang đang vì làm sao tích lũy cẩm tú khí phát sâu đây, không biết tiền bối có thể có dạy ta. Lữ Dương cười. Lục Thương nhất thời cười ha ha, nhìn đối diện Hoàng Tông Hi một chút, "Tiểu Hữu, ngươi đây chính là hỏi sai rồi người a, lão sư của ngươi ngay khi trước mặt, làm sao liền không hướng về hắn tỉnh giáo, trái lại tới hỏi cùng no. Mọi người hành, tất có thời ta." Lão sư cố nhiên là muốn tỉnh giáo, thế nhưng Lục Lao tiền bối lại này, nếu là không tỉnh giáo, chẳng phải là quá mức lãng phí. Ha ha, được rồi, ngươi xem cùng nho đạo nghiệp liền rõ ràng. Cùng nho này một đời si mê với sơn thủy đản thanh, cho tới hoang phế đạo nghiệp. Nếu không là lần này gặp gỡ tiểu hữu, phỏng chừng cùng nho cũng sẽ không một bước lên trời. Miễn cương chứng tông sư đạo nghiệp. Nói như vậy tiền bối cũng không có cái gì tốt phương pháp dạy ta. Lữ Dương vô cùng kinh ngạc. Không có không có, cùng nho ta ngược lại thật ra mới lớn giáo, nhưng đáng tiếc ngươi đạo nghiệp quá thấp, muốn tăng lên đạo nghiệp không có thủ xảo biện pháp. Biện pháp nhanh nhất không gì bằng mua nhiều hơn chút cẩm tú mà điều, ngày ngày tinh luyện không ngừng. Bất quá cái phương pháp này cũng có thay hại sẽ dẫn đến tự thân văn khí không thuần, này nhưng là một cái vấn đề lớn, vì lẽ đó còn không bằng chính mình chân thật, từng bước từng bước địa tu luyện gian khổ đến hay lắm, ở thánh đạo tu. Hành trên, cùng nho có thể đưa cho ngươi lời khuyên chính là vững chắc, lại ở cô quạng, như vậy mới sẽ đi được xa, không, có cái gì thủ xảo phương pháp? Ha ha, nếu là có thủ xảo phương pháp, cùng nho cũng sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Lục Thương dạy dỗ. Hoàng Nho hơ gật gù, đối với điểm này rất tán thành. Đa tạ Lục lao tiền bối chỉ điểm, này đã là lời vàng ngọc rồi. Lữ Dương không lưng ấp đại lễ. Lữ Kiêm Gia không phản đối, Chu Chu mỏ nói, Lão Tiền Bối chính là hỏi, cái gì cũng không giáo, cái kia giáo một giáo tán mặc thức họa nghệ đều có thể chứ. Lục Thương cùng Hoàng Tông Hi hai mặt nhìn nhau, Lục Thương đột nhiên cười to, tán mặc thức họa nghệ, vậy cũng là cùng nho nghiên cứu cả đời bản lĩnh, ngày này dưới đáy phần độc nhất tài nghệ, ngươi Tiểu Nha Đầu này một câu nói, liền để cùng nho ta thổ huyết nha. Lữ Dương lắc đầu một cái, Hoàng Tông Hi cũng nở nụ cười, Tiểu Nha Đầu không biết trời cao đất rộng, Lục Tiền Bối họa nghệ cũng là ai cũng có thể dạy, ai cũng có thể học sao? Lữ Kiêm Gia đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nắm tay kêu to, nhị ca cũng biết, hắn cũng có thể một bút xóa thư, này có cái gì không giống. Lục Thương lắc đầu một cái, tiểu nha đầu, ngươi nói tình huống ta cũng biết, tuy rằng tài nghệ cơ sở tương đồng, thế nhưng bất kỳ tài nghệ phát triển đến cấp cao, đều sẽ có chính mình đặc biệt địa phương, người khác mô phỏng theo không đến, ngươi mà lại hỏi một chút ngươi nhị ca, hắn có thể hay không một bút họa ra tặng lớn sơn thủy đến. Lữ Kiếm ra cầu cứu tự địa nhìn về phía Lữ Dương, không được sao? Lữ Dương lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, nói nghe thì dễ, cũng không đủ thần thức mạnh mẽ, thậm chí cũng không đủ phát tán tự thần thức cũng không thể dường như lục lão tiền bối như vậy sử dụng tới lô hỏa thuần thanh tán mặc thức hỏa pháp ai nha tiểu hữu dĩ nhiên nắm chặt đến bí quyết không đơn giản nha lục thương ánh mắt sáng ngời, hắn hoàng nghệ mấu chốt nhất chính là so với bất luận người nào đều mạnh mẽ phát tán thức thần thức thông thường mà nói thánh đạo bên trong mọi người là tướng thần thức làm hết sức tập trung cùng ngưng tụ hắn nhưng đi ngược lại con đường cũ tướng thần thức không hạn chế phân hóa tận lực phát tán mở dùng lữ dương lời giải thích chính là vô hạn mà lớn mạnh phát tán thức tư duy cái này bí quyết hiện nay chỉ có lục thương biết cái khác đều không có chuyên môn đi tới này một con đường Vì lẽ đó cũng là không ai đạt đến lục thương độ cao. Chỉ là mù cân nhắc một thoáng, thế nhưng không có bất kỳ mặt mày, này thần thức phân hóa, phân ra đi vài đạo mấy chục đạo còn dễ dàng, thế nhưng lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo liền khó như lên trời rồi. Lữ Dương cười khổ. Ha ha, được rồi, ta truyền cho ngươi một cái tiểu bí quyết, gọi là thần thức ngàn phần. Lục Thương đưa tay trên không trung vẽ cái linh văn, này linh văn huyền diệu cực kỳ, như một cái vòng tròn kính, trong gương thật giống có hơn 1000 cái con mắt, lại như là chuẩn chuẩn mắt ép khiến người ta nhìn chuyển hình trực tiếp mất. Lúc nào cũng quan sát đợi được ngươi có thể hoàn toàn luyện hóa cái này, Linh Văn thời điểm, ngươi liền có thể đem thần thức phân hóa ra một ngán sợi rồi. Lục Thương tay bắn ra, tướng Linh Văn đạn đến Lữ Dương trước mặt. Lữ Kiêm gia nhìn Linh Văn, khuôn mặt nhỏ đột nhiên đỏ chót, một đôi con mắt bên trong, con ngươi không ngừng đảo quanh. hoa. Lữ Kiêm gia trong mặt địa, cũng lại không chịu nổi, không lưng nôn mửa lên. Ha ha, tiểu nha đầu được không được này, Linh Văn. Lục Thương lắc đầu một cái, được không được liền không nên nhìn rồi. Lữ Dương liền vội vàng đem Linh Văn nhét vào chính mình thân đỉnh, chỉ lo lại ảnh hưởng đến muội muội. Lữ Kiêm gia ra, ra một hồi sắc mặt mới đẹp đẽ một ít, ảm đạm đầu mới bắt đầu khôi phục. thật là lợi hại linh văn, vật này làm sao có thể tu luyện? nhị ca nếu là tu luyện, có thể hay không tu thành người điên? lữ kiêm gia lòng vẫn còn sợ hãi. yên tâm đi, đây là ngươi đạo nghiệp quá thấp duyên cớ. lữ dương cười. thuần dương, còn không tạo lục thương tiền bối? cái kia linh văn phi thường hiếm thấy, coi như là ta cũng vô duyên đạt được lục tiền bối, nhưng là cho ngươi lợi ích khổng lồ đây. hoàng tông hi cười lên, hết sức hài lòng. đối với lục thương cách làm, hắn cũng rất là kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lục thương sẽ rộng rãi như vậy. Chuyển lữ Dương phân hóa thần thức pháp môn, phải biết Lục Thương thần thức phân hóa pháp môn nhưng là nhất tuyệt. Lữ Dương tự nhiên tiến lên phía trước nói tạ. Hừm, tiểu hữu mà lại lại đây, nhìn ta cùng Lão sư của ngươi làm này tổng thể. Lục Thương phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể sự, vung vung tay, bắt chuyện Lữ Dương lại đây quan sát kỳ phổ. Lữ Dương đến gần trước, liếc mắt nhìn bàn cờ, bởi vì trí tuệ dần mở duyên cớ, tổng thể, Lữ Dương chỉ nhìn mấy hơi thở, cũng đã đem kỳ phổ hảo diệu nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Đồng thời trắng đen hai chữ từng người chiếm đoạt vị cũng đếm đi ra. Lạc hậu một con trai. Dĩ nhiên là tiền bối thua. Lữ Dương ngạc nhiên. Chương 107, Chân Lung. Ha ha, không sai, cùng Nho hôm nay đã liền thua năm cục. Lục Thương giã bất giác mất mặt, cười ha ha. Hôm nay tiền bối cùng lão sư vẫn đang chơi cờ. Lữ Dương vô cùng kinh ngạc. Hoàng Tông Hi gật gù, "Ừm, mấy ngày này, ta đã tìm lục tiền bối cùng Diệp Hồng Nho nghiên cứu kỳ phổ, từng hạ xuống hơn 1000 bản cờ, tích lũy chương 36, Chân Lung kỳ phổ, có thể nói liền diệu, vì lẽ đó dự định tướng này chương 36, Chân Lung kỳ phổ giao cho thư viện thư phòng, để thư phòng phát hành thiên hạ." Nay một vừa nói, trên chín tầng trời mơ hồ có lôi đình vang động, Lữ Dương cơ thể hơi chấn động, chỉ cảm thấy trên bầu trời có từng tia từng dòng công đức khí thủy hạ xuống được, rơi xuống trên người, thoải mái thân thể sau khi tràn vào thần đỉnh, toàn bộ thần đỉnh lập tức tỏa hào quang mạnh, cẩm tú khí trong nháy mắt bị thuần hóa, lột sắc thành lưu ly như thế trong suốt trong suốt tam nguyên cẩm tú khí cực kỳ huyền liền diệu. Như vậy thuần túy cẩm tú khí để Lữ Dương giật nảy cả mình, đây tuyệt đối không phải tu luyện có thể thu được tinh độ, tam nguyên cẩm tú khí đã vô hạn địa tiếp cận ba loại hoàng tức giận bản chất, lấy Lữ Dương thần thức quan sát không có phát hiện mảy may tạp chất. Lữ Dương từ khi đến rồi thư viện vẫn đọc nhiều sách vở, tự nhiên biết văn khí thuần túy tầm quan trọng, có thể nói càng là đến cao thâm đạo nghiệp càng là khó có thể thăng cấp. Này độ khó rất lớn trình độ cũng là bởi vì văn khí bay buộn, không cách nào thuần túy gây nên. Hiện tại được rồi, từ tu luyện khởi nguồn, Lữ Dương cũng đã từ trên dễ giải quyết văn khí tinh khiết độ vấn đề, càng là sau này theo đạo nghiệp tăng lên, ưu thế sẽ hiển hiện ra, muốn vẫn tiến bộ dũng mãnh cũng không phải là không khả năng. Lục Thương cùng Hoàng Tông Hi Tựa Hồ cũng đạt được một ít công đức khí, trên mặt lộ ra nét mừng, nhìn nhau mà cười. Lữ Dương mặt lộ vẻ vui mừng, còn có chuyện tốt như vậy, đó là đương nhiên muốn lập tức làm. Hoàng Tông hi gật gù, "Này 17 đạo ngang dọc cờ vây là ngươi sáng chế, này kỳ phổ mở đầu liền muốn nói rõ rõ ràng, còn muốn giới thiệu cờ vây quy tắc, cuối cùng mới là cái kia chương 36, Chân lung cùng cái khác kỳ phổ, này chương 36, Chân lung cờ hòa phổ, đại thể là ta cùng Lục tiền Bối, Diệp Hồng Nho đánh cờ kỳ phổ, ngươi cùng ta ba người đánh cờ kỳ phổ chỉ có chương 6." "Không sao không sao, lão sư làm chủ là tốt rồi, đệ tử thường ngày thời gian khá là khẩn, đánh cờ thời gian sắp thiếu." Có thể tuyển nhập Chân lung Kỳ Phổ dĩ nhiên là ít, chương 6 đã không sai rồi. Lữ Dương liền vội vàng nói: "Ha ha, tiểu Hữu quả nhiên lòng dạ rộng rãi, được rồi, cùng nho, lão sư của ngươi, còn có Diệp Hồng Nho đều nhờ ơn của ngươi, nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, này một quyển, Chân lung, phòng trừng sẽ đỏ tía, dễ bán toàn bộ hoàng triều Cửu Châu, cờ vây càng là sẽ phong hành thiên hạ, chiệt để thay thế được 13 đạo ngang dọc tọa ẩn, trở thành kẻ sĩ môn yêu thích tiêu khiển phương thức một trong, Chân lung chỉ muốn người ngươi chương 6 kỳ phổ, ngươi không hối hận." Lục Thương nhìn về phía Lữ Dương, Hiện nhiên là vừa vui lại tiện, thì chính là chính mình rốt cục có cái này thuật cơ hội, tiện chính là Lữ Dương đạo nghiệp thấp kém, tuổi còn trẻ liền phát minh cờ vây, phần này thành tựu nhưng là thiên hạ hiếm thấy. Chúng ta đọc sách người, suy nghĩ nát óc không phải là muốn thuật một ít độ tía, lưu danh sử sách tác phẩm đồ sộ, xứng là kinh điển sao? Chân Lung, 89 chín phần mười sẽ trở thành kinh điển, sẽ mở ra cờ vây chi đạo, trở thành đại khung hoàng triều ngàn vạn sĩ tộc yêu thích đồ vật, bởi vì hắn đã hiểu rõ cờ vây mị lực, đó là một loại đủ khiến người mất ăn mất ngủ ngọn ý, có thể mở trí tuệ, có thể nhàn hạ thoải mái, có thể đạm bạc minh trí có thể yên tĩnh trí viễn toàn bằng lao sư làm chủ chính là lữ dương ấp lễ hắn hiện tại có thể không để ý cái này hắn trong lòng ngực tự có khâu hát tương lai còn sợ không có công thành danh toại thời điểm sao hắn hiện tại cần chỉ là thời gian cùng thực lực cái gọi là tư chất thiên tài hắn không cần bởi vì bất kỳ thiên tài tư chất đều đổi không được hắn hai đời thấy biết hai cái thế giới thấy biết ngẫu nhiên đã trở thành hắn to lớn nhất quý giá nhất của cải có cái này lữ dương có thể xỉ nhục tất cả thiên tài hoàng tông hy đối với lữ dương cái này đệ tử trả lời phi thường hài lòng tốt hơn một chút của hắn trong các đệ tử Lữ Dương là có thể chuyển cho hắn y bát, có chân lùng này một quyển sách, phòng trường hắn liền có thể vượt qua đại nho, trở thành hồng nho, thậm chí ngày sau thành tiểu tông sư cũng rất nhiều khả năng. Ngày hôm nay ngươi đi tới tấn giám thị đi, tình huống thế nào? Hoàng Tông Hi cười nói, cũng không tệ lắm, thuận lợi lên cấp bính khoa, đã tiến vào tử ban, hôm nay đã lên một đường sở khẩm, cùng với một đường luyện khí khóa, đến truyền đánh đàn phương pháp cùng ngự khí chi thế. Tuy rằng so với đinh khoa sở học còn cao thâm hơn, thế nhưng đang sư phụ xem ra những này vẫn là cơ sở, ngươi mà lại trước đem cơ sở đã vững. Sư phụ sẽ căn cứ sự tiến bộ của ngươi truyền dạy cho ngươi lên cấp ký sảo. Tạ Lão Dương, Lữ Dương ấp thi lễ, đệ tử suy nghĩ, muốn mau chóng tích lũy cẩm tú khí, vẫn cần luyện hỏa nguyên cùng thổ nguyên. Hoàng Tông Hi biết Lữ Dương tâm tư, hắn suy nghĩ một chút, gật đầu, luyện năm hoàng khí cũng được, chỉ là năm hoàng khí khó có thể tìm được. Ngươi hiện tại có thể có cái gì mặt mày? Thánh đạo bên trong người, đại thể phun ra nuốt vào núi sông non sông khí, những này khí chính là hồn nguyên khí, nhiều loại nguyên khí hỗn hợp lại cùng nhau, vừa vận tu luyện thành cẩm tu khí, đại khung hoàng triều thánh đạo bên trong mọi người là như thế tu luyện nhưng là Lữ Dương cũng không phải như vậy, hắn chỉ tuyển năm loại nguyên khí tu luyện, từng cái tách ra đến tu luyện, phân biệt rõ ràng. Từ Ân Khư Hoàng Triệu bắt đầu, năm hoàng nói vẫn luôn có truyền lưu, thế nhưng đều không có được coi trọng. Hai hướng tu hành đều hiếm có chuyên tu năm hoàng tức giận. Hoàng Tông Hy thậm chí không hiểu tại sao Lữ Dương sẽ đặc biệt nóng lòng với chuyên tu này năm khí. Muốn nói chỉ cần là tốn tìm kiếm thuần túy năm hoàng khí cũng là cái việc khó, coi đời này nào có thuần túy năm hoàng khí tồn tại? Nếu là có, vậy cũng là cực nhỏ. Lữ Dương tu luyện thủy nguyên, một nguyên, mỹ kim cũng đều là từ bên người đeo ân triều cổ kiếm trên từ từ rút ra thêm vào thường ngày tích lũy có thể tu luyện thành hiện tại đầy đủ thuần túy tam nguyên khí đã vô cùng hiếm thấy lại đi tìm kiếm hỏa nguyên cùng thổ nguyên có thể hay không tìm tới thuần túy rất khó nói đệ tử đúng là có thuần túy hỏa nguyên chỉ là không hiểu đó là cái gì kính xin lão sư nhìn một chút có hay không nhận ra vật ấy lữ dương tướng một khối to bằng đầu nắm tay màu tím ngọc thạch lấy ra nâng ở trên tay đưa lên đi vào hoàng tông hi tiếp nhận quan sát tỉ mỉ một bên lục thương giả hiếu kỳ lên khép mắt đánh giá màu tím ngọc thạch ngọc thạch này rất kỳ dị Bên trong có một đoàn không thôi tử hỏa, lấy Hoàng Tông Hi cùng Lục Thương kiến thức, dĩ nhiên cũng không nhớ ra được ở nơi nào gặp. Hoàng Tông Hi cùng Lục Thương hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu một cái, ngọn lửa này xác thực rất tuần túy cùng nho có thể cảm nhận được ngọn lửa này hết sức lợi hại, cùng nho đi khắp thiên nam địa bắc, từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu tím thiên nhiên hòa diễm, vật này là từ đâu tới đây? Đây là ở Đại Đông Sơn bên trong tìm được." Lữ Dương cẩn thận nói. "Đại Đông Sơn Hoàng Tông Hi cùng Lục Thương lẩm bẩm, cơ thể hơi chấn động, lộ ra khiếp sợ cùng vẻ kinh ngạc, Lục Thương liền vội vàng nói, "Lẽ nào đây là Tử Dương Thiên Hỏa?" khó mà tin nổi, thực sự là khó mà tin nổi. Nếu là Tử Dương Thiên Hỏa, cái kia liền nói xuôi được. Ngọn lửa này, từ cổ chí kim, cũng chỉ có ở Đại Đông Sơn cùng ân Khư Hoàng Triều từng xuất hiện. Này không phải là này một phương đại địa có thể dựng dục ra đến hỏa diệm A. Hoàng Tông Hi cũng khiếp sợ không tên, hắn đột nhiên nhớ tới ghi chép Tử Dương Thiên Hỏa sách cổ, cơ thể hơi chấn động một thoáng. Tử Dương Thiên Hỏa, lão sư cùng lục lao tiền bối biết ngọn lửa này lai lịch. Lữ Dương Tâm Hỷ, nếu là từ Đại Đông Sơn bên trong tìm được, cái kia 89 phần là Tử Dương Thiên Hỏa, người xem một chút này màu tím ngọc thạch, mặt trên hoa văn kỳ lạ. Phòng chừng là tử tùy ngọc hoàng, trong đó hòa diễm không sinh bất diệt, cũng chỉ có cựu trùng tiên thiên hỏa mới có như vậy vĩnh cửu bất diệt đặc tính. Lục thương nói, tướng ngọc thạch lấy tới, tỉ mỉ tỉ mỉ, vô cùng khẳng định. Hoàng tông hy lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ mặt, nhìn lữ dương một chút, càng ngày càng cảm thấy lữ dương số phận khá tốt, liền nói này tử dương thiên hỏa đi, phòng chừng lữ dương có thể có được, cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì này tử dương thiên hỏa đúng là cùng lữ thị bộ tộc rất nhiều ngọn nguồn. Thuận dương, đây là tử dương thiên hỏa không thể nghi ngờ. Người ứng đương chi đạo ân khư hoàng triệu mở hướng Thái tổ là từ trên trời thiên hàng lâm đại đông sơn ngọc hoàng phong quang minh đỉnh chứ. Tự nhiên biết rõ, Lữ Dương gật gù, người kia không phải là hắn Lữ thị bộ tộc Lão tổ tông sao? Thiên nhân giáng lâm, kèm theo thì có loại này bất diệt tử dương thiên hỏa giáng lâm. Năm đó ân khư thủy hoàng chính là ủy vào này tử dương thiên hỏa, ngang dọc cựu châu đại địa, Giết không biết bao nhiêu vừa bãi tàn phá cựu châu man tộc man thú cùng yêu tà cự nghiệt mới đưa này cựu châu non sông cho thống nhất rồi. Này tử dương thiên hỏa lợi hại như vậy, Lữ Dương lập tức thay đổi sắc mặt, cố gắng luyện này tử dương thiên hỏa không phải chuyện nhỏ, bất quá nơi này chỉ có một đóa, tạm thời làm cái mồi lửa đi. Nếu là có biện pháp tướng ngày này hỏa tu luyện lớn mạnh, mới có thể có manh liệt vì là lục thương nói tướng tử ngọc đưa tới, lữ dương nhận lấy, cười nói, vạn bối biết rồi, tất nhiên sẽ không phụ lòng ngọn lửa này đi danh. Hiện tại hỏa nguyên cũng có, còn thiếu cái kia thổ nguyên, không biết lão sư cùng lục lão tiền bối có đề nghị gì sao? Ngày này hỏa bất phạm, dựa theo năm hoàng nói nguyên tắc, thổ nguyên muốn chấn áp trụ mới được, vì lẽ đó này thổ nguyên nhất định không thể yếu đi, ai nha, cái này nhưng có tìm Lục Thương tuy rằng vào Nam ra Bắc gặp qua không ít kỳ vật, làm sao hắn là thánh đạo bên trong người, tu hành pháp luôn luôn tuần hoàn vì làm mà không tranh nguyên tắc. Đối với thiên tài địa bảo luôn luôn không cắt đoạn, vì lẽ đó đều không có cái gì đủ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tìm thổ nguyên, như vậy đi, sư phụ sai người hỏi thăm một chút. Hoàng Tông Hi cũng không có cách nào, chỉ có thể sai người hỏi thăm. Như vậy cũng được, cảm ơn lão sư rồi. Lữ Dương Cáo Tử mang theo kim gia trở về thuần Dương Cư. Kim gia vừa nay nói ra, nhất thời đói bụng đến hoảng, nàng đầu tiên là rửa mặt, đi nhà bếp tìm đồ vật ăn. Lữ Dương đóng lại cửa thư phòng, lấy ra màu tím ngọc thạch. Ngọc thạch này phỏng chừng là ngọc hoàng, linh khí bức người. Bên trong Tử Dương Thiên Hỏa càng là tỏa ra đến thuần chí Dương khí tức, phi thường nồng nặc. Ở Vu Hàm thôn thời điểm, lão thôn trưởng ban cho ngự thú dấu ấn, hiện tại lại đạt được lục thương tiền bối ban cho thần thức ngàn phần linh văn. Này hai loại đồ vật hẳn là đều bất phàm, làm sao chính mình đạo nghiệp thấp kém, muốn tu luyện lên cấp, chỉ sợ hữu tâm vô lực, không bằng vẫn là trước tiên bày đặt, đợi được tu thành năm hoàng kết khí, có thể làm cho ngũ hành sinh sôi liên tục sau khi trở lại tu luyện được rồi. Lữ Dương định ra rồi tu hành trình tự. Hai tay tuân ra một đoàn cẩm tú khí, bao quanh màu tím ngọc thạch. Lữ Dương ba màu cẩm tú khí hiện tại lại có biến hóa mới, dường như lưu ly giống như vậy, sáng sủa thông suốt, không có mảy may tạp chất, phi thường thuần túy. Đùng đùng đùng đùng. Cẩm tú khí không ngừng thẩm thấu, màu tím ngọc hoàng bị chậm chậm tẩy luyện, văn khí cuối cùng xuyên thấu ngọc hoàng, Lữ Dương thần thức bắt đầu đụng chạm đến bên trong Tử Dương Thiên Hỏa. Chương 108, Hỏa Hoàng. Thần thức tiếp xúc Tử Dương Thiên Hỏa, lập tức có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, Tử Dương Thiên Hỏa bản chất đến tuần dương được chạm thiên hỏa văn khí dồn dập bị thiêu là nhất nguyên thủy năng lượng bản chất Thần chứa ở văn khí bên trong thần thức cũng bị thiêu đốt tiêu hủy đó là một loại phản phất đầu dây thần kinh bị giết chết cảm giác hỏa lật lật có một loại châm đâm cảm giác đau bất quá đó là lữ dương thả ra văn khí sẽ không đả thương đến căn bản lữ dương phát hiện cẩm tú khí bên trong thủy nguyên khí cùng mị kim khí bị thiên hỏa bài xích thế nhưng một nguyên khí lại bị thiên hỏa nuốt chửng chuyển hóa thành hỏa diễm làm cho thiên hỏa dĩ nhiên tráng lớn hơn một chút thì ra là như vậy ngày này hỏa có thể như vậy lớn mạnh chỉ là một đóa thiên hỏa Không có lý do gì luyện hóa không rồi. Lữ Dương trong lòng bất chấp, thuần túy ba màu cẩm tú khí dốc vốn tràn vào màu tím ngọc hoàng, rót vào thiên hỏa bên trong. Dù sao chỉ là một đóa thiên hỏa, ở văn khi điên cuồng thẩm thấu dưới, thiên hỏa dần dần nhiễm phải Lữ Dương thần thức. Có tiến triển. Lữ Dương tâm hỷ, vội vã lấy thần thức câu thông thiên hỏa, không ngừng thẩm thấu, hoàn toàn không thấy không ngừng tràn vào thiên hỏa thần thức bị vô tình tiêu đốt. Đó là một loại bị ngàn vạn mũi kim đâm nhói cảm giác, vô cùng khủng bố. Bất quá Lữ Dương tâm trí kiên định, tuy rằng trên mặt đã hiện ra vẻ dữ tợn, thân thể kịch liệt run. Trên người Siêu Mỹ đã ướt đẫm, nhưng Lữ Dương lăng là không, kêu một tiếng. Luyện hóa Tử Dương Thiên Hỏa, mỗi một phút mỗi một giây, số một ngày bằng một năm, cũng không biết quá bao lâu, thiêu đốt yếu bớt, Lữ Dương phát hiện, thần trí của mình đã có thể cùng thiên hỏa dung hợp lại cùng nhau, dần dần chuyển hóa thành một loại màu tím sáng rực hỏa nguyên văn khí. Rầm. Màu tím ngọc hoàng nhất thời nứt ra, bên trong Tử Dương Thiên Hỏa triệt để hòa vào Cẩm Tú khí, nguyên bản 3 màu Cẩm Tú khí thăng hoa trở thành 4 màu Cẩm Tú khí, hắc, thanh, bạch, từ 4 màu rõ ràng, phi thường thuần túy, phảng phất lưu ly, không, có mảy may tạp chất rốt cục xong rồi, lữ dương thở phào, thân thức hơi động, bốn màu cẩm tú khí dũng trở về, thu lại nhập thần đỉnh, ở đỉnh khiếu bên trong cất giữ lên. Hiện ra vết rách màu tím ngọc hoàng bên trong đã không có tử dương thiên hỏa vết tích, hiển nhiên cũng đã bị lữ dương luyện thành hỏa hoàng khí. kim mục thủy hỏa thổ năm hoàng, bây giờ lữ dương đã luyện thành bốn loại, chỉ còn giữ lại thổ hoàng khí. lấy tứ hoàng khí ngưng tụ mà thành bốn màu cẩm tú khí, cảm giác vô cùng kỳ diệu, bốn loại hoàng khí, ngưng tụ lại đến trạng thái như hỏa diễm, tan ra thì lại như mây khói khí bất tuyệt như lũ. quả nhiên lẫn nhau sự hòa hợp cũng có tương xích, thậm chí là tương khắc. Đây tuyệt đối là phổ thông học trò nhỏ đang tu luyện cẩm tú khí thì không có tình hình, bởi vì học trò nhỏ môn bình thường đều là trực tiếp phun ra nuốt vào sơn hà cây có hỗn hợp nguyên khí tu luyện thành cẩm tú khí, cẩm tú khí bên trong ngũ hành chính là liền thành một khối, cũng không xa rời nhau. Thế nhưng Lữ Dương hiện tại tu luyện chính là thuần túy năm hoàng khí, vừa bắt đầu liền phân biệt rõ ràng, cũng không dung hợp. Hoàng khí có thể nói là nguyên khí chi hoàng, có thể quản lý bên trong đất trời lung ta lung tung rất nhiều nguyên khí, chỉ là tu luyện hoàn khí cũng không dễ dàng, hơn nữa hoàng triều thánh đạo bên trong người đều tu sơn hà cây quả khí, đây là đại lưu Đạo nghiệp càng cao hơn thì lại tụ 72 địa sắt cùng 36 bên trong thiên cương khí tu thành Hạo nhiên chính khí, ít có người ngưng tụ thuần khiết năm hoàng khí, hình thành năm hoàng chính khí. Một đêm tu luyện, Lữ Dương cảm giác cẩm tú khí lột xác. Từ 3 màu cẩm tú khí đến 4 màu cẩm tú khí, đúng là lột xác. Lữ Dương đứng dậy, mở cửa đi ra thuần Dương cư, vũ em nô thị chính thừa dịp lúc sáng sớm làm điểm tâm, trong phòng bếp truyền đến hoa hoàn biểu buồn âm thanh. Lữ Dương đi qua tiểu kiểu, hướng về trong núi đi, ở một cái núi nhỏ lính trên đón ánh nắng ban mai phun ra nuốt vào khói tím mịt mờ, nếu như trải qua nửa giờ lúc này mới trở về thuần dương cư lữ công tử có thể ăn điểm tâm rồi nô thị cười hắn đã cơ bản nắm chặt lữ dương làm tức quy luật bình thường lữ dương mỗi ngày buổi sáng đều sẽ theo lệ đi ra ngoài thổ nạp nguyên khí trừ phi là ngày mưa dầm khí bằng không đều sẽ không ngoại lệ hoàng gia hai vị tiểu nương tử cũng là như thế hai vị tiểu nương tử bình thường là ở biệt viện phía sau trên sườn núi thổ nạp nguyên khí đã vừa mới trở về bây giờ đã ở trong phòng dùng đồ ăn sáng lữ kim gia vào lúc này cũng đã lên một thân thanh y thư đồng rằng dấp chính đang trong phòng bếp ăn đồ ăn sáng lữ dương hướng vu em nô thị hàn huyên vài câu cũng không ăn đồ ăn sáng, lại từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình sứ, ngã một hạt tích cốc đan dùng. Này tích cốc đan là đan phòng tinh luyện, Vu tiểu linh có luyện đan tiên phú, ban đầu luyện chế mấy lô tích cốc đan không có quá tốt hiệu quả, ăn đi cảm giác ăn không tiêu, có chút khó chịu, thế nhưng hiện tại tích cốc đan toa đan thuốc trải qua không ngừng thay đổi, luyện đan phương pháp cũng lần nữa tối ưu hóa, lúc này mới hình thành cuối cùng toa đan thuốc thượng phẩm tích cốc đan. Loại này tích cốc đan đều là dùng tới thật ngũ cốc luyện chế, nhưng tụ ngũ cấp tinh khí, bình thường 1000 cân ngũ cốc chỉ có thể tinh luyện một lò, này một lò chỉ có 108 hạt này đã là rất lý tưởng. Nếu là người bình thường, ăn một hạt, có thể một hai ngày không đói bụng, có thể không ăn đồ vật, chỉ cần uống một chút thanh thủy liền có thể. Nếu là lữ dương, ngoại trừ thổ khí nạp nguyên, một hạt chỉ có thể chi chỉ bốn, nam thiên không đói bụng. đương nhiên, nếu là muốn ăn đồ ăn, vẫn là nhất định phải ăn rất nhiều, chỉ có dự trữ đầy đủ, mới có thể bù đắp được to lớn thể năng tiêu hao. Lữ công tử, người này đích cốc đan cũng thật là thần. Ta ngày hôm qua ăn một hạt, đến hiện tại cũng không cảm thấy được đói bụng, cả người còn tinh thần sảng khoái, cũng không gặp kéo tác, thực sự là thật linh đan a. Vũ Em Lô thị than thở một câu. "Ha ha, chờ ngươi ăn xong trên tay cái kia một bình, lại theo ta hoặc là sư tỷ nắm là được, hiện tại này Lực cốc đan cuối cùng toa đan thuốc đã xác định được, hiệu quả rất tốt, Lâm Thủy Sơn trang bên kia hiện nay luyện chế rất nhiều, cũng đã ở dự trữ giai đoạn, bất quá đan dược này nhưng là bí mật, không nên đối ngoại người rằng, cũng không nên lan ra đi, bằng không phiền phức không nhỏ." Lữ Dương cười. "Lữ công tử yên tâm, quy củ ta hiểu được, vật này sẽ không để cho người ngoài biết được, chỉ chính mình dùng là tốt rồi." Vũ Em Lô thị liên tục đáp ứng. "Ừm, như vậy liền được." Đây là lấy ngũ cốc tinh khí luyện chế, đã đi tới ngũ cốc độc, thường thường dùng, có thể thanh huyết độc, tẩy tủy trắng cốt, điều trị trong cơ thể khí huyết, do đó có thể bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ. Vẫn còn có như vậy chỗ tốt, cái kia hóa ra được, chỉ là chúng ta ăn ngũ cốc còn có độc. Nô thị vô cùng kinh ngạc. Tự nhiên có, thuộc thoại thuyết là dược ba phần độc, này ngũ cốc cũng là dược, là chỉ người đói bụng dự thực, phàm là là tuân theo đại địa khí sinh trưởng đồ ăn, đều lượng lượng lớn hỗn loạn nguyên khí, những này hỗn loạn nguyên khí một khi theo đồ ăn tiến vào người trong cơ thể, hữu dụng sẽ bị người hấp thu, bổ sung thành nhân nguyên khí. Vì lẽ đó nhân tài có khí lực, thế nhưng những kia vô dụng sẽ tụ tập ở trong người, từ trang đạo bên trong sắp xếp ra, những kia vật dơ bẩn cùng mùi hôi đó, là có độc đồ vật. Nguyên lai like cũng thật là có độc. Nô thị lập tức liền nghe rõ ràng, hóa ra Lữ Dương nói chính là bài tiết vật, những thứ đó xác thực túi không thể người nổi, nếu nói là là độc, còn liền thực sự là độc, bởi vì những thứ đó tích lũy ở trong người, xác thực không phải thứ tốt. Này vẫn là thấy được nghe được thấy có độc khí. Luôn có một ít không nhìn thấy người không được độc sẽ tàn dư ở trong người, lâu dần sẽ độc hại chúng ta thân thể. Nguyên bản chúng ta người bình thường tuổi thọ đa số hai cái giáp khoảng chừng trái phải cũng chính là 120 năm trên dưới, thế nhưng người ăn ngũ cốc hoa màu, lại thường thường bị tà khí xâm lớn, sinh bệnh cùng bi thương chờ chút nhân tố đều sẽ giảm bớt chúng ta tuổi thọ, hết thể muốn trường thọ, dưỡng sinh liền có thể để tuổi thọ đạt đến trăm tuổi bên trên." Lữ Dương nói, tướng một ít tuổi thọ vấn đề nói một lần. "Cái tiêu hóa ra được, này đích cốc đan cũng thật là thứ tốt, sau này ta có thể muốn cố gắng dùng." Nô thị giờ mới hiểu được lại đây, những thứ đồ này nàng chưa từng có nghe người ta nói quá, làm sao biết chuyện như vậy? nàng chỉ biết trên đời này có người trường thọ, có người bất mệnh, chỉ cho là người mỗi người có mệnh mà thôi, không nghĩ tới người tuổi thọ nhưng còn có những ngày huyền cơ. nếu không nói thế nào người đọc sách biết đến nhiều đây, thảo nào tử người đọc sách cao cao tại thượng, thống trị toàn bộ hoàng triều, trở thành nhân thượng chi nhân, vũ em Ngô Thị có thể coi là là biết rồi. Lữ Dương hiện tại không chỉ có thanh danh vang dội tri thức càng là huyền bác, tựa hồ so với hoàng gia hai vị tiểu nương tử còn chỉ có hơn chớ không kém. nhị ca, ta ăn được, ngày hôm nay muốn đi nơi nào? Lữ Kiêm gia đi tới, ngày hôm nay hay là đi đan phòng? Lữ Dương liếc mắt nhìn Lữ Kim Gia, than nhẹ một tiếng, lắc đầu một cái. Mũi mũi của mình cũng có ích tốc đan, nhưng là nha đầu này chính là không thích ăn. mua cách mấy ngày đều sẽ ăn ngon mặt đẹp, lấy thỏa mãn miệng lưỡi trên công năng. Sư đệ, ngày hôm nay ta cũng muốn đi đan phòng. Mấy ngày nay đan phòng có động tác lớn. Mấy ngày trước ta đem người dành nghĩa một số tiền lớn đều cắt cho Vu Tiểu Linh. Nghe nàng nói hai ngày nay đã mua lượng lớn ngũ gốc cùng đan tải, có thể luyện chế rất nhiều linh đan cùng tân đan. Hoàng đạo vẩn đi ra, nàng cũng cùng Lữ Kiêm Gia như thế, còn không quá quen thuộc mấy ngày không ăn đồ vật. Dù sao lấy ngày hôm trước thiên ăn cơm đã là quen thuộc, hiện tại nếu là đột nhiên có thể không ăn, miệng đầu lưỡi tổng như là thiếu hụt cái gì, đần độn vô vị. Xem ra Vu gia ba huynh muội vẫn là rất nhanh miệng, có Lao thôn trưởng tọa trấn Lâm Thủy Sơn trang, ta là không cần quá bận tâm rồi. Lữ Dương cười, hắn hiện tại cũng là cảm giác sâu sắc chính mình số phận không sai, thu rồi Vu Hàm thôn ba cái đệ tử ký danh, còn đem Vu Hàm thôn lão thôn trưởng cho quẩy đến Lâm Thủy Sơn trang đến hiện tại Lao thôn trưởng đã là sơn trang xứng danh đại quản gia. Lữ Dương bình thường ngoại trừ đến thư công đường khóa, còn muốn dưỡng ký không có bao nhiêu thời gian ngâm mình ở trong đan phòng, vì lẽ đó lao thôn trưởng cùng Vu gia ba huynh muội tác dụng liền không thể thay thế được. Hiện tại đan phòng mặc dù có thể vận chuyển, nhờ có lao thôn trưởng cùng Vu gia ba huynh muội, tất tất cũng đi. Hoàng tất từ trong khuê phòng đi ra, nàng khoảng thời gian này chỉ cần có rảnh rỗi đều sẽ đi Lâm Thủy Sơn Trang, cũng sớm đã quen thuộc. Hơn nữa nàng vẫn cùng Vu Tiểu Linh ba huynh muội đánh thành một mảnh, đồng thời phi thường yêu thích Vu gia ba huynh muội bảo vệ linh thú. Cũng được, vậy thì đều đi thôi. Lữ Dương gật gù, đoàn người hướng về Lâm Thủy Sơn Trang đi, mọi người đi bộ, được rồi 10 phút đã đi tới trang viên trước, sơn trang đã tu nổi lên tường cao, cổng tre cũng cho đổi thành hồng tất cửa lớn, ở bên ngoài không nhìn thấy sơn trang tình huống cụ thể bên trong. sơn trang trước bờ sông một bên sửa tốt một cái tiểu bến tàu, một cái dài 10 mét thuyền lớn bò neo. chiếc thuyền lớn này tác dụng không nhỏ, bây giờ sơn trang đại tông lương thực chọn mua cùng đàn tài chọn mua, tất cả đều dựa vào nó từ thủy lộ vận đi vào. mọi người còn chưa đi đi tới gõ khuyên đồng, sơn trang cửa lớn đã mở ra, chỉ vì sơn trang phụ cận cũng đã bị quản chế lên. vu đại trụ dẫn một con đại hắc tinh tinh đi ra mấy cái vu hàm thôn thiếu niên cũng cùng ở sau người hắn, tất cả mọi người nhìn thấy lữ dương cùng nhau hành lễ tề, xin chào trang chủ, tiểu giáo viên, ngươi có thể coi là là đến rồi, mấy ngày nay chúng ta có thể bận bịu hỏng rồi. vu đại trụ chào đón, đại kề khổ, ha ha, cái kia cực khổ rồi, một lúc ta đi theo lão thôn trưởng nói, cho mỗi người các ngươi đều giải tiền thắng. lữ dương nở nụ cười, thật sự có thể hay không nhiều chướng một ít, còn có một chút linh đan, mỗi tháng cũng phải cho một ít mới được. vu đại trụ vui mừng con siết. hành đi, ta trước tiên cùng lão thôn trưởng thương lượng một chút sẽ làm các ngươi ba huynh muội thỏa mãn. Lữ Dương cùng mọi người cùng đi vào Sơn Trang, mấy cái thiếu niên liền vội vàng đem cửa lớn một lần nữa nhốt lại, dặn dò chỗ tối mấy cái tiếu cương kê tục dò xét, không được thất lễ. Chương 109, Luyện Đan. Lâm Thủy bên trong Sơn Trang, ngoại trừ đan phòng, bây giờ đã sửa chữa vài cái bốn hợp tiểu viện, cung cấp cho thưởng trụ Sơn Trang nhân viên ở lại. Trong đó đại đa số người là Vu Hàm người trong thôn, xét thấy đan phòng tầm quan trọng, lão thôn trưởng tướng Vu Hàm trong thôn trung thành thành thật thiếu niên triệu tập lên, tướng bọn họ cho tới Sơn Trang đến, một mặt trông coi Sơn Trang bảo vệ sơn trang an toàn một mặt kinh doanh sơn trang chủ yếu phụ trách đồ vật chọn mua chờ chút công tác mấy ngày nay an toàn tình huống như thế nào phụ cận có hay không người khả nghi lữ dương hỏi tiểu giáo viên yên tâm sơn trang dựa theo tiểu giáo viên dặn dò vẫn rất biết điều không có ai biết trong sơn trang chuyện lưỡi đan vì lẽ đó không có ai sẽ mơ đước sơn trang phụ cận càng không có cái gì tạm vụ đáng người vu đại trụ vội vã báo cáo không có là tốt rồi có lao thôn trưởng cùng đại gia ở cũng không sợ bình thường mau tặng nơi này dù sao vẫn là thư viện phạm vi nếu là có cao thủ Tranh đấu lên nhất định sẽ kinh động thư viện nho sư vì lẽ đó an toàn vẫn có rất lớn bảo đảm thế nhưng đan phòng can hệ trọng đại an toàn công việc vẫn không thể xem thường vì lẽ đó mỗi cái chạm gác ngầm hay là muốn kế tục duy trì không thể triệt đi tiểu giáo viên yên tâm chạm gác ngầm sẽ không triệt hơn nữa ông nội ta gần nhất còn ở huấn luyện một ít phi điệu cùng phi trùng vậy cũng là dùng để trông coi sơn trang có những này phi điều cùng phi trùng bất luận người nào cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà ở sơn trang đi tới tự do vậy thì tốt lữ dương đám người tới gần đan phòng nhìn thấy đan phòng phụ cận có bạch hổ rong chơi đây là Vu Tiểu Linh bảo vệ Linh thú Bạch Hổ gầm nhẹ một tiếng, đan phòng cửa nhỏ lập tức mở ra, Vu Ngọc Tú thò đầu ra đến nhìn xung quanh. Ha ha, hóa ra là tiểu giáo viên cùng Hoàng gia hai vị tiểu nương tử đến rồi, mau vào đi. Vu Ngọc Tú mở ra đan phòng môn, Lữ Dương huynh muội cùng Hoàng gia tỷ muội gật gù tiến vào đan phòng. Đan phòng phía trên là hình tròn cung đỉnh, màu trắng nhật quang từ phía trên tấu hạ xuống, mơ hồ có mây khói lượn lờ. Ba vị lò luyện đan xếp hàng ngang, đứng sững ở bên trong đan phòng đường. Vị thứ nhất vẫn là Lao Thôn trưởng trước hết luyện tạo, đệ nhị tôn là Lữ Dương ở thư viện định làm. Vị thứ ba là Lao Thôn trưởng mấy ngày trước vừa luyện chế. Vị thứ ba lò luyện đan cao nhất to lớn nhất, có tới cao hơn 2m, đồ lại như cổ, có thể chứa đựng rất nhiều đan tài. Ba vị lò luyện đan đặc điểm lớn nhất tất cả đều là dùng thuần khiết Thái Dương chân hỏa làm đan hỏa. Đây là luyện đan tốt nhất Hỏa Diễm, bởi vì Thái Dương chân hỏa nắm giữ vạn vật cần thiết sinh mệnh dương khí. Lao Thôn trưởng, Vu Tiểu Linh hai người ngồi xếp bằng ở hai vị trước lò luyện đan, dưới mông diện là một tấm thảo đằng bổ đoàn, hai người ánh mắt chăm chú, nhìn mình chằm trước mặt một tòa lò luyện đan, cẩn thận từng ly từng tí một duy trì bên trong lò luyện đan hỏa hầu. Lão thôn trưởng trước mặt chính là vị thứ ba lò luyện đan, lò luyện đan dường như bình tĩnh lại, đã không nghe thấy thanh âm gì. Cái này đại lò luyện đan là ở luyện đích cốc đan chứ? Lữ Dương tiến lên cười. Lao thôn trưởng quay đầu nở nụ cười, đứng lên nói, lữ ra tiểu tử đến, đến rồi, ha ha, không, có sai rồi, này một lò linh đan chính là đích cốc đan, ta hai ngày nay đã liên tục luyện 20 lô, mỗi một lô đều có thể luyện ra 360 hạt đích cốc đan. Nhiều như vậy, Lữ Dương cũng hơi sợ hết hồn, không phải nói một lò chỉ có thể ra 108 hạt sao Không nhiều không nhiều nhiều. Này một cái lò luyện đan, ta tên nó bụng bự lò luyện đan, kha kha, ngươi biết, nó chuyên môn là vì lượng lớn luyện đan mà gién đúc, chiếc lò luyện đan này thích hợp nhất luyện nick cốc đan rồi. Lao thôn trưởng vô cùng đắc ý, này một cái lò luyện đan, tác dụng lớn vô cùng, thích hợp rất nhiều lượng luyện chế tương đối thấp quả thực linh đan. Liên hiện nay nghiên cứu 11 cái toa đan thuốc, cái thứ nhất là Bồi Nguyên chính tâm đan, thứ hai ích cốc đan, người thứ ba ngưng khí đan, thứ tư an thần đan, thứ năm thanh độc đan, thứ sáu tiểu hoàn đan, cái thứ đại hoàn đan, thứ 8 cái địa hoàng đan, thứ 9 cái tẩy tùy đan, thứ 10 cái tráng cốt đan thứ 11 cái thánh đạo trúc cơ đan. Nay 11 cái toa đan thuốc, chỉ có ít cốc đan toa đan thuốc đã triệt để hoàn thiện, chính thức xác định được, cái khác còn ở thay đổi bên trong, 10 vị trí đầu loại linh đan đều là công hiệu thấp hơn cấp thấp linh đan, Lữ Dương đem phân loại làm người linh đan. Người linh đan đều là điều trị khí huyết, chữa thương, giải độc, tẩy thủy tráng cốt đan dược, thực sự không phải có đại công hiệu vận may lớn linh đan, hơn nữa người linh đan là hoàn toàn có thể lượng lớn sinh sản, chỉ cần vật liệu đầy đủ. Cái cuối cùng thánh đạo trúc cơ đan, có thể giúp học tập tử ngưng tụ tâm quang, cô động sâu sắc khí. Này liền có thể nói về liền rượu, có thể đưa về địa linh đan. Có thể, lại một lò hít cốc đan luyện thành rồi. Lao thôn trưởng bắt đầu thu đan, vài tên trong thôn thiếu niên nhanh nhẹn tới trợ giúp thu đan. Cuối cùng một mấy, có 381 hạt, xem ra luyện đan tài nghệ số lượng sau khi có thể giảm thiểu tiêu hao. Lao thôn trưởng phất tay một cái, dặn dò tướng lĩnh cốc đan cất giữ xuống đất khố, dựa theo lư dương dặn dò, hết thảy luyện chế đan dược đều muốn nhập khố cất giữ, chuẩn bị tương lai thời cơ thành thủ, có thể mang linh đan lấy ra đi buôn bán, kiếm lấy đệ nhất Dũng kim. Vào lúc này, Vũ Tiểu Linh chăm chú lò luyện đan cũng thu đan, đó là một lò tẩy tủy đan, tổng cộng là 37 hạt, dùng một hạt, có thể để cho người bình thường tẩy tủy phát cốt, đây là tăng cường thể chất, thay đổi thân thể từ chất người linh đan. Tiểu giáo viên, này một lò đan luyện thành, này tẩy tủy đan cũng có thể xác định cuối cùng toa đan thuốc, ta đã đem toa thuốc này cải tiến 8 lần, thậm chí ở luyện đan thủ pháp trên cũng có đại cải tiến, mỗi một hạt đan tẩy tủy hiệu quả tăng lên không ít. Vũ Tiểu Linh cười ha ha, nàng hiện tại cả ngày cùng lò luyện đan giao với, đã trở thành địa địa đạo đạo luyện đan chuyên gia. Vậy cũng tốt. Tiểu Linh những ngày qua cũng cực khổ rồi, mau chóng tướng 11 cái toa đan thuốc cuối cùng xác định được, chúng ta đón lấy chủ yếu là nghiên cứu công hiệu càng mạnh hơn địa linh đan. Lữ Dương cười, nhưng là phải luyện tăng cường văn khí linh đan. Lao Thôn trường hỏi, hừm, cũng là thời điểm rồi. Lữ Dương gật gù, nhằm vào văn khí không giống, Lữ Dương hiện tại dự định nghiên cứu mặt khác vài loại linh đan, loại thứ nhất là sâu sắc đan, cũng chính là đơn thuần vì là tăng cường sâu sắc khí linh đan. Loại thứ hai là cẩm tú đan, loại thứ ba là thương hoàng đan, tất cả đều là nhằm vào không giống nho giả tăng cường văn khí linh đan. Lão thôn trưởng, luyện đan cần tiêu dùng không ít, hiện tại bạc còn đầy đủ sao? Lữ Dương hỏi. Hiện nay còn đầy đủ. Hai ngày trước vừa hướng về hoàng gia tiểu nương tử chi mười bạc giòn, chỉ là số tiền kia đã dùng để mua sâu sắc. Cẩm tú nhận nhạt mặc điều rồi. Lão thôn trưởng hướng Vu Đại trụ ra hiệu một thoáng. Vu Đại trụ vội vã từ một bên trong kho hàng mang ra một cái đại dương gỗ, tướng dương gỗ mở ra, bên trong là tràn đầy một hòm màu thương bạch mang theo màu vàng mặt điều. Này chính là nhợt nhạt chính một mặt điều, do thuần khiết chính một nhợt nhạt khí ngưng tụ mà thành. Này chính một nhọt nhạt khí chính là hiện nay hoàng triều nho giả tu hành rộng lớn nhất một loại hạo nhiên chính khí. Loại này hạo nhiên chính khí chủ yếu là do địa hoàng khí tu luyện mà thành, bình thường vừa tu thành hạo nhiên chính khí tu sinh, đều do loại này mặc điều phụ trợ tu luyện, củng cố tự thân đạo nghiệp. Cái này cũng là thông dụng tính cùng áp dụng tính rộng nhất một loại hạo nhiên chính khí, nếu là dùng loại này hạo nhiên chính khí luyện chế linh đan, lớn như vậy đa số tu luyện hạo nhiên chính khí nho giả đều có thể thích hợp dùng. Này một hòm đồ vật quá đắt, nếu không là thành tốt dự định, giá cả còn có thể quý trên 4 phần 10, ngoại trừ này một hòm còn có năm hòm sâu sắc mặc điều, ba hòm ba màu cẩm tú mặc điều, liền những thứ đồ này đã bỏ ra phần lớn bạc. Lao thôn trưởng nói, một mặt đau lòng, hắn đời này chưa từng thấy nhiều như vậy bạc, càng không cần phải nói lập tức hoa ra nhiều tiền như vậy. Bất quá những thứ này đều là Lữ Dương dặn dò muốn mua, tiền cũng là Lữ Dương, hắn cũng khó nói không đồng ý. Sư tỷ, ta hiện tại tích trữ còn có đi, nếu không đem công chúa điện hạ ban thưởng đồ vật bán một ít. Lữ Dương quay đầu hỏi dò Hoàng Đạo ẩn. Sư đệ yên tâm, hiện tại duyệt vi thư phòng mỗi tháng đều sẽ đến đây giao hàng một lần mỗi một lần đều sẽ có vạn lạng bạc vào sổ, ha ha, thực khó nghĩ đến sư đệ thư sẽ có lớn như vậy lượng tiêu thụ, bây giờ đã vì ngươi một ngày thu đấu vằng rồi. Hoàng đạo ẩn cảm khái, nàng cũng kiếp sợ lữ dương ra tập thơ và vài tấu chương về thể tiểu thuyết cũng đã bán hết, có người nói ở cựu châu các đại châu phủ cùng đại thành cũng đã gây nên to lớn tiếng vọng, tuy rằng các châu thư thương đều ở liều cái mạng già tăng giờ làm việc y mẫn, nhưng vẫn là cùng không đủ cầu. Nghe nói có mấy người, xoay tay một cái liền đem thư giá cả tăng gấp đôi bán đi, đầu cơ đảng xuất hiện, rất nhanh gây nên không ít người đọc sách khiển trách lên tiếng phê phán bởi vì trang giấy cung cấp trong lúc nhất thời tăng nhiều, vì lẽ đó trang giấy giá cả cũng là lớn dần lên. hiện tại đã cơ bản tăng ba thành, phòng trường đợi được cung cấp vững vàng sau khi giá cả mới có thể khôi phục. Lữ Dương Tên, Tựa Hồ đã danh chấn cửu châu, bảy bộ thành thơ, Phượng Nghi phú thơ cũng đã bị chuyển vì là giai thoại. hiện tại càng có viết thơ ca tập cùng thể chương hồi tiểu thuyết thịnh hành bán hết, đều cổ vũ Lữ Dương danh tiếng truyền bá. toàn bộ đại khung hoàng triều, đã không ai có thể ngăn cản Lữ Dương thanh danh vang dội. hắn lại như là một viên đột nhiên bay lên minh tinh, tiền đồ xa lạ khiến người ta ngưỡng mộ chú ý. Thọ Dương công chúa ở cuốn thứ hai thể chương hồi trong tiểu thuyết làm tự Thiên Dương thoại bản cùng thể chương hồi tiểu thuyết khác nhau vì là thể chương hồi tiểu thuyết này một loại tân văn học thể tài phất cờ họ reo Hoàng Triều Cửu Châu người đọc sách bình thường tiêu khiển giải trí kỳ thực cũng không nhiều lắm ở đọc sách phương diện vẫn chỉ có độ dài ngắn thoại bản cùng với khô khan vô vị lịch sử truyện ký còn có chính là Đông đảo đại nho tông sư thuật thế nhưng những này nơi nào có hiện tại thể chương hồi tiểu thuyết khiến người ta cảm giác mới mẻ nguyên tố những nguyên tố này bao quát tài tử gia nhân yêu nữ Nghiệt duyên vân vân liên người trẻ tuổi cùng khuya các nữ tử tới nói. Lữ Dương dưới ngòi bút nhân vật cùng cố sự, quả thực là nạo lòng người phổi, tôi người gan ruột, có thể nói Lữ Dương tả những này lớn mật nguyên tố, mở ra một loại mới tinh tự thuật đề tài cùng phương thức, hình thành một loại đại chúng tâm tư. Coi như là thánh nhân ra mặt, cũng không ngăn được này cố đại chúng tâm tư thịnh hành rồi. Tài tử giai nhân, hồng tụ thiêm hương đọc sách đêm, khiến người ta chịu không nổi mơ màng. Mà nữ nữ yêu, khuynh thành tuyệt đại, trình diễn từng hình ảnh người quỷ tình duyên, nhân yêu ngược luyến, khiến người ta ghi lòng tạc dạ, thật lòng đào phổi, càng là cấm kỵ, càng là có thể làm lòng người cái kia một tia dục vọng cùng ta ác khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lữ Dương trước kia cũng không nghĩ tới tập thơ cùng thể chương hồi tiểu thuyết tiếng vọng sẽ lợi hại như vậy, trực tiếp để cho mình một ngày thu đấu vàng, không trả tiền tài chính là ngoại thân vật, đối với thánh đạo bên trong người đến nói, công danh mới là tất cả, bất quá luyện đan chính là đặt vững tương lai mình tất cả thành tựu đại sự, nhiều hơn nữa bạc cũng đều giật gấu va vai. vai. Chương 110, mở lô. Lữ Dương nghĩ thông suốt điểm này, nhìn bên trong đan phòng song song ba vị lò luyện đan, cùng với bốn vách tường cái trước cái dược liệu phòng riêng, thở dài một tiếng, lò luyện đan còn quá ít, dược liệu cũng thiếu nghiêm trọng. Lý tưởng của ta là có thể lập trăm vị đại lò luyện đan, cũng bồi dưỡng trên trăm vị thầy luyện đan. Nếu là đồng thời khởi công, không biết sẽ là cái cái gì cảnh tượng. Còn có dược liệu, hiện tại dược liệu khả năng còn tương đối nhiều. Thế nhưng đợi được sau đó luyện đan phát triển lên, dược liệu sẽ giật gấu và va vai, Vì lẽ đó nhất định phải phòng ngừa chú đáo. Hiện tại liền muốn xích của cải khổng lồ khắp nơi mua thổ địa, mở ra lượng lớn vườn thuốc, trồng một ít nhu cầu lượng cực lớn dược liệu, lấy hình thành quy mô hóa c. Nj lao động dậy đặc hình sản nghiệp, ở tương lai cạnh tranh bên trong làm thành sản nghiệp đầu rồng Mọi người vô cùng kinh ngạc có chút như hiểu mà không hiểu, Lữ Dương nói đồ vật một bộ một bộ, còn có một chút rất xa lạ tân từ ngữ, chính mình cân nhắc một hồi, Đại Khái có thể rõ ràng một ít ý tứ, mặc dù là Lao Thôn trưởng cũng bị Lữ Dương quy hoạch cho chấn động rồi, nghĩ thầm nguyên lai Lữ Dương tâm dĩ nhiên là sai như vậy lớn, vừa xa khỏi chính hắn tưởng tượng, người trẻ tuổi cũng thật là dám nghĩ dám làm đây. Hoàng Đạoẩn cũng bị Lữ Dương tư tưởng chấn kinh đến trợn vào mắt, sư đệ, ngươi không có nói đùa sao? sư tỷ, ở đại sự trước mặt ta bình thường không ra chuyện cười. Lữ Dương bình tĩnh lắc đầu, ý chí rất kiên quyết, cái kia. Sư Minh, cái này cần tốn bao nhiêu bạc nha? Hoàng ngất ngất đã liễu lưỡi lên, nàng tuy rằng còn nhỏ, thế nhưng cũng biết Lữ Dương chuyện cần làm cần rất nhiều rất nhiều bạc. Lữ Dương lắc đầu một cái, hiện tại không phải là đau lòng tiền thời điểm, hiện tại khẩn thiết nhất vẫn là thời gian. Đạo của ta nghiệp chậm chạp không có to lớn lên cấp, dựa vào tầm thường phun ra nuốt vào nguyên khí tích lũy là không được, nhất định phải mở ra lối riêng, này đan đạo chính là như vậy một con đường tắt. Sư đệ, ngươi tu nghiệp tiến cảnh đã rất sắp rồi, ngươi còn muốn muốn bao nhanh? Hoàng đạo vẫn liễu không đủ, còn thiếu rất nhiều, điểm ấy đạo nghiệp đáng là gì? Chúng ta đạo nghiệp lên cấp hoàn toàn có thể càng nhanh, hơn vì cái mục tiêu này, chúng ta hoa nhiều hơn nữa bạc cũng không tiếc, những kia công chúa ban xuống đến bảo vật, đặt ở địa khố không cần cũng bằng là một đống phế phẩm, không bằng liền lấy ra bán đi, đem bạc tất cả đều tập trung vào luyện đan sự nghiệp bên trong, chúng ta ngoại trừ nghiên cứu toa đan thuốc cùng luyện đan phương pháp, chỗ tiêu tiền còn có rất nhiều, không. Gom góp lượng lớn tài chính không được. Lữ Dương nói, quay đầu nhìn về phía Hoàng đạo ẩn, "Sư tỷ, ngươi có hay không cái gì con đường, có thể đem những kia bảo vật bán cho cần người hoặc là thế gia?" nếu sư đệ tâm ý đã quyết, vậy cũng tốt, chuyện này giao cho ta được rồi. Công chúa điện hạ ban xuống đến không ít bảo vật đều là tiến cống đồ vật, ở bên ngoài là có tiền cũng không thể mua được, rất nhiều thế gia đều muốn đưa, ta có thể mang chúng nó quay vòng thành bạn. vậy thì tốt, này luyện đan rất trọng yếu, hiện tại còn cần bảo mật mới được, bằng không lôi kéo người ta mơ ước, phiền phức rất lớn. sư đệ, ta xem chúng ta làm một mình là không được, mặc dù phụ thân ta là đại nho, cũng có phối hợp không tới thời điểm, là không phải có thể kéo thọ dương công chúa điện hạ đi vào đây, có điện hạ che chở, tương lai cũng không ai dám đem chúng ta như thế nào. Hoàng đạo gần kiến nghị, lão thôn trưởng gật đầu nói, Hoàng nha đầu nói đúng, chúng ta chút tiền này căn bản không làm nên chuyện gì, nhất định phải tìm cái có tiền chủ tá chút tiền giúp đỡ một thoáng, lại tìm cây đại thụ dựa vào, lúc này mới an toàn. Thọ Dương công chúa là kim trên coi trọng nhất công chúa, nếu là chúng ta có thể đưa nàng kéo lên thuyền, ai cũng không thể đối với chúng ta thế nào rồi. Lữ Dương động lòng, đây tuyệt đối là lão thành lưu quốc nói như vậy, Thọ Dương công chúa tại nguyên vô số, nếu là đem kéo lên đồng nhất chiếc thuyền, ở Hoàng triều cảnh nội cũng không ai dám đối với mình manh động. Việc này ta biết rồi, có cơ hội rồi hãy nói. Lữ Dương vung lên ống tay áo, Phân phó nói: Ngày hôm nay hay là luyện đan đi, Đại trụ, mau đem ba màu cẩm tú mặc điều lấy ra. Ngày hôm nay chúng ta trước tiên luyện chế một lò cẩm tú đan thử xem. Được rồi, đều nghe tiểu giáo viên. Vu Đại trụ liền vội vàng đem dương gỗ chuyển về, chỉ chốc lát liền đem trang bị cẩm tú mặc điều dương gỗ vượt qua. Lữ Dương tướng dương gỗ mở ra, thu thập cẩm tú mặc điều. Này cẩm tú mặc điều màu sắc là hỗn hợp lại cùng nhau, chủ yếu nhất là ba loại màu sắc: màu đỏ thẫm, màu xanh cùng lam màu đen, cái khác màu sắc pha tạp vào, chính là loại này ba màu cẩm tú khí phổ biến thích hợp tu luyện cẩm tú tức giận học cho nhỏ sử dụng. Lữ Dương không quá để ý như vậy cẩm tú mặc điều, bởi vì nó hỗn hợp văn khí quá hỗn tạp, nếu là trực tiếp luyện hóa, một là muốn phí chính mình không ít công phu, hai là có thể ô nhiễm chính mình bốn màu văn khí, cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó nhất định phải tướng những này cẩm tú khí từng cái luyện quá, làm theo văn khí, tướng tạm chất đều luyện đi, như vậy mới phải hấp thu. Lao thôn trưởng, Vu Tiểu Linh, Hoàng đạo nghiên cứu một thoáng cẩm tú đan toa đan thuốc, cảm giác sâu sắc này luyện chế văn khí linh đan muốn so với luyện chế người linh đan phải khó khăn hơn nhiều. Đầu tiên là đi trừ tạp chất, hỗn hợp văn khí, đem luyện đến tinh khiết, quá trình này hầu như không có khả năng lắm, nếu nói là có thể, nhất định phải có kỳ diệu lò luyện đan cùng thượng thừa thủ pháp luyện đan, cùng với đối với văn khí đặc tính thâm hậu hiểu rõ, quan trọng hơn chính là cần kỳ diệu đan hỏa, hiện nay ba vị lò luyện đan đều là dùng Thái Dương chân hỏa, dùng để tịnh hóa cẩm tú khí cần thời gian nhất định tương đối dài. Lão thôn trưởng không quá xem trọng, nhất định phải tìm kiếm càng mạnh hơn hỏa diễm, Thái Dương chân hỏa mặc dù không tệ, thế nhưng ở tịnh hóa văn khí phương diện có khiếm khuyết, nếu là muốn mạnh mẽ tịnh hóa Phòng chừng cần chân hỏa chậm rãi rèn luyện mới có thể. Lao thôn trưởng bình thường luyện một lò người linh đan, dài nhất chính là nửa ngày thời gian. Nếu là chậm rãi rèn luyện, cần thời gian rất dài. phòng chừng mười ngày nửa tháng đều có khả năng. Này tuyệt không phải tinh lực của bản thân có thể chịu đựng. Trước tiên luyện xem một chút đi. Lữ Dương sớm đã có toàn bộ ý nghĩ, ở luyện đan vấn đề này, hắn luôn luôn là chú trọng thực tiễn lớn hơn lý luận. Vu gia ba huynh muội đáp lời một tiếng, bắt đầu hành động, phân kiếm đan tài, thanh lý lò luyện đan. Vu Tiểu Linh tự mình tướng đan tài từng cái để vào bên trong lò luyện đan. Hợp lý bố trí ở bên trong lò luyện đan ám cách bên trong, Lữ Dương ở một bên xác nhận chỉ thị, đợi được bố trí kỹ càng đa tải, lúc này mới tướng lò luyện đan nắp đóng, bắt đầu rồi. Lữ Dương ống tay áo vung lên, thuần túy bốn màu văn cẩm theo khi đánh vào lò luyện đan trên, hoàng khí thâm nhập vào lò luyện đan, ở bên trong khống chế lò luyện đan từng cái từng cái huyền diệu tiểu linh kiện. Luyện đan lò luyện đan là một cái huyền diệu đồ vật, không phải nói bên trong cũng chỉ có một không gian, trên thực tế mỗi một vị lò luyện đan đều là một cái kết cấu phức tạp, linh kiện tinh vi, công năng đa dạng phát bảo. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu cùng lao thôn trưởng đám người hợp mưu hợp sức hiện tại lò luyện đan kết cấu bên trong đã không giống với ban đầu nếu là nói ban đầu lò luyện đan kết cấu là thô ráp bát tô lô hiện tại lò luyện đan chính là tình vi chuông lớn biểu bên trong chỉ là ám cách thì có mười mấy cái ngòi lửa cũng bị tinh xảo lô bên trong trang bị tách ra tương tự tổ ong hình có mấy chục đạo hỏa diễm chỉ cần lấy văn khí cùng thần thức khống chế bên trong trang bị có thể dễ như ăn cháo thực hiện hỏa lực to nhỏ bên trong lò luyện đan bộ nhiệt độ có thể thực hiện rất nhỏ bé điều khiển nay liên muốn được lợi từ lữ dương một đời trước khoa học kỹ thuật hóa thấy biết rồi thử nghĩ một thoáng, như mạch điện hoàn thành, một số điện tử nguyên kiện, khoa học kỹ thuật công nghệ đạt đến mỹ rồi mẹ cấp bậc này ở đại khung hoàng triều thế giới như vậy là không thể nào tưởng tượng được. Lữ Dương thiết kế cùng cải tiến lò luyện đan cũng không biết phi đi bao nhiêu tâm tư, hết thảy đều là vì luyện đan thuận tiện, nói chung là làm sao thuận tiện làm sao thiết kế cùng cải tiến, làm cho hiện nay này ba vị lò luyện đan kết cấu bên trong xảo đoạt thiên tông, hoàn toàn có thể luyện chế không đồng loại hình linh đan. Nếu là nói trước đây Lữ Dương còn lo lắng cho mình sẽ có một ngày khan phát sinh, đan đạo một làn hương sẽ gợi ra người khác cùng phong luyện đan hiện tại Lữ Dương không phải rất lo lắng, bởi vì hiện nay mới thôi, chính mình nắm giữ lò luyện đan kỹ thuật cùng với lò lửa ưu thế, còn có toa đan thuốc phối so với, thủ pháp luyện đan đều là bí mật. Luyện đan tuyệt đối là một cái kỹ thuật cao hàm lượng việc, đương nhiên bán thùng nước thầy luyện đan, cùng với cấp thấp đan tại cùng thô giáp lò luyện đan, bất kể như thế nào luyện chế, đều chỉ có thể luyện ra thô giáp phẩm chất thấp linh đan. Lữ Dương không thèm để ý những này, hắn chỉ có thể luyện chế linh đan phẩm chất cao, vững vàng nắm giữ cao cấp kỹ thuật, chiếm cứ trụ cao cấp thị trường, cấp thấp liền để đi ra ngoài cho tất cả mọi người được rồi. Không thể không nói. Cái thứ nhất ăn con cua người đều là thu lợi rất nhiều người, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lữ Dương tương lai nhất định phải ở luyện đan trên chiêm cứ lũng đoạn địa vị. Lữ Dương vừa bắt đầu quy hoạch cùng bố cục liền rất lợi hại, hiện tại kém nhưng là thời gian cùng không ngừng hoàn thiện. Vạn khí thẩm thấu lò luyện đan, Thái Dương chân hỏa lập tức bị dẫn ra lên, toàn bộ lò luyện đan nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, ở thần thức khống chế dưới, từng cái từng cái bố trí không giống đan tài ám cách trước sau mở ra, đan tài luyện hỏa chỉnh tự cũng là có chú trọng, này đó là kỹ thuật cùng bí thuật, không phải nói có toa đan thuốc, liền có thể đem linh đan luyện ra. Nếu là không, có nhất định kỹ thuật hàm lượng, không phải phôi đan chính là luyện ra phẩm chất thấp chất linh đan. Không cần thiết một hồi, bên trong lò luyện đan bộ phát sinh quần cuộn sôi trào thành cùng nổ tung thanh âm, các loại văn khí ở trong đó va chạm vào nhau cùng bài xích, sau đó dung hợp. Lữ Dương thần thức từ đầu tới cuối đều bao phủ toàn bộ lò luyện đan, mỗi một cái luyện đan chi tiết nhỏ đều nắm chắc. Thái Dương chân hỏa từ vừa mới bắt đầu liền thiêu đốt Lữ Dương thần thức, mấy cái canh giờ hạ xuống, Lữ Dương văn khí cấp tốc tiêu hao, tinh thần cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Quần quần bốn màu cẩm tú khí ở bên trong lò luyện đan rít gào la lộn bị lò lửa luyện đến càng ngày càng thuần, thậm chí lữ dương văn khí cũng vẫn bị lò lửa luyện hóa, hòa vào đan khí bên trong. mỗi một khắc, lữ dương đều cảm giác được văn khí dung hợp cùng thang hoa, thả phù thiên địa vì là lô hệ, tạo hóa vì là công âm dương vì là than hệ, vạn vật vì là đồng, hợp tán tin tức hệ, an có thường thì lại, thiên biến vạn hóa hệ, không hẳn có cực, chật vì người hệ, hà đủ không đoạn. luyện một lò đan, tiêu hao tự thân tinh khí thần, lại như là đánh một hồi ác trượng, tại mọi thời khắc đều lấy tự thân văn khí ở tu hành. thiên địa hảo diệu, biến đổi thất thường, con đường luyện đan so với thiên địa là đạo của đất trời, như so với người càng là người chi đạo. Lão thôn trưởng, vũ gia ba huynh muội, hoàng đạoẩn tỷ muội, lữ kim gia đám người ở một bên quan sát lữ dương luyện đan, bọn họ vẫn luôn không nói gì, mãi đến tận lữ dương cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, lão thôn trưởng mới lắc đầu nói, lò lửa không được, này một đóa thái dương chân hỏa hỏa lực còn quá nhỏ, nếu như có thể thu được mười đóa, phòng trừng mới có thể tăng cao luyện đan tốc độ, chỉ là lò luyện đan này cũng không chịu nổi 10 đóa thái dương chân hỏa hỏa lực, phỏng chỉ cần ba đóa, lò luyện đan sẽ hóa đi, thực sự là đau đầu a. Lữ Dương cũng cảm giác được lò lửa tầm quan trọng. Thông thường mà nói, lò lửa là quyết định luyện đan tốc độ chủ yếu nhất nhân tố một trong. Lại như là thiêu một toa nước nóng, dùng truyền thống gô cũng chậm. Nếu là dùng khí than, mấy phút là tốt rồi. Ở Tây Du ký bên trong, Thái thượng lão quân luyện đan, dùng chính là tam muội chân hỏa, mà không phải dùng phàm hỏa. Có thể thấy được luyện đan đối với lò lửa yêu cầu là cỡ nào trọng yếu. Không chịu nổi rồi. Lữ Dương lắc đầu một cái, tiếp nhận Lữ Kim gia đưa tới hắc cân, trà sắt một thoáng mặt, dùng thiên hỏa thử một lần. Lữ Dương tướng lô trên một cái ám cách mở ra, há mồm phun một cái. Một đóa to bằng nắm tay màu tím thiên hỏa rơi xuống ô vương bên trong, tường ám cách một lần nữa đóng, thần thức hơi động, lấy thần thức khống chế bên trong van mở ra, Tử Dương thiên hỏa lập tức thông qua van, tiến vào bên trong lò luyện đan bộ. Hào hào hào. Tử Dương thiên hỏa huyền diệu cực kỳ, có lúc không mất bá đạo, lại không mất ôn hòa, nhiệt độ biến hóa, tổn tử một lòng. Chương 111, Cẩm Tú Đan. Hôn mê, không có chú ý, phía trước lọt một trường. Hiện tại bù đắp. 3. Tử Dương thiên hỏa không phải bình thường, so với Thái Dương chân hỏa huyền diệu gấp trăm lần bên trong lò luyện đan Thái Dương Chân hỏa lập tức bị Tử Dương Thiên hỏa cắn nuốt mất, mất một đóa Thái Dương Chân hỏa mới chuyển hóa thành một tia Tử Dương Thiên hỏa đến cả kinh lữ Dương trợn mắt ngó mủng thực sự là thiệt thòi lớn rồi này Thái Dương Chân hỏa nhưng là lao thôn trưởng một cái không nho nhỏ liền tổn thất một đóa lữ Dương bất đắc dĩ chỉ được khống chế Tử Dương Thiên hỏa rèn luyện đan khí khiến cho không ngừng thuần hóa quá nửa canh giờ đan khí đã thuần hóa xong xuôi hóa thành một đoàn ba màu sáng lạn khối không khí vô cùng cô động có như thủy ngân xệ, hầu như ngưng tụ thành thực chất lữ Dương tướng Tử Dương Thiên hỏa hỏa khí thu lại Đan khí do sôi trào dần dần yên tĩnh lại, Lữ Dương thần thức khẽ nhúc nhích, mỏng manh văn khí thẩm thấu đi vào, đan khí lập tức phân hóa mở, hình thành vô số chia đều, khỏa thành 108 hạt cẩm tú đan, lộ ra sáng quắc sán lạn ánh sáng, vô cùng thần dị. Thiên hỏa lại ổn nhượng viên thuốc hai canh giờ, Lữ Dương thở phào nhẹ nhõm, được rồi, lên lô thu đan. Vu Tiểu Linh đã sớm chờ ở một bên, lấy ra một cái mở ra ấm thiên tiểu không gian bình ngọc, Lữ Dương mở ra ra đan khẩu, thần thức hơi xúc động, ánh sáng sán lạn cẩm tú đan đã phun ra ngoài. Thu. Vu Tiểu Linh nhanh nhẹn mà đem hết thể linh đan thu vào trong bình ngọc sau đó đổ ra mấy hạt, che miệng bình, phòng ngừa quá nhiều đan khí tiết ra ngoài. rất tốt, này cẩm tú đan phẩm chất không sai. lao thôn trưởng vội vã đoạt lấy một hạt, đặt ở chót mũi người một cái, không khỏi than thở, lữ gia tiểu tử, lò đan này làm sao luyện đến nhanh như vậy? ngươi cái kia màu tím thiên hỏa thật là không bình thường a. lao thôn trưởng, ngọn lửa kia có thể nói thần dị, nó có thể thông qua nuốt chửng cái khác hỏa diễm tiến hành lớn mạnh. vừa nãy ta không cẩn thận, tướng bên trong lò luyện đan cái kia đóa thái dương chân hỏa nuốt mất rồi. lữ dương nói, lao thôn trưởng trợn to hai mắt, nửa ngày mới nói, đáng tiếc. Muốn cô đọc một đóa Thái Dương chân hỏa cần mấy tháng, ngươi lập tức liền đem cái kia đóa Thái Dương chân hỏa nuốt chửng, ta còn muốn lại tốn ngưng tụ trở về." Lữ Dương nói một tiếng xin lỗi, thần thức khẽ nhúc đích, bên trong lò luyện đan Tử Dương Thiên Hỏa thu hồi lại, một lần nữa nuốt vào trong miệng, trước tiên nhập tâm phủ, sau đó chuyển thượng thần đỉnh, một lần nữa hóa thành hỏa hoàng văn khí. Trải qua Lữ Dương luyện hóa, Tử Dương Thiên Hỏa đó là hỏa hoàng vật khí, hỏa hoàng văn khí đó là Tử Dương Thiên Hỏa, đồng thời cũng là bốn màu cẩm tú khí bên trong một màu văn khí. Sư đệ, nay cẩm tú đang nghe còn thực là không tồi đây chỉ là không biết sau khi uống hiệu quả thế nào." Hoàng đạo ẩn hiếu kỳ nói, Nhị ca dùng thiên hỏa luyện cẩm tú đang tự nhiên là thần diệu vô biên, nhị ca, có phải như vậy hay không?" Lữ Kiêm Giang ngửa đầu. "Đó là đương nhiên, này một lò đan nhưng là phí đi ta sức của chín châu hai hổ, 108 hạt, phí đi 108 cây thượng phẩm ba màu sâu sắc mặc điểu, mỗi một hạt linh đan, phòng trừng có thể tăng trưởng phổ thông học cho nhỏ 30 ngày luyện khí công lao." Lữ Dương khá là đắc ý cười. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. "Một hạt linh đan, có thể bù đắp được một tháng trước luyện khí công lao." như vậy công hiệu này còn cao đến đâu? phải biết trên đời này mỗi ngày luyện khí công lao đều là có hạn lệnh thánh đạo bên trong người, chăm chỉ chỉ có thể mỗi ngày khổ cực không ngừng luyện khí, như vậy từng bước một tích lũy, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ngoại trừ lấy văn khí ngưng tụ mặc điều phụ tá, chưa từng có cái khác đầu cơ trục lợi tu hành phương thức. Mặc dù là dùng mặc điều phụ tá, hiệu quả cũng có hạn, bởi vì một người tinh thần có hạn cũng không thể vô hạn độ sử dụng mặc điều, bởi vì luyện hóa mặc điều bên trong văn khí cũng là cần tinh khí thần. Lại một mặt mặc điều văn khí thường thường cũng không quá quan tâm thuần thúy luyện hóa mặc điều văn khí, phiền toái lớn nhất là sau này còn cần hoa thời gian dài rèn luyện tự thân văn khí, không ngừng rèn luyện tinh hóa, này lại là cần không ít thời gian cùng tinh lực, cho nên nói thánh đạo bên trong người, mặc dù là tài nguyên đầy đủ, mỗi lần thăng cấp đều là muốn tìm không ít thời gian cùng quá trình, thế nhưng có lữ dương luyện chế linh đan, văn khí tích lũy đều sẽ hiện mười mấy lần tốc độ tăng nhanh, này sẽ tiết kiệm bao nhiêu thời gian, này đã lật đổ truyền thống tu hành hiệu quả. Lữ Dương cầm lấy một hạt cẩm tú đan, này cẩm tú đan nóng ánh long lanh, bên trong có xích thanh hắc ba màu làm chủ hỗn hợp lưu quang đang lưu chuyển, bên ngoài cứng rắn như thạch đan khí rất thuần khiết, cũng không có quá mãnh liệt dấu ấn tinh thần, thích hợp bị luyện hóa cùng hấp thu. Lữ Dương dùng thần thức tướng cẩm tú đan trên dưới quan chiếu một lần, phát hiện linh đan phẩm chất rất tốt, cẩm tú khí bên trong, còn lộ ra một luồng dâng trào thuần dương chi khí, đó là tử dương thiên hỏa ẩn chứa năng lượng. Vẫn là phục một hạt nhìn một cái, nhìn có phải là thật hay không có thể chống đỡ một tháng luyện khí công lao. Lữ Dương tướng cẩm tú đan ném vào trong miệng, nuốt ăn vào, trong cơ thể chấn động, đan khí từ từ tan ra, một luồng dâng trào cuộn cuộn đan khí ở trong người chạy trốn, thẩm thấu toàn thân, trăm sông đổ về một biển, vạn nguyên hướng tông. Lữ Dương thần thức hơi động, cuộn cuộn đan khí lập tức thông qua ngũ tạng lục phủ hội tụ đến khí phủ, sau đó qua âm phủ làm chủ thần đỉnh. Này một luồng đan khí bị thần thức hào quang soi sáng, lập tức hóa thành tình khiết cẩm tú khí. Lữ Dương lập tức cảm giác tự thân hỏa hoàng văn khí, một hoàng văn khí cùng thủy hoàng văn khí tráng lớn hơn một vòng, lại như là đột nhiên tích lũy 10 ngày nửa tháng cẩm tú khí, lượng lập tức tăng lên không ít. Thế nào? Nhìn thấy Lữ Dương luyện hóa văn khí, tất cả mọi người một cái đồng thanh hỏi, cũng không tệ lắm, hiệu quả so với tưởng tượng được, dùng một hạt cẩm tú đan. Tăng cường Cẩm Tú khí phòng trừng là một cái phổ thông học cho nhỏ mười ngày nửa tháng tích lũy lượng. Lữ Dương nở nụ cười, chính hắn ba loại tăng trưởng văn khí linh đan thành công, này ba loại linh đan một khi thả ra ngoài, tướng triệt để tăng nhanh nho giảm môn tích lũy văn khí thời gian, đồng thời đủ khiến hết thể nho giả sức mạnh tăng cường đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Thí dụ như nói Lữ Dương hiện tại tu luyện Cẩm Tú khí, một khi mỗi ngày dùng Cẩm Tú đan, trăm ngày sau khi, tích lũy Cẩm Tú khí tướng xa xa vượt qua dựa theo truyền thống phương thức tích lũy gấp mấy trăm lần, cái lượng này quả thực là khủng bố. Tất cả mọi người nhìn Lữ Dương khiếp sợ cực kỳ, hoàng đạo ẩn sửng sốt một chút, quả thực không dám tin tưởng, lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy, vẫn đúng là có như vậy không thể tưởng tượng nổi sự. Ta nếm thử xem, linh đan này khá giống kẹo, phỏng chừng rất tốt ăn. Hoàng ngất tất có thể bất chấp tất cả, từ vu tiểu linh trên tay đoạt lấy một hạt, trực tiếp ném vào miệng nhỏ. nàng tuy rằng đã tu luyện ra hạo nhiên chính khí, thế nhưng dùng cẩm tú đan, nàng cũng có thể tướng cẩm tú khí ở trong người cô động một lần, chuyển hóa thành hạo nhiên chính khí. đây chính là văn khí diệu dụng, đạo nghiệp cao nho giả, hạo nhiên chính khí có thể tùy ý pha loãng, chuyển hóa thành tương đối thấp giai cẩm tú khí thậm chí là sâu sắc khí. thế nhưng đạo nghiệp thấp, liền không cách nào để cho cẩm tú khí cô động thành hạo nhiên chính khí. đây là một cái đạo nghiệp lên cấp thưởng thức. ha ha, cũng thật là hữu hiệu. một hạt cẩm tú đan, gia tăng rồi chừng mấy ngày hạo nhiên chính khí tích lũy. Hoàng ất ất rất nhanh hấp thu cẩm tú đan đa khí, chuyển hóa thành hạo nhiên chính khí. nàng lập tức nhạy cảm phát hiện này, một viên cẩm tú đan có thể chuyển hóa hạo nhiên chính khí lượng là bao nhiêu? Hoàng ất ất hưng phấn, làm bộ muốn cấp vu tiểu linh trên tay bình ngọc, lao thôn trưởng vội vã khuyên can, ớt ớt đầu, thực sự là lãng phí. Này Cẩm Tú đang thích hợp tu luyện Cẩm Tú Tức Giận người dùng, người vẫn là dùng Thương Hoàng Đan được rồi. Hoàng Ngất Tất phun ra cái lưỡi thơm to, mở ra bàn tay kêu lên, "Tốt lắm, Thương Hoàng Đan ở nơi nào, lập tức cho ta." "Đây, để Lữ Dương luyện một lò Thương Hoàng Đan được rồi, nếu Cẩm Tú Đan có thể luyện chế, Thương Hoàng Đan cũng không là vấn đề." Lão Thôn trưởng nhìn về phía Lữ Dương, "Cứ chờ một chút lại luyện đi, mật chết ta, ta hiện tại có thể không có quá nhiều tinh khí thần lại luyện một lò, các ngươi ai muốn dùng chính mình chậm rãi luyện hảo, này một bình Cẩm Tú Đan ta tự dụng, ta hiện tại chính là tích lũy Cẩm Tú Tức Giận giai đoạn." Lữ Dương ha ha cười, không có thiên hỏa làm sao luyện? Hoàng ất tát Thủ mi tức giận nói rằng, không cần thiên hỏa, dùng Thái Dương chân hỏa cũng giống như vậy, chỉ là thời gian có chút trường mà thôi. Bất quá vẫn là đằng giá. Lữ Dương vung vung tay, sư đệ, Thái Dương chân hỏa vẫn đúng là không được. Nếu không có thời gian tu luyện lớn mạnh, ngươi Tử Dương thiên hỏa, nhìn có thể hay không phân ra một đoàn đến, dùng làm lò luyện đan lò lửa. Chúng ta không phải muốn tích lũy linh đan sao? Có thiên hỏa, luyện đan tốc độ gia tăng thật lớn, chúng ta dự trữ cũng sắp rồi. Hoàng đạo liền vội vàng nói, cũng được. Ta hiện tại này một đóa thiên hỏa phòng trừng có thể làm mũi lửa. Một hồi ta đi một chuyến diễm ngục núi lửa, cố gắng thu nạp một thoáng hỏa nguyên, nhìn có thể hay không tu luyện ra khác một đóa thiên hỏa đến. Lữ Dương đồng ý, thiện tay tướng bình ngọc cất vào trong lực. Rất tốt, rất tốt, cẩm tú đan luyện pháp vừa nay tất cả mọi người nhìn rõ ràng đi, hiện tại chúng ta bắt đầu tự mình động thủ luyện, không phải sợ luyện hỏng. Đến, đem sâu sắc mặc điều, cẩm tú mặc điều còn có nhợt nhạt mặc điều đều mang ra đến. Lão thôn trưởng dặn dò lên. Được rồi. Vụ gia ba huynh muội cao giọng đáp ứng, liền vội vàng xoay người mang ra mấy cái dương gỗ. Từng cái mở ra, bắt đầu phối vật liệu, Lão thôn trưởng thì lại nhìn một chút không có lò lựa lò luyện đan, lắc đầu một cái, từ trong cơ thể lại thả ra một đóa Thái Dương chân hỏa, đánh vào bên trong lò luyện đan. Hắn tích lũy Thái Dương chân hỏa kỳ thực cũng không nhiều, dùng một đóa liền thiếu một đóa, phòng chừng quá không được mấy ngày, hắn liền muốn chuyên môn bay lên trên không, tự mình thu lại ba, năm đóa mới đủ. Ba tòa lò luyện đan lại bắt đầu luyện đan bài tập, có lựu dương thành công tiểu mẫu, tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng. Lão thôn trưởng sử dụng số một lô, Hoàng đạo ẩn cùng Hoàng ất sử dụng số 2 lô, cũng là muốn luyện thương Hoàng đan. Vũ Tiểu Linh thì lại sử dụng số ba lô, đây là một cái đại lô, dùng để luyện sâu sắc đan. Vu gia ba huynh muội cùng Lữ Kiêm Gia vây quanh Vu Tiểu Linh, ở một bên hỗ trợ, bọn họ hiện tại cũng đã tu luyện ra sâu sắc khí, chính là cần tích lũy văn khí củng cố đạo nghiệp thời điểm. Nếu như có thể phân đến một ít sâu sắc đan, vậy thì phát đạt. Bất quá Vu gia ba huynh muội chỉ có Vu Tiểu Linh mới là luyện đan cao thủ, vì lẽ đó chỉ có thể để Vu Tiểu Linh tự mình đến luyện, Lữ Kiêm Gia cũng chỉ có thể ở một bên hỗ trợ, luyện hảo sau khi, nàng phòng chừng có thể phân đến một ít đan phòng bên trong, mùi thuốc trang nậm đây là vừa nãy lên lô thu đang tản mát đi ra đăng khí, trên đỉnh quang chiếu xuống hạ xuống có thể nhìn thấy lượn lờ mây khói tất cả mọi người đều tham lam địa thâm hút vài hơi cảm giác toàn thân thư thái bên ngoài đan phòng một bên một con màu đen vượn lớn ngồi ở cạnh cửa cách khe cửa nhìn bên trong đồng thời tham lam địa thâm hút vài hơi tràn ngập đăng khí, cảm giác toàn thân khoan khoái thông thái lữ dương đẩy cửa ra đi ra vừa vặn nhìn thấy cái kia màu đen vượn lớn say sưa rằng dấp trong lòng một nhạc cười nói ngươi tên là gì lữ dương trực tiếp dùng ngự thú thần thông cùng nó câu thông màu đen vượn lớn nạo sau gáy ố ô, ô gọi vài tiếng, Hắc Nham, Hắc Nham, ha ha, tên không tệ. Lữ Dương nhìn thấy, Hắc Nham một cái miệng, miệng đầy cương nha nhìn thấy mà giật mình, lại nhìn Hắc Nham cái đầu, cao to cực kỳ, trên người bắp thịt lại như là từng khối từng khối màu đen nham thạch, này vượn lớn cứ gọi Hắc Nham quả thật là xứng danh. Cho, Lữ Dương lấy ra bình ngọc, làm mất đi hai hạt cẩm tú đan cho nó, cười nói, đây là thừa ngươi, sau này mỗi tháng đều có, bất quá ngươi muốn bảo vệ đàn phòng, không nên để cho người xa lạ tiến vào, biết không? Biết, biết. Hắc Nham gật gù. Gầm nhẹ hai tiếng, bàn tay lớn nâng hai hạt cẩm tú đan, một mạch ăn, hưng phấn hai tay đạn lực, thua tay mua chân. Phía trên dây núi, linh thú kêu to một tiếng, bay xuống hạ xuống, hướng về Lữ Dương liên tục gật đầu, thật giống là ở lấy lòng. Lữ Dương cười ha ha, nguyên lai ngươi cũng biết này cẩm tú đan chỗ tốt, được rồi được rồi, ta cũng không tốt nhất bên trọng nhất bên hình, cũng cho ngươi hai hạt, sau đó mỗi tháng đều có khen thưởng. Lữ Dương lấy ra hai hạt cẩm tú đan, quăng đến linh thú trong miệng, linh thú tạm ba hai lần ăn vào cẩm tú đan, hai cánh nhẹ nhàng địa vỗ, hiển nhiên rất hưng phấn. Chương 112 luyện hỏa, được rồi, chỗ tốt cũng cẩm, ta hiện tại muốn đi diễm ngục núi lửa, ngươi có thể hay không tải ta đi? Lữ Dương vô vô linh thú miệng, cặc cặc, linh thú gọi hai tiếng, thân thức ý niệm truyền tới Lữ Dương trong lòng, đồng thời thân thể to lớn hạ thấp đến, đầu rủ xuống tới Lữ Dương trước mặt, Lữ Dương gật gù, vươn mình lên linh thú cổ, nắm lấy kim lạc, linh thú hết sức cao hứng, với hai lần sông lên bầu trời, ở lâm thủy sơn trang trên đi vòng một vòng, hướng về đại đồng sơn bay đi, linh thú lần này phi đến mức rất cao, hầu như xuyên toa ở trên tầng mây, Lữ Dương lần này muốn đi chính là diễm ngục núi lửa. Đó là Đại Đông Sơn nam bộ một mảnh núi lửa đang hoạt động, có đại tiểu hỏa sơn mười mấy tòa, dung nham mỗi cách trăm năm liền phun trào một lần, căn cư ân khư cùng đại quang điện tịch ghi chép, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, ít có động thực vật sinh tồn, bất quá quanh thân nhưng sinh mệnh phồn vinh. Linh thiếu tốc độ rất nhanh, không cần thiết một canh giờ, cũng đã bay qua Đại Đông Sơn vô số đỉnh núi, xa xa liền có thể nhìn thấy xa xa núi lửa quần, núi lửa còn nhìn xa là màu xám đen, không ít khu vực đều bị tro sơ bao trùm, vài ngọn núi lửa vẫn cứ đang phun trào dung nham, núi lửa phun trào khí lưu màu đen xông lên bầu trời mấy ngàn mét hình thành mây đen to lớn. Lữ Dương nhíu nhíu mày, mũi nghe thấy được nồng nặng cực kỳ lưu mùi mùi, nghĩ thầm không trách hoàn cảnh ác liệt như vậy mùi, phòng trường động thực vật đều được không được. ở Lữ Dương ra hiệu dưới, Linh Thiếu rơi xuống một tòa tạm thời tắt miệng núi lửa biên giới, từ một cái lớn vô cùng vết nứt tiến vào núi lửa bên trong. nay một cái khe rõ ràng có người vì là vết tích, hiện nhiên là một ít người tu hành mở ra đến, dùng để luyện hòa dùng. Lữ Dương dọc theo đường núi đi rồi nửa giờ, tiến vào to lớn núi lửa phúc địa, xuất hiện ở trước mắt đó là một mảnh dung nham dòng sông. nhiệt độ đã rất cao. Mặc dù là Lữ dương ở trong người vận chuyển văn khí chống đỡ sóng nhiệt, nhưng vẫn là nhiệt đến được không được, không, có cách nào, Lữ Dương không thể làm gì khác hơn là tướng Tử Dương Thiên Hỏa thả ra, để cho vờn quanh ở bên người, hấp thu bốn phía bức ép tới sóng nhiệt. Lữ Dương cảm giác mát mẻ, Tử Dương Thiên Hỏa không hổ là thần dị hỏa diễm, có thể tự mình thu nạp trong không khí hòa nguyên, Lữ Dương đứng ở một cái dung nham dòng sông bên, tay chỉ tay, Tử Dương Thiên Hỏa bay ra ngoài bà trượng, treo ở dung nham sông trên. Vành. Tử Dương Thiên Hỏa tản ra, hóa thành hơn trăm tiểu hỏa miêu, trôi nổi ở dung nhâm sông trên bắt đầu tụ tập hòa nguyên. Từng sợi, từng sợi màu đỏ thám hỏa nguyên tử dung nham sông bên trong bắt đầu bay lên, hội tụ đến tử dương thiên hỏa bên trong. Mỗi tụ tập một phần, thiên hỏa liền có một tia lớn mạnh, mà lại an tâm tu luyện. Lữ Dương cũng biết không đổi bằng được, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy phủ, thiêu đốt sau khi lá bùa hóa một vệt ánh sáng bay đi. Này lá bùa sắc thực phải đem tin tức mang cho đạo ẩn sư tỷ, làm cho nàng vì chính mình hướng về thư viện suy nghỉ. Lữ Dương an tâm ngồi xếp bằng xuống, nam tâm hướng lên trời, bắt đầu tu luyện. Tử dương thiên hỏa là cấp độ cực cao năng lượng, so với dung nham địa hỏa mạnh hơn nhiều lắm, muốn lớn mạnh tử dương thiên hỏa nhất định phải tụ tập khổng lồ hỏa nguyên địa mạch dung nham dòng sông bên trong không có nhật thăng nguyện lạc hưởng thọ đều là như vậy đỏ chót nóng rực lữ dương cũng không biết thời gian quá bao lâu hơn trăm tiểu hỏa miêu phía dưới dung nham ngưng kết thành nham thạch hỏa khí toàn tiêu cũng thật là lợi hại nếu là theo để theo tốc độ này tụ tập xuống toàn bộ dung nham dòng sông hỏa nguyên đều bị ngưng tụ lại đây lữ dương cảm giác hỏa nguyên tụ tập tốc độ chậm lại lúc này mới đứng dậy đi qua đã ngưng tụ thành nham thạch dung nham dòng sông bên trong tới gần sôi sùng sục dung nham tiến hành tu luyện như vậy như vậy Phạm Vi mấy chục dặm phạm vi dung nham tất cả đều ngưng kết thành năm thạch, hỏa khí toàn tiêu. Hơn trăm ngọn lửa vẹn vẹn chỉ là cường tráng lớn hơn một ít, tướng thiên hỏa từng cái ngưng tụ lại đến. Ở thần đỉnh có ích tâm quang chính niệm luyện một lần, làm cho thiên hỏa quang minh thông suốt. Lúc này mới chia ra làm hai, tử dương thiên hỏa chia làm hai đóa, cũng thật là đủ khổ cực. Vẹn vẹn là ngưng tụ ra một đóa tử dương thiên hỏa, liền cần tụ tập nhiều như vậy hỏa nguyên cùng tiêu hao hết phần lớn thần thức. Lữ Dương sắc mặt hơi trắng bệnh, cảm giác thần đỉnh bên trong thần thức tiêu hao không phải bình thường nghiêm trọng. Theo lý thuyết quan chiếu thần đỉnh, thần thức tự sinh này thần thức vĩnh viễn không khô cạn, thế nhưng dùng để tế luyện tử dương thiên hỏa, lập tức tiêu hao quá nhiều, chính mình cũng không chịu được nổi. Chỉ là hiếm thấy đến một chuyến, lữ dương cũng không có ý định không công bỏ qua cơ hội này, khẽ cắn răng, vẫn là có ý định lại luyện ra đệ tam đóa tử dương thiên hỏa. Dù sao ngày này hỏa uy lực mạnh mẽ cực kỳ, ở chính mình tu luyện tứ đại hoàng khí bên trong, liền chúc hàng này bá đạo nhất lợi hại. Quái, thật giống có người đã tới. Hẳn là sẽ không, nơi quỷ quái này mười mấy năm đều không có một người ngoài đã tới rồi. Trong đường núi chậm rãi đi ra hai cái man tộc người, một nam một nữ hai người này man tộc người quần áo tương đối quái dị, không giống đại khung hoàng triều nhân thân xuyên tơ lụa vải vóc chế tác xiêm y mà là trên người mặc dắp da. bọn họ cái đầu cũng khá là ải, phòng trừng chỉ có cao hơn một mét, lại như là bảy, tám tuổi đại tiểu hải, hình tượng khá là buồn cười. bọn họ từ đường núi chuyển đi ra, đột nhiên nhìn thấy dung nham sông đã ngưng kết thành nham thạch, không khỏi trợn mắt mơ mộng. Nhìn, ta nói đúng đi, nơi này có người đã tới. nữ man tộc ra tay vuông một cái nam man tộc sau gái, một mặt buồn bực. nam man tộc thì lại vò vò sau gáy bất mãn hết sức. được rồi được rồi. Cho dù có người ngoài đến thì thế nào? Còn có, ngươi không thể lại đánh ta đầu. Ta nói rồi bao nhiêu lần, lại đánh ta liền muốn phát hỏa rồi. Hừ, nữ man tộc một cái che lại nam man tộc miệng. Nam man tộc bất mãn hết sức điệu dây rủa một thoáng, gầm nhẹ nói, ngươi làm gì, biệt chết ta rồi. Không nên xảo, ngươi xem bên kia. Nữ man tộc ngón tay hướng về rung nhàm sông nơi sâu xa. Cái gì? Nam man tộc quay đầu nhìn lại, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy lữ Dương bóng người, không khỏi xoa xoa con mắt, lộ ra kinh ngạc vẻ, yêu quái. Ngươi mới là yêu quái, đó là người. Nữ man tộc mạnh mẽ vô một cái đối phương sau gáy. Ô, "Ô, ta nói rồi, ngươi không nên lại đập đầu của ta, ta đều bị ngươi đập tròn váng." Nam man tộc đầu tiên là ưu Hoán cực kỳ, sau đó mới buồn bực lên, nhai răng nghiến miệng muốn nhào lên cùng nữ man tộc đánh một chiếc. "Khà khà, ngươi dám động thủ." Nữ man tộc một cái như người, lẹ đến nam man tộc phía sau, nắm lấy hai tay, dưới chân một đá, trực tiếp đem nam man tộc hai chân đá túi xuống đến, khiến cho quỷ một chân trên đất. "Ngươi, buông tay, ai đù, đau chết ta rồi." Nam man tộc nhất thời kêu to lên. Ngươi còn dám hay không đối với ta đọc võ? Nữ man tộc cười nói. Không dám, cũng không dám nữa rồi. Nam man tộc lập tức khổ gương mặt, vô cùng bất đắc dĩ. Như vậy mới như thoại. Nữ man tộc tướng đối phương thả ra, cười, ta đánh ngươi đầu là vì để cho ngươi khai khiếu, ai bảo ngươi quá buồn tới. Nam man tộc qua nước đến không nói lời nào. Đi, đi tới hỏi người nọ một chút là từ đâu tới đây? Nữ man tộc ra lệnh. Được rồi, được rồi, bất quá không thể lại đánh ta đầu rồi. Nam man tộc nẹ tránh đến, hắn thu dọn một thoáng trên người làm cho chính mình có vẻ uy vũ một ít, lúc này mới đi tới, ở Lữ Dương phía sau dừng lại, nhìn thấy Lữ Dương không quay đầu lại, hắn không khỏi có chút lúng túng, vội vã tặng hắn một cái. Lữ Dương lúc này mới xoay đầu lại, liếc mắt nhìn Nam Man tộc, phát hiện đối phương chỉ là một cái phổ thông Man tộc người, phỏng chừng có chút tiên phú dị bẩm năng lực, thế nhưng tuyệt không thể uy hiếp chính mình địa phương, hơn nữa đối phương tựa hồ không có cái gì ác ý. Ta là phụ cận hỏa tộc bộ lạc La Truy sát, ngươi là người vẫn là yêu. Nam Man tộc Dương giọng nói. Ha ha, ta là người vẫn là yêu ngươi không nhìn ra được sao? Lữ Dương đưa tay chỉ tay. Tướng hai đóa Tử Dương Thiên hỏa đều thả ra ngoài, thần thức hơi động, tăng nhanh hỏa nguyên tụ tập, làm cho không trung bỗng dương sinh ra một luồng xoáy khí, lưỡng dương phạm vi trong vòng ba trượng nhất thời lạnh rất nhiều. Từng sợi từng sợi màu đỏ thấp hỏa nguyên dồn dập tập trung vào hai đóa Tử Dương Thiên hỏa bên trong, bởi vì hỏa nguyên bị hấp thu quá quá kịch liệt, làm cho lưỡng dương bốn phía dĩ nhiên xuất hiện màu trắng lạnh vụ cùng băng xương. Cái này tình hình ở hưởng thọ dung nham chạy xuôi dưới nền đất là khó có thể tin, La Trù sắc không khỏi trận to hai mắt, phảng phất là gặp gỡ yêu dị sự tình, trận to mắt nhìn Lữ dương, trong mắt lại là hiếu kỳ, lại là kinh ngạc. Được rồi được rồi, ngươi là người, như vậy ngươi là Sơn bên kia Đại Khuông Hoàng Triều người sao? La Trụy Sắt nhìn lữ dương quần áo, liền vội vàng hỏi: "Ngươi đến tuột cùng muốn hỏi gì?" Lữ Dương tựa như cười mà không phải cười, "Ta muốn hỏi ngươi từ đâu tới đây." La Trụy Sắt lớn tiếng nói, "Không có sai, ta là từ Đại Khuông Hoàng Triều tới được." Lữ Dương gật đầu. La Trụy Sắt chạy chậm trở lại, đối với nữ man tộc nói rằng, "La Lâm, người kia nói, hắn là từ núi lớn bên kia Đại Khuông Hoàng Triều tới được. Vậy hắn ở đây làm cái gì?" La Lâm cau mày, "Tại La Trùi Sắt không trả lời được. Ngươi không có hỏi rõ ràng. Nữ Man tộc La Lâm cao mày. Không có a, ngươi không để ta hỏi. La Trùi Sắt trên mặt đỏ chót, hiển nhiên có chút lúng túng. Ngùng ốc. La Lâm mạnh mẽ vô đối phương sau gáy, suy cài rồ Trùi Sắt, hướng đi Lữ Dương. Dương giọng hỏi, ta là La Lâm, nơi này là chúng ta hỏa tộc bộ lạc địa phương, ngươi ở đây làm cái gì? Ta ở Liên Hỏa hai vị không nhìn thấy sao? Lữ Dương cười nói, nếu là không có chuyện gì, ngươi mau nhanh rời đi, không nên ở chúng ta hỏa tộc bộ lạc dừng lại. La Lâm thằng háng một cái. Nàng tự nhiên nhìn thấy Lữ Dương ở luyện hỏa, hơn nữa nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như Lữ Dương như vậy có thể tùy ý khống chế hỏa diễm người. Lữ Dương lắc đầu một cái, nơi nào sẽ bị đối phương lắc lư? Chỉ là kế tục luyện hỏa, không tiếp tục để ý hai người này man tộc người. Hán đại khái có thể biết, đây là diễm ngục núi lửa quần phụ cận man tộc bộ lạc người. Nói như vậy man tộc bộ lạc man tộc nhân chủng đều khá là quái lạ, có dã man cao to, có thấp bé, bọn họ thường thường có một ít đặc thù bản lĩnh, hoặc ngự thú, hoặc làm hỏa, làm thủy, hoặc là dùng độc, là lấy có thể ở man hoang bên trong sinh tồn thế nhưng so sánh với đại khung hoàng triều, những bộ lạc này đều là vùng hẻo lánh man di, thiên phú dị bẩm, tuy rằng cũng có tu luyện, thế nhưng tu vi đều phi thường thu thiện. so với thánh đạo không biết trên lệch bao nhiêu, thánh đạo bên trong người bình thường là không lọt mắt những này vùng hẻo lánh man di. nếu là không có tất có, bình thường sẽ không đi phản ứng những này man tộc người. như lữ dương như vậy, tình cờ có thể nói mấy câu đã không sai. la lâm, không nên chọc phát hỏa hắn. ta nghe nói núi lớn người bên kia phi thiên độ địa đều phi thường lợi hại. la chùy sắt vội vã lôi kéo có chút căm tức nữ man tộc. Được rồi, chúng ta vẫn là làm việc đi, ngày hôm nay muốn vặt hái một ít địa mạch ngọn lửa hừng hực trở lại. La Lâm cũng có chút kiêng kỵ Lữ Dương, xem Lữ Dương khống chế tử dương tiến hỏa, phi thường khủng bố, nàng tuy rằng không biết đó là cái gì hỏa diễm, thế nhưng có thể như thế chỉ vào hỏa diễm bay tới bay lui, chính mình bộ lạc ngoại trừ mấy vị trưởng lão, còn không ai có thể làm được. Chương 113, Mậu thổ. La Lâm đi tới một bên, từ phía sau một cái cái sọt bên trong lấy ra một viên hạt châu màu đỏ thắm, quay về hạt châu niệm vài câu thần chú, hạt châu kia lập tức bay lên đến, ở dung nham trên quay một vòng không ngừng tụ tập dung nham đại hỏa la thiết truy thì lại lấy ra một chiếc lọ niệm một cái chú chiếc lọ lập tức phát sinh thanh mở mịt ánh sáng hô lạp lạp nuốt trường phụ cận dung nham hỏa diễm lữ dương ngay lập tức sẽ kinh ngạc lên nghĩ thầm hai người này man tộc người không có văn khí thế nhưng là có thể khống chế pháp khí hạt châu màu đỏ thắm hẳn là một loại hỏa thú nội đan có thể tụ tập địa hỏa mà chiếc lọ khá giống mở ra ấm thiên pháp bảo cũng có thể thu hỏa nguyên hai cái man tộc người liền như thế thu lại địa hỏa một cái cái sọt để dưới đất bên trong có không ít nguyên hình nguyên vẹn khoáng thạch trong đó có một viên hình tròn hạt châu phát sinh mát mẹ kỳ quang, bao phủ lại cái sọ. Hai cái man tộc trên thân thể người cũng có như vậy kỳ quang, hiển nhiên đây là một loại hạ nhiệt độ bà bối, Lữ Dương không có vật như vậy, nếu không là hắn có văn khí cùng tử dương thiên hỏa hộ thân, không chắc còn không chống đỡ được dung nham dòng sông nhiệt độ cao. Ứng tiền Bối, biết cái kia hạ nhiệt độ hạt châu là cái gì không? Lữ Dương tướng thần thức truyền vào khí phủ, khí phủ khẽ chấn động, truyền đến ứng xa âm thanh, đó là mát mẹ Trạm Ngọc trở thành hạt châu, ở bên trong hạt châu bỏ thêm một đạo hạ khí, dĩ nhiên là có thể hạ nhiệt độ rồi. Hạt châu này không đáng nhắc tới đúng là cái kia mấy viên vàng xanh xanh đồ vật, kha kha, ngươi cũng thật là vận khí không tệ, đó là rất thuần khiết mẫu thổ nguyên tinh, mẫu thổ nguyên tinh. Lữ Dương chấn động mạnh một cái, vội vã đứng lên đến, thu rồi tử dương thiên hỏa sau khi, bước nhanh đi tới hai cái man tộc nhân thân sau, ống tay háo vung lên, cái sọt bên trong ba viên mẫu thổ nguyên tinh rơi xuống trên tay. Mẫu thổ nguyên tinh chỉ có mẫu to bằng đầu ngón tay, hình bầu dục, lại như là một khối nho nhỏ màu vàng đã cuội, tỏa ra vàng xanh xanh linh quang. Lữ Dương chỉ cảm thấy nguyên tinh trầm trọng vô cùng, nho nhỏ một viên dĩ nhiên nặng đến hơn trăm cân xa xa so với hoàng kim trầm trọng cũng không biết hai người này màn tộc người là làm sao vác lên đến còn có thể như dẫm trên đất bằng lữ dương liễu lơi không nứt tướng thần thức thẩm thấu đi vào chỉ cảm thấy một luồng chất phát dâng trào thổ nguyên khí màu vàng phả vào mặt thần thức bỗng nhiên chui vào trong đó dĩ nhiên cảm nhận được một luồng cổ điện dày nặng bao dung tất cả khí tức theo mẫu thổ khí tức từ thần thức nơi truyền tới lữ nham cảm giác trong cơ thể bốn màu hoàng khí dục ra dục dịch dĩ nhiên có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cộng hưởng cảm lại như là nguyên bản một thể đồ vật phá nát sau khi một lần nữa bổ sung trở về Ngũ hành tương sinh, cộng diễn cộng sinh, vô hình trung lẫn nhau hấp dẫn, hay cùng nằm châm như thế, mỗi một loại hoàng khí, lẫn nhau giam ở đồng thời, có thể hình thành một cái hoàn chỉnh viên mãn năng lượng dây xích, cái này dây xích là đầu đuôi đụng vào nhau, tuần hoàn cùng nhau. Lữ Dương trong nháy mắt có một loại hiểu ra, đó là một loại đối với ngũ hành sức mạnh thâm nhập nhận thức, không có sai rồi, tiền bối, đây quả nhiên là thuần túy thổ nguyên, thực sự là đạn phá thiết hải vô mịch sử chiếm được toàn không ngừng thời gian, nếu không là tiền bối nhắc nhở, ta còn không đến bỏ qua. Lữ Dương vừa mừng vừa sợ, người đạo nghiệp quá thấp. Điểm ấy thần thức có thể làm cái gì, liền Mộ Thổ Nguyên Tinh đều không cảm ứng được, nếu không có xem ngươi còn thiếu cái kia mậu Thổ Nguyên Khí, lao tổ ta mới không có hứng thú nhắc nhở ngươi. Ứng Sả tựa hồ đối với cái gì Mộ Thổ Nguyên Tinh xem thường, hắn tu chính là hấp thủy lực lượng, cái kia Mộ Thổ Nguyên Khí có thể khắc chế hắn, vì lẽ đó hắn mới đúng Mộ Thổ Nguyên Tinh vô cùng mất cảm. Lữ Dương cũng không muốn tranh luận, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng Ứng Sả tính khí, có thể nói vị này sống hơn 1000 năm lao yêu quái tính khí là có chút số. bất quá vậy cũng là ngoài miệng không tha người mà thôi, trên thực tế vẫn là rất giản nguyên tắc cùng nghĩa khí. Đương nhiên tin dùng cũng là cao cấp nhất, chỉ cần là đáp ứng chuyện kế tiếp, tuyệt không có đổi ý. Như vậy yêu, ít nhất là có thể tín nhiệm. Đối với Lữ Dương đột nhiên cử động, hai cái man tộc người sợ hết hồn. Cái kia La Thiết truy nhanh chóng ôm lấy cái sọn, lui lại vài bộ, ngăn ở La Lâm trước mặt, kinh hoàng nói: Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái kia tảng đã là chúng ta, ngươi. La Thiết truy lắp ba lắp bắp, cũng lại nói không được. hắn phi thường sợ sệt Lữ Dương gây bất lợi cho bọn họ, ở trong mắt hắn, khuôn mặt đẹp dị thường La Lâm xưa nay đều là nam tính môn thèm nhỏ dai đối tượng. Lữ Dương tựa hồ nhìn Thấu La Thiết truy lo lắng, không khỏi buồn cười, "Ta nói, ta chỉ đối với Tảng Đá kia cảm thấy hứng thú, các ngươi ở nơi nào thải. La Thiết truy thở phào nhẹ nhõm, "Cái kia Tảng Đá chúng ta không có, bất quá chúng ta biết ở nơi nào có." "Có đúng không? Vậy rất tốt, mang ta đi." "Không mang theo, chúng ta tại sao muốn dẫn ngươi một người ngoài quá khứ? Vật này chúng ta còn muốn mang về bộ lạc luyện thành pháp châu." La Lâm lông mày dựng thẳng lên, hai tay chống nạnh đeo, phảng phất một cái hàn phụ. "Được rồi, chỉ muốn các ngươi mang ta đi, ta có thể cho các ngươi chỗ tốt, ta cũng muốn mang một ít trở lại luyện khí." Lữ Dương cười nói, chỗ tốt gì? La Thiết Truy nuốt một thoáng ngủ nước, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hiện nhiên Lữ Dương cái gọi là chỗ tốt để hắn động lòng không nứt. Thằng Nốc, cấm khẩu. La Lâm mạnh mẽ vu một cái La Thiết Truy sau gáy, nàng quả thực đối với La Thiết Truy thẳng thắn căm tức không nứt, nghi thầm cái này thằng Nốc, làm sao lão cải không được tham tiểu tiện nghi tập tính, nguyên bản có thể mạnh mẽ gõ trên một răng, hiện tại làm cho đối phương cảnh giác. Lữ Dương không khỏi mừng lớn, nơi nào còn không nhìn ra cái kia nữ man tộc tâm tư, trong lòng không khỏi than thở nữ man tộc giả hoạt. Ngươi có thể cho chúng ta chỗ tốt gì? nếu là đồ vật không được, chúng ta có thể không mang theo người đi. La Lâm đã sớm nghe nói sơn bên kia đại khung hoàng triều làm sao phồn hoa, đồ vật làm sao xảo đoạt thiên công, chỉ là vẫn không có cơ hội cho tới. đúng là trong bộ lạc mỗi cách mấy năm thông suốt quá một ít con đường cho tới một ít đại khung hoàng triều hàng hóa, thí dụ như diêm, đường, nước tương, thố, vải vóc, cùng với các loại nung tinh xảo đồ sứ vân vân. những thứ đồ này ở bộ lạc đều là các trưởng lão mới có thể sử dụng, bọn họ những tiểu nhân vật này còn chưa có tư cách hưởng dụng những thứ đó. nghĩ tới đây, La Lâm liền quyết định luôn cố gắng dọa dẫm một thoáng lữ Dương. Tâm tư càng ngày càng nóng bỏng lên. Chúng ta muốn diêm, đường, vải vóc, đồ sứ, muốn rất nhiều rất nhiều. La Thiết Truy vung tay hô to lên. La Lâm đại não, lần thứ hai mạnh mẽ vu một cái sau hót của hắn trước, lúc này mới khẳng định nói, không có sai, chúng ta muốn rất nhiều rất nhiều diêm, đường, nước tương, thố, vải vóc, đồ sứ, còn có tiểu, nhất định phải rất nhiều rất nhiều, ít đi chúng ta không được. Lữ Dương trợn mắt quá muộn, có chút không nói gì, nguyên tưởng rằng bọn họ muốn vàng bạc, hoặc là pháp khí chờ chút, không nghĩ tới bọn họ muốn những này việc nhà bên trong ngắn đồ vật trên người mình làm sao có khả năng có làm sao người không có nếu là không bỏ ra nổi đến chúng ta có thể không mang theo người đi la lâm quặt miệng những thứ đồ này đều là vật tầm thường hơn nữa ta cũng không có mang theo bên người có thể hay không dùng những vật khác thay thế lữ dương bất đắc dĩ thí dụ như nói cái này các ngươi thấy được không được lữ dương lấy ra một thỏi bạc giòn đưa cho la lâm la lâm nhận lấy nhìn một chút dùng hàm răng cắn một cái ném rác rưởi giống như vứt về lữ dương trong lòng ngực vật này không được chúng ta không nên chúng ta chỉ cần ăn dùng cái khác giống nhau không được." La Lâm Quật Cường nói. "Được rồi, các ngươi chờ, các ngươi mà lại trước tiên ở chỗ này chờ buổi sáng, ta có thể mang đồ vật đến." Lữ Dương xem như là rõ ràng, không có những thứ đó vẫn đúng là không cậy ra hai cái man tộc người miệng. "Tốt lắm, ngươi nhanh đi nhanh đi, chúng ta chờ ngươi một ngày thời gian." La Lâm cùng La Thiết Truy đại hỉ. Lữ Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể đi ra dưới nền đất dung nham dòng sông, triệu hoán linh thiếu, bay đi Lữ Khâu huyện, ở huyện trên mua một đống hai cái man tộc người muốn đồ vật, hết thảy cất vào một cái mở ra ấm thiên thạch hộp bên trong lúc này mới trở về diễm ngục núi lửa, này vừa đến vừa đi chính là hơn nửa ngày. lần nữa tiến vào dung nham dòng sông, hai cái man tộc người chính đang tụ tập địa hỏa, tốc độ của bọn họ tựa hồ nhanh hơn rất nhiều, cái kia một hạt châu đã hồng đồng đồng, hiển nhiên tích lũy hỏa nguyên đã không ít. đến rồi, rốt cục đến rồi, hai cái man tộc tiến lên đón, xem một chút đi. lữ dương tướng thạch hộp lấy ra, thả ra rất nhiều thứ, có diêm đường tương tố trả, vải vóc, đồ sứ cho chút. hai cái man tộc người nhất thời con mắt trợn thật lớn, lập tức khua tay múa chân địa hoan hô lên. Lữ Dương nhìn hai cái man tộc người dáng vẻ, lắc đầu một cái, trong lòng cũng cảm giác được vui mừng, trước mắt những thứ đồ này ở đại cung hoàng triều lại bình thường bất quá, đó là vừa nãy một tỏi bạc ròng, liền có thể mua trên rất nhiều, thế nhưng đối với hai người này man tộc người đến nói, có thể ăn diêm, có thể sử dụng đồ sứ cùng vài vóc phòng trừng so với vàng đều quý giá hơn. Có thể đi, nếu là không mang theo ta đi, cái kia những thứ đồ này ta có thể đều muốn thu sạch trở về. Lữ Dương cười, không thể. Hai cái trăm miệng một lời kêu to, la thiết truy càng là nhào tới mấy cái chứa mối an đại bình uống gắt gao ôm lấy chỉ lo lữ dương thật muốn thu hồi đi vậy được vậy thì dẫn đường đi ta nhưng không hy vọng ngàn giảm xa xôi buôn ba qua lại cuối cùng còn muốn phí công một hồi lữ dương tướng đổ vật một mạch thu rồi cầm thạch ngụm hai cái man tộc người nuốt một thoáng uống nước vội vàng nói được rồi đi theo ta chúng ta cần vượt qua một ngọn núi đường xá rất xa ba người đi ra khe lớn lữ dương triệu đến linh thú ba người tới ngồi lên linh thú bay lên ở man tộc người chỉ điểm cho linh thú bay một phút thời gian ở một tòa rất lớn hôn mê núi lửa đỉnh hạ xuống lữ dương liền nhìn thấy Núi lửa trên đỉnh, một khối cao tới mấy trăm trượng đá tảng đột ngột đứng sướng sướng, đá tảng bao trùm đầy dày đặc cha sơ, đen thui, không hề bắt mắt chút nào. Người đứng ở phía dưới lại như một con kiến nhỏ giống như nhỏ bé. Liên nơi này, các ngươi không có tính sai chứ? Lữ Dương chút nào không cảm giác được có mẫu thổ nguyên tinh khí tức. Không có sai, chính là chỗ này, không tin ngươi đến xem. La Thiết Truy Tử trên lưng cái sọt bên trong lấy ra một cái đen thui chùi sát tử, ở trên tảng đá lớn gõ mấy lần, sau đó từ trên nham thạch đảo ra một viên hình bầu dục mẫu thổ nguyên tinh. Cũng thật là, Lữ Dương đi lên trước. Nhìn thấy cha sơ bao trùm địa phương đã bị gõ ra một cái vết nước, cha sơ bị gõ mở, lộ ra bên trong vàng xanh xanh nham thổ, nham thổ bên trong hàm chứa từng viên một mậu thổ nguyên tinh. Lữ gia tiểu tử, này một cả khối mấy trăm trượng cao đá tảng đều là mậu thổ chi tinh, cái kia mậu thổ nguyên tinh nhưng là tinh túy, kha kha, thực sự là không nghĩ tôi à, nơi này dĩ nhiên cũng có như thế một cái đại bà bối, xem tình hình, này một ngọn núi lửa phi thường cổ lão, này một tảng đá lớn càng không biết ở đây đứng sừng sững bao lâu, ít nhất có ngàn vạn năm. Lữ Dương nuốt ve vàng xanh xanh mậu thổ chi tinh, không khỏi trợn mắt ngất Chương 114, Nam Hoàng. Lữ Dương quả thực không thể tin được, này mấy trăm trượng cao đá tảng dĩ nhiên là một khối mạo thổ chi tinh, bên trong hẳn chứa có vô số mạo thổ nguyên tinh, nếu không là tận mắt tìm thấy, đánh chết cũng không thể tin được. Mạo thổ chi tinh khổng lồ như thế, phòng trừng là một tòa đại lục hết thảy mạo thổ tinh hoa ngưng tụ lên, mới sẽ hình thành khổng lồ như vậy mạo thổ chi tinh. Đối với người tu hành tới nói, nếu là rõ ràng trung ương mạo thổ khí diệu dụng, vậy thì hẳn là rõ ràng này một tòa đá tảng đúng rồi không nổi tồn tại, bởi vì hắn so với bất kỳ pháp bảo nào đều có giá trị. Đây rốt cuộc nặng bao nhiêu a? Không trách không ai có thể chiếm được. Lữ Dương ngước đầu nhìn lên, này đá tảng quả thực chính là một ngọn núi nhỏ. Tướng tiên bối, ngươi có biện pháp nào hay không đem này nhanh mậu thổ chi tinh lấy đi? Lữ Dương vô cùng kích động, tướng ý niệm truyền vào khí phủ. Khí phủ khẽ chấn động, đừng nghĩ, này mậu thổ chi tinh không phải chuyện nhỏ, nó đã cùng toàn bộ núi lửa núi liền cùng nhau, mặc dù là thánh nhân đến đến rồi, cũng không thể đưa nó nhổ ra, trừ phi tướng toàn bộ đại hỏa sơn chặn ngang rút đoạn. Kha kha, bất quá cứ như vậy, dưới nền đất dung nham phòng trừng sẽ triệt để phun trào, đến lúc đó hơn một nửa cái đại đông sơn đều sẽ bị núi lửa ảnh hưởng. Ngươi là nói, đây là dùng để chấn áp dưới chân núi lửa. Lữ Dương cơ thể hơi chấn động, hút vào ngụm khí lạnh, hóa ra là người làm, không phải thiên nhiên hình thành, thế nhưng đến tuột cùng là người nào? Tướng như thế một khối to lớn mẫu thổ chi tinh đặt ở này trên đỉnh ngọn núi, chấn áp sân hỏa, cái này cần bao lớn thần thông? Cũng không biết thánh nhân có hay không như vậy bạt núi chuyển nhạc thần thông. Đừng nghĩ, các ngươi nhân tộc thánh nhân cũng không thể có to lớn như vậy đạo lực có thể rút lên khổng lồ như vậy núi lửa. Nếu là Lão tổ ta không có đoán sai, này một ngọn núi lửa rất nhiều thành tiểu, ngươi hỏi một chút cái kia hai cái man tộc tiểu hòa nhi. Lữ Dương quay đầu, nhìn về phía hai cái man tộc người, núi lửa này có thể có tên. La Thiết Truy gật đầu nói, có, gọi là Diễm Ngục bắt đầu núi lửa. Danh tự này, ở dưới chân núi diện có một tòa bia đá, mặt trên chính là như thế gọi. Diễm Ngục bắt đầu núi lửa. Bắt đầu, bắt đầu núi lửa. Lữ Dương lẩm bẩm một lần, nhất thời ánh mắt sáng ngời, cũng không còn bất kỳ nghi hoặc, nghi thẩm này cái gọi là Diễm Ngục bắt đầu núi lửa chính là này một mảnh núi lửa quần thủy tổ. Ha ha, quả nhiên không có sai rồi, này một ngọn núi lửa vốn là này một mảnh Diễm Ngục núi lửa quần khổ lão nhất một ngọn núi lửa hiện tại những này núi lửa đều là này một ngọn núi lửa bị chân áp tắt lửa sau khi từ từ diễn sinh ra đến ứng xà cười to quả nhiên là có lai lịch lớn lữ dương sửng sốt đột nhiên nghĩ đến một vấn đề vội va hỏi dò là người nào làm ra khối này mẫu thổ chi tinh, thì tại sao chấn áp lại diễm ngục bắt đầu núi lửa lẽ nào núi lửa này phía dưới có cái gì khủng bố đồ vật hay sao ứng xà trầm mặc một hồi mới nói ta từng nghe đã nói một cái truyền thuyết xa xưa viên cổ thời điểm này một mảnh đại địa đã từng liền thành một vùng thế nhưng từng ra một con chí hung viễn cổ hoang long đầu kia hoang long bởi vì xúc phạm thống trị thế gian vũ thần, tranh đấu dưới, đại địa bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Sau đó hoang long bị đánh bại chấn áp. Nếu là đoán không sai, này bắt đầu bên dưới núi lửa diện, chấn áp đầu kia viễn cổ hoang rồng. Không thể nào. Lữ Dương níu nhíu mày, không nên đâu ra, chúng ta đã mang ngươi đến rồi, ngươi có thể đem đồ vật lấy ra đi. La Lâm đưa tay ở Lữ Dương trước mắt quơ quơ, nàng vẫn đúng là có chút bận tâm Lữ Dương sẽ không cho đồ vật. Được rồi, cầm đi. Lữ Dương tướng thạch hộp mở ra, vừa định phải đem đồ vật thả ra, La Lâm vội vàng nói có thể hay không thành ngộ cũng cho chúng ta nhiều như vậy đủ vận chúng ta cầm không nổi à lữ dương nhiễu như mày hắn suy nghĩ một chút nói được rồi bất quá hai người các ngươi đáp ứng ta một điều kiện à quá tốt rồi ngươi nói đi không cần nói một điều kiện chính là mười cái điều kiện cũng đáp ứng ngươi la lâm kinh hỉ chính là không thể đem có quan hệ những tảng đá này bất cứ chuyện gì truyền cho người thứ tư biết bao vây này một ngọn núi lửa sự tình cũng không thể để lộ ra đi lữ dương nghiêm túc nói có thể có thể la lâm cùng la thiết truy đại hỉ gật đầu liên tục Dưới cái nhìn của bọn họ, những này hòn đá nhỏ mặc dù có chút trùng, thế nhưng cũng không có gì đặc biệt, không cho nói liền không cho nói xong rồi, mấy viên hòn đá nhỏ không thể ăn, không thể dùng, ai hiếm có, yêu thích. Ngược lại là Lữ Dương cho đồ vật, đây mới thực sự là thứ tốt, một khi kiếm về đi, chính mình liền trong bộ lạc liền triệt để phát đạt rồi. Hừ hừ, cái này ân cư hoàng triều người, thực sự là đầu tú đâu, quả thực chính là một cái đại trái gỗ. Lữ Dương tướng thạch hộp ném tới La Lâm trong lồng ngực, rồi mới hướng đá tảng ngồi xếp bằng xuống, nam tâm hướng lên trời, bắt đầu tu luyện. La Lâm cùng La Thiết Truy mau mau đoạt lấy thành hộ, hưng phấn cực kỳ. "Hương, chúng ta đi nhanh lên, người này chính là một cái chảy gỗ, tuyệt đối không nên để hắn đổi ý lạc." La Lâm nhỏ giọng thầm thì, La Thiết Truy rất tán thành, quay đầu sốt sáng mà nhìn Lữ Dương còn có linh thiếu một chút, phát hiện Lữ Dương ngồi xếp bằng, phảng phất tảng đá giống như vậy, linh thiếu cũng nhắm mắt lại, khi bọn họ không tồn tại, La Thiết Truy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Đi một chút đi." Hai cái man tộc người chạy như bay lên, hướng về bên dưới ngọn núi đi tới, chỉ chốc lát, hai cái thân ảnh nho nhỏ liền biến mất ở bên mông núi lửa bên trong. Lữ Dương mở mắt ra, đứng lên, cười nói, khà khà, hai cái tiểu man tộc nhân còn không biết mình mới là đại trái gỗ. Khí phủ khẽ chấn động, ứng xả âm thanh truyền vào náo hải, ha ha ha ha, Lữ gia tiểu tử, ngươi quả nhiên gian trá, cái kia hai cái man tộc tiểu tử hiểu cái cái gì? Hai cái không có kiến thức con vật nhỏ, chỉ có thể tham lam một ít nát phố lớn đồ vật, lượm hạt vừng ném dưa hấu, buồn cười đáng thương. Vẫn là nhờ có tiền bối nhắc nhở, bằng không vẫn đúng là muốn bỏ qua cơ duyên này. Lữ Dương rất tán thành, hán tướng bên hông treo lơ lửng kiếm khí lấy xuống, thanh kiếm này lập tức liền sẽ bị chính mình từ tam nguyên kiếm tẩy luyện thành năm hoàng kiếm kiếm. Đây nhất định là một cái to lớn bay qua, đương nhiên, cái này cũng là một cái trọng yếu nhất bay qua, từ tam nguyên lên cấp thành năm hoàng, nói rõ chính mình năm hoàng văn khí đều sẽ tu luyện thành công. Một khi năm hoàng văn khí tu thành, năm loại văn khí đều sẽ hình thành hoàn chỉnh dây xích, tạo thành một cái viên mãn tuần hoàn, văn khí tướng sinh sôi liên tục, tuần hoàn không thôi. Lữ Dương nâng kiếm, vận chuyển hết thể kiếp kiếm khí, đột nhiên xen vào vàng xanh xanh mậu thổ bên trong, kiếm khí bán xen vào bên trong, quần quần mậu thổ tinh khí từ trên tảng đá lớn tràn vào kiếm khí đùng đùng đùng đùng đùng kiếm khí bên trong năm hoàn khí dường như rít gạo cự long phát sinh to lớn rồng gầm cả thanh kiếm trong phút chốc tỏa sáng ngũ sắc kỳ quang thiên hà sán lạn ánh sáng chói lóa mắt ở lữ dương trong kinh hải năm khí hình thành nghìn đạo vạn đạo sáng lạn thiên hà tản mát mà ra mỗi một đạo thiên hà đều hàm năm khí cuốn quít nhau ở cực hạn nhỏ bé nơi năm khí đang lan nhìn qua dĩ nhiên diễn sinh ra bất sắc ngàn sắc cẩm tú hào quang lữ dương tay cầm kiếm khí sáng lạn hào quang quấn quanh mà lên hào quang trải qua chuôi kiếm thời điểm bốn mươi tiếng trên thân kiếm ngưng tụ lại ba cái tiền triệu cổ chuyện năm hoàng kiếp Tiên Hà kế tục hướng lên trên cuốn quanh, tướng Lữ Dương tất cả đều nhấn chìm, Lữ Dương chỉ cảm thấy vô biên vô hạn nguyên khí che ngập bầu trời mà đến, lập tức nhấn chìm tự thân, kéo dài ra đi thần thức trong nháy mắt bị phá hủy, trong một ý nghĩ, hết thảy thần thức thu nạp trở về, tựa như cùng trong biển rộng thuyền cô độc, không ngừng chập chờn. Một điểm tâm ánh sáng lên, dọi sáng bốn phía, vô số thánh đạo văn trường trong lòng quang ở ngoài la lộn, chống đỡ vô biên vô hạn ngũ sắc thiên hà, cũng không biết quá bao lâu, thần định ổn định lại, liền Lữ Dương tướng mở mắt ra, hai con mắt nơi sâu xa, tránh qua năm hoa kỳ quang, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén có thể ở vô biên yên hà bên trong nhìn tấu năm khí năm hoàng kiếp kiếm năm hoàng kiếp khí lữ dương nhìn thấy trong tay mình nắm ân chiều cổ kiếm trên thân kiếm kia điêu khắc cổ chuyện lữ dương hét lớn một tiếng không nhìn tràn vào trong cơ thể sôi trào mãnh liệt mẫu thổ tinh khí đột nhiên tướng bạn kiếm đi ra si si si kiếm khí rút cách mẫu thổ chi tinh lữ dương nắm cổ kiếm phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đến từng ngụm từng ngụm thở hổn hển miệng mũi hai mắt tràn ngập ra từng sợi từng sợi màu vàng mậu thổ tinh khí lữ dương hai đỉnh nhảy lên không ngừng đồng thời điên cuồng vận chuyển hấp thu trong cơ thể dâng trào mãnh liệt mẫu thổ tinh khí, lữ dương 840 triệu lỗ chân lông đều bắn ra từng đạo từng đạo nhỏ bé châm mang mậu thổ tinh khí, làm cho lữ dương cả người màu vàng mây khói lờ lờ, cực kỳ làm người kinh hãi. nam khí quy nguyên, lữ dương khí trong phủ đột nhiên chấn động, ứng xả gầm dữ dội thanh chuyển vào lữ dương thần đỉnh, làm cho lữ dương thần thức chấn động, thân thể cũng theo đó chấn động. khí phủ đột nhiên nổ tung, quần cuộn mẫu thổ tinh khí tràn vào, dường như trăm sông đổ về một biển. ở khí trong phủ ngưng tụ tuần hoàn, hình thành một cái mênh mông cuộn cuộn thổ tinh khí khoảng cách long ở khí trong phủ quần quận dĩ đạo ha ha ha ha như thế nào lữ gia tiểu tử không chết đi ứng long dũng cảm cười to âm thanh xuyên thấu thần đỉnh, xông thẳng lên thiên đỉnh bách hối hư vô bầu trời hầu như muốn chấn động mà vào đêm qua thiên môn không có chuyện gì còn chưa có chết lữ dương vừa mở miệng một ngụm máu ho ra này một ngụm máu vàng xanh xanh rơi xuống đất tức khắc đọng lại hình thành một khối hoàng hồng giao nhau thì nát lữ dương khí tức nhất thời thông thuận toàn thân thư thái này đã tảng thật là lợi hại mậu thổ chi tinh suýt chút nữa liền dẫn hỏa tự tiêu gây nên tự bạo bất quá cũng còn tốt cuối cùng cũng coi như là năm hoàng cẩm tú khí sơ thành lữ dương cười hì hì dùng ống tay áo lao đi trong miệng vết máu thuận thế ngồi xếp bằng xuống nam tâm hướng lên trời thần thức hoàn toàn chìm vào thần đình quan chiếu thần thức không gian cùng với toàn thân ngũ tạm lục phủ toàn thân chỉ thấy thần đình bên trong cuồn cuộn năm hoàng cẩm tú khí lan lộn vô số ba màu cẩm tú văn tự cũng thăng hoa thành năm hoàng cẩm văn từng cái từng cái tỏa ra năm hoàng ánh sáng thần đình một mảnh to lớn trong phạm vi hoàn toàn sáng rực thông suốt dường như lưu ly giống như vậy hiện rõ từng đường nét cẩm tú khí tráng lớn hơn mấy chục lần dường như một chùm sáng minh sáng lạn kỳ hoa, ngũ sắc làm chủ, không ngừng biến hóa, khúc xạ xuất thiên bách sắc sáng rực.